để cho vương diệp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhất vẫn là trong thức hải của hắn đoàn hát vụ kia sương mù không ngừng phân tán mà ra bày kín toàn thân sương mù này không biết đến tột cùng là cái gì nhưng chuyển hóa về sau đối với vương diệp thực lực tăng lên rõ ràng so quỷ khí âm khí phải lớn hơn rất nhiều một bên khác mạnh bà đứng ở cửa vị trí nhìn ra xa xa đột nhiên nợ nụ cười quả nhiên ta liền nói hắn không dễ dàng như vậy chết chính kịch cuối cùng cũng bắt đầu nên dựng đài rồi vừa nói mạnh bà quay người về tới tiệm tạp hóa bên trong mà lúc này s ắ t vách cửa hàng cửa phòng mở ra chu hàm lữ động tân đứng ở tiệm tạp hóa cửa ra vào nhìn xem mạnh bà tiền bối có thể tâm sự sao chu hàm nhìn thoáng qua mạnh bà đột nhiên mở miệng nói ra chương bốn trăm hai mươi tám phí mai táng cho chuyện cái、gì? Mạnh i gì? mờ bà lờ ế tới hai hỏi. thể Vĩnh cho hai hơi Chu Hàm nhìn thoáng Vĩnh không Vĩnh nghe Chu Hàm lời nói về sau. thân thể đống nhiên cứng đở, hơi khó、tin. Cho Mao An ta sau? Ta qua Mao An, ra. cửa Mao An sau, người liếm việc nói Ngồi việc lời nói mượn ngày bên này muốn ngưỡng đống cứng tin. gì được làm. mắt, đem t Có có đở, về ở nay mạnh bà bên này thông cửa đại lao không ít nhưng mình liền giống như một tiểu như trong suốt không có bị bất luận kẻ nào để ý qua nhưng hôm nay r ố t c u á có người nhớ tới trong phòng này còn có một người chủ yếu nhất là nâng lên bản thân vẫn là hắn năm đó trong suy nghĩ tuyệt đối nữ thần trong lúc nhất thời mao vĩnh an không khỏi lệ nóng danh o trọng bị người để ý cảm giác thật hạnh phúc đương nhiên hắn nếu là thẳng đến tại long hồ sơn doa đến bản thân chật vật chạy trốn bị kia cứ như vậy quan g minh chính đại đứng ở trước mắt mình cũng không biết nghĩ thế nào mãi mãi ta cảm thấy nghĩ đến mao vĩnh an đột nhiên đứng lên xem ra mười điểm nhất huyết giống như là thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt đồng dạng hào khí n g à n vạn vô vô bản thân lồng ngực một giây sau mạch bà ánh mắt thăm nhìn lại mao vĩnh an thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ đem nói đồng dạng lời nói toàn bộ nén trở về xem ra mười điểm khó chịu、Mưa. cũng không phải là không thể được nhưng mà không thể mượn không đi nói chuyện giá nhi mạnh bà không biết vì sao trong đầu đột nhiên hiện ra vương diệp bóng dáng đến nếu như vương diệp tại nên sát xuất cao cũng sẽ nói như vậy a một bên mao vĩnh an có chút ngốc trệ đứng tại chỗ vì sao chu hàm muốn mọi người hẳn là bản thân a coi như thật trò chuyện giá cả cũng là bản thân trò chuyện a làm sao cảm giác mình giống như là một kiện hàng hóa đồng dạng ví dụ như anh em xe này thuê sao thuê hai trăm một ngày biết bao tương tự có lẽ đây chính là mệnh giá cả dễ thương lượng dùng tình báo đổi như thế nào chu hàm hơi suy tư một chút mới mở miệng lần nữa nói ra m ạ n h b a biểu lộ có chút cổ quái tình báo người cảm thấy thời kỳ này bàn về tình báo có ai chúng ta địa phủ mạnh thế nào các ngươi cũng tìm được một con đế tính chu hàm k h ẽ gật đầu một cái cùng địa phủ so tình báo vậy dĩ nhiên là không thể nào nhưng mà tình báo này trước mắt thiên đ ỉ n h linh sơn bao quát ta đều biết thuộc ở viên cổ thời kỳ một cái bí văn hoặc giả nói là thiên đình cùng linh sơn liên thủ bố trí một cái b văn hoặc giả nói là thiên đình cùng linh sơn ẫ y trong lúc vô tình bị đạo môn chúng ta biết rồi cho nên nói dù là địa phủ có đế tính c ũ thần thần nhưng g pháp, pháp k ở vĩnh dạ về sau giao chỉ trầm luân chi địa cũng bắt đầu khôi phục chỉ bất quá là năm đó giao chỉ chi chủ tự bạo huy lực quá lớn đồng thời lúc sắp chết thiết lập kết giới nếu như giao chỉ thật có khôi phục này đó ba mươi tuổi phía giới người mới có thể đi vào ngài cũng biết giao chỉ nổi danh nhất chính là t r n pháp cùng huyết c ảnh cho nên trừ phi là đỉnh phong nhất mấy vị xuất thủ bằng không thì ai cũng không đánh tan được cái này quy tắc phải biết năm đó giao chỉ hủy diệt về sau cả vùng không gian đều trực tiếp biến mất cho nên đồ bên trong đại bộ phận đều ở giá trị phi phạm thiên đ ỉ n h cùng linh sơn đồng d ạ n g một mực mơ ước vùng đất kia tin tưởng bọn họ những năm này một mực tại trong bóng tối bồi dưỡng người trẻ tuổi sự tình ngài không phải không biết ta dù là hiện tại bọn họ tại bên ngoài đều có bản thân đệ tử trẻ tuổi tồn tại theo chu hàm âm thanh rơi xuống mạch bà biểu lộ biến có chút ngưng trọng làm sao cam đoan ngươi nói là thật rất nhanh mạnh bà ánh mắt đặt ở chu hàm trên người mở miệng hỏi mạnh bà ta kính ngươi là tiền bối nhưng ngươi cũng đừng quá mức tại khi nhục ta đạo môn lao tổ tông nhà ta nhóm còn không chết đâu một mực đứng ở phía sau g i ữ im lặng lữ động tân đột nhiên bước một bước về phía trước trên người tràn ngập vô ý thức phát ra sắc khí biểu lộ băng lãnh ta đạo môn khinh thường tại nói dối ha ha vậy ta hỏi ngươi ngươi bị chó cắn qua sao mạnh bà nhìn thoáng qua lữ động tân đột nhiên cười hỏi lữ động tân không chút do dự đáp lại không có một chút do dự cũng không có ba chữ này chữ chữ kiên định mạnh bà im ắ n g cười, cười. không tiếp tục tiếp tục mở miệng nói chuyện mà chu hàm thì là sắc mặt có chút biến thành màu đen một cái níu lại lữ động tân kéo đến phía sau mình dạng này như thế nào đoạn thời gian gần nhất ta đều biết ở tại ngài s á t lách bao quát giao chỉ bí cảnh nếu quả thật mở ra cũng sẽ từ lữ động tân đưa mao vinh an đi qua đại biểu ta đạo môn xuất chiến đến lúc đó mọi thứ đều cũng tìm được nghiệm chứng nếu như ta nói chuyện có một chút hư giả ngài đều tùy thời có thể xuất thủ đem ta hôi phi yên diệt dù sao thực lực của ta cùng ngài so ra khác biệt một trời một vực chu hàm xem ra không tiêu n g o không tự ti trong khi nói ngay ngắn rõ ràng mạnh bà nhẹ gật đầu nhưng tự hồ lại nghĩ tới điều gì lông mày lần nữa n h í u lại nếu như ngươi để cho tiểu b a o vào giao chỉ bí cảnh lời nói lấy thực lực của hắn quá nguy hiểm đoán chừng không nhiều lắm một lát liền chết cho nên mạnh bà thở dài l ắ t đầu tiểu b a o dù sao gọi ta một tiếng mãi mãi thêm điểm phí mai táng a bằng không thì ta mấy năm nay gạo thịt đều y thua thiệt b a o v i n h an ban đầu còn cảm động hết sức có chút xuất thần nhìn xem mạnh bà nội tâm kịch nhiều đến không được ví dụ như n g u y ê n lai nàng thật lấy ta làm cháu trai ta trong lòng nàng vẫn là địa vị lý tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại cho hắn một cái trọng truy ngay cả chu hàm đều hơi vội vàng không kịp chuẩn bị xoay sở hồi lâu ngôn ngữ tài nhược yếu giải thích nói dù sao cũng là ta đại biểu đạo môn chúng ta ra sân nếu như thực lực của hắn quá yếu chúng ta trên mặt cũng không nhịn được cho nên chúng ta sẽ ở hắn trước khi lên đường cho hắn tận khả năng tăng thực lực lên cho nên tỷ lệ tử vong không cao lắm mạnh bà lại kiên định lắc đầu không thể nào tỷ lệ tử vong lại thấp cũng có cơ hội hơn nữa ngươi xem tiểu t ử này mệnh cách giống như là trường mệnh người sao lý do an toàn vẫn là trước đó nói rõ tốt nếu như hắn chết phí mai táng các ngươi làm sao ra nhìn mạnh bà thái độ này chu hàm bất đắc dĩ nói ra như vậy đi nếu như mao vinh ăn chết thật tại giao chỉ bị cảnh phí mai táng một khoả chúng ta lão tổ tông luyện đan dược như thế nào ăn chết người loại kia sao đ á m kia lão con bê luyện đồ chơi cho chó chó chó đều không ăn vừa nói mạnh bà một bên nhìn như vô ý liếc qua lữ động tần lúc ấy liền để lữ động tân cả người đều hơi không tốt lắm sắc mặt đen kịt luôn cảm giác nàng là đang nội hàm bản thân nhưng không có chứng cứ chương bốn trăm hai mươi chín long h ổ đan chúng ta lão tổ tông đan dược cũng không hoàn toàn là ăn chết người loại kia chu hàm thăm t h ẳ n nói ra tự a hồ nghĩ càng nhiều giải thích hai câu nêu ví dụ nói rõ một chút nhưng tự a hồ thật đúng là không có gì ví dụ có thể nói trong lúc nhất thời lung tung ở như vậy đi đám k i a lão con bê long hổ đan cũng không tệ lắm đến hai cân m ạ n h bà xem ra mười điểm bất đắc dĩ giống như là các ngươi đạo môn s á c thực không thứ gì tốt ta cũng là xem ở các ngươi trên mặt mũi tùy tiện thu chút đồ vật t ư ớ n g phó một lần loại kia tiền bối hai cân các lao tổ tông nếu là biết rồi sẽ cùng ta liều mạng nhiều nhất một quả chu hàm lắc đầu không chút do dự từ chối ba quả ít hơn nữa chuyện này không bàn nữa hơn nữa cái này phí mai táng muốn sớm thanh toán vô luận tiểu mao có chết hay không mạnh bà đồng dạng kiên định hai khỏa. chu hàm do dự hồi lâu cuối cùng mới nói ra cái số này thành ra o mạnh bà cười tủm tỉm gật đầu đồng ý đột nhiên nàng cảm thấy tựa hồ không có chuyện học một ít vương diệp tác phong cũng không tệ a chí ít loại cảm giác này thật thoải mái mao v i n h an cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn xem hai vị đại lao cự như vậy một người một câu nói xong bản thân nửa hiểu nửa không lời nói sau đó bản thân tựa hồ cứ như vậy bị bắn mất nhưng mà xem ra bản thân tựa hồ vẫn rất đáng tiền nhà trong lúc nhất thời hắn vậy mà không nói ra được mình là vui vẻ vẫn là khổ sở cứ như vậy lại loại này xoắn suýt trong trạng thái lữ động tân trực tiếp kéo lấy mao vinh an rời đi số bảy tiệm tạp hóa thậm chí ngay cả cùng mạnh bà chào hỏi hứng thú đều không có liền sợ bánh bao thịt đánh chó có đi không về rồi mạnh bà đột nhiên mở miệng nói một câu âm thanh không nhỏ c h ỉ ít lữ động tân có thể rõ ràng nghe được thân thể của hắn cứng đ ờ rời đi tốc độ thêm nhanh hơn không ít ngay cả kéo lấy mao vinh an tay đều dùng lực một chút dẫn đến mao vinh an phát ra một trận đều t h ê lương thảm t i ế t chu hàm đối với cái này có chút bất đắt d cái giày tiền bối long hổ đan mấy ngày nữa ta biết đưa tới văn bối cáo lui trước vừa nói chu hàm lúc này mới rời đi đứa nhỏ này cuối cùng đã tới cải mệnh cách thời điểm rồi ta những cái k i a thịt nhưng đã đây cái giá tiền này có thể một chút cũng không thua thiệt chu hàm sau khi đi mạnh bàn nói một mình giống như nói một câu sau đó một lần nữa về tới trên ghế xích đu một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ có điều thiếu mau vinh a n về sau cái này nhỏ hẹp tiệm tạp hóa bên trong nhiều hơn một tia cô tịch tại đem quỷ khí hoàn toàn chuyển đổi về sau vương diệp trên người đầu kia màu xanh dây đều trở nên nồng gốc một chút nhưng mà cái này cũng có thể nhìn ra đến quỷ vương cấp về sau muốn tiến thêm một bước về phía trước đến t ộ n cùng là khó khăn d ư ờ n g nào c h ọ n vẹn quỷ tướng thời đỉnh cao quỷ khí chuyển hóa qua đi cũng bất quá tăng lên một chút mà thôi nhưng mà coi như như thế cũng so tại b i ê u cục bên trong bế quan ngồi xuống muốn tới mo hơn rất nhiều cũng không biết ba lần vĩnh dạ lúc bản thân có cơ hội hay không đến hấp thụ nhiều điểm quỷ khí tăng lên một ít thực lực dựa theo hắn suy đoán ba lần vĩnh dạ tuyệt đối không phải cuối cùng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ba lần vĩnh dạ chân chính dẫn phát một là tất cả quỷ vật thực lực lần nữa tăng cường sau đó từng cái thế lực người biết diện tích lớn thất tỉnh nhưng cũng không phải toàn bộ hẳn là cũng chính là trường phân nửa chờ lần thứ tư vĩnh dạng mới thật sự là màn kịch quan trọng nhưng bây giờ hắn liền trong trí nhớ mình cái kia cái gọi là lần thứ ba vĩnh dạng này g hết sức chính xác đều không dám xác định về phần bốn lần vĩnh dạng vậy càng là thuộc về không biết nhưng dựa theo hiện tại cái này tiết tấu tính tuyệt đối sẽ không quá mức xa xôi cho nên thời gian không nhiều lắm nhân tộc cũng tốt vương diệp cũng được h o ân t cực kỳ h n chính xác logic lúc này phía sau hắn thanh đồng môn đã dần dần trở thanh nhạc cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ai cũng không biết hắn lần tiếp theo sẽ xuất bây giờ ở địa phương nào vĩnh viễn không có rõ ràng toa độ tùy cơ truyền thống khả năng này cũng là địa phủ đối với thiên đình cùng linh sơn phòng bị a theo thanh đồng môn rời đi xung quanh quỷ khí biến m ỏ n g m anh lần nữa khôi phục trước đó trạng thái những quỷ này tại không có quỷ khí hấp dẫn về sau chậm rãi tắn đi mà vương diệp đồng dạng phát hiện một loại kỳ diệu hiện tượng nguyên bản mình ở trải qua cái gọi là công đức chỉ sau thử thách bản thân liền đã có thể tùy thời t à n mát ra phật quang đỉnh lấy một khỏa đầu chọc vậy hắn chính là nhất tồn tí hòa t ư ợ n g về phần hiện tại thân thể của hắn lại bị quỷ khí cọ rửa một lần hoặc có lẽ là trừ bỏ đại nào c h ố sâu toàn bộ đều đã quỷ hóa qua. Cho nên, hắn hiện tại tùy thời có thể k h ô n g chế trong cơ thể mình năng lượng lần nữa chuyển hóa làm quỷ khí để cho mình biến cùng quỷ một dạng nói cách khác trong cơ thể hắn giống như là cài đặt một cái d u n g hợp khí thứ gì đến trong cơ thể hắn đều sẽ ai đến cũng không có từ chối dung hợp thành độc trúc với hắn năng lượng nhưng cùng lúc lại nắm giữ một cái dụng cụ phân cách còn có thể đem năng lượng một lần nữa phân hóa đi ra giống như là nói có thể đem gà heo ném bảo biến thành một cái xúc xích cây bút chân ruột ném bảo lại có thể xuất hiện một con gà cùng một con heo dạng này sau này mình ngụy trang làm chút ít động tác loại hình có thể sẽ càng thêm nhanh gọn nếu không bản thân vẫn là đỉnh lấy đầu trọc ca trải qua qua một đoạn thời gian về sau mình bây giờ đỉnh đầu đã lại một lần mọc ra chân tóc không tóc không nhất định là hòa thượng nhưng hòa thượng nhất định là đầu trọc cái này cũng tương đối dễ dàng bản thân nguy trang bằng không thì ngày nào lại muốn giả mạo phật từ thời điểm lâm thời cạo đầu cũng không kịp ba nghĩ đến vương diệp cắn răng nội tâm biến kiên định xuất ra chặt cốt đao tại đỉnh đầu của mình nhẹ nhàng thổi mạnh rất nhanh một khỏa sáng loáng sáng lên đại quang đầu xuất hiện lần nữa ở nơi này hoang thổ phía trên vương diệp nhẹ nhàng trà sát bóng loáng tinh tế tỉ mỉ là cảm giác này không nghĩ tới thủ pháp mình vẫn là hết sức thành thạo lý do cẩn thận vì phòng bị đột nhiên gặp phải phật quốc đại lão hắn ở trên người xuyên một kiện t ă n g bảo sau đó lại móc một kiện phổ thông áo ngoài đã như thế lời nói nếu quả thật cần biến thân bản thân chỉ cần đem bên ngoài quần áo trực tiếp bạo chết là có thể dễ dàng hơn hắn hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới tùy ý chọn một cái phương hướng rời đi chỉ bất quá lần này hắn không có lại dùng người khác mặt đi qua mấy lần về sau hắn giật mình phát hiện bản thân mặt khí vận tựa hồ mới là tốt nhất những tên kia còn không bằng tự mình tới lấy thích nhất là di lặc trong vòng vài ngày liền chết hai lần nói hắn mặt chiêu tài cái kia cũng là đánh giám chương bốn trăm ba mươi thời kỳ viễn cổ còn x u ấ t lại phương pháp hoang thổ một chỗ xem ra mười điểm bình tĩnh thôn trang chỉ có điều trong thôn trang sớm đã không có người ở xung quanh xem ra mười điểm âm u thỉnh thoảng sẽ có một con quỷ tự trong thôn trang đi qua trên mặt đất thì là phủ đầy hải cốt trên vách tường đều dính vết máu khô khốc nhìn hình tượng này liền không khó phỏng đoán nơi này lúc ấy rốt cuộc phát sinh qua sự tình gì một chỗ người dân bình thường ở giữa trong sân mọc đầy hoa hoa thảo, thảo cùng rau quả một cái mập m ạ p hòa thượng đầu t r ọ c mang trên mặt nụ cười cầm một cái vòi hoa sen thỉnh thoảng ở trong sân tưới vào lấy chỉ có điều cái k i a vòi hoa sen bên trong phun ra toàn bộ đều là tinh hồng sắc h u y ế t dịch càng quái dị hơn là hắn ánh mắt m ộ ư ơ i điểm c h ố n g giống con ngươi t ă n g d ã xem ra giống như là không cảm giác đồng dạng xung quanh ngẫu nhiên đi ngang qua quỷ đều sẽ vô ý thức rời xa chỗ này dân cư phản phất trong đó có cái gì khiến quỷ đều muốn sợ hãi tồn tại đồng dạng đột nhiên mập hòa thượng thân thể cứng nở biểu lộ biến bắt đầu và mẹo tựa hồ hơi thống khổ rất nhanh hắn bên trái ánh mắt trực tiếp bạo liệt máu tươi theo hốc mắt không ngừng nhỏ giọt xuống mười điểm g i ữ tợn hắn thống khổ che hốc mắt bên phải hoàn hảo trong mắt tựa hồ có linh trí hệ lên mập hòa thượng kịch liệt thở hồn hẹn trên trán phủ đầy mồ hôi nhưng ngắn ngủi hơn mười giây thời gian hắn lại lần nữa biến tỉnh táo lại lúc này mắt phải bên trong khôi phục cơ t r í chi s ắ c hoàn toàn không có trước đó trống rỗng xảy ra chuyện gì vì sao phân thân ta sẽ bị diện là chê ươc chọc cái gì khủng bố ra hòa sao nhưng bằng vào ta tính cách không giống như là ưa thích tìm đường chết người còn là nói linh sơn có gặp phiền phất gì cho nên phân thân ta dùng tử vong phương thức tới nhắc nhở ta hắn n h e nhữ mày chỉ là tùy ý xoa xoa trên mặt máu tươi không ngừng suy tư nhưng còn chưa tới khôi phục thời cơ a xem ra phải tăng tốc tiến trình mập hòa thượng tự lẩm bẩm sau đó trực tiếp moi ra bản thân bên phải ánh mắt đây là ta cuối cùng một đường phân thân hy vọng không phải cái gì đại phiền tại a bằng không thì ảnh hưởng tới kế hoạch vừa nói cái kia ánh mắt trên mặt đất lăn vài vòng biến thành cùng mình một màn đồng dạng tồn tại đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì nếu như là chuyện nhỏ hoặc là chỉ là t r ư n g hợp ngươi liền tự mình giải quyết ta nhưng gặp được đại nguy cơ liền tự bạo ta biết cảm ứ n g được đến lúc đó ta biết liều lĩnh xuất quan hắn đối với mình phân thân g i ặ n giò thiện phân thân chắp tay trước ngực nhẹ nhàng nói ra sau đó đẩy ra cửa sân rời đi chia đều thân sau khi đi mập hòa thượng bên phải ốc mắt q u ỷ dị lại xuất hiện một con mắt xem ra cùng bình thường không còn hai loại vương diệp vương diệp là ai vì sao phân thân ta cho ta truyền đạt trở về trong tin tức chỉ có hai chữ mang theo một chút nghi ngờ mập hòa thượng ánh mắt lần nữa trống giống mờ mịt cầm vòi hoa sen tưới vào lấy trong đất bùn giống tựa hồ là đã nhận ra bản thân vòi hoa sen bên trong huyết dịch không đủ hắn cứng ngắc đi ra dân cư tại trong thôn trang du đãng sau đó đem một con quỷ binh n ắ m trong tay đem nó cánh tay giật xuống trong vết thương không ngừng chảy ra máu còn hắn thì đem huyết dịch tiếp vào vòi hoa sen bên trong cho đến vòi hoa sen rất đầy hắn lúc này mới một lần nữa trở về tiểu viện vương diệm phát hiện bản thân lại một lần l ạ c đường cái này đáng chết ngọn hộ quả thật hơi quả lớn bản thân nhưng mà chỉ là nhớ kỹ mấy cái mang tính tiêu chí công trình kiến trúc hoặc là tại có xe biêu điện thời điểm thông qua hướng dẫn bình thường chạy trời mới biết cái này thanh đồng môn tùy cơ truyền t ố n g vị trí rốt cuộc ở nơi nào hoàn toàn là bản thân chưa từng tới hoàn cảnh rốt cuộc làm như thế nào đi chẳng lẽ thật muốn bức tự sử dụng đại chiêu sao cái kia tự thời kỳ viễn cổ còn x u ấ t lại có chút do dự đả thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm thính không ra lại là một tiếng chạy l o ạ n nhìn xem y nguyên hoàn cảnh xa lạ vương diệp rốt cuộc thần phục hắn ánh mắt lấp lóe cắn răng trực tiếp cởi bản thân một cái g i y ném ở giữa không trung dây ở trên không bên trong dạo qua một vòng đập xuống đất núi dày ở đâu vương diệ vô ý thức nhìn lại mặt lập tức đen lại mũi dày hướng phía dưới trực tiếp kẹt tại thạch đầu trong kẽ h hở dựa vào thảm như vậy sao lấy hắn khí vận mà nói không nên là như thế này mới đúng nghĩ đến hắn lần nữa đem dày q u o n g lên bên phải tin tưởng mình dựa vào bản thân cái này kinh người vật khí cái này tất nhiên là an toàn rời đi đường ra vương diệp biến phân chấn không còn đi suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật hướng về phía cái phương hướng này một đường lao nhanh dù là xung quanh thành thị t h ô n trang phế tích đều biến càng ngày càng ít cũng tuyệt không quay đầu lại nội tâm kiên định hắn tin tưởng vững chắc bản thân vật khí sẽ không quá kém nhiều nhất lãng phí một chút thời gian chứ nhưng trọn vẹn sáu giờ thiên thậm chí đều đã từ ban đêm khôi phục h ư ờ n g đông vương diệp lúc này mới chậm rãi ngừng bước chân mình nhìn cách đó không xa chẳng cảnh phản phất hoa đã giống như cứng ngắc ngay tại chỗ cái kia sáng loáng ánh sáng đầu tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiều sáng thoạt nhìn lại như vậy sáng ngời liền như là cái kia cơ t r í đầu não biển mênh mông biển cả nói thật vương diệp đời này cũng không có nhìn thấy qua biển vĩnh dạ trước đó bản thân một mực ở tại nội địa đối với biển không có ấn tượng gì vĩnh dạ qua đi ngoại giới đã lưu lạc làm quỷ nhạc viên k bất quá nếu như nhân loại tại trong biển tìm tới một cái hòn đảo lời nói không biết có phải hay không biến an toàn một chút lúc này một bộ bị trương phình trướng thi thể đột ngột trôi nổi trên mặt biển con mắt bỗng nhiên mở ra thăm thẳm nhìn vương diệp liếc mắt về sau lại theo sóng biển bày xa tốt h a cái này biển xem ra cũng không an toàn không lại bản thân vận khí thật sự kém như vậy sao cũng may cái này biển cũng coi như cho mình một tọa độ chứng minh rồi phía bên phải đường không đúng phương pháp bài trừ chỉ ít chứng minh rồi cái kêu ba phương hướng bên trong tuyệt đối sẽ có con đường chính xác ngay tại vương diệp chuẩn bị lúc rời đi mặt trời triệt để dâng lên trên mặt biển cái kia lờ mờ sương mù tán đi hiện lộ ra càng xa xôi c h ẳ n g cảnh một hòn đảo nhỏ cách bờ bên cạnh khoảng cách không xa hơn nữa vương diệp nhịp tim lập tức tăng nhanh đứng lên loại cảm giác này quá quen thuộc mỗi lần bản thân tâm đột nhiên rung động lúc đều đại biểu cho có độ tốt chương bốn trăm ba mươi một lên đảo bảng hiệu phiêu đẳng trên mặt biển như là một cái thuyền nhỏ đồng dạng vương diệp thì là an giật ngồi ở bảng hiệu bên trên theo dòng sông chậm rãi hướng phương hướng tiểu đảo chạy tới mà ở bảng hiệu phát ra lực uy hiếp dưới trong biển quỷ vật đều sẽ vô ý thức rời xa dẫn đến vương diệp không có bất kỳ cái gì áp lực mắt thấy khoảng cách đảo nhỏ càng ngày càng gần sự kích động k i a cảm giác cũng thay đổi càng thêm mánh liệt hơn vương diệp khẩn trương trà sát bàn tay của mình mang theo thật sâu chờ mong cảm giác cũng không biết cái này trong đảo rốt cuộc có gì đủ tốt nguy hiểm lớn không lớn tại sắp lên đảo lúc vương diệp đem bảng hiệu thu hồi một lần nữa leo ở sau lưng sau đó nắm chặt chặt cốt đao không ngừng quan sát đến bốn phía tình cảnh kỳ quái quá kỳ quái trên đảo này hoàn toàn không có khủng bố khôi phục sau bộ dáng thậm chí ngay cả tối thiểu nhất máu tươi tàn thi loại hình đều có căn bản không đạt tiêu chuẩn giống như là đất vàng bên trong một trốn cực、lạ. mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy nơi xa có hoa đoán ở rộ mười điểm t i ê n diễm ngẫu nhiên còn có loài chim thanh thúy tiếng kêu to thật có loại địa phương này sao cái kia trong biển thi thể lại giải thích thế nào càng ăn giật càng k h ắ t thường đây là vương diệp tại trải qua một trận lại một trận sự kiện linh dị về sau được đi ra kết luận trong lúc nhất thời trong tay hắn chặt cốt đao không khỏi nắm càng chặt thậm chí đem hồn đăng đều lần nữa đem ra treo ở bên hông tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị kỳ quái là theo vương diệp lên bờ trong biển càng ngày càng nhiều thi thể xuất hiện toàn bộ phiêu phủ ở trên mặt biển thân thể bị ngâm trắng bệnh sưng cứ như vậy tại trong biển chìm nổi con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm vương diệp bóng lưng nhưng không có lên đảo ý nghĩ tựa hồ là có cái gì khủng bố đồ vật làm bọn hắn kiên kỵ bọn chúng đang sợ cái gì uy mặc dù đại bộ phận không có linh trí lại như cũ có được bản năng bọn họ như là g i á thú biết tự nhiên đối với mạnh mẽ hơn chính mình người sinh ra vẻ sợ hãi giống như là đẳng cấp áp chế chẳng lẽ cái này trong đảo có cấp bậc cao hơn quỷ vương diệp đứng ở đảo một bên không ngừng suy tư cuối cùng quay người trở lại bờ biển chỗ tiện tay đem một tên quỷ tướng xách lên ném đến bên bờ bên trên. sau đó đi đi vào bên trong đi quỷ kia có vẻ hơi mờ mịt c ũ n g không hiểu vì sao tên trước mắt này sẽ đem mình từ thoải mái dễ chịu trong biển làm ra đến trong lúc nhất thời hắn vô ý thức quay người muốn lần nữa trở lại trong biển nhưng nên còn hắn là vương diệp cái kia ôn hòa nụ cười cùng loẽ ra hẳn mang chặt cốt đao trông thấy quỷ tướng này muốn chạy vương diệp không chút do dự xuống một đao đem quỷ tướng này một cái cánh tay chém nước cái kia xưng cánh tay tại sau khi hạ xuống vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian liền bắt đầu biến hư thối cuối cùng trở thành một bãi m ụ dịch nhìn tình hình này trong biển cũng có năng lượng sao trong lúc nhất thời hắn nhìn không được phát ra một trận gầm nhẹ nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ dữ tợn nhưng vương diệp không nhanh không chậm móc ra một khỏa xá lợi cái kia phật hắn không có cơ hội làm đến nhưng mà bồ tát trong tay hắn cũng không ít trong lúc nhất thời đế tử xá lợi uy áp làm cho quỷ tướng này thân thể lập tức thẳng băng sau đó không chút do dự quay người hướng trong đảo đi đến s ớ m chút dạng này chẳng phải song việc nhi nhất định phải ta móc ra hỏa vương diệp lẩm bẩm một câu nhưng trong tay y nguyên siết chặt cái tia viên xá lợi nhìn xem quỷ tướng rời đi bóng lưng dần dần quỷ tướng tiến vào trong rừng cây đột nhiên mảnh này xem ra thường thường không có gì lạ thủ mục đột nhiên tự hành động trong đó mấy cây cây lẫn nhau ở giữa đ ổ i vị trí sau đó trên bầu trời dần dần hiện hiện một đuôi to lớn âm dương ngư giống như cối say giống như nhẹ nhàng xoay tròn quỷ tướng vừa vặn đứng ở âm dương ngư phía dưới giống như là bị cái gì tập kích đồng dạng tên quỷ tướng này thân thể lập tức biến mất không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. liền như là bị truyền tống đi thôi đồng dạng nhưng ở nơi xa vương diệp lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ gánh nặng năng lượng từ này âm dương ngư bên trong tàn ra mười điểm khủng bố quỷ kia không phải là bị truyền tống đi thôi mà là bị ép thành một phấn thật là khủng khiếp hơn nữa cái này âm dương ngư hẳn là đạo thành đồ vật nói cách khác cái này đạo hình như là đạo môn đại lao nào ngủ say chi điểm cái kia còn tìm cái dám bảo a đây cũng không phải là nhặt mà là cướp nếu quả thật cướp lời vương diệp thật ra cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng nhất vấn đề chủ yếu là đoạt không qua cực kỳ xấu hổ vấn đề cho nên rời đi sao vương diệp nhìn lên bầu trời t r ú n g cái kia y nguyên không ngừng xoay tròn âm dương ngư có chút do dự nhưng cứ như vậy đi trung quy là có chút không càm tâm a nghe nói đạo môn cùng địa phủ quan hệ rất tốt ít nhất là minh h i ế u bản thân lại tại cho địa phủ làm c ô n g nói cách khác mình và đạo môn cũng là minh h i ế u suy luận này hoàn toàn không có vấn đề vậy mình tại minh h i ế u chỗ nghỉ ngơi đi thăm một chút nghỉ ngơi một chút vương lòng gần nhất khẩn trương tâm trạng cái này quá đáng sao không quá phận cực kỳ hợp lý vương diệp trong nội tâm không ngừng cho mình làm tâm lý kiến thiết cuối cùng vẫn dũng cảm phóng ra bước chân hướng trong đảo đi đến vừa đi vương diệp một bên đem cái tia tàn phá quỷ sai phục lần nữa mặc lên người đồng thời đem thể nội năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành địa phủ độc hưu âm khí sau đó càng là tìm một cái mũ đội lên đầu n ộ i nhớ cánh cửa này đại lão đặc biệt chán ghét đầu t r ọ c tựa như tiểu ngũ một dạng lời nói cái tia nhiều xấu hổ cẩn thận so sánh một lần xác định bản thân trước mắt cùng địa phủ đám người kia nhìn đứng lên không hề khác gì nhau về sau vương diệp lúc này mới triệt để yên tâm xem ra gần nhất cần phải nghĩ biện pháp đi dọt c a đạo môn cũng là tu luyện thế nào bọn họ bình thường lại hiện ra loại kia năng lượng như vậy mà nói bản thân lần sau liền có thể trực tiếp ngụy trang đạo muôn người làm gì phiền phái như vậy đúng rồi còn có thiên đình sau lưng cái kia hai cái hưởng tử thành diêm la điện bảng hiệu giống như là vương diệp thẻ căn cước một dạng chứng thực lấy hắn địa phủ thân phận hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái kia âm dương ngư phía dưới một cỗ bảng bạc tinh thần lực tự âm dương ngư bên trong tảng ra không có trước tiên công kích ngược lại quay xung quanh tại vương diệp bên người nhẹ nhàng quấn quanh cùng loại với kiểm ăn cửa đến kiểm c h ắ vương diệp thân phận nếu như là quỷ cái t i ế không có ý tứ trực tiếp chấn áp sau một chốc cái kia tinh thần lực chậm rãi lui trở về âm dương ngư bên trong tựa hồ xác nhận vương diệp không phải sao kẻ địch sau đó cái kia âm dương ngư chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung ngay sau đó khoa trương một màn xuất hiện từng mảnh từng mảnh lá cây đột nhiên tại trên cây cối tự hành chóc ra không gió mà bay phiêu đẳng ở giữa không trung tạo thành một nhóm văn tự hoan n ê n địa phủ quân đội bạn vương diệp nhìn xem từ lá cây tạo thành văn tự trong lúc nhất thời có chút n g ố c trệ quá kéo chương 432, Môn Hào Trạch. nhưng mà đây cũng không phải là người làm điều khiển s ắ c suất cao là sớm làm tốt thiết lập đoán chừng đồng dạng có thể liên lụy đến thần bí kia trận pháp trên người cũng không biết nếu như tới là linh sân người có thể xuất hiện hay không một hàng đánh chết người một cái con lựa chọc lan loại này c h ữ ngay tại vương diệp nhổ nước bọt đồng thời trên bầu trời cây kia diệp đột nhiên lần nữa cải biến trận hình trở thành một cái mũi tên chỉ hướng phương xa giống như là tại chỉ đường mười điểm nhiệt tình cái này khiến vương diệp cảm giác càng thêm quái dị mặc dù hắn cũng nhìn thấy qua rất nhiều không có bức cách đại lão nhưng tối thiểu nhất tại thân quen trước đó những đại lão này vẫn là muốn mặt mũi bao quát đỗ tử nhân cũng không phải vừa lên đến liền biểu hiện r a loại kia không muốn thể diện bộ dáng cái này thật đúng là là một cái duy nhất nhiệt tâm như vậy đại lão vẫn là nói môn nhân đều cái tính cách này cứ như vậy vương diệp theo núi tên phương hướng tiến nhập trong rừng t â y đột nhiên một con chim tự ngọn t â y bay thấp tại vương diệp bờ vai bên trên phát ra êm t hai tiếng kêu to hơn nữa tiếng thét này tựa hồ mang theo một loại nào đó kỳ diệu vật vị mười điểm dễ nghe giống như là một loại mỹ d i ệ u giai điệu chỉ có điều còn c h i m này là dùng giấy làm khó trách trước đó vương diệp liền suy nghĩ tại khủng bố khôi phục về sau động vật đã càng ngày càng ít h chỉ là c h i m này đãi n ộ i có phải hay không hơi quá mức cao rồi bản thân trước mắt có thể nói là địa phủ cộng tác viên nếu như không nghiêm tầm nói đem mình làm địa phủ người cũng không phải là không thể được nhưng chính là lại nói như vậy mình cũng bất quá là một tiểu nhân vật căn bản không tư cách hưởng thụ loại này cao quy cách đãi nộ a vị này đại lao có phải hay không hiểu lầm tưởng rằng địa phủ một vị nào đó đại lao đến cho nên biểu hiện mười điểm thân thiết nộ nhợ phát hiện mình bất quá là c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thẹn quá hóa giận ở dưới đem mình giết chết diệt khẩu vậy liền thật toan cho nên hiện tại vương diệp hưởng thụ đãi nộ quy cách càng cao tâm hắn lại càng hoảng nhất là trông thấy nơi xa bay tới nguyên một sắp xếp giấy chim trên mình không, không ngừng bay lượn bày ra đủ loại mỹ lệ hoa văn lúc loại này cảm giác khẩn trương đã đạt tới cực hạn cũng may con đường này không hề dài rừng cây chỉ có ngắn ngủi mấy trăm mét ra rừng cây một con tử giấy làm thành lão hổ cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất thậm chí cái này trên giấy còn cẩn thận họa thuộc về lão hổ đồ văn màu sắc nếu như không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được mà lão hổ trên người còn trưng bày một cái yên ngựa loại đồ vật con hổ kia nhẹ nhàng q u a n người dùng đầu cọ cọ vương diệp cánh tay ra hiệu vương diệp ngồi lên đến dựa vào liền xem như chạy cũng không kịp sợ c ọ n lông vương diệp mắng một câu đưa cho chính mình tráng tăng thêm lòng dũng cảm trực tiếp nhảy qua tại lão hổ trên lưng lão hổ phát ra một tiếng hưng phấn hổ khiếu, tựa hồ hơi kích động. hướng càng xa xôi chạy như điên về phần trên bầu trời lá cây cùng chim thì là dừng lại ở tại chỗ đã mất đi tinh thần lực ủng hộ cây kia diệp chậm rãi bay xuống trên mặt đất khôi phục phổ thông bộ dáng giấy chim thì là xoay hai vòng về sau đi tứ tán cái này lão hổ tốc độ lạ thường nhanh để cho vương diệp hơi kinh ngạc nếu như mình tại mặt đất lao nhanh lời nói khả năng tốc độ đi tới cũng sẽ không nhanh hơn nó bên trên bao nhiêu đại khái sau năm phút vương diệp đã từ đảo sườn đông làm đến cánh bắc một mảnh bãi cát một gian xem ra diện tích không nhỏ nhà gỗ kiến tạo tại trên bờ cát cái này cách thức kiến trúc để cho vương diệp hơi kinh ngạc hắn dù sao cũng nhìn qua một chút đạo môn điện tịch dựa theo phía trên ghi chép đạo môn là thuộc về cái loại người này cùng nhà lá tồn tại cũng không phải bọn họ sẽ không đắp kín mà là lười nhà lá bao nhiêu thuận tiện một giờ cũng không dùng tới liền đắp kín phong cách mói thậm chí phức tạp hơn si măng p h ò n g tốn thời gian quá lâu cùng bọn hắn phong cách không hợp còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu chính là bọn họ bình thường ưa thích trốn ở trong nhà luyện lén lén lút lút đan không cẩn thận cũng rất dễ dàng dẫn đến đan lộ bạo tạc nếu quả thật lãng phí không ít thời gian đóng phức tạp phòng ở cùng so sánh nhà lá tính so sánh giá cả liền cao nhiều lắm thời gian sử dụng ngắn vật liệu đơn giản dễ tìm hơn nữa thật phát sinh bạo tạc nhà lá không v ữ n g cố bọn họ chạy trốn thời điểm có thể không đi cửa trực tiếp đụng ở trên vách tường tường đổ mà ra trở về từ coi chết tường si m a n g lời nói liền lấy bọn họ nhục thể cường độ mà nói đem mình va nát k h u n g đều chạy không ra được thậm chí vương diệp một lần hoài nghi đạo môn giảng cứu tu thần không tu thân khả năng lời mới là nguyên nhân lớn nhất tùy tiện tìm một cái xem ra không sai lấy cớ liền có thể quang minh chính đại lời biếng căn cứ trở lên thuật lại cái này nhà gỗ tuyệt đối thuộc về đạo môn bên kia hào trạch thậm chí có thể nói là đỉnh cấp hào trạch lão hổ đ ỗ n g nhiên dừng bước lần nữa nằm sấp trên mặt đất vương diệp tự lão hổ trên lưng xuống tới đi tới nhà gỗ bên cạnh lúc này nhà gỗ cửa phòng nửa tre chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể đi vào nhưng bên trong nhà gỗ lại không có bất cứ động tính gì vào hay là không vào vương diệp đứng ở cửa do dự thật ra hắn bây giờ cách bờ biển rất gần chỉ cần đem bảng hiệu thả trên mặt biển liền có thể dùng phương pháp cũ rời đi cùng lắm thì quấn đảo chạy một vòng cuối cùng có thể tìm tới trở về nhưng mà cánh cửa này ra hỏa tựa hồ đối với mình cũng không có địch chí gì, gì cứ đi như thế luôn cảm giác hơi tiếc nuôi à nghĩ đến vương diệp cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đẩy ra cái này phiến cửa gỗ bên trong bố trí dùng ngắn gọn mà nói đều đã coi như là tán thưởng có thể nói đơn giản tại nhà gỗ vị trí trung tâm có một cái đan lô bên cạnh lò lượt đan một cái bồ đoàn không còn tổng cộng cứ như vậy hai dạng đồ vật lúc này đan lô phía dưới còn tại không ngừng thiêu đốt h ỏ a diễm về phần bồ đoàn một người có mái tóc hoa bạch ăn mặc đạo bảo lão nhân cứ như vậy ghé vào bồ đoàn bên trên dùng sức thở hồn hện không xem qua con n g ư ờ i y nguyên thẳng thắn nhìn xem đan lô mà lúc này lão nhân tóc dâu ria đều đã bị nung cháy mặt cũng đen x ì trên lưng càng là có một đường vết thương khổng lồ không ngừng hướng ra phía ngoài máu tươi chảy ra nhìn lão đạo sĩ này hô hấp tiết tấu rõ ràng đã cách cái chết không xa thích vào thì ít thở ra thì nhiều có thể sống đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích có ngoại địch đây là vương diệp ở sâu trong nội tâm dâng lên ý nghĩ đầu tiên trong n g á y mắt chặt cốt đao bị hắn xiết trong tay tựa ở cửa ra vào vị trí cảnh giác nhìn một phía nhưng trong phòng này cũng không giống là có thể giấu người địa phương a chứ phi trốn trong lò đan chương 433, luyện đan nhưng mà người này thật muốn giấu ở trong lò đan đ o á n chừng cũng bị đốt thành cho rồi a đan l ô dưới còn đốt hỏa đâu hơn nữa cái kế h ỏ a rõ ràng cùng phổ thông hỏa không giống nhau chỉ ít nhiệt độ cao hơn rất nhiều cho nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì tựa hồ đã nhận ra ngoài cửa có người tiền đến l ã o đạo sĩ không có bất kỳ cái gì khẩn trương ngược lại ngạc nhiên mừng rỡ chỉ có điều nhìn thấy vương diệp khuôn mặt về sau biểu lộ thoáng hơi cứng ngắc hiển nhiên là có chút mê mang ngươi là địa phủ vị nào mạnh ba đệ tử m a vinh an vừa ư như được, ơ n không chân thật đáng tin, quyết đoán nói、ra. Mạnh ba đệ tử. Lão đạo sĩ hiển nhiên có chút do dự, lần nữa khan tiếng, sát mặt tái nhật giống như trang mụn dạng, cắn răng, g giấy dùng Diệp do dự, liệt hai tái đệ mặt mặt tạm tạm thật quyết tử. chút sát kịch ho có đạo Lao ra. ba sĩ à. v nói ánh mắt của hắn đặt ở vương diệp trên người tiểu huynh đệ giúp ta một chuyện ta trước đó tại luyện đan thời điểm gây ra rủi ro ta lên một lò đan ăn về sau không có phản ứng gì còn tưởng rằng là một lò phế đan kết quả không nghĩ tới cuối cùng xảy ra vấn đề cùng lò đan này đan khí lẫn nhau kết hợp về sau dẫn đến ta tinh thần lực trực tiếp biến mất đồng thời đan lô vừa rồi năng lượng chấn động mất đi tinh thần lực về sau ta ngay cả phản kháng tư bản đều không có hiện tại trạng thái nguyên nên cũng nhìn thấy cách cái chết không xa nhưng mà lão đạo sĩ ánh mắt đột nhiên biến của nhiệt tựa hồ hết sức kích động lò đan này sắp đã luyện thành đây là ta nghiên cứu một đời đan phương nếu quả thật thành công cái kêu mang đến hiệu quả chính là vượt thời đại tương đương khai sáng lịch sử khơi d ỏ n g ta cũng sẽ bị v i n h v i ê n ghi lại ở đạo môn trong địa t ị c h hưởng thụ vô thượng vinh quang hiện tại cái này đang chỉ kém một bước cuối cùng đáng tiếc ta đã hết hơi cho nên làm phiền tiểu huynh đệ giúp ta một lần dựa theo ta nói tới thao tác đến sau đó đem đan phương này cùng mỗi một bước rõ ràng rành mạch ghi chép lại mang về đạo thành ta đạo thành sẽ thiếu ngươi một cái đại nhân tình đồng thời đời ta luyện chế tất cả đàn tại ta chết một khắc này cũng đều thành vật ngoài thân toàn bộ đưa ngươi như thế nào vừa nói lão đạo sĩ trong ánh mắt tràn đầy vẻ ư h ơ cao liền đợi đến vương diệp gật đầu vương diệp biểu lộ có chút cổ quái hỗ trợ cái này nhưng lại không khó chính là đời này luyện chế tất cả đàn dược chính mình cũng mau ăn chết rồi đưa hắn hắn dám ăn sao hơn nữa đạo thành người quả nhiên như điện tịch ghi chép điên cùng như vậy đám này lao ra hỏa vì luyện đan thực sự là chẳng n ó ngàng gì tới hắn hiện tại thân thể này trạng thái vậy mà cân nhắc không phải sao c h ữ a thương mà là luyện dược mặc dù hắn thương có chị hay không cũng không có gì khác biệt vương diệp nổ nước bọt một câu coi như phát thiệt tâm đương nhiên còn một nguyên nhân khác là lúc trước hắn nhìn mao vĩnh an động một chút lại làm hai cái ngàn con hạc mang theo bản thân bay xem ra mười điểm nhanh gọn lao đạo sĩ này mạnh hơn vậy mà có thể làm ra hồ giấy nếu như mình học xong lời nói về sau tại hoang thổ trung đ ẳ n g tại cũng nắm giữ một cái tọa kỵ bằng không thì luôn luôn hai cái đùi dày v à lời nói dù sao cũng hơi mệt mỏi nghĩ đến vương diệp nói ra thao tác phương pháp nói cho ta sau đó ta tỏ mò hỏi một câu cái này đan công hiệu là cái gì tích cốc bằng vào chúng ta đạo thành tố chất thân thể mà nói không cách nào làm đến thời gian dài không ăn cơm nhiều nhất cũng liền có thể rất ba ngày đã từng có một vị tiên hiển nghiên cứu da ric cốc đan đem này thời gian kéo dài đến bảy ngày mà ta hiệu quả có thể dài đến một tháng đây có phải hay không là nhảy qua thời đại tiến bộ nhất định chính là bay vọn về sau đại gia luyện đan thời gian đem càng ngày sẽ càng nhiều càng nhiều chất lượng tốt đan dược sẽ không ngừng sáng tạo mà ra có thể tưởng tượng đến tương lai tất cả mọi người ăn ta phát minh ric cốc đan luận chế ra đủ loại vĩ đại tác phẩm làm lòng người say tựa hồ là bởi vì cảm xúc hơi quá mức kích động lao đạo sĩ dùng sức ho khan hai tiếng cơ bắp lôi kéo dưới phía sau lưng vết thương lập tức càng lớn hơn chút loại này đau đớn kịch liệt để cho hắn khuôn mặt đều biến có chút và mẹo vương diệp yên tĩnh trong lát cố nén bản thân thắc mắc nếu như đạo thành người đều có thể không có chuyện cũng luyện một chút nhục thể chẳng phải không chuyện như vậy sao hơn nữa ra hỏa này cũng xác thực thật xui xẻo dựa theo tình huống bình thường mà nói đạo thành người mặc dù nhục thể tố chất rất thấp nhưng tinh thần lực đều cao đáng sợ coi như nhục thể thương thế quá nặng bọ y nguyên có thể lợ có thể may mắn thế nào hắn trúng độc bản thân đang rực độc đem tinh thần lực của hắn toàn bộ tan giã nói cách khác đây mới thực là mạnh mẽ đem mình cho tìm đường chết đại biểu không khó tưởng tượng lão đạo sĩ này nếu như thân thể không xảy ra vấn đề lời nói thực lực tuyệt đối không thấp thông qua ngoại giới cái kia đôi âm dương ngư liền có thể nhìn ra rất nhiều mánh khỏe đáng tiếc nhưng mà nói đến đến bây giờ cũng không có nhìn thấy qua đạo thành những đại lao kia nhóm bọn họ không phải là toàn bộ đều như vậy đem mình làm không còn a ngay tại vương diệp suy tư thời điểm lão đạo sĩ kia tựa hồ hòa hoãn một chút hoặc giả nói là hồi quang phản chiếu cả người đều biến tinh thần nhanh cái này đang chỉ có thể luyện ba ngày ba giờ ba mươi ba phút đồng hồ ba mươi ba giây bây giờ cách xuất đan còn thừa lại năm phút lẻ bảy giây thời gian bởi vì nói chuyện biết dẫn đến thời gian vi d i ệ u sai sót thời gian này điểm ta sẽ tự mình coi là tốt căn cứ âm thanh truyền bá tốc độ ta bao quát ngươi tốc độ phản ứng ta biết tính toán ra một cái công thức chờ ta nói mở chữ thời điểm ngươi liền trực tiếp mở ra đan lô đỉnh lò sau đó cấp tốc cây đ ố c dập tắt dập lửa chỉ cần dùng tinh thần lực bao trùm là có thể nhớ kỹ bộ này thao tác chỉ có thể ở một giây đồng hồ bên trong thời gian hoàn thành ta cho ngươi bảo lưu lại không ba giây phản ứng thời gian hiện tại đến ngược là có thể ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút tránh cho tại khai lò trước một giây chết liền rất tiếc gối vừa nói lão đạo sĩ hít sâu một hơi cố nén phía sau lưng vết thương cảm giác đau đớn cùng suy yếu trạng thái thân thể mạnh mẽ ngồi dậy tựa ở bên tường hai mắt nhắm lại yên tĩnh chờ đợi mà lao đạo sĩ chuyên ngành trình độ cũng cho vương diệp mang đến nhất định rung động thời ít m ã n liệt thời gian từng phút từng giây đi qua bên trong nhà gỗ yên t ĩ n h đáng sợ chỉ có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao lao đạo sĩ trên c h á n đã phủ đầy mồ hôi thẳng đến một đoạn thời khắc lao đạo sĩ đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt mang theo chấp nhất điên cuồng cùng, cùng v ẻ hưng phấn mở theo âm thanh rơi xuống đứng ở lô bên cạnh vương diệp lập tức đem đỉnh lò s ố c lên đồng thời tại cùng một thời khắc dùng tinh thần lực đem hỏa diễm bao trùm một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu tại tinh thần lực che phủ dưới hỏa diễm lập tức dập tắt hơn nữa vương diệp còn không có cảm nhận được một tia thiêu đốt cảm giác nhanh nhanh cầm cho ta xem một chú chương bốn t r ư ơ i bốn hai đ ờ i h ế t cốc đan tựa h ồ ngắn ngủi này mấy phút bên trong đã tiêu hao hết hắn tất cả tinh khí thần trong lúc nhất thời hắn trạng thái đều biến đổi b ạ i nhưng hắn vẫn y nguyên kiên chỉ mở to hai mắt nhìn về phía vương diệp hoặc có lẽ là vương diệp bên cạnh đan lô xem ra có chút c u ồ n h i ệ t vương diệp nhìn xem lão đạo sĩ trạng thái tiên tính chốc lát đem đan lô dưới đáy mấy k h o ả đèn xì dừa hoàn xuất ra dừa hoàn rất thơm thuộc về để cho người ta ngửi được liền không nhịn được nghĩ nếm một hơi loại kia chính là bề ngoài muốn kém hơn một chút thuộc về loại kia để cho người ta nhìn từng cái mắt đã cảm thấy vô pháp n u ố t xuống nếu thật là cứng rắn nêu ví dụ lời nói đại khái chính là làm thành ba ba ngoại hình sô cô la có thể ăn nhưng mà c h ẳ n ghét g nhưng mà lao đạo sĩ lúc này con mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có còn sáng một tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn chậm rãi chạy xuống nhưng hắn vẫn phảng phất không hơi nào phát hiện đồng dạng âm thanh nói chuyện bên trong mang theo một tia âm thanh rung động nhanh nhanh cho ta một hạt vương diệp đi tới lao đạo sĩ trước mặt xuất ra một hạt đan dược đưa tới trước mặt hắn lao đạo sĩ một cái bắt tới ngậm vào trong miệng dùng sức lướt xuống chỉ b ấ t quá hắn hiện tại gần như đã đã mất đi năng lực hành động mà hắn cố gắng như thế nào đan dược này cứ như vậy kẹt tại hắn cổ họng vị trí không núp nít ngay sau đó một ngụm máu tươi tuôn ra đan dược theo hắn yết hầu lần nữa p h u n ra nhìn xem ra ta là không có cơ hội đếm thử mình luyện đi ra thứ này lao đạo sĩ mang theo chút tiếp cận thở dài không có cơ hội nhìn xem lao đạo sĩ cái trạng thái này vương diệp viên tính một giây đồng hồ sau đó đẩy ra miệng hắn trên mặt đất trong vũng máu nhặt lên viên đan dược kia lần nữa nhét vào trong miệng hắn sau đó bàn tay bắt hắn lại yết hầu năng lượng hơi h o á lại đem đan dược kia rót tiếng vào lão đạo sĩ một mặt vẻ thỏa mãn chậm rãi hai mắt nhắm lại tựa hồ là đang cảm thụ được đan dược này hiệu quả chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc ánh mắt bên trong đã phủ đầy vẻ kích động thành hiệu quả này thậm chí khả năng so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn ta khai sáng đan đạo khơi r ò n g chết cũng không tiếc vừa nói hắn lần nữa ho khan kịch liệt đứng lên hồi quan g phản chiếu qua đi thân thể của hắn chưa từng có suy yếu tùy thời có khả năng sẽ chết đan này về sau liền sưng là hai đời x cốc đan a lão đạo sĩ run run dày dày vơ tay trong ngực không ngừng lục lọi rất nhanh xuất ra một cái đa bình hơi xấu hổ nhìn về phía vương diệp tiểu h u n h đệ lại giúp ta một tay đút ta một khỏa. ta bây giờ còn không thể chết đan dược này có thể cho ta tranh thủ mười phút đồng hồ thời gian mười phút đồng hồ vương diệp ngơ ngác một chút rất nhanh nghĩ tới điều gì tác dụng phụ đ ằ n s a o quả nhiên lão đạo sĩ mở miệng giải thích mặc kệ ngươi thương thế nặng bao nhiêu an viên này đan trong vòng mười phút đều sẽ lần nữa khôi phục thời đỉnh cao thực lực tác dụng phụ là sau mười phút hẳn phải chết đạo môn chúng ta nghiên cứu ra được đan dược gần như đều có tác dụng phụ chỉ có cái này hích cốc đan không có n g ư ơ i biết điều này đại biểu cái gì sao điều này đại biểu lão đạo sĩ lời mới nói một nửa một ngụm máu tươi liền phụ tới cả người trọng trọng ngã trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền tại cảm xúc dưới sự kích động hắn đã lâm vào thời khắc hấp hối vương diệp biểu lộ có chút phức tạp cầm lấy bình xứ ở trong đó móc ra một khả a đ a n dược đồng dạng bề ngoài xấu xí toàn thân vì màu đỏ như máu không rõ ràng từ tài liệu gì lợi chế h ắ tại đan dược bên trên l n l n cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm cùng so sánh đây càng giống như là đạo dược Cá theo một tiếng ngâm khẽ hắn vết thương trên người lập tức khép lại lão đạo sĩ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu cảm kích nhìn về phía vương diệp cảm ơn tiểu huynh đệ đáng tiếc đan dược này tác dụng phụ khó giải khả năng đây chính là mệnh a hôm nay coi là ta tử t i ế p lao đạo sĩ vẹn vẹn t i ế t h ậ n mấy giây thời gian thời gian liền vội vã tay lấy ra giấy ở trong đó không ngừng v i ế t cái gì vương diệm xích lại gần nhìn một chút toàn bộ đều là đủ loại vật liệu tên cùng phương pháp luật chế dính đến chi tiết chính xác đến đáng sợ dựa theo lao đạo sĩ miêu tả ở trong đó bất kỳ một cái nào trình tự cũng không thể phạm sai lầm bằng không thì liền sẽ thất bại trong căn t ứ c cũng không biết t r ư ơ n g hiệu cùng những đạo sĩ này so ra rốt cuộc ai điên cuồng hơn một chút c h ỉ ít tại một chỗ bọn họ là tương thông đều có thể vì mình lý tưởng cai nguyện hy sinh Chỉ có điều t r ư ơ ngay h i sau đó hắn đi tới nhà gỗ tít ngoài rìa vị trí tinh thần lực chấn động một tấm ván tự hành bay lên lộ ra bên trong không gian chỉ có một cái túi cùng phật quốc không gian vật chứa có chút cùng loại chỉ bất quá hắn cái này càng thêm đơn giản một chút phía trên còn kêu lên một đôi âm d ư ơ n g ngư lão đạo sĩ đem túi lấy ra đồng dạng giao cho vương diệp lần này không có không mớn giống như là không đáng tiền thứ gì đó đây là ta nhiều năm như vậy tích xúc chỉ có điều ta một đời si tại lượn đan cho nên loại này vật ngoài thân rất ít chỉ có một chút vật liệu cũng đều đang gần nhất dùng cho lượn đan cho nên có thể hơi keo kiệt đừng nên trách làm bất cứ chuyện gì cũng phải cần thù lao điểm ấy quy củ lão đạo ta còn hiểu đằng sau sự tình liền vất vả tiểu ca sau khi dặn dò xong lão đạo sĩ thậm chí không có chờ đợi vương diệp hồi phục mà là phối hợp đi đến bản thân đan lô trước mặt một cái tay nhẹ nhàng vớt vẹ ở phía trên bồi ta đây lâu như vậy trung pi là đi đến cuối con đường vừa nói lão đạo sĩ hãy náy nhìn về phía vương diệp tha thứ ta tư tâm lò luyện đan này ta liền không t i ế n ngươi nó là đời ta cái thứ nhất đan lô cũng là cái cuối cùng sau khi chết có thể ở cùng với nó cũng coi như không hưởng công đời này hắn thở dài nói ra vương diệp trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì đạo thành người có thể nói đều điên nhưng tương tự xem như khả kính tiên yên chỉ ít bọn họ có thể vì mình lý tưởng k í n h dân bản thân một đời thậm chí sinh mệnh hắn hãy gật đầu một cái không nói gì mà lao đạo sĩ cũng không có nói chuyện hứng thú l i ề n an tính như vậy đứng ở bên cạnh lò lợi đan yên lặng chờ đợi chương 435, t ò a t h u ố c mới mắt thấy thời gian đã qua chín phút vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn một chút cái kia mười t r ă n giấy g lại nhìn một chút đắm chìm trong thế giới của mình bên trong lao đạo sĩ có chút x o a n s u y nhưng vấn đề này đối với lao đạo sĩ nên rất trọng yếu tiền bối khoáy dày ngải một lần nghĩ đến vương diệp mới lên tiếng nói lão đạo sĩ hơi nghi ngờ một chút mở hai mắt ra nhìn về phía vương diệp yên tĩnh chờ nghe tiếp t i ê n bối ngươi cái này trên giấy chỉ ghi lại đan dựa phương pháp luật chế ta trước đó nghe ngài nói là muốn lưu danh sử sách nhưng ngươi giống như quên lưu danh chữ mơ hồ trong đó lão đạo sĩ thân thể tựa hồ hơi cứng n g ắ t lại một lần không khí mười điểm yên tĩnh trong phòng mang theo một loại không khí l u n g túng a lão đạo ta là để ý loại kia hư danh người sao trước đó nhưng mà một câu đàm tiếu mạ thôi có thể đối với đan đạo lĩnh vực làm ra công hiến như vậy đủ rồi về phần cái gì thứ hư danh ta các h ồ n không quan tâm nói đến c ắ t hồng hai chữ lúc âm thanh hắn đột nhiên gia tăng mấy phần vương diệp nhẹ nhàng gật đầu cắt tiền bối k h í khái đáng giá van bối học tập đồng dạng vương diệp nghiệm cái này cắt chữ thời điểm đồng dạng dừng một chút tất cả đều đang ngầm hiểu lẫn nhau bên trong đây cũng là để cho vị này sắp chết tiền bối lưu lại bản thân cuối cùng mặt mũi sắp tới lúc rồi lão đạo sĩ đột nhiên mở miệng nói ra ta một đời luyện đan vì luyện đan lên vì luyện đan cuối cùng tựa hồ cũng là một cái không sai kết cục chỉ là đáng tiếc ta còn có một số thí nghiệm không có làm xong nhưng mà đã không quan trọng vừa nói hắn thoải mái cười cười Đan lão ô không hơi run dậy, tựa hồ tại uổi cái biết run uy mắng an cái gì. Cũng dậy, tựa đám gì. l đạo sĩ đột nhiên dừng lại một chút không biết nghĩ tới điều gì cả người đều trở nên kích động lên ta nghĩ tới rồi ai nói luyện đan chỉ có thể luyện thảo dược không thể luyện người nếu như ta đem mình luyện hóa gột rửa rơi trên người độc tố có phải hay không tương đương đem mình luyện thành một loại đan dược hơn nữa thậm chí nhục thể đều có thể cường hóa vừa nói lão đạo sĩ không ngừng ở gian phòng dục dịch đáng tiếc hắn nhân sinh chỉ còn lại có cuối cùng ba mươi giây nếu như nhẹ hỏa chậm chịu bảy bảy bốn mươi c h í t i ê n phối hợp mấy loại phụ trợ loại dược liệu miệng n g ậ m ích cốc đan hòa kháng có thể hoàn toàn có thể bất quá ta chỉ có một lần cơ hội vừa nói lão đạo sĩ đột nhiên phất phất tay vương diệp trong tay túi xuất hiện ở lão đạo sĩ bên người hắn phảng phất lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong trong túi không ngừng lục x o á t sau đó lấy ra mấy loại hình thù kỳ quái thảo t i ề u huynh đệ không kịp giải thích thứ này ta mượn dùng một lần còn có còn có máu nuôi máu cho ta mới dọn nhanh lao đạo sĩ、si、không ngừng thúc giục vương diệp hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì vạch phá lòng bàn tay mình mấy giọt máu chảy ra lao đạo sĩ、si、tinh thần lực có lên trực tiếp đem máu kéo đến bên cạnh mình đan lô dưới hỏa diễm phảng phất tại thời khắc này đột nhiên tự đốt mười giây cuối cùng t i ể u huynh đệ ta tôi không kịp giải thích nhưng dù là ta không thành công ngươi cũng cần phải đem ta trước đó nói một mình lời nói nói cho đạo môn đám kia láo giả theo thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp ôm thảo dược nhảy đến trong lò đan một sợi tinh thần lực hiện lên đan lô đỉnh lò bay thẳng lên sắp nhập gian phòng lâm vào trong an tĩnh lao đạo sĩ、si、này rất điên cu h ắ n lại k h ô n g phải người ngu, lao đạo sĩ này sẽ mời điểm khủng bố bất quá cho dù là bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa trong đầu cũng toàn bộ đều là liên quan tới luyện đan những vật kia a ngay cả cái lao đạo sĩ này tại sinh mệnh một giây sau cùng kích động đều không phải mình có cơ hội sống sót mà là lại một lần nữa khai sáng đan đạo khơi r ò n g cũng không biết hắn có thể thành công hay không vẫn là đã biến thành một cỗ thi thể nhưng mà vương diệp lại không có mở ra đan lô nhìn xem ý nghĩ nếu như lao đạo sĩ này phỏng đoán thật thành công bản thân lô mãng tình hùng dưới ngược lại hại hắn liền bị hay chỉ là cái này quá khó mặc dù vương diệp không hiểu luyện đan nhưng căn cứ trong điện tịch ghi đi chép tất cả toa t h u mới cũng là đi qua vô số lần thí nghiệm thất bại cuối cùng mới có thể thành công hơn nữa hắn đây là tại luyện bản thân chưa từng có ghi chép mọi thứ đều là sở thạch đầu qua sông khó càng thêm khó vương diệp lắc đầu đi ra nhà gỗ do dự chốc lát cuối cùng năng lượng ở trên người một phía đem cái này nhà gỗ l ạ ngã chỉ ở đan lô xung quanh lưu lại một mảnh chân khơ khu nhưng từ bên ngoài nhìn vào đứng lên nơi này đã trở thành phế tích nếu như mình sau khi rời đi có những người khác tới trông thấy đan lô cử động nữa tâm tư khác mặc dù vương diệp không cho rằng lao đạo sĩ có thành công tỷ lệ coi như là cho hắn kiến tạo một chỗ thuộc về mình mộ địa a vương diệp nhìn xem sụp đổ nhà gỗ yến tính hồi lâu cuối cùng mới quay người rời đi Cái kia hổ giấy hổ nguyên y trong rừng cây v lần nữa u phiêu t khởi một hàng lá cây bay lượn trên không trung lấy tạo thành bốn chữ mặc dù lao đạo sĩ đã chết đi nhưng hắn khắp dưới trận pháp ý nguyên cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bản thân chỉ lệnh lao đạo sĩ này khi còn sống hẳn là cũng nhất định là tốt khách n h â n a kèm theo giấy chim h ó t gọi vương diệp về tới đã từng lên đảo địa phương hổ giấy ngừng bước chân mình đem vương diệp đặt ở trên mặt đất tiên lặng nhìn chăm chú lên vương diệp b ó n g lưng nhưng không có tiến thêm một bước về phía trước lần nữa cọ sát vương diệp nó biến mất ở trong rừng cây ý nguyên kiên định thi hành bản thân công tác giữa bầu trời kia âm dương ngư đã biến mất hiển nhiên trận pháp này chỉ biết nhằm vào tiến vào người đối với rời đi cũng không đề phòng lần nữa đem bảng hiệu coi như bẹ gỗ nhét vào trên biển vương diệp hướng đại lục bên bờ lớp tới nhìn một cái sau lưng cái kia v có một khắc vương diệp thậm chí đáy lòng nổi lên một cô xúc động cái này hại vực sau rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật chương bốn trăm ba mươi sáu bao vĩnh an luyện thể hành trình cuối cùng vương diệp vẫn là đẻ xuống bản thân đáy lòng cô này xúc động cảm giác chuyện bây giờ còn rất nhiều hơn nữa nhân sinh đến đều sẽ đúng biển cả dâng lên một loại cảm giác sợ hãi loại này cảm giác sợ hãi là b ậ m sinh trở lại trên bờ sang lọc chọn lựa một sai lầm đáp án về sau tiếp đó đường liền muốn dễ đi rất nhiều vương diệp lần nữa đem dậy ném ở giữa không trùng chỉ mới phương hướng về sau bắt đầu rồi lao nhanh về nhà con đường còn cực kỳ gian an sợ chết sao lữ động tân hai tay ôm ngực băng lanh khuôn mặt nhìn về phía mao v i n h an thản nhiên nói vấn đề này có mấy cái không sợ chết mao v i n h an lật một cái liếp mắt thầm nói lữ động tân yên tĩnh một chút hiện nhiên không nghĩ tới mao v i n h an biết trực tiếp như vậy đồng dạng đối mặt bản thân thế lực tiền bối người trẻ tuổi không nên biểu hiện m ộ ư ơ i điểm nhiệt huyết mới đúng không nói thí dụ như cái gì vì tùy thời chuẩn bị vì đạo môn hy sinh nghĩa bất dung tử lữ động tân thậm chí đã nghĩ kỹ tiếp đó bản thân muốn nói cái gì nhưng mao vĩnh an cái này nhẹ nhàng một câu sợ chết trực tiếp đem hắm trắm trở về ngồi ở trong góc chu hàm trông thấy lữ động tân ăn quả đắng phát ra một tiếng cười khẽ cái này cười khẽ lộ ra như thế trói thai lữ động tân lập tức thẹn quá hóa giận sau l ư n g thanh kiếm kia trực tiếp bắn lên bay ở giữa không t r ú n g mũi kiếm gần như dán tại mao vĩnh an trên c ằ m ta khả năng biểu đạt không đủ rõ ràng người sợ chết sao lữ động tân thố từ một lần ngôn ngữ về sau mở miệng lần nữa hỏi mao vĩnh an đoạn thời gian gần i a n g n h ấ t béo rất nhiều trên mặt thịt trên ánh mắt hắn đều nhỏ đi rất nhiều mắt nhỏ ngây ngốc nhìn xem lữ động tân trong né mắt có chút khôi hải không không sợ chết ta mao vĩnh an sinh là người đã môn chết là đạo môn hồn vì đạo môn ném đầu vậy n h i ệ t huyết là ta to lớn nhất vinh quang người chỉ có một lần chết chết h ắ n chỗ mới vừa rồi là chính đạo mao vĩnh an ban đầu lúc nói chuyện bên trong khí còn hơi có vẻ không đủ nhưng càng nói càng lưu loát âm thanh kiên định rất nhiều độ ngực đập rung động phản phất nói chính mình cũng tin không sai đây mới là đạo tử phải có tinh thần diện mạo có cái này giác ngộ rất tốt lữ động tân hài lòng nhẹ gật đầu tiếp đó có một cái to lớn khiêu chiến bày ở trước mặt ngươi giao trị ngươi nên không biết nói như vậy có một cái bí cảnh bên trong tất cả đều là bảo tàng nhưng chỉ có thể thế hệ trẻ tuổi đi vào người đem đại biểu chúng ta đạo thành đi cùng rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu nhất tranh hùng dương ta đạo thành uy n g h i chấn áp bắt phương mao vĩnh an con mắt lập tức phát sáng lên bảo vật vì đạo môn xuất lực ta nghĩa bất dung tử chuyến này ta tình thế bắt buộc trong lúc nhất thời mao vĩnh an loại kia vì đạo môn khẳng khái chịu chết khí thế lại đủ rất nhiều hiển nhiên khí thế kia để cho lữ động tân đều không phản ứng kịp hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua mao vĩnh an mơ hồ trong đó tựa hồ bắt được cái này tiểu mập mạch mạch như vậy mà nói tựa hồ thì dễ làm cái tiêu bí cảnh không nói một bước một bảo cũng không kém nhiều lắm lần này nếu như ngươi có thể còn sống trở về đồ bên trong đều là ngươi có vấn đề sao âm thanh hắn bên trong mang theo một tia mê hoặc tính hiển nhiên hắn cũng không phải biểu hiện ra giá lạnh như vậy trong lòng cũng là có bản thân lòng dạng tuyệt đối không có mao vĩnh an không chút do dự nói ra được ngươi nói như vậy ta an tâm bắt đầu tập luyện a lấy ngươi thực lực bây giờ đi vào về sau đừng nói chấn áp bắt phương có thể sẽ là bắt phương chấn áp ngươi cục diện ta đạo môn kỳ trước đạo tử cũng là cùng thế hệ vô địch tồn tại ví dụ như năm đó ta cái kia một đời thiên kiêu chiến ta quét ngang tất cả mọi người lữ động tân trong mắt mang theo một k i a hồi ức người quên con chó kia trong góc xem kịch chu hàm đột nhiên mở miệng t h a m t h ả m nói ra không khí biến an tính lại b a o vinh an chấp trước mắt nhìn xem phảng phất bị thi triển cấm n ô n thuật lữ động tân tràn đầy sự khó hiểu người cái này hoàng kỳ bà nhắc lại con chó kia l ã o tử liền cùng người liều mạng giờ k h ắ c này lữ động tân lại cũng không có trước đó bộ kia mặt lạnh lan quân bộ dáng ánh mắt bên trong tản ra nguy hiểm còn sáng nhìn về phía chu hàm hùng dữ nói ra chu hàm một mặt vô tội nhú bay、ừ. lữ động tân h ừ lạnh một tiếng một mặt vẻ bất mãn sau đó đem ánh mắt đặt ở mao vinh a n trên người nhìn cái gì vậy a mao vinh a n trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến lữ động tân đem lửa dận phát tiết vào trên người mình từ tâm túi đầu xuống a cái gì a theo ta đi đầu tiên một bước đầu tiên trước cho ngươi bất mập một chút ta đạo môn lúc nào đi ra bàn tử xin nhục vừa nói lữ động tân nắm lên mao vinh a n sau cái cổ ném ra cửa hàng trong hư không trôi kiếm này lập tức biến lớn phiêu phủ ở dưới chân hắn hắn mang theo mao vinh ăn đặt lên cái này kiếm đằng không mà lên biến mất ở giữa không chung bên trong nhìn xem lữ động tân rời đi bóng dáng chu hàm khe k h ẽ lắc đầu phát ra thở dài một tiếng sư huynh này đ ư ờ n g đều tốt chính là đem mặt mũi nhìn quá nặng đi đem linh sơn điểm này không tốt truyền thống cho học toàn bộ vừa nói chu hàm nhìn thoáng qua sát vách tiệm tạp hóa đẩy cửa ra về đến phòng bên trong hoang thổ giảm béo tốt nhất hiệu quả chính là chạy bộ tiếp đó trong một thời gian ngắn ta sẽ phong ấn ngươi tinh thần lực nói cách khác ngươi dùng không ra bất kỳ đạo thành pháp quyết ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi nếu như ngươi số mệnh không tốt chết thật ở nơi này đó cũng là chính ngươi mệnh đến cuối cùng rồi tại mao vinh ăn một mặt không hiệu bên trong lữ động tân một trưởng vỗ tại mao vĩnh an trên người trên người hắn tinh thần lực lập tức biến ngăn chặn chỉ có thể ẩn ẩn tản mát ra yếu ớt một kia miễn cưỡng sử dụng hai cái tiểu pháp quyết vẫn là đủ nhưng muốn khống chế con hạc giấy mang bản thân bay lên căn bản không thể nào đi xuống đi lữ động tân lờ mờ nói một câu sau đó một tay lấy hắn đẩy xuống dưới cũng may cái này miễn cưỡng xem như tầng trời thấp phi hành cho nên mao vĩnh an nhưng lại không có lọt vào cái gì nghiêm trọng ngã thương loại hình nhưng một giây sau trên bầu trời đột nhiên đổ vào sau khi một trận lạnh buốt chất lỏng xen xen mao vĩnh an vô ý thức sờ lên máu yên tâm、đi. là phổ thông máu chỉ có thể hấp dẫn quỷ binh loại này cấp thấp nhất tồn tại nếu như ngươi l i ề u mạng chạy vẫn là cơ hội sống sót không c h u n g lữ động tân nhàn nhã nói một câu chắp tay sau lưng ngự kiếm phi hành đạo b à o trong gió không ngừng phi dương đơn giản mà nói chính là x o á i có thể bộ này tư thái ở trong mắt mao vĩnh an không thua gì giống như ma quỷ tồn tại huyết khí không ngừng trong không khí phát ra thường con quỷ binh g à o thét hướng mao vĩnh an v ọ t tới dựa vào đại gia ngươi mao vĩnh an kêu t h ẳ n một tiếng không chút do dự xoay người chạy chạy như điên chương bốn trăm ba mươi bảy thủ hộ tốt nhất mao vĩnh an n a m tiểu t ử này còn dám mắng ta lữ động tân ở trên cao nhìn xuống thưởng thức mao vinh an chạy trốn dáng người để cho hắn hơi kinh ngạc là mao vinh an mặc dù coi như rất mập nhưng thân thể lại lạ thường linh hoạt hắn xem ra chạy trốn không có quy luật gì có thể nói nhưng lại luôn có thể ở lúc mấu chốt tránh thoát đến từ sau l ư n g công kích quá thành thạo giống như là mỗi thời mỗi khắc đều đang trải qua loại này tôi luyện đồng dạng mao vinh an càng chạy càng xa trên mặt đã hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi đem n ư n g kết ở trên mặt huyết dịch đều hướng quét xuống một chút nhưng lữ động tân rõ ràng không có đồng tình hắn y tứ mắt thấy trên người hắn phát ra huyết khí đã tiêu tán không ít dù là đối với quỷ bình cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn hắn thân thiết lần nữa nhấc lên một cái thùng gỗ t ự d i a không t r ù n g chính xác tới vào tại mao vĩnh an trên người tẩy một cái huyết thủy tám lập tức ở nơi này huyết thủy lạnh bớt đổ vào sau khi mao vĩnh an chạy nhanh hơn nguyên bản đã muốn từ bỏ truy đuổi đông đảo quỷ bình lần nữa gào thét liều mạng điên cùng đuổi theo thế là hoang t h ủ đại đào vong cứ như vậy trình diễn thậm chí theo chạy càng ngày càng nhiều quỷ bình xuất hiện ở phía sau hắn đồng thời có một ít cách gần từ bốn phương tám hướng chạy đến nơi này liền nhìn ra mao vĩnh an linh tính hắn đảo vong tuyệt đối không phải mờ mịt không căn cứ loại kia mà là tràn đầy tính nhắm vào hắn luôn có thể lấy ra một cái hợp lý nhất lộ tuyến sẽ không để cho quỷ binh thẳng thắn cản ở phía trước chính mình ảnh hưởng bản thân chạy trốn tốc độ mặc dù nghe tương đối đơn giản nhưng chân chính tại loại nguy cơ này khẩn trương thời điểm làm đến như thế rất khó chí ít không có kinh nghiệm lời nói là làm không đến loại trình độ này không tệ lắm lữ động tân nhìn xem phía dưới trọn vẹn chạy hai tiếng đều không có bị đổi tới mao vinh an n ỉ non nói ra đồng thời để cho hắn kinh ngạt là đằng sau truy đổi hắn đã không chỉ là quỷ binh theo không ngừng xâm nhập hoang thổ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai cái quỷ tướng trông thấy mao vinh an trong n g á y mắt trong mắt liền buộc phát ra vẻ để cuồng l i ề u mạng hướng mao vinh an đuổi theo thậm chí so với những quỷ binh kia còn muốn chấp nhất cái này khiến lữ động tân mười điểm không hiểu không nên a bản thân cái t i ê u máu là đi qua đạo môn tiền b ố i chết xuất qua chỉ đối với quỷ binh hữu hiệu quỷ tướng cấp bậc bản thân còn không có tới a chẳng lẽ sai lầm nhưng dù là gia nhập quỷ tướng truy đuổi mao vinh an mặc dù biến chật vật rất nhiều nhưng lại y nguyên có thể gắn gượng chống cự không để cho mình bị đội kịp tại một cái vừa đúng phạm vi bên trong chớ đuổi lão tử a ta cũng không phải mỹ nữ truy đạo ra ta là một cổ ọ l ô n g lúc này mao v ị n h an tiếng hơi thở đều biến mười điểm kịch liệt cả người xem ra tràn đầy mọi mệt cũng không dám dừng lại ai biết trên trời cái người điên kia nói rốt cuộc là thật là giả n ộ i nhớ thật không cứu bản thân vậy thì thật là khóc đều không có chỗ hơn nữa thoạt nhìn cái tia tên điên không chừng thật có thể làm ra loại chuyện này đến đây mới là đáng sợ nhất nghĩ đến mao v ị n h an cắn răng mới là tăng lên tốc độ chạy chỉ có điều đạo thành người tố chất thân thể đều rất đ ồ n g dạng hắp chân cũng đã gần muốn chạy căng gần có thể chống đỡ đến bây giờ toàn bằng một hơi thở treo tựa như một người bình thường dù là bình thường vận động tương đối ít nhưng bị một cái cầm đao sát thủ điên cồn u g đuổi theo cũng sẽ bắn ra bình thường chưa từng có cứng cỏi uy hiếp tính mạng dưới kiểu gì cũng sẽ buộc phát ra bản thân tiềm lực hơn nữa mao vĩnh an cũng không phải thật người bình thường hắn ăn cái kia viên đến từ mạnh bà trái cây vẫn là tăng lên một chút nhục thể tốt n h ế t lại thêm mình cũng xem như kinh nghiệm phong phú trong lúc nhất thời vẫn chịu được nhưng mà mao vĩnh an cái trạng thái này đã đại đại vượt ra khỏi lữ động tân d ự liệu tại hắn trong tưởng tượng mao vĩnh an cho ăn bể bụng cũng liền chạy nửa giờ sao đây là hướng tốt rồi đoán nhưng theo thời gian một chút xíu đi qua đã hai giờ rưỡi hơn nữa trong đó còn gia nhập rất nhiều không hiểu thấu quỷ tướng tương đương nói độ khó tăng gấp đôi nhưng mao vinh an lại còn đang kiên trì cái này không hợp lý dần dần lữ động tân nhìn về phía mao vinh an trong ánh mắt mang theo một tia vẻ hơn t h ư ở n g hơn nữa dần dần hắn thậm chí đã không còn hướng mao vinh an trên người ngược lại máu một là không cần thiết quỷ tướng số lượng quá nhiều hai là huyết dịch này bên trong bao hàm một chút đạo thành độc nhất vô nhị nghiên cứu phát minh dược liệu có thể cải thiện nhân thể chết giống mao vinh an loại này lần thứ nhất ba thùng là đủ rồi nhiều cũng là lãng phí theo không ngừng lao nhanh Mao vĩnh an rõ ràng cảm giác được ngoại thân châu cái tia sền sệt huyết dịch không ngừng n u ố t lông lô xâm nhập trong cơ thể mình sau đó hóa thành từng dòng nước ấm dung nhập vào bản thân trong tế bào cải thiện lấy bản thân nhục thể t ố chất hắn lập tức rõ ràng đây cũng là đạo môn tiền bối nghiên cứu ra được đồ vật chỉ có điều đám này l a o hốt đản g mình bình thường đều không rèn luyện làm ra loại này phát r ồ đồ vật đến tra tấn tiểu bối có ý tứ sao không cảm thấy vô xỉ sao Mao vĩnh an nội tâm điên cùng mang lấy nhưng mà có năng lượng ủng hộ về sau hắn năng lực bay liên tục bên trên hiếu thắng rất nhiều nhưng rất nhanh mao vĩnh an có chút tuyệt vọng một con bán vương cấp quỷ đi ngang qua tại nhìn thấy mao v ị n h an về sau con mắt trong nháy mắt biến đỏ lên huyết hồng tràn ngập phẫn nộ tàn nhẫn điên cuồng gần như không có do dự chút nào trong nháy mắt hắn liền gia nhập vào truy đuổi mao v ị n h an trong đại quân thế là hắn áp lực lớn hơn lấy hắn hiện tại tốc độ chạy mà nói muốn trốn qua bán vương cấp truy sát quá khó khăn có tinh thần lực lời nói nhưng lại còn có thể tốt một chút thậm chí có thể nói là không áp lực hắn có phong phú tránh né bán vương truy sát kinh nghiệm nhưng trong sáng n h thể lời nói quá khó cái này bán vương móng tay rất dài mang theo một chút hắc khí một chảo bắt được mao vĩnh an trên lưng lập tức mao vĩnh an trên lưng xuất hiện một đường vết thương gây rợn máu tươi không ngừng chảy xuống c ự c hạn là bán vương cấp sao lần thứ nhất đã không tệ lữ động tân nhìn xem mao vĩnh an bóng lưng tự lẩm bẩm nên kết thúc vừa nói hắn không c h ế phi kiếm hướng phía dưới rơi đi nhưng một giây sau bóng dáng hắn dừng lại bởi vì mao vĩnh an vết thương đang chậm rãi nhuyên động một lát sau vậy mà bản thân khép lại hơn nữa tại thời khắc này mao vĩnh an thân thể tốc độ lại tăng lên một đoạn mao vĩnh an đồng dạng cảm nhận được trong cơ thể mình dị đây hoàn toàn khác biệt với ngoại thân huyết dịch mà là đến từ bản thân dạ giả dày mạnh b a thịt mao vĩnh an lập tức phản ứng chỉ có điều thịt này tựa hồ so máu càng hố hắn cần bản thân thủ t h ư ơ n g tài năng tăng lên sao cái này nguyên một đám đều là dạng dỉ biến thai a mao vĩnh an khóc không ra nước mắt nhưng mà tại có thịt g i a trì về sau hắn tốc độ chạy thay đổi nhanh thêm mấy phần nhưng vẫn là không chạy nổi bán vương một giây sau lại là dịu dàng một chảo mao vĩnh an đau tại nguyên chỗ nhảy một lần tăng nhanh chạy trốn bước chân chương bốn trăm ba mươi tám bàn gỗ p ư ơ n g pháp sử dụng đại gia ngươi tổng đuổi theo đạo gia ta làm gì ta lại không biết ngươi mao vĩnh an kêu thê lương thảm thiết một tiếng sau đó lần nữa tăng nhanh chạy trốn tốc độ chỉ có điều lúc này hắn y phục trên người đã biến cực kỳ lam lũ xem ra giống như tên ăn mày đồng dạng nhưng kỳ quái là vô luận trên người hắn xuất hiện kinh khủng bực nào vết thương đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại đồng thời kích thích hắn tốc độ chạy lần nữa tăng nhanh vậy đại khái là thuộc về đau cũng khoái hoạt lấy một bên hưởng thụ lấy n h thể không ngừng tăng cường một bên lại chịu đựng lấy trên tinh thần tra tấn thẳng đến một con chân chính vương cấp quỷ vật nguyên bản ngồi ở trong góc là người, người kết quả mãnh liệt nhìn thấy hắn. sau đó trực tiếp gào thét đứng lên phản phất gặp sinh tử giống như cửu nhân theo đuổi không b ỏ một màn này ngay cả trên trời lữ động tân đều hơi mập bức mặc dù đạo môn luyện chế độ vật bình thường đều tồn tại tác dụng phụ nhưng huyết dịch này tác dụng phụ cũng quá khoa trương đi nếu như không phải mình đi theo có phải hay không đại biểu mao vĩnh an đã bị cái này vương cấp quỷ trò xử lý về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút sử dụng ban đầu cấp bậc liền dẫn tới quỷ vương nếu như mình dùng nguyên bản nhằm vào quỷ tướng lại sẽ dẫn tới cái dạng gì tồn tại đám này lao giả quả nhiên không đáng tin tệ lữ động tân trong lòng tối đâm đâm mắng một câu sau đó hướng phía dưới rơi đi nhưng mà để cho hắn mở rộng t â m mắt là mao vĩnh an ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc rốt cuộc dùng ra bản thân kia đáng thương tinh thần lực tại chính mình trên đuổi vỗ một cái tốc độ đ ô n g nhiên tăng lên gấp đôi hiểm mà hiểm tránh ra một k í c h này cái này tiểu mập m ạ c lại còn không hề từ bỏ mao vĩnh an loại này kỳ quái tính bền dẻo để cho lữ động tân hết sức kinh ngạc nhưng mà dù sao tinh thần lực quá mức y ế u ớt mặc dù miễn cưỡng trốn khỏi quỷ vương lần công kích thứ nhất nhưng mà đã triệt để sức cùng đ ư c kiệt một lần nữa lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ lữ động tân tiện tay đem mao vĩnh an tóm lấy nhét vào sau l phiêu giật chỉ có điều trên mặt đất con quỷ kia vương tại thời khắc này giữ t ậ n nhìn lữ động tân liếc mắt tựa hồ muốn đem hắn gương mặt thật sâu khắc vào trong đầu tất cả ngăn trở mình rết cái kia ra hỏa cũng là kẻ thù sống còn có lẽ lúc này lữ động tân còn không biết tương lai trong một thời gian ngắn mình ở hoang thổ sẽ phát sinh bao nhiêu không thể tưởng tượng sự tình vương diệp lúc này sắc mặt hơi khó coi nói trắng ra là thô sơ giản lược điểm tìm đường tình hướng d ư ớ i tổng cộng cũng liền phương hướng bốn phương tám hướng hắn đã tại ngắn ngủi trong hai ngày sai rồi ba lần giống như là ra ngoài du lịch một dạng hai ngày này hắn đi dạo hết hoang thổ bên trong tốt đẹp non sông thậm chí sau khi trở về hắn đều có thể họa một bộ giản dị bản hoang thổ bản đồ đi ra bước đi thực sự nhiều lắm mắt thấy trước mắt đã nổi lên quỷ môn quan hình dáng hắn mới rốt cuộc chậm rãi thở dài một hơi trời mới biết hai ngày này hắn đều đã trải qua cái gì sa mạc biển cả rừng rậm thậm chí để cho vương diệp kinh ngạc là bên trong vùng rừng rậm k i a quỷ thật đúng là không có bao nhiêu động vật khăng khăng nhiều có thể là vĩnh dạ thời điểm cái tia phủ cận nhân loại tương đối ít đi dẫn đến không ít động vật vẫn còn tồn tại chỉ chẳng qua hiện nay cũng đều đã gậy như quét tủi hốc m so bình thường muốn nhiều ra mấy phần hung tính hơn nữa tại hoang thổ trên đường quả thực gặp phải quá nhiều bạn cũ trong lúc nhất thời làm vương diệp mười điểm chật vật liền xem như hắn bây giờ thực lực đã không yếu nhưng bị một đám bán vương cùng ủy vương truy sát cũng có chút chịu không được cũng may còn tính là hưu kinh vô hiểm quá nhiệt tình đây là vương diệp trong lòng ý nghĩ duy nhất trở lại quỷ m ư ơ n quan vương diệp thứ nhất thời gian đã tới thiên tổ phân bộ chạm thứ nhất chính là mạnh bà chỗ ở mạnh bà chỉ là thản nhiên nhìn vương diệp liếp mắt không có gì ngoài ý mớn âm thanh bình tĩnh nói ra trở lại rồi ân vương diệp nhẹ gật đầu người ta đã cứu kết thúc rồi phong ấn giải trừ nhưng mà vong xuyên hà bên trong có có sức ảnh hưởng lớn đến thế đỗ tử nhân cùng hắn đánh nhau để cho ta đi trước chờ hắn hết bận sẽ tới tìm ngươi liên quan tới vương diệp có hay không nói láo đỗ tử nhân ba chữ này chính là tốt nhất chứng minh Phật! mạnh bà khe n h ư mày hư lạnh một tiếng biểu lộ hơi khó coi nhưng mà lại không nói thêm gì vương diệp nhìn xung quanh đầu tiên xác định bản gỗ v ẫ t còn hơn nữa là nguyên bản về sau lúc này mới yên tâm sau đó hơi nghi ngờ một chút hỏi mao vĩnh ăn đâu có chút việc đi ra mạnh bà rõ ràng có chút không làm sao có hứng nổi thuận miệng giải thích một câu vương diệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ vậy mà để cho cái này tiểu đạo sĩ khôi phục tự do hiện tại nên cho phần t h ư ờ n g a cái bàn gỗ này ta liền thu nhận phương pháp sử dụng là vương diệp không để lại dấu vết cọ sát thân thể đem người chắn b à n gỗ phía trước nhìn xem mạnh bà nói ra mạnh bà biểu lộ có chút cổ quái đặc biệt là trông thấy vương diệp trên lưng hai khối bảng hiệu về sau mặt đều lên lại liền bảng hiệu ngươi đều cầm sống không dậy nổi sao đây chính là chúng ta địa phủ đồ vật vương diệp cảnh giác lui về phía sau hai bước ta vẫn là địa phủ cộng tác viên đây ta lấy điểm nhà mình đồ vật dùng làm sao vậy lấy tay bắt cá a vương diệp lẩm bẩm một câu mạnh bà thân thể cứng đờ yên tĩnh trong lát cuối cùng mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói ta cũng sớm đã không phải sao tiểu tứ tiểu tứ còn tại bên cạnh ngươi mà ta là mạnh bà địa phủ mạnh bà trong lúc nhất thời mạnh bà biểu lộ có chút cô đơn nằm ở trên ghế xích đu nhẹ nhàng lung lay vương diệp cũng có chút ngơ ngẩn dù sao ở trong đó liên lụy đến quá nhiều đồ vật cho dù là đến bây giờ vương diệp đều hơi không rõ ràng ở trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì quá loạn phương pháp sử dụng đem chiếc ghế bày ở gian phòng bốn góc bàn gỗ đặt ở chính giữa có thể cách t r ở người khác d o xét hơn nữa sau khi vào phòng thể nội năng lượng chỉ cần không phải âm khí liền sẽ nhận áp chế nhưng mà trong đó góc độ muốn nắm giữ tốt nếu không thì không có hiệu quả cái này có một tấm b ả n vẽ chính ngươi nhìn xem liền h i ể u rồi vừa nói mạnh bà tiện tay tại ghế đu phía dưới lấy ra một tờ giấy đưa tới vương diệp trong tay vương diệp ánh mắt sáng lên nhất định cực hạn trong phòng sao nếu như ở bên ngoài bày có hay không cái hiệu quả này mạnh bà nhẹ gật đầu hiệu quả khẳng định có nhưng mà thứ này quá rõ ràng không có cái nào đồ đần biết t ì đến gian phòng biết tự nhiên hơn điểm đúng rồi nếu như ngươi có xá lợi loại hình năng lượng nguyên đặt ở b à n gỗ bên dưới ghế gỗ phương trong chỗ lõm hiệu quả càng tốt hơn thậm chí có thể trực tiếp phong lớn yếu một ít người năng lượng nhưng mà tính hạn chế rất lớn mặc dù mạnh bà nói như vậy nhưng vương diệp lại như cũ hết sức kích động nghe tính hạn chế có lẽ không nhỏ thế nhưng mà hắn có ba tờ giấy à tại huyện cảnh dưới tất cả liền đều lâm vào chính mình trưởng không bên trong Trưng Trưng Tử、Lương、trở về. Quan trọng nhất là, mình ở Phật Lương Quan mình 439, là, ở về. Quốc h có hứng thúc không nhưng mà không có tưởng thưởng hoặc là có thể nói địa phủ nguyện ý đưa ngươi một tin tức cho ngươi một chỗ mạnh bà tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra vương diệp ngơ ngác một chút tin tức tăng thực lực lên hơn nữa nhìn mạnh bà giọng đ i ệ u không giống như là nói đùa có lẽ thực sự là địa phương tốt gì cũng nói không chính xác ngài nói ta nghe nghe vương diệp nhìn thoáng qua mạnh bà nói ra giao chỉ mạnh bà nhẹ giọng tại vương diệp bên thai nói vài câu vương diệp trong mắt mang theo vẻ trầm tư tại mạnh bà thoại âm rơi xuống về sau không có kích động nhanh lên đáp ứng mà là không ngừng cân nhắc lợi và hại dựa theo mạnh bà nói đây là một trận thuộc về thiên chi tiêu t ử nhóm chiến tranh hơn nữa giao chỉ thuộc về một cái hoàn toàn không có khai phát qua địa phương bên trong những năm này tích góp lại năng lượng thậm chí đều đạt tới một loại cực kỳ trình độ kinh khủng vô luận như thế nào nói nghe cũng là một cái tăng lên ý bản thân nơi đến tốt đẹp thế nhưng mà cái này đồng dạng đại biểu thế lực khắp nơi người đều biết đăng tràng thậm chí có thể tính là thế lực ở giữa thứ nhất lần thăm dò đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều đại lao đến chú ý cái này bí cảnh nội chiến cục như thế nói đến vương diệp tự nhiên sẽ ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt nếu như muốn phát tài liền nhất định cần đem hết toàn lực đánh đ á m kia cái gọi là thiên tri tiêu tử vương diệp không sợ nhưng n ộ i nhớ biểu hiện quá tốt gây nên thiên đ ỉ n h linh sơn coi trọng sau đó lặng lẽ tạo chết bản thân vậy liền nguy hiểm hơn nữa không cần nghĩ cũng biết giao chỉ chỗ kia không phải là dễ dàng như vậy đi có lẽ mình có thể đại biểu mao vĩnh an xuất chiến mao vĩnh an biết đại biểu đạo môn đi tự hồ là đoán được vương diệp ý nghĩ mạnh bà lờ mờ nói một câu dựa vào vương diệp thấm mắng một câu nhìn trước mắt có lẽ già nam thân phận đều không cách nào dùng linh sơn có thể ra thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối sẽ không quá nhiều dù sao có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng đồng thời mạnh mẽ người quá ít cho nên từng cái hẳn là sẽ bị các đại lao thuộc nằm lòng đột nhiên loạn nhập một người đầu t r ọ c ngược lại sẽ càng thêm hấp dẫn người khác chú ý người xa là đâu làm một tấm phổ thông đại chúng mặt lập một cái tên mới được không về phần thân phận lời nói chính là địa phủ bồi dưỡng người trẻ tuổi bên người tùy tùng ân hắn không tin những cái được gọi là thiên tri tiêu tử thực sẽ tự mình một người đi vào bên người không cùng một chút người ta làm bí cảnh lúc nào mở ra cân nhắc hồi lâu sau vương diệp đột nhiên nhìn về phía mạnh bà vân đáp bảy ngày sau Tốt. đến lúc đó bên ngoài ta lại là địa phủ người không đúng ta đúng là địa phủ người cộng tác viên cũng phải tính nha vương diệp đột nhiên kịp phản ứng thay đổi thêm tự nhiên mạnh bà lật một cái liếp mắt à ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào không phải liền là sợ ta lấy chuyện này nhi muốn nhân tình sao yên tâm sẽ không tìm ngươi muốn nhân tình bất quá chúng ta địa phủ những năm này cũng nuôi dưỡng mấy mầm tốt đến lúc đó ngươi tại bên trong nhiều chiếu cố một chút là đủ rồi rất nhanh một già một trẻ ở nơi này đơn sơ tiệm t ạ n hóa bên trong đã đặt thành giao dịch trong bất chi bất giác vương diệp đã từ bị trưởng khống giả dần dần tăng lên tới người hợp tác địa vị mặc dù còn không rõ ràng sao nhưng lại đã có một k i a manh mối cáo biệt mạch bà vương diệp lần nữa đi tới trương tử lương văn phòng nếu như muốn vào cái kia giao chỉ bí cảnh lời nói không có quỷ sai đao trong lòng bao nhiêu sẽ có chút không nỡ ưu vương lão bản hôm nay có thời gian đến thị sát không đợi vào trương tử lương văn phòng lão hồ ly này liền đã đứng tại cửa cười tủm tìm nhìn xem vương diệp trở lại rồi đào đưa ta không có khắc khí không có trò hỏi vương diệp thậm chí không có quan tâm trương tử lương đoạn thời gian gần nhất mất tích rốt cuộc đi đâu gọn gàng dứt khoát nói ra không có quỷ sai đao về sau rất nhiều chuyện đều hơi bó tay bó chân không quá quen thuộc ma quỷ trở về liền muốn ngơi ư đ a o cũng không quan tâm quan tâm ta gần nhất đi đâu trương tử lương giận dữ bạch vương diệp liếc mắt gợi cảm vận vẹo hố néo bản thân vậy có bụng nhỏ nạm v à nghèo bất mãn nói ra đây quả thực t h ứ nương bắn lao phong vận vẫn còn vương diệp thậm chí cảm giác được chán mình chỗ có ba đạo hạt tuyến và nói trương tử lương thu hồi chơi đùa bộ dáng xem ra có chút suy yếu đi trở về trong văn phòng vương diệp yên lặng đi theo quỷ sai đao cứ như vậy đứng ở bên tường vị trí vương diệp tận u tay đem đao cầm lấy rút đao ra khỏi vỏ nhìn xung quanh một chút xác nhận không có vấn đề gì về sau lúc này mới hài lòng treo ở bên hông thoải mái mặc dù thứ này mình có thể không cần nhưng mà không nơi tay bên trong tổng cảm thấy có chút không nỡ nói một chút đi đã xảy ra chuyện gì làm xong tất cả những thứ này về sau vương diệp rốt cuộc có một tia hứng thú nhìn về phía trường tử lương hỏi dương xâm chết rồi trương tử lương đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc khuôn mặt toàn bộ bao phủ tại trong sương khói nhìn không ra biểu lộ chỉ có thể nghe thấy cái tia lm âm thanh vương ngác một chút đối với dương sâm hắn vẫn tương đối quen thuộc từ ban đầu bản thân vừa mới bắt đầu thức tính lúc vẫn tại cầm dương sâm làm so sánh đồng thời còn đã cứu hắn một lần không nghĩ tới người này nói không liền không có nhưng mà dựa theo trương tử lương tính cách mà nói một cái dương sâm thực sẽ để cho hắn lao s ư động chúng sao khả năng hắn cũng sẽ khổ sở nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì dương sâm ảnh hưởng đến bản thân kế hoạch nếu như biết vậy hắn liền không cứ gọi trương tử lương sau đó thì sao vương diệp nói ra hắn biết trương tử lương nhất định còn có đoạn dưới ta đem hắn cải tạo trương tử lương lần nữa dùng sức hút một hơi thuốc chậm rãi phun ra sương ngủ t r ư ơ n g hiệu thí nghiệm có tiến triển mới dương sâm tại thi hành một lần tương đối nghiêm trọng sự kiện linh dị bên trong hy sinh nơi đó hoàn cảnh đặc thù có thể đem người chết trực tiếp biến thành quỷ nô nhất là dương sâm loại này ba lần giác tỉnh giả dù là trở thành quỷ nô cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại hoàn toàn phù hợp t r ư ơ n g hiệu thí nghiệm tiêu chuẩn hơn nữa loại này thí nghiệm có thể nhường dương sâm cuối cùng một tia linh trí bảo tồn ta lần này rời đi chính là trở về thượng kinh thuyết phục dương sâm người trong nhà quả nhiên vẫn phải làm sơ cái tia trương tử lương người nhà của hắn không đánh ngươi vương diệm viết liếc mắt trương tử lương hỏi đánh Trương tử lương chương đầu, ta không trả đua, dù d sao、dương、Sâm mới liền vừa thức tỉnh lúc, b ị ta m a n g t h e o t r ê n người, lúc ấy người nhà của hắn đều không đồng ý, cho rằng cái này rất nguy cái i lúc của cho ấy rất h đều ý, ể m Cho cần cho nên ta b ọ n hắn mươi ộ t ta thể nhất thể cái công đạo. Đây cũng là ta có có cho khiến nghĩ đến, đạo. Đây duy là d n g Sâm s n h thiên ồ n p ư Trương ơ n g pháp. h 440, tổ thế hệ tuổi trẻ cùng nói như vậy còn không bằng giải thích thành dương sâm còn có giá trị lợi dụng cho nên ngươi không nghĩ từ bỏ hắn nhưng mà có thể đem quỷ nô giữ lại một tia thần trí loại này thí nghiệm đại giới nhất định không nhỏ khả năng ta nói chuyện tương đối trực tiếp khó nghe một chút dương sâm đáng ra sao vương d i ệ p xoay sở một lần ngôn ngữ mới mở miệng lần nữa nói ra đáng giá trương tử lương không chút do dự gật đầu con quỷ kia sau khi chết dựa theo đạo lý mà nói tất cả quỷ nô đều sẽ kèm theo hắn cùng tử vong nhưng dương sâm lại còn sống sót đồng thời đem con quỷ kia sau khi chết phát tán quỷ khí toàn bộ hấp thu nói cách khác dương sâm thực lực bây giờ cùng chân chính bốn lần giáp t ỉ n h giả đều không có khác nhau quan trọng nhất là hắn có thể phát triển tính t r ư ơ n g hiệu thí nghiệm thật ra xem như thất bại nhưng ta huy hắn một cân thịt ân ta thịt ta mấy năm nay một mực tại nuôi một q u khí cho nên nhục thể cũng tương đương một mực tại cái này khí bên trong gần dưỡng mặc dù không ngừng tăng lên nhục thể thực lực nhưng ta thịt đại bổ cho nên chỉ làm liền ra một cái kỳ quái sản phẩm cùng loại với ngươi tiểu tứ chỉ có điều tiểu tứ chỉ có thể đơn phương nghe theo ngươi chỉ lệnh dương sâm còn có nhất định tự chủ năng lực suy tính chỉ có điều phản ứng rất chậm phần lớn thời gian bên trong vẫn còn cần chỉ lệnh điều khiển ta chỉ lệnh đồng thời hắn có thể phát triển tính quá mạnh hắn có thể thôn phệ quý khác đến để thăng thực lực mình chỉ có điều ở trong đó hạn chế rất lớn không phải sao dễ dàng như vậy liền có thể nhưng dù là như thế cũng cực kỳ đáng sợ nghe được trương tử lương lời nói vương diệp ngơ ngác một chút gia hòa này vẫn là trước sau như một hung ác bản thân thịt một cân sinh sinh đào xuống đi sao hơn nữa có thể thôn vệ cái khắc quỷ năng lực này để cho vương diệp đều hơi kinh ngạc rồi đây quả thực là bột một dạng tồn tại nhưng mà nhìn trương tử lương ý tứ này trong đó thao tác độ khó rất cao gia hòa này cùng trương h i ể u cái người điên kia đến tột u cùng là tạo ra được một cái bao nhiêu khủng bố đồ vật đi ra a vương diệp trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải ở trong đó còn muốn cảm tạ ngươi con dao này là đao ẩn chứa năng lượng cho trương hiệu mang đến dẫn dắt bằng không thì cũng sẽ không như thế thuận lợi trong đó phàm là có một bước thao tác sai lầm khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng mà có sao nói vậy ta thiếu dương sâm s á t thực không ít vừa nói trương tử lương khe khẽ lắc đầu biểu lộ có chút đắng chát cầm trong tay tàn thuốc cắm d i ệ t ngươi không đem sống sót dương sâm cho thí nghiệm thành một con quỷ cũng đã là ngươi to lớn nhất thiện lương thu hồi ngươi từ ba i thời đại này không đáng giá tiến nhất chính là mạng người cùng cái gọi là thiện tâm ngươi nên là một cái cực kỳ lý trí nhân tài đúng vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào thản nhiên nhìn trương tử lương liếp mắt nói ra trương tử lương trà s á t mặt rất nhanh biến tỉnh táo lại ngươi nói đúng nhưng mà ngươi không cảm thấy ta vừa rồi biểu diễn lửa qua ngươi sao chỉ mong a hai người nói hai câu như lọt vào trong x ư ơ n g mù lời nói lần nữa rơi vào trong yên tĩnh trương tử lương lần nữa móc ra một điếu thuốc nhen nhóm qua hồi lâu mới mở miệng lần nữa đầu này là giả khói ngươi lần sau đi hoang thổ thời điểm tìm một chút chính quy thuốc lá cửa hàng bằng không thì ném buồn công rút còn khó chịu hơn nói chính sự phật quốc bên kia kế hoạch cực kỳ thuận lợi ta lúc đi bọn họ đã dối loạn vương diệp cương một lần trực tiếp nhảy qua trương tử lương cái này nhàm trán chủ đề mở miệng nói ra ân ta tại thượng kinh thời điểm nghe nói một chút cấp thấp nhất phật đồ sợ chết đã bắt đầu thoát đi phật quốc theo người sống s ó p nói ngay cả những cái kia chùa miếu chủ trì đều đã chết không ít đều liên theo một dạng đây là vài ngày trước tin tức đúng rồi ngươi cho bọn hắn lưu danh giới cuối cùng là bao lâu t r ư ơ n g tử lương khôi phục rất nhanh tinh thần ngồi ngay ngắn tựa hồ là liên lụy đến trên người một chỗ vết thương n h ư mày biểu lộ cũng tái n h ợ t một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường đại khái cũng chính là mấy ngày nay a vương diệp trở về suy nghĩ một chút bản thân rời đi phật quốc từ nay trở đi tử nói ra ân chuyện kế tiếp chính ta liền có thể xử lý dù sao ta cũng không thể chỉ ăn cơm không làm việc nhi không phải sao cũng nên chứng minh một lần ta giá trị không cần thiên đình xuất thủ ta trước dụ hoặc một lần thanh phong trại đám người kia khối u ác tính này thời gian tồn tại có chút quá dài chính kịch trước khi bắt đầu trước tiên đem đám này thẳng hề cho xử lý sạch một đám người cùng ác bá giặc cấp t ự a như trưng ơ tử lương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn còn nói người khác ngươi mới là cái tia to lớn nhất ác bá a không biết còn tưởng rằng thiên tổ so thanh phong trại thực lực mạnh hơn nhiều thiếu đâu vương diệp nổ nước bọt một câu ngươi không thể để ta trang một lắp bức m ạ quỷ. trương tử lương bạch vương diệp liếc mắt hởn dỗi nói ra vương diệp lập tức thăng cả người nổi r a gà lên run rẩy một lần xoay người rời đi cáo tử đúng rồi qua mấy ngày có một chỗ bí cảnh thiên đình linh sơn địa phủ đạo môn đều sẽ có thế hệ tuổi trẻ đi ta cũng sẽ đi đến một chút náo nhiệt trong thời gian ngắn không có ở đây người cũng đừng nhớ thương thiên tổ tạm thời không có lấy xuất thủ người vẫn là cậu thả phát dục ca vừa nói vương diệp đã tới cửa ra vào vị trí nhưng cùng lúc đó hậu p ư ơ n g trương tử lương ánh mắt lại đột nhiên biến sáng lên ngươi chờ trúc nhi ngươi nói cái này bí cảnh bên trong có đồ tốt không có vương diệp dừng chân lại hơi nghi ngờ một chút xoay người nhìn về phía trương tử lương có à cũng không ít n ă m đó cũng là một phe thế lực bị linh sơn cùng thiên đình đánh không còn nhưng giao chỉ chi chủ lúc sắp chết đem cái này bí cảnh nhận giấu đi cho nên đại bộ phận đồ vật nên đều còn tính bảo tồn hoàn hảo trương tử lương thông qua vương diệp lời nói lập tức gửi được cơ hội b u ô n bán mạnh liệt đứng lên cánh tay phải xé rách vết thương sụp ra trên quần áo lần nữa lây dính vết máu nhưng trương tử lương lại phảng phất không có trông thấy đồng rạng nhìn về phía vương diệp xác nhận nói chỉ có người tuổi trẻ có thể đi vào ba mươi phía dưới vương diệp gật đầu trương ố tốt. t t tử lương trong phòng không ngừng dạ bước đại não phi tốc v ậ n chuyển không biết suy nghĩ cái gì sau một chốc hắn rốt cuộc cũng ngừng lại trong mắt lõe ra vẻ điên cuồng có lẽ chúng ta lần này có thể chơi một cái lớn thứ giao trì bắt đầu chính thức tiến vào tất cả thế lực trong mắt nói cho bọn họ thiên tổ không phải sao quân cờ dù là yếu hơn nữa cũng có cùng bọn hắn trên bản cờ so tay một chút tư cách chỉ có điều mặc dù nói như vậy nhưng trương tử lương biểu hiện vẫn còn hơi do dự vương diệp trông thấy trương tử lương cái trạng thái này không khỏi càng thêm nghi ngờ ngươi nghị chơi như thế nào nhi ai nói ta thiên tổ thế hệ tuổi trẻ không có người nào chương bốn trăm bốn mươi mốt ngươi quá mệt mỏi trương tử lương vừa suy nghĩ vừa nói thật ra cùng so sánh thế hệ tuổi trẻ chúng ta thiên tổ mới nhất có ưu thế linh sơn cũng tốt thiên đình cũng được vô luận bọn họ tìm tới thiên phú cỡ nào xuất chúng người trẻ tuổi cũng cần làm từng bước tới tu luyện nhưng chúng ta không cần a tìm một nhóm người trẻ tuổi cưỡng ép thất tỉnh có thể đạt tới ngụy tứ giác không cần nhiều ba mươi người đã đủ dùng dựa theo ngươi miêu tả thiên đình cùng linh sơn người tuyệt đối không đúng khả năng đơn thể thực lực không đủ nhưng mà người chúng ta nhiều hơn nữa còn có thể tự bạo đến lúc đó có, lẽ có thể ở cái này giao trì trong bí cảnh đem bọn hắn đến đỡ người trẻ tuổi nhất cử toàn bộ lỗ chết chúng ta liền có thể tiếp nhận toàn bộ giao trì bí cảnh tạo ra được càng nhiều người mạnh mẽ cũng có thể cho trương hiệu phòng thí nghiệm vận chuyển càng nhiều vật liệu chương tử lương ban đầu âm thanh bên trong còn để lộ ra một chút do dự nhưng theo không ngừng c ấ u tứ cuối cùng biến kiên định mà hắn kế hoạch này không cần nghĩ lại đem bỏ ra máu đại giới muốn thành công ba mươi ngụy tứ giác người hy sinh người sợ rằng sẽ đạt tới một cái khủng bố số lượng điên đây là vương diệp trong lòng vô ý thức dâng lên ý nghĩ không có chơi như vậy a giá quá lớn không cần thiết hơn nữa những người kia trên người bảo mệnh vật phẩm nhất định đưa đến khoa trương trình độ muốn nổ chết bọn họ quá khó khăn không đề cập tới bọn họ chỉ nói ta ngươi muốn cho những người này tự bạo đem ta nổ chết nếu như không phải sao đặc biệt trong hoàn cảnh hơn nữa ta còn nặng tổn thương lời nói dù là ba mươi người đồng thời tự bạo ta cũng có thể chạy ta không biết ngươi cụ thể thực lực gì nhưng căn cứ ta bản thân đến xem rất khó làm đến cho nên chuyện này thôi được rồi dù là chính ta đi b à o đưa đến hiệu quả cũng sẽ không kém vẫn là lưu thêm điểm người sống đi ta không muốn làm chân chính thắng lợi này đó trên cái thế giới này chỉ còn lại có ta và ngươi hai người vương diệp lắc đầu trương tử lương yên tĩnh chốc lát hít sâu một hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ đại khái chừng một phút hắn quay đầu lại lúc ánh mắt bên trong đã khôi phục tỉnh táo cùng lý trí ngươi nói đúng là ta q u á g ố p có thể là bị dương xâm sự tình ảnh hưởng tới tính cách cũng hoặc là trước giờ đại chiến tâm trạng ta phát sinh biến hóa rồi hiện tại thiên tổ còn cần lại ẩn tàng một đoạn thời gian gần nhất trừ bọ phật quốc cùng thanh phong trại sự t ì n h ta sẽ không lại đối với bất cứ chuyện gì làm phán đoán kế hoạch xem ra ta cần kiểm điểm một lần chính mình trương tử lương bình thản nói ra cùng vừa rồi tưởng như hai người vương diệp nhẹ gật đầu gần nhất nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi ngươi quá mệt mỏi nói xong vương diệp mới đẩy cửa ra rời đi tại vương diệp sau khi đi trương tử lương có chút cô đơn ngồi xuống ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút ngốc trệ đối với trương tử lương mà nói đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải sao thế giới bên ngoài chúng cái kia không nhìn thấy cuối cùng quỷ mà là bản thân tính cách trí lực xuất hiện biến hóa quỷ còn có cơ hội tiêu diệt nhưng mình xảy ra vấn đề cái kia thiên tổ thật sự sắp xong rồi chỉ dựa vào lý tinh hàm ộ t người là tuyệt đối không chống đỡ nổi đến ta thực sự quá gấp sao trương tử lương n h ỉ non nói ra giờ khác này hắn phản phất một cái tuổi xế chiều lao nhân giống như lại cũng không có t r ư ớ c đ ó nhuệ khí cùng tự tin lúc này một trận hắc vụ trong phòng phun g trào sau đó tạo thành một bóng người nhìn khuôn mặt chính là dương sâm hắn có chút cứng ngắc đi đến trương tử lương bên người nâng lên bản thân cái kia trắng bạch tay khô g ầ y trưởng khoác lên trương tử lương bờ vai bên trên trương tử lương giật mình nhìn dương sâm liếc mắt lần nữa rơi vào yên tĩnh hồi lâu ta có thể trương tử lương a nếu như ngay cả ta đều không có lòng tin nhân tộc đường ra lại ở nơi nào trương tử lương phản phất nói một mình giống như nói ra theo âm thanh rơi xuống hắn nguyên bản cô đơn biến mất thân thể thắng t á p cả người lại một lần tản ra loại kia tuyệt đối tự tin phảng phất mọi thứ đều bị hắn t r ư ờ n g k h ô n g đồng dạng mà dương sâm thì là lần nữa hóa thành một sợi hát vụ biến mất không thấy gì nữa so với trước đó hiện tại hắn thân là một m tên bảo tiêu tựa hồ càng thêm xứng trước một chút mà liền tại trương tử lương trên bàn công tác bày biện một bức họa là hắn tự tay miêu tả trong tranh là cái kia hơi có vẻ ngạo kiểu mang theo vẻ tươi cởi dương sâm về đến trong nhà tiểu ngũ vẫn chưa có trở về tiểu tứ cũng là trước đó dáng vẻ đó vương diệm ngồi ở trên ghế salon xuất ra lao đạo sĩ giao cho hắn túi tùy ý liếc nhìn. đại bộ phận cũng là thảo dược cùng bình bình lọ lọ đồ vật vương diệp không hiểu cũng không dám ăn b ậ y sát xuất cao là t ổ n kho hàng nhưng mà c h ỉ ít hắn nhận ra một bình chính là trước đó lao đạo sĩ ăn cái kia l i ề u mạng thời điểm có lẽ dùng tới đem đan dược này thiếp thân cất kỹ vương diệp rốt cuộc tìm được mấy quyển cổ tịch đại bộ phận cũng là liên quan tới luyện đan thuật ghi chép vương diệp vẫn là xem không hiểu quá phức tạp đi nhưng mà cũng may cuối cùng một quyển là liên quan tới cái kia người giấy thuật lao đạo sĩ tựa hồ tình thông đạo này bên trong ghi chép mười điểm toàn diện mà đây cũng là vương diệp cần thiết dù sao tinh thần lực của hắn cũng không tính l à yếu nhưng vẫn không có công pháp gì xứng đôi dẫn đến uổng phí hết chỉ có thể giống như mãng phu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới có hệ thống về sau mọi thứ đều biến đơn giản theo nghiên cứu vương diệp thậm chí phát hiện mình có lẽ lại thêm một cái thân phận thời điểm then chốt giả trang đạo môn người cũng là lựa chọn tốt xem ra cần chuẩn bị một thân đạo bảo vương diệp không khỏi nghĩ thằng đến sắc trời dần dần biến thành đen vương diệp lúc này mới xem xong rồi chỉnh b ả n cổ tịch hít sâu mùa hơi học được nguyên lai tinh thần lực còn có thể như vậy dùng cái này cổ tịch cho đi vương diệp rất nhiều gợ ý thậm chí thông qua những cái này còn có thể liên tưởng đến ba tờ giấy phía trên không lại bản thân đi chỗ nào tìm đạo môn tiền bối đi phật quốc dù sao cũng không có phật đạo thành đoán chừng cũng sẽ không có cái gì đại lão a nếu không cho m a u vinh an thôi được rồi cái này quá kéo chờ giao chỉ b í cảnh mở ra thời điểm đạo môn nhất định sẽ có người tới đến lúc đó tự nhiên đã nhìn thấy bản thân đại biểu địa phủ cùng đạo môn tạm thời là minh h i ế u bản thân hay là bị người nhắc nhở đến tạm đồ coi như đạo môn người lại cũng không nói đạo lý cũng không khả năng diệt bản thân a hơn nữa nhìn lão đạo sĩ kia liền có thể biết được đạo môn người đều là đức hạnh gì đoán c h ừ n bọn g thật cho họ làm là... là dựa dựa dựa dựa. đạo gia ta của h o m ì thời i a nhất định tiêu diệt các ngươi lúc này hoang thổ mao vĩnh an lâm vào một vòng mới lao nhanh bên trong chương bốn trăm bốn mươi hai không giống bình thường Qua qua m、so、lữ động tân y nguyên chấp hai tay sau lưng chân đạp phi kiếm đứng ở giữa không trung nhìn xem mao vĩnh an những cái tia chật vật bóng dáng thản như nói hiện tại mao vĩnh an chỗ tưới vào máu tươi đã không phải là lúc trước loại k i a thấp nhất cấp bậc mà là có thể hấp dẫn quỷ tướng tương đối mà nói lữ động tân cũng cho mao vĩnh an càng nhiều hơn một chút tinh thần lực chỉ có điều như thường ngày lúc này mao vĩnh an sáu lưng vẫn là đông đảo bán vương cấp ủy cái kêu máu liền cùng vô hiệu tự như cái này khiến lữ động tân mười điểm khó hiểu hắn lần trước cũng hoài nghi là mạo xảy ra vấn đề cho nên tự mình một người tại hoang thổ thời điểm cũng vụ n trộm thí nghiệm một lần nhưng tất cả bình thường làm sao đến mao vĩnh an chỗ này liền không quá giống nhau, còn là nói mỗi quá giống nhau thứ này tùy từng người mà khác nhau cũng may hiệu quả vẫn là tốt thậm chí so lữ động tân kế hoạch còn muốn hài lòng mặc dù mao vĩnh an mỗi lần đều sẽ m ệ n mọi thờ hồng, hồng. đầu đầy mồ hôi nhưng sau khi trở về vô luận là nhụ c thể hay là tinh thần lực đều sẽ được nhất định tăng trưởng đương nhiên những cái này tăng trưởng lữ động tân là trước mắt hắn làm tất cả những thứ này bất quá là cần cho mao vĩnh an đánh xuống một cái tốt cơ sở mà thôi bằng không thì liền tăng trưởng chút thực lực này đi cùng đưa đồ ăn cũng không có gì khác biệt tiền trôn cất có thể không tiện nghi nếu quả thật chết ở bên trong thua thiệt lớn một bên khác vương diệp lần nữa về tới biêu cục bên trong để cho thân thể tự động hấp thu biêu cục bên trong n m khí mình thì là khoanh chân ngồi dưới đất trước mặt bày biện một sấp giấy sau đó vương diệp chuẩn bị ra một thùng dính năng lượng máu tươi nhẹ nhàng x o á t tại trên trang giấy bôi lên m ộ ư ơ i điểm đều đ ề u chờ trang giấy phơi khô về sau hắn lại đổi ra một bình xem ra chất lỏng trong suốt chỉ có điều chất lỏng này m ộ ư ơ i điểm sền sệt x o á t lần thứ hai làm giấy lần nữa phơi khô về sau đã khôi phục nguyên bản màu sắc nhưng mà vương diệp đối với cái này rõ ràng không hài lòng lắm bình thường mà nói cái này giấy chế tạo ra đồ vật làm một cái di động công cụ cũng coi như đủ nhưng mà vương diệp như thế vẫn còn chưa đủ máu năng lượng vẫn là có ít nghĩ đến vương diệp cắn răng tại trong bao vải lại lấy ra một cái bình thủy tinh Phật huyết. Thứ tốt đồ nhưng à y k ô bôi không không n nhiều. Hơn nữa muốn toàn bộ bôi lên trang giấy, cũng g giấy, phải là không thể là bộ đ ợ c h ư n nhiều n h ấ theo ba tấm. n g ĩ đến, đầu huyết, hắn cầm lấy bàn trải, cẩn thận từng từng dính trên trang giấy nhẹ nhàng sở soát lấy. Nhưng, chải, chút phật h bắt cầm một lấy ly lây lấy. giấy tí soát t ở sở phật huyết bao trùm trang giấy cái này giấy đột nhiên tự đốt tại nguyên t r ộ hóa thành cho tàn Hiện nhiên, loại này cấp bậc giấy còn chịu không được phật huyết cái kia năng lượng khổng lồ cung cấp. Nhưng loại giấy cái kia này còn năng lượng cung lồ cấp bậc được cấp. đ không cần giấy mà là dùng ra đâu vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì tại biêu cục bên trong không ngừng lục lọi rất nhanh h ã n tại hàng hóa trên kệ phát hiện mấy tấm da người thứ này nên dùng tốt vương diệp ánh mắt sáng lên dội ra ngón tay chỉ hướng cái kia mấy tấm da người mở miệng hô biêu cục thứ này thả này cũng rơi bụi đưa ta chứ a giữa không trung âm khí không ngừng nhấp nô hình thành một cái văn tự cùng ba cái điểm coi như là sớm dự chi ta lần sau nhiệm vụ ban thưởng thế nào vương diệp mặt không chân thật đáng tin trực tiếp mở lên n â n phiếu khống lần sau nhiệm vụ ban thưởng quỷ sai p h ụ trong hư không âm khí lần nữa c u â n c u ậ n hình thành mới văn tự vương diệp mặt lập tức đen lên bản thân đi trong cửa thế giới về sau mới linh quỷ sai phục đã lần nữa tổn hại biêu cục lại còn đợi ở đây bản thân đâu ta không biết các ngươi địa phủ bồi dưỡng người trẻ tuổi là cấp bậc gì nhưng ta suy đoán phải cùng ta không sai bị lắm thậm chí còn không bằng ta bằng không thì rất nhiều có thể vớt chỗ tốt nhiệm vụ liền không tới phiên trên đầu ta cho nên ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thu hoạch được ta hữu nghị sao ta mạnh lên bọn họ tại giao chỉ bên trong tài năng càng như cá gập nước dù sao cái đồ chơi này mỗi bồi dưỡng một cái cần hao phí tài nguyên cũng là to lớn chết rồi ngươi không đau lòng sao vương diệp con mắt l ó e lên nói lần nữa hiển nhiên vấn đề này hơi quá mức phức tạp để cho biêu cục lâm vào trong suy tư hồi lâu có thể một chữ lần nữa h i ể n hiện sau đó kệ hàng bên trên da người đột n g ộ t bay lên hai tấm rơi vào vương diệp trước mặt vương diệp tay khoác lên phía trên lập tức cảm thấy một cổ ý lạnh đồ tốt có thể khiến cho hắn đều cảm giác được phát lạnh người bình thường đụng chẳng phải là sẽ trực tiếp chết q u ó n g không nghĩ tới biêu cục còn có tinh như vậy phẩm hàng tồn vương diệp hết sức hài lòng nhưng mà cái này biêu cục lại là có chút keo kiệt rõ ràng còn có hai tấm vương diệp lầm bầm một câu lúc này mới mang người ra trở về chỗ cũ vấn đề mới xuất hiện g i a người này rất lớn không phải sao xếp một cái tiểu động vật liền có thể giải quyết làm tốt lão hổ báo cũng không có vấn đề gì cho nên phật huyết không đủ làm sao bây giờ sớm biết ở sau cửa thế giới lúc thời gian liền không như thế phô trương lãng phí dùng chút lợi l n g máu nói không chừng cũng là cái k i a hiệu quả không biết trường nhĩ phật đ ụ c thân khôi phục thế nào vương diệp đột nhiên nghĩ đến chỉ tiếc mỗi lần bản thân vào bưu cút lúc đều sẽ đem trường nhĩ phật xá lợi đặt ở bên ngoài liên quan tới bưu cục bí mật hắn còn không muốn cho trường n h ị biết không có cách nào trước đối phó dùng a vương diệp nhịn đau đem phật huyết cùng một chút cái khác cao năng lượng huyết dịch dung hợp pha loãng sau đó bắt đầu ở hai tấm này ra người phía trên không ngừng bôi chết lấy lại đi một lượt quá trình chỉ có điều lúc này nội tâm của hắn cũng tràn đầy cảm giác khẩn trương dù sao đạo môn những người kia cũng không có dùng da người thí nghiệm qua hơn nữa vì sao tất cả xem ra cao đại thượng tiên khí bồng bềnh đồ vật rơi vào trong tay chính mình về sau xem ra đều như vậy âm chầm đâu vương diệp nội tâm nổ nước bọn mình một chút cũng may phơi khô quá trình đi đến về sau tất cả cùng trang giấy hiện hiện hiệu quả nhất trí vương diệp cứ như vậy ngồi ở biêu cục bên trong không ngừng đ i ề u nghiên thằng đến ba ngày sau hắn mới nhìn thoáng qua như trước đang ngủ say khỉ lúc này mới rời đi biêu cục ai cũng không biết cái này mấy ngày bên trong hắn tại biêu cục bên trong rốt cuộc đụng ra đáng sợ cỡ nào đồ vật đi ra chương bốn trăm bốn mươi ba thực lực tăng vọt rời đi biêu cục về sau vương diệp xoay người lại đến trương tử lương văn phòng hai người trò chuyện trọn vẹn ba tiếng vương diệp lúc này mới rời đi mà ở vương diệp rời đi về sau đại khái nửa giờ trương tử lương gọi một cú điện thoại đồng dạng đi ra ngoài chạm tiếp theo nha lúc này trường nhĩ phật đang có chút ưu hoán khoanh chân ngồi ở xá lợi bên trên nhìn nói với vương diệp thí chủ có thể đừng tổng đ e m ta ném ở trong nhà sao bất kể nói thế nào ta dù sao cũng là một cái phật ngươi tóm lại là muốn cho ta điểm tồn tại cảm giác A, bằng không thì ta không cảm giác được bản thân giá trị cực kỳ h o ả n g vương diệp lờ mờ nhìn hắn một cái tiếp đó một đoạn thời gian ngươi tác dụng liền đi ra đại khái sau bốn ngày ta biết tiến vào một cái bí cảnh tóm lại tại cái kia trong bí cảnh ta cần b ạ n chúng chủ ú ngươi phối hợp tốt ta minh m ạ c chưa nghe được vương diệp lời nói trường n h ị phật con mắt lập tức phát sáng lên ngay cả sống lưng đều thẳng thẳng rất nhiều yên tâm đi đây chính là ta lấy tay tuyệt chiêu nhiều nhất một ngày thời gian ta sẽ n h ư ờ n g người trở thành toàn trường độc nhất vô nhị tử ta trường n h ị cũng không phải chỉ là hư danh vừa nói tựa hồ sợ vương diệp không tin hắn còn vô vô bản thân lồng ngực đáng tiếc không có thực thể hắn nằm đấm trực tiếp tại ngực ra đâm ra ngoài người kêu gì vương diệp đột nhiên bao hàm tâm h ý nhìn hắn một cái trường n h ị trường n h ị phật ban đầu còn có chút không hiểu vô ý thức nói ra nhưng trông thấy vương diệp ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm về sau đột nhiên có một tia minh ngộ chủ nhân ta gọi tiểu tiểu gọi lục. Ấn. vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu tẩy nao thứ này cũng phải cần từng bước một đến ban đầu cây gậy lớn phải dùng l ự c vòng đem chuyện này thật sâu khắc tại trong n óc hắn hậu kỳ lại nhẹ nhàng một chút ngẫu nhiên cho c ụ c đường lấy trường n h ị cái này ai quy tối đa một tháng hắn đại khái liền sẽ quên bản thân đã từng linh sơn trường nhị phật thân phận đúng rồi chủ nhân cho phép tiểu tiểu lục lắm miệng một câu ngài nói cái kia bí cảnh có phải hay không gọi giao chỉ trường nhị phật tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía vương diệp hỏi vương diệp khẽ giật mình nhìn về phía trường nhị phật trong ánh mắt mang theo một tia hào hứng người biết còn là nói năm đó trận chiến kia ngươi cũng đi trường n h ĩ phật c h ầ m rãi lắc đầu không năm đó ta đang tại bên ngoài truyền bá linh sơn phật quang không phải sao là bị đám tia con l ử a t r ọ c buộc l ắ c l ư n g người cho nên cũng không tham dự mà lại năm đó giao chỉ trừ bỏ giao chỉ chi chủ có chút uy hiếp bên ngoài những người khác không đủ gây sợ cho nên cũng không dùng được huy động nhân lực chỉ bất quá đám bọn hắn lúc ấy quá mức của ngạo cho nên dẫn đến dưới sự k i n h thường để cho giao chỉ chi chủ dùng sinh mệnh đại giới phong ấn giao chỉ đồng thời viết quy tắc mới bởi vì việc này năm đó phật tổ rất tức giận phạt rất nhiều người dù là đi qua nhiều năm như vậy lần nữa nhắc lên chuyện này trường n h ị phật còn có một loại may mắn cảm giác nếu như năm đó hắn cũng lại cái kia chịu phạt trong đám người nói không chính xác còn sẽ có hắn một cái phật quốc lúc này toàn bộ phật quốc đã có hơn phân nửa địa phương biến thành phế tích kiến trúc phế tích bên trên còn mơ hồ thiêu đốt h ỏ a diễm trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được tăng nhân thi thể xem ra mười điểm thế thảm bất quá mặc dù chiến tranh mười phần tàn khốc nhưng y nguyên có rất nhiều người thừa cơ hội này thực lực đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi huyết khí nhiều lắm khắp nơi đều là cao tầng ở giữa cũng đã đánh nhau thật tình dù sao hai bên người đã chết quá nhiều hiện tại thậm chí không đơn thuần là cái kia cái gọi là phật vị chi tranh vậy chỉ bất quá là mục tiêu cuối cùng ai còn không mấy cái bằng hữu người bên này chết một cái ta bên này chết một cái sau đó tiếp tục đánh nhau ta bên này lại chết mấy cái tới tới lui lui căn bản rút lui không rõ thông tục điểm tới nói chính là đánh mắt đỏ theo chúng phật này g trở về từ càng ngày càng gần bọn họ đã triệt để lâm vào điên cuồng nhất là hai phe thế lực phân chia thành tam phương muốn chân chính thắng lợi liền cần tại chúng phật trở về trước đó đem còn lại người toàn bộ cạo chết mà liên tại cái này vi diệu thời cơ một người mặc đấu đ ồ n g nhận tiến vào thanh phong trong trại không biết trò chuyện cái gì dù sao tại nửa giờ về sau thanh phong trại loạn cả lên một đám lao ra hỏa n h a u n h a u đi lại thậm chí mấy cái trung niên nông phu nâng lên cái cuốc trực tiếp xuống giường liền mở đảo đào ra vô số cố quan tài sau đó bọn họ cứ như vậy khiên quan tài xuất phát ý chí chiến đấu sụp sôi trên người tản ra sát khí rõ ràng muốn nảy sinh tác đ ộ c thời gian đã không nhiều lắm ngươi nội tình so với ta trong tưởng tượng muốn tốt một chút nhưng còn chưa đủ lữ động tân lạnh mặt nói lúc này mao vịnh an áo còn rách giới phản phất như là giống như chó chết nằm trên mặt đất không ngừng thở hồn hện về phần lữ động tân l ờ i nói thì bị hắn không nhìn thẳng không có cách nào ra hỏa này chỉ cần mở miệng hẳn là c h à o phúng ban đầu còn cảm thấy rất xỉ n h ụ nhưng n g h e nhiều cũng chuyện như vậy nhi lữ động tân hiển nhiên đối với mao v ị n h an trạng thái cũng có chút bất đắc dĩ sau đó lấy ra một cái thùng gỗ ném xuống đất ngay sau đó xuất ra từng cây không biết tên thảo dược ném vào những thảo dược kia rất nhanh hòa vào trong thùng gỗ trong nước xem ra cất vàng vàng còn tản ra hôi thối đi vào ngâm toàn lực hấp thu tựa hồ hơi ghét bỏ cỗ này mùi tối lữ động tân khống chế bản thân hướng lên trên lại bay một chút mao vĩnh an mặt là trong nháy mắt này sụt xuống tiền bối cái này đang nói đùa đúng hay không nhất định là cho đùa khoe miệng của hắn hơi run dậy bên cạnh cái kia thùng liền như là kinh khủng nhất thâm viên đồng dạng để cho hắn không đành lòng nhìn thẳng đi vào lữ động tân tựa hồ hơi không kiên nhẫn phất phất tay một c ỗ tinh thần lực chấn động trực tiếp đem mao vĩnh an sâu lên sau đó đập ầm ầm tại trong thùng gỗ không biết là có hay không cố ý mao vĩnh an khi tiến vào thùng gỗ về sau cái kia tinh thần lực lắc lư một cái dẫn đến mao vĩnh an bước chân có chất ổn cả người đều không nhập tại trong chất、lòng. mười điểm sền sệt lữ động tân lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn giống như là dương hạ t cát không cẩn thận đưa cho chính mình cũng phá kéo đến đồng dạng lần nữa bay cao một chút lúc này mao v ị n h an lọt vào trong tâm mắt chỗ toàn bộ đều là chất lỏng sền sệt người xung quanh mùi thối suýt nữa p h u n ra nhưng cùng lúc đó thân thể của hắn biến mười điểm k h ô nóng trong đầu tinh thần lực càng là sôi trào lên trong lúc nhất thời mao v ị n h an mặt đều biến đỏ lên vô ý thức gầm nhẹ một tiếng loại cảm g i á c này quả thực quá sung sướng thực lực đang chạy vội mặc dù chất lỏng này y nguyên rất túi nhưng mao vĩnh ăn nhưng hơi yêu cái mùi này lữ động tân nhìn xem một màn này lắc đầu xem ra mười điểm thi đau thực sự là tiện nghi ngươi năm đó ta đều không có hưởng thụ qua cái này quả nhiên tài nghệ trấn áp quần hùng thiên tài cuối cùng không sánh bằng một chi dòng độc đinh phế v à o ta lữ động tân có chút cảm thán chương bốn t r n ư ơ i bốn ngươi là cầu sao nhớ năm đó mình là như thế nào tư thế hiên n a n g trong thế hệ trẻ vạn chúng chú m ụ tức thì bị ca tụng là đạo môn hy vọng cho dù là dạng này bản thân tài nguyên đại bộ phận cũng đều là dựa vào mình liều đến kết quả đến nơi này một đời dòng độc đinh một cái không vung chồng đạo môn khả năng liền việt hậu có lẽ hủy diệt vĩnh viễn so hy vọng càng khiến người sợ hãi a nghĩ đến lữ động tân ánh mắt lần nữa đặt ở mao vĩnh an trên người lúc này hắn đã đem trong thùng chất lỏng toàn bộ hấp thu chất lỏng dần dần biến trong s u ố t hóa hơn nữa mùi thối cũng tiêu tán rất nhiều thàng đến chất lỏng triệt để vô sắc vô vị về sau lữ động tân lúc này mới đem mao vĩnh an lại ném đi ra tiếp tục chạy vừa nói lại là một thùng máu tươi tới vào sau đó càng là m m ộ t kiếm chém vào hắn trên lưng đau đớn kịch liệt dưới mao vĩnh an bản năng bắt đầu lao nhanh đại gia ngươi chặt lao tử làm gì mao vĩnh an vừa chạy một bên chửi lần này nhìn như đơn giản t ắ m thuốc lại làm cho mao vĩnh an n ụ c thể cùng tinh thần lực toàn bộ chiếm được đại lượng tăng lên trong cơ thể ngươi có một cố năng lượng đặc thù chỉ có bị thương tổn sau mới có thể bị kích thích đi ra ta đây là đang vì ngươi tốt lần này ngươi tăng lên tinh thần lực thực sự quá lớn không tốt trường khống cho nên tiếp xuống thời gian ta sẽ không lại phong ấn ngươi tinh thần lực nhưng mà ta đồng dạng sẽ gia nhập vào truy sát trong đội ngũ tự cầu nhiều phút đi lữ động tân thản như nói chờ mao vĩnh an thương thế sau khi khôi phục lần nữa nhắc lên kiếm trong tay chém tới đại gia ngươi chờ đạo gia thực lực của ta đi lên nhất định đem ngươi đẻ xuống đất ma sát bị kích thích phía dưới mao vĩnh an mắng một câu a đáp lại hắn chỉ là lữ động tân cái kia hơi có vẻ qua loa a tiếng tổn h thương không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh cứ như vậy truy đuổi đại chiến lần nữa mở ra lần này hấp dẫn đại bộ phận cũng là bán vương cấp ủy nhưng mà mao vĩnh an khôi phục tinh thần lực về sau cũng có vẻ thành thạo liền xem như nửa đường loạn nhập mấy cái như điên quỷ vương cũng không có để cho cảm nhận được áp lực quá lớn tiểu tự này có chút đồ v à ta lữ động tân tự lẩm bẩm thông qua cái này mấy ngày hắn phát hiện mao vĩnh an bảo mệnh năng lực không phải bình vương mạnh c mỗi khi bản thân kiếm rơi xuống hắn phía sau lưng cơ bắp kiểu gì cũng sẽ nạo kiểu khúc một lần đem công kích suy yếu đến thu nhỏ lại cái này khiến lữ động tân hết sức tò mò không khỏi gia tăng mấy phần lực lượng họ lữ ngươi là là cầu sao mao vĩnh an bị đau lần nước mắm nhưng điều này hiển nhiên chạm tới lữ động tân nào đó đầu thần kinh nhạy cảm trong lúc nhất thời hắn công kích càng hung hiểm hơn cũng càng thêm đ i ê n cùng u nhưng mà theo mao vĩnh an dần dần thích ứng bản thân cường hóa sau tinh thần lực tốc độ càng lúc càng nhanh bước lữ động tân không ngừng gia tốc thậm chí dần dần đem những q u ỷ kia đều rơi vào sau lưng nhóm t ư ợ n g kịch một lần biến thành lữ động tân cùng mao vĩnh an hai người biểu diễn hơn nữa mao vĩnh an tại cẩn thận suy nghĩ về sau tựa hồ là phát hiện lữ động tân mạnh m ạ không ngừng hô hảo cùng chó có quan hệ thành n ữ lữ động tân giống như là mắt đỏ độc dạo điền cùng truy kích tại cái này nhìn mười điểm âm trầm khủng bố hoang thổ bên trong bảo lưu lại mấy phần thú vị giao chỉ cũng đến rời núi thời gian năm đó sư đệ ta xá lợi bị cùng một chỗ mai táng tại giao chỉ lần này ngươi đi nhớ kỹ thu hồi lại một cái xem ra mười điểm khô gầy lao tăng ăn mặc một mạc tăng bảo xem ra hữu khí vô lực tựa ở bên cạnh cửa nói ra một cái n h u ộ n mái tóc dài m à u và nóng tuấn mỹ dị thường có một đôi mắt đen thanh niên mang trên mặt tùy tiện v ẻ tự tin yên tâm đi thế hệ tuổi trẻ bên trong không có người lại là đối thủ của ta không riêng gì sư t h u c xá lợi toàn bộ giao chỉ tất cả vật phẩm ta đều biết cầm về lao tăng khẽ gật đầu một cái không nên coi thường người khác không nói thiên đình địa phủ riêng là chúng ta linh sơn thì có mấy cái thiên phú kinh người tồn tại hơn nữa linh sơn người không nhất định là người minh h i ế u thiên đình địa phủ người cũng không nhất định lại là người kẻ địch tất cả lợi ích trên hết minh m ạ c h chưa lao tăng nhìn xem người trẻ tuổi lời nói thâm thiến ó i ra thanh niên rõ ràng có chút không kiên nhẫn nhưng lại k ề m chế trong lòng cảm xúc nhẹ gật đầu biết rồi lao sư lao tăng nhìn ra thanh niên không kiên nhẫn nhưng lại không nói gì nữa chỉ là thở dài đưa tay trên cổ tay phật trâu lấy xuống đưa tới thanh niên trong tay thời điểm then chốt có lẽ có thể bảo đảm người một mạng nói xong lão tăng không có tiếp tục nói chuyện hứng thú dùng sức ho khan mấy tiếng quay người trở lại bản thân trong nhà gỗ đóng cửa phòng mà thanh niên thì là không quan trọng đem phật c h â u mang theo trên tay ánh mắt bên trong mang theo chờ mong thần sắc bước lên thuộc về mình hành trình thiên phú còn có thể đầu óc không đủ lại là một cái phế vật gian phòng bên trong lão tăng ngồi trên ghế một đôi mắt p h ả n phất có thể nhìn thấu nhà gỗ vách tường đồng dạng nhìn chằm chằm thanh niên rời đi bỏng dáng lắc đầu đây đã là hắn đưa tiễn người thứ ba đồng dạng ngôn t ử đồng dạng đều cho là mình là độc nhất vô nhị tương lai sẽ kê thừa linh sơn chuyển thừa người trẻ tuổi chỉ là bọn hắn không biết tại chính mình khuôn mặt này hiền lành bình thường mười điểm hòa ái sư phụ trong mắt nhóm người mình bất quá chỉ là một cái pháo hôi mà thôi chân chính bị linh sơn đám người ký thác tại hy vọng phô trương làm sao có thể giống như bọn họ mấy ngày ngắn ngủi bên trong hoang t h ủ c ấ m khu bên ngoài bờ biển thậm chí thượng kinh thị thường thường không có gì lại trong góc càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi hướng về một mục tiêu xuất phát ánh mắt bên trong tràn ngập đầu chí hơn nữa bọn họ tại trước kia trong năm tháng vương nổi diệp a cùng m h bà một người một cái ghế đu song song nằm ở số bảy tiệm tạp hóa cửa ra vào xem ra một mươi điểm nhàn nhã hoàn toàn không có đại chiến sắp đến cảm giác khẩn trương bọn họ đã xuất phát b ồ i giữa người trẻ tuổi chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta mạnh bà đơn giản trả lời một câu hai mắt nhắm lại cảm thụ được xuyên thấu sương mù tầng cái kia y ê u đớt á n h nắng t hưởng thụ nhắm hai mắt lại phơi nắng cảm giác thật an giờ ta chương bốn trăm bốn mươi lăm xuất phát nghe được mạnh bà lời nói vương diệp biểu lộ có chút cổ quái ngươi nói vị kia sẽ không phải là lữ thanh a lại nói lữ thanh rốt cuộc là ai ở đâu a một ngày không biết thân phận của hắn ta đều cảm thấy mình giống như bị một con rắn độc tại loại này nhìn chằm chằm một dạng vương diệp đột nhiên ngồi dậy nhìn về phía mạnh bà đến rồi một cái đột nhiên tập kích nhưng mà mạnh bà không có tiết chiêu hiển nhiên sớm đã biết vương diệp là cái gì đi tiểu tính người chỉ là lờ mở phiết hắn liếc mắt lại một lần lâm vào trong mắt tập kích thất bại vương diệp đối với cái này nhưng lại không có n h ụ c trí ngày tháng sau đó còn rất dài sớm muộn cũng sẽ đem lữ thanh đào đi ra thậm chí hắn đã từng một lần hoài nghi tới lữ thanh là trương tử lương dù sao hai người phong cách hành sự thực sự quá giống đều tỉnh táo đáng sợ còn có chút vô sỉ bất quá về sau hắn dần dần loại bỏ ý nghĩ này mặc dù trương tử lương tại trình độ nào đó mà nói cùng lữ thanh là một loại người nhưng lại có bản chất khác biệt trương tử lương cân nhắc là nhân tộc mà lữ thanh cân nhắc là địa phủ nếu như trương tử lương thực sự là lữ thanh vậy hắn làm ra tất cả cũng không có ý nghĩa hoặc có lẽ là vậy hắn liền không xứng gọi trương tử lương cái kia tiểu ngũ đâu ngươi biết tiểu ngũ chỉ là ai các ngươi địa phủ hệ thống tình báo như vậy phát đ ạ t hẳn phải biết hắn ở đâu đi có hay không gặp được nguy hiểm vương diệp đổi một cái chủ đề hỏi lần nữa lần này mạnh bà không có trả lời ngay vương diệp mà lại yên t ĩ n h chốc lát mới mở miệng lần nữa nói ra hắn không có nguy hiểm tin tưởng ngươi đã đoán ra thân phận của hắn đến rồi hắn luyện công pháp hơi kỳ quái cho nên khôi phục phương thức cùng chúng ta cũng không giống nhau nhất định chịu đựng rất nhiều khó khăn chắc trở chúng ta đều đang đợi lấy hắn trở về suy tư hồi lâu mạnh bà mới nhìn vương diệp nói ra vương diệp lông mày lại nhữ lại các ngươi đang chờ hắn trở về vậy ta thì sao lúc trước hắn là thân phận gì ta không quan tâm nhưng hắn bây giờ là tiểu ngũ hơn nữa các ngươi cần hắn nhưng đây thật là hắn mong muốn tiếp nhận sao có lẽ các ngươi có tự cân nhắc nhưng đứng ở ta góc độ đến xem có lẽ hiện tại tiểu ngũ mới thật sự là bản thân nói một cách khác nếu như hắn thật muốn khôi phục có lẽ sớm là có thể nhưng hắn chậm chạp không có khôi phục đại biểu cái gì không cần nói cũng biết mạnh bà lắc đầu đúng vậy à có lẽ hắn không n g u y ệ n ý nhưng đây là hắn trách nhiệm cũng là chúng ta mỗi cái lao bất tử cần gánh chịu nghĩa vụ dù là nội tâm lại kháng cự cũng nghĩa bất dung tử chúng ta không có tư cách tùy theo tính tình làm ẩu bởi vì bờ vai bên trên khiêng áp lực quá lớn vừa nói mạnh bà đột nhiên đắng chát cười cười hơn nữa đã từng ta hoặc có lẽ là một cái khác ta vẫn là tiểu tư đây làm sao không có nhìn ngươi quan tâm một lần ta năm đó ngươi cầm ghế gỗ đập ta thời điểm thế nhưng mà một chút đều không mềm lòng a nhìn thấy mạnh bà đột nhiên đánh lên tình cảm bài thậm chí đem tiểu tứ thân phận đều măng ra lập tức cá khẩu không trả lời được yên tính xuống bởi vì hắn biết mạnh bà nói là đúng bản thân trước đó lời nói có chút tùy hứng nói như vậy ngươi chính là thừa nhận mình là tiểu tứ vương diệp chủ đề lại chuyện mạnh bà lại trịnh trọng lắc đầu ngay cả ta cũng không rõ ràng ta đến tột u cùng là tiểu tứ vẫn là chỉ ở trong cõi u minh gánh chịu tiểu tứ một chút ký ức nhưng mà tiểu tứ y nguyên tồn tại mà ta là mạnh bà dạng này kết quả đã rất tốt lớn tuổi trò chuyện một chút làm sao lại mệt mỏi đâu ta cần nghỉ ngơi nói xong mạnh bà phảng phất thật ngủ thiếp đi đồng dạng chỉ có ghế đu tại rất nhỏ lung lay một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua đem nó giàn mua đến tràn ngập nếp ốn trên mặt tóc trắng thổi lên xem ra nhiều rất nhiều thăng thương nguyên bản vương diệp còn nghĩ mượn cơ hội này nhiều tại mạnh bà trong miệng nhiều dò xét một chút tin tức hữu dụng nhưng cuối cùng lại vẫn là yên tĩnh xuống tới hắn nhẹ nhàng đứng người lên đem tự mang ghế đu cất kỹ sau đó lần nữa nhìn mạnh bà lướp mắt cuối cùng biến mất ở trên đường phố vương diệp sau khi đi mạnh bà đột nhiên mở hai mắt ra nhìn một chút vương diệp rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm vì sao thế nhưng mà so với hắn đến phải sớm a ba ngày thời gian trôi qua trong ba ngày này vương diệp trừ bỏ lén lút ra ra một chuyến thành bên ngoài liền không có dư thừa động tác chỉ là yên tĩnh đợi trong nhà thỉnh thoảng sẽ tại trên đường phố dạo bước nhìn xem đã dần dần nhiều lên đám người hoặc là ngồi ở trên sân thượng nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn loại này yên tĩnh thời gian để cho vương diệp cái kia mấy tháng đến có chút nôn nóng tâm lần nữa đắm chìm xuống tới giao chỉ hành trình qua đi rất nhiều thứ liền muốn đưa vào danh sách quan trọng t ư ơ n g lai đường còn không biết có bao nhiêu khó khăn đi hắn cũng tốt chương tử lương cũng được toàn bộ đều tại vì ngày đó làm chuẩn bị mặc dù coi như bọ ngựa đầu xe như thế buồn cười nhưng lại là bọn họ có thể làm ra toàn bộ nên xuất phát rồi vương diệp nhìn lên trời bên cạnh dâng lên mặt trời lười biếng tự trên sân thượng đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi giống như vừa mới tỉnh ngủ nhà bên nam hải đồng dạng xem ra mười điểm ôn hòa vô luận ai cũng sẽ không nghĩ tới ở nơi này bức bề ngoài dưới rốt cuộc gặp bao nhiêu núi thây b i ể n máu được bao nhiêu lần ở trên mũi lao nhảy múa trở về từ c o chết cho dù là có biêu cục gia trì nhưng một người bình thường ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong làm đến bước này lại sắp sửa bỏ ra giá lớn bao nhiêu có lẽ có người sẽ nói hắn máu lạnh tham lam cũng xác thực như thế không lanh huyết lời nói ở thời đại này bên trong sống không lâu tham lam mệnh đều muốn không còn còn nói cái gì tham không tham đại công vô tư quên mình vì người loại người này có dương sâm chết rồi thủ thành lao nhân cũng đã chết bao quát cái kêu bà chăm dị nam giả vương diệp kính nể bọn họ bản thân lại mãi mãi cũng vô pháp làm đến bước này hy vọng lần này có thể thuận lợi đi nói đến sắp hết năm đâu lần nữa t r o n g coi một lần thuộc về mình thành thị vương diệp cái k i a ôn hòa nụ cười dần dần biến mất khôi phục nguyên bản băng lãnh ai cũng không biết rốt cuộc ở đâu bộ gương mặt là nguy trang ở đâu bước lại là chân chính bản thân tại trong bao vải lấy ra trường nhĩ phật xá lợi dấu ở chuyên môn chuẩn bị quần áo vật ghép bên trong đem quỷ sai đao treo ở bên hông một đỉnh tản ra tinh thần u quỷ khí cỗ t i ệ u đột ngột xuất hiện ở trên sân thượng sau đó bốn cái dùng giấy làm thành tiểu quỷ biểu lộ có chút ngốc trệ đem cỗ kiệu nâng lên vương diệp thì là ngồi ở trong tiểu rất nhanh tiểu quỷ dơ lên cỗ kiệu biến mất ở quỷ môn quan bên、ngoài. mà liên tại vương diệp sau khi đi buổi chiều thiên tổ thượng kinh tổng bộ t r u y ề n đến tin tức nửa tháng sau năm mới bình vương qua điều này khiến cho sóng to gió lớn vô số dân chúng vui đến phát khóc từ khi vĩnh dạ qua đi bọn họ đã thật lâu đều chưa từng có bất luận cái gì ngày lễ chương 446, t r a n g tiếp tục trang lý tinh hà cái này chỉ lệnh không thể nghi ngờ là tại tuyệt vọng trong đám người đánh một châm thuốc trợ tim chí có ăn tết tư cách mặc dù nghe đơn giản nhưng thật thiết lập đến cũng rất khó bởi vì điều này đại biểu rất nhiều người sẽ tụ tập cùng một chỗ phàm là phát sinh bất luận cái gì cùng một chỗ sự kiện linh dị khả năng tạo thành ý hiếp đều sẽ càng lớn hơn nữa đây không chỉ là an toàn tính mạng vấn đề càng là đối với người tinh thần tàn phá nguyên bản đại gia cho rằng mang đến hy vọng có tốt đẹp tương lai kết quả sự kiện linh dị bộc phát thử vong cái này sẽ ở trên vết thương lần nữa sắp m ố i nhìn thấy hy vọng sau tuyệt vọng biết càng đáng sợ cho nên thiên tổ c h í ít cần c a n đoan tại năm mới cùng ngày không bộc phát bất luận cái gì sự kiện linh dị không chết một người cái này quá khó khăn c ũ nhưng g k ô n Tinh、Hà、đến cùng là từ chỗ nào đến tự tin. n g biết tột từ tự Lý là Hà chỗ h hiệu quả lại là đặt đến dân chúng hết sức kích động thậm chí đã bắt đầu sớm bố trí bắt đầu đồ tết chuẩn bị nên đón năm mới đến tại loại này hắc á m trong hoàn cảnh có cái tưởng niệm hy vọng không thể nghi ngờ là để cho người ta sống s ó t phương pháp tốt nhất nhưng mà đối với cái này vương diệp cũng không biết được căn cứ mạnh bà cho ra t o à độ giao trì bí cảnh tồn tại ở hoang thổ đ ầ u bắc cần tại thập hoang thành vị trí tiếp tục hướng bắc đi tại sắc đến hoang thổ cấm cũ lúc có một chỗ giã ngoại bồn đ i ệ giao trì bí cảnh liền sẽ ở nơi này bồn đ i ệ bên trong xuất hiện lộ trình có chút xa cũng may có người giấy thuật về sau đi đường lúc thuận tiện rất nhiều ngồi ở trong t i ệ u vương diệp không ngừng sửa sang lấy trong bao vải có thể đủ bên trên vật phẩm đồng thời không ngừng cùng trường nhị phật thảo luận nghiên cứu cụ thể phô trương vấn đề xác nhận không có bỏ sót về sau hắn đ e o lên mặt nạ ra người đổi một bộ cực kỳ anh tuấn mang theo một chút thú á m khuôn mặt thuận tiện đạo sĩ khoản tóc giả ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng sinh đến từ đạo môn người giấy thuật tiểu tóc phật môn xá lợi phô trương địa phủ trang phục năng lượng vương diệp xuất hiện nhất định sẽ trở thành dao chỉ bí cảnh bên trong to lớn nhất bí ẩn lên đường đi lữ động tân chân đạp phi kiếm phiêu phủ ở chu hàm đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đối diện mao v i n h an lanh khóc nói ra vì bảo đ ạ m môn mao v i n h an có chút kích động hít sâu m ộ t hơi dùng sức vô vô bản thân lồng ngực cả người đều dấy lên trước đó chưa từng có đấu trí mặc dù vẹn vẹn cùng mao v i n h an vượt qua ngắn ngủi một tuần thời gian nhưng lữ động tân thực sự hiểu rất rõ ra hỏa này đi tiểu tính trong lòng của hắn suy nghĩ gì lữ động tân so với ai khác đều biết trong lúc nhất thời mặt không khỏi đen lại lúc này mao vĩnh an dáng người mười điểm hoàn mỹ thậm chí xem ra có chút gậy gò chỉnh cá nhân trên người tràn ngập một loại huyền ánh mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia tinh quang đây là tinh thần lực quá mức mạnh mẽ lúc vô ý thức biểu hiện có sao nói vậy gây xuống đến mao vinh an c h ỉ n h thể thoạt nhìn vẫn là rất đẹp trai còn thiếu một bước cuối cùng chu hàm cười cười nhìn lên bầu trời lữ động tân có đôi khi thực sự là ghen ghét n g ư ờ i mạnh mẽ đem một con đần heo cho cải tạo thành cao thủ quá lãng phí bất mãn hử lạnh một tiếng lữ động tân rơi trên mặt đất hai tay vớt ve tại mao vinh an trên mặt sau đó dùng sức xoa n ắ n đứng lên đem hắn mặt đều chen có chút và mèo họ lữ cải mệnh cách còn muốn xoa m ặ sao mao vĩnh an gần như là tại trong kẽ răng gạt ra câu nói này âm thanh có chút mơ hồ không rõ không có cách nào mặt đều đã biến hình không cần nhưng mà ta cực kỳ sảng khoái lữ động tân hoàn toàn như trước đây lạnh leo cố quạng nhìn xem mao vĩnh an lở mở nói một câu sau đó thu tay lại lui về phía sau hai bước phiêu phủ ở phía sau hắn phi kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng giữa không trung đột ngột xuất hiện bảy cái tinh mang xếp thành thị hình dạng sau đó mao vĩnh an chỗ mi tâm đồng dạng có tinh mang sáng lên so với phía trước bảy viên càng thêm loá mắt cái tư bảy ngôi sao phẳng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn đồng dạng hướng mao v ị n h an phiêu đãng mà đến ly biệt rơi vào hắn hai vai hai đầu gối gan bàn chân cùng ngực cuối cùng cuồng sáng dần dần biến yếu biến mất không thấy gì nữa mà trường kiếm kiệt thì là vây quanh mao v ị n h an dạo qua một vòng cuối cùng phiêu đãng tại mao v ị n h an đỉnh đầu chỗ cuối cùng phân hóa ra một đường tiểu b ả n phi kiếm h ư ảnh chui vào trong cơ thể hắn sau khi làm xong mao v ị n h an hai hàng lông m ả y rõ ràng nâng lên một chút m ú i cũng càng thêm cao thẳng nhưng phi kiếm nhưng hơi suy yếu trở lại lữ động tân bên cạnh lần thứ nhất tự chủ trở lại trong vỏ kiếm có thể lữ động tân nhìn kỹ một chút mao vĩnh an khuôn mặt xác nhận không có bỏ suất về sau mới nhẹ nhàng gật đầu họ lữ chờ ta khải hoàn trở về mời n g ư ờ i ăn thịt chó mao vĩnh an cảm giác thân thể có biến hóa vi d i ệ u nhưng lại không biết cụ thể cải biến chỗ nào nhưng mà thân thể rõ ràng thư thích rất nhiều nhìn xem lữ động tân cười cười sau đó quay người rời đi tiểu từ này không biết là không phải sao mấy ngày gần đây nhất mao vĩnh an trào phúng quá ác lữ động tân thậm chí đã không có sinh khí dục vọng chỉ là lầm bầm một câu nhìn xem hưng phấn chạy xa mao vĩnh an nỉ non nói một câu làm sao không nỡ vẫn là sợ hắn chết rồi tuấn hô tựa ở khung cửa một bên đột nhiên mở miệm nói ra lữ động tân khinh thường nợ nụ cười gằn vội ho một tiếng có chút nào kiểu ta biết lo lắng hắn a mạnh miệng mềm lòng da hỏa chu hàm dễu cợt nói ra lữ động tân biểu lộ không thay đổi ta tim mềm mỏng chết ở ta dưới kiếm những tên kia chẳng phải là muốn khóc chết rồi bất quá da hỏa này cũng không như trong tưởng tượng đần như vậy ta cuối cùng cảm thấy tựa hồ là đặt một cái mối họa lớn ra ngoài vừa nói lữ động tân chậm rãi lất đầu da hỏa này ngắn ngủi trong bảy ngày gần như đem đạo môn đại bộ phận tích lũy toàn bộ cho dùng thật xa xỉ ta đều không có như vậy sảng khoái qua người so người tức chết người a không nói về ngủ lữ động tân bất mãn nói một câu sau đó trở lại trong cửa hàng trong cửa hàng bài trí hoàn toàn không có kinh doanh ý nghĩ chỉ là chia một cái phòng khách hai cái giường càng giống là nơi ở đồng dạng trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại lữ động tân trên mặt vẻ băng lãnh dần dần biến mất ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng xuyên tấu qua cửa sổ nhìn về phía mao vĩnh an phương hướng rời đi nếu như ngươi chết sẽ thua l ô lớn còn sống trở về đi tiểu tử chúng ta lão tổ tông thực sự quá tại bại hoại có thể làm việc như người không nhiều a ngay tại lữ động tân tự lầm bầm lúc ngoài cửa sổ có thể n rõ ràng nghe thấy chu hàm cái kia tràn đầy cười trào phúng tiếng chương bốn trăm bốn mươi bảy ai tán thành ai phản đối không cho phép trưởng bối cùng đi bằng không thì lời nói trưởng bối đột nhiên hạ độc thủ cá chết lưới rách cho rơi đại ngươi bên này cấp cao nhất thiên tài cái kia việc vui liền lớn tiến về giao chỉ đường mười điểm dài dàn giặc nhưng mà cái này cũng trực tiếp liền sàng lọc chọn lựa một nhóm người nếu như ngươi ngay cả đến giao chỉ bí cảnh thực lực đều không có đi vào đoạn bảo liền trở thành một chuyện cười dù sao người ta chém chết ngươi còn muốn phất phất tay đủ mệt mỏi cũng không cần cho người khác chế tạo phiền thoái vương diệp đi ước chừng một ngày thời gian mới tại giao chỉ bí cảnh mở ra một ngày trước đến lúc này cái này cái gọi là bồn địa đã triệt để biến thành một chỗ hồ nước mà ở trung tâm hồ nước chỗ là xuất hiện một cái đảo nhỏ đại khái chỉ có một cái sân bóng đá lớn như vậy xanh úng tươi tốt thụ mộc tráng kiện cao lớn tại rừng cây đoạn trước nhất thì là đứng đấy hai cái h ạ c chỉ có điều cái này h ạ c là dùng thạch đầu làm sinh động như thật hai cái h ạ c vị trí trung tâm một tòa cổ điện sơn hồng cửa gô đứng vững dù là đã nhiều năm như vậy đều như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại sạch sẽ như mới cửa gô đóng chặt h i ệ n nhiên đây chính là tiến vào giao trì lối vào bởi vì trong nhà thường xuyên bị tặc nguyên nhân vương diệp cửa đối diện một loại vật phẩm đặc biệt mất cảm trước tiên đem ánh mắt đặt ở cái này to lớn trên cửa yên lặng cảm thụ được nó khí tức đồ tốt môn này tự hồ tự mang một loại chấn áp t h u tính để cho người ta thể nội năng lượng vận chuyển biến chậm chạp hơn nữa thời gian dài nhìn chậm sẽ có một loại tinh thần tan giã cảm giác lúc này hồ nước bốn phía đã đến rất nhiều người người mặc tinh xảo đồ vét mười điểm ưu nhã thanh niên chỉ nhưng phía sau có một cây trưởng thương khoanh chân ngồi ở n g ọ n cây xem ra mười điểm đạm nhiên hòa thượng đầu t r ọ c đương nhiên nhất làm cho vương d i ệ p chú ý có hai cái người đầu tiên ăn mặc tăng bảo đầu t r ọ c rõ ràng là linh s â n người chỉ có điều cái này nhân thân vật liệu mười điểm cường trắng nào tới trước mặt một cỗ nồng đậm cảm giác c ác bách rõ ràng muốn so xung quanh những người khác thực lực cao hơn bên trên một cái tốc độ về phần một cái khác xem ra thường thường không có gì lạ người mặc trắng đoán đồ thể thao đại chúng mặt giống như là đánh xì dầu người qua đường giống như trong đám người m ộ ư ơ i điểm địa thấp rất khó để cho người ta tin tưởng hắn mạnh bao nhiêu nhưng vương diệp lại có thể trông thấy phía sau hắn chỗ phiêu đạn cây kia dây là màu xanh nhạt mạnh không đáng sợ nhưng hiểu được dấu rốt tường giả liền không đơn giản vương diệp có chút cảm thán g i a hỏa này cảnh giác cảm giác đều sắp tới mình cũng không biết là địa phủ vẫn là thiên đình người đương nhiên tất cả mọi người tại chỗ bên trong nhất không có tư cách nói những lời này là vương diệp trở lên cũng chỉ là thay vào đến vương diệp chủ thị giác bên trong mà tại trong mắt người khác là người kiên kỵ nhất người là ai đây Cắt cách cách kết quả khiêu khích cái tia giống như cầu hùng giống như hòa thượng đầu chọc một bàn tay liền đập chết gọi là một cái thảm nhưng mà phần lớn người vẫn là hết sức lý trí dù sao có thể bị thế lực khắp nơi chọc chúng vung trồng người đồ đần chắc chắn sẽ không quá nhiều trước đó đột từ vị kia đoán chừng cũng chỉ là nghĩ giả bộ như cuồng n ạ o lựa người lập vi mà thôi chỉ có điều chọn sai đối tượng l i ê n tại bọn họ lẫn nhau cảnh giác đồng thời quan sát đông đảo đối thủ thực l ự c lúc nơi xa một cỗ tinh thuần quỷ khí tự nơi xa đột nhiên dâng lên một đỉnh màu đen c ố kiệu xuất hiện trong mắt mọi người bốn cái tiểu quỷ có chút cứng ngắc k h i ê n c ố kiệu không ngừng hướng bọn họ đi tới bước chân tràn đầy cảm giác tiết tấu mỗi một bước xuống dưới phảng phất đều giống như dâm ở bọn họ trong lòng đồng dạng cảm giác á p mách mười phần ngay cả trước đó quét ngang toàn trường hòa thượng đầu chọc không có đều nhữ lại có chút kiên kỵ yên lặng lui cố kiệu phía trên còn tăng thêm rất nhiều vật trang sức phẩm bọn họ nhìn kỹ một chút xá lợi tất cả đều là xá lợi rõ ràng là một đỉnh q u ỷ t i ệ u lại tràn đầy thuần túy phật quang c h ọ n vẹn tám đạo khác biệt bồ tát hư ảnh trôi nổi ở giữa không trung phản phất tại vì cái này cố kiệu hộ giá hộ tống đồng dạng thậm chí ở nơi này phật qua n dưới bốn tên phổ thông người giấy tiểu quỷ tại thời khắc này đều chiếu chiếu có chút không giống bình thường hơn nữa khoa trương hơn là cố kiệu cửa trước màn không có triệt để đóng lại chỉ là che cản đồng dạng n h ư ẩn như hiện ở giữa có thể trông thấy bóng người bên trong chín mươi không rõ lắm ngay tại cỗ kiệu phía trước nhất nở rộ lấy một phương hồ sen theo cỗ kiệu tiến lên hồ sen cũng ở đây không ngừng di động tới bản thân phương hướng linh sơn người phần lớn người lông mày toàn bộ n h ă n lại không có cách nào cái này cảm giác g á p bách thực sự quá mạnh cho dù là bọn họ còn không biết cỗ kiệu chủ nhân thực lực nhưng chỉ xem cái này phô trường cũng làm người ta rất khó khinh thường quá trang bức rất nhiều người chạy xuống hâm mộ nước mắt vì sao hắn ra sân phương thức có thể đẹp trai như vậy nhưng mà nhiều người hơn lại đánh lên tâm tư khác cái kia tám khỏa xá lợi rất đáng tiền bao quát cỗ kiệu cũng không đơn giản Có thể n lập tức mọi người thấy nhìn bản thân lại nhìn một chút cố kiệu trong lúc nhất thời tựa hồ hơi tự ti nhưng thủ đoạn này hẳn là linh sơn người không chạy cái thư ăn mặc màu trắng đ ồ thể thao thanh niên trong mắt mang theo vẻ suy tư lui về phía sau hai bước c h i t để ẩn giấu ở trong đám người có thể vô lượng thiên tôn theo một tiếng âm khẽ vang lên vương diệp tự trọng t i ệ u đi ra lúc này hắn ăn mặc quỷ sai phục nhưng mà nút thắt không có thắt chặt nửa lộ ra lồng ngực trong tay còn cầm một cái ly đ ế cao bên hông quỷ sai đao chẳng biết lúc nào biến thành một cái đạo môn chỉ nổi hiển nhiên nhị thế tổ hình tượng chư vị mọi người t ố ta t vương diệp mang theo vài phần phóng đãng không bị trói buộc nụ cười tiệt ngạo ánh mắt tự trên thân mọi người khe quét mà qua phản phất hoàn toàn không có đem mọi người để ở trong mọi người đương nhiên lại ra cỗ kiệu trước hắn đã sớm trốn ở bên trong bí mật quan sát qua trừ bỏ có hạn mấy vị bên ngoài còn lại tất cả đều là rát rưởi nói cách khác chính chủ nhân nhóm đại bộ phận còn chưa tới trận trước mắt cũng là cao cấp phá hôi nhưng hắn mục đích chính là đám này đáng yêu phá hôi nhóm cái này c h ẳ n g tử ta bao ai tan thành ai phản đối a vương diệp xem ra coi trời bằng vùng chỉnh cá nhân trên người phát ra khí chất dùng sáu cái hình chữ cho phép chính là tự tin tự tin tự tin chương bốn trăm bốn mươi tám c ù n nhân vương diệp、cùng. đây là đám người trong lòng ý nghĩ đầu tiên đây là cái thứ hai rốt cuộc là chỗ nào chạy ra ra hỏa xem ra tốt đ i ề u bộ dáng chủ yếu nhất là thật đúng là không nhất định đánh qua giống như là đám người còn tại viết thư niên đại hắn cầm đại ca đại xuất để đến, đến rồi nạo m i ệ u nhìn mọi người một cái cái kia ánh mắt biết thật sâu xúc phạm tới bọn họ nhỏ yếu tâm linh tù thân nhất vấn đề chủ yếu là ra hỏa này đến tột cùng là thế lực nào a nhìn xá lợi phô trương linh sơn mở miệng câu nói đầu tiên cùng tiểu tóc phất trần đ ạ môn quần áo địa phủ phong cách hiển nhiên không đâu vào đâu a không không đúng gia hỏa này trong kiệu còn để đó một bộ kim giáp thiên đình mẹ nó trong lúc nhất thời đám người có chút đ i ê n huynh đệ lời này của ngươi quá mức chút ta bạn gái nói chứ rốt cuộc trắng hán đầu trọc kia ngồi không yên hơi bước một bước về phía trước nhưng tùy thời đều có thể lui trở về trong đám người lúc này mới có một chút sức mạnh mở miệng nói ra cùng ta đường quanh co ngươi xứng s a o vương diệp đổi một cái thoải mái hơn chút tư thế ngồi ở cúc kiệu phía trước nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu văn đỏ một đoá kim liên lập tức dài một chút thân cảnh khẽ đung đưa đi tới vương diệp trước mặt hoa sen kia giống như khay đồng dạng vương diệp đem chén rượu đặt ở kim liên bên trên lúc này mới ngẩng đầu lờ mờ nhìn hắn một cái có chút lười biếng nói ra thậm chí ngay cả âm thanh đều không có lớn hơn dù là một phần cùng loại với mặt hàng này bị ta mang tư cách đều không có trung gian tiêu chuẩn nắm chắc vô cùng tốt t r á n g hắn đầu chọc bị đối rõ ràng có chút phẫn nộ nhưng lại mạnh mẽ để nén xuống bản thân nội tâm hỏa khí từ lạnh một tiếng lùi về phía sau có thể không muốn mặt m u i nén giận cũng không phải mặt hàng đơn giản bề ngoài thoạt nhìn như là không đầu ó c ngu xuẩn nhưng người nào thật muốn tin tuyệt đối bị hố chết vương diệp trong lòng giống như là có một cái sổ ghi chép giống như đem tráng hán đầu chọc tên ghi tạp phía trên n ụ c thể thực lực mạnh mẽ bước đi thời điểm bước chân nhẹ nhàng h i ệ n nhiên tốc độ di chuyển cũng không chậm cường tráng chỉ là hắn ngụy trang m à thôi lập tức lực buộc phát tuyệt đối khủng bố hơn nữa ánh mắt của hắn có ba lần nhìn về phía ngọn cây tăng nhân kia quá thường xuyên hai người sát xuất cao nhận biết đồng dạng là ngụy trang vương diệp đối với tráng hán này lập tức có phán đoán nếu như muốn hoàn thành bản thân cái kia có chút điên cùng kế hoạch lập y là cực kỳ mấu chốt một bước có lẽ có thể thử nghiệm cầm tráng hán này khai đao thực lực đ mặc dù nội tâm suy tư rất nhiều vương diệp mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc xem ra mười điểm nhàm chán nếu không như vậy đi chờ một lát người đã đông đủ chúng ta chơi cái trò chơi thế nào tựa hồ là nghĩ đến cái gì vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên còn xoa xoa tay cả người đều có vẻ hơi bệnh trạng đám người hơi nghi ngờ một chút nhưng nhìn thấy vương diệp tạm thời không có giải thích ý nghĩ về sau vẫn là dằn xuống đến yên lặng theo dõi k ỳ biến mà vương diệp thì là có chút không thú vị nữa nằm tại cỗ kiệu bên trên mấy đoá hoa sen dâng lên ngăn khuất vương diệp đỉnh đầu vì đó che chắn ánh nắng mặt khác, mấy đoá hoa sen giống như quạt hương bồ giống như nhẹ nhàng lắc lư quạt gió mặc dù đã đến bắt đầu mùa đông mùa nhưng nơi đây vị trí địa lý lại có vẻ hơi nóng bức vương diệp lần nữa cầm lấy một bên chén rượu nhấp miếng n h ư mày lạnh bất mann ó i một tiếng vương diệp tiện tay đem nửa chén rượu vang đỏ rửa qua một tên tiểu quỷ chạy chậm đến đi tới cạnh t i ể u ở bên trong xuất ra một bình rượu vang đỏ bản thân quỷ khí thoải mái rượu vang đỏ nhiệt độ rất nhanh chậm lại nó cẩn thận từng ly từng tí cho vương diệp rót lửa ly lúc này mới trở về chỗ cũ vương diệp lần nữa nhấm nháp rốt cu tới một cô nàng cho ta xoa b ắ p vai một hồi ta đưa nàng một tấm vé vào liền vương diệp ánh mắt tại toàn trường liếc nhìn giống như là điểm đài giống như rốt cuộc hắn trông thấy một tên ăn mặc màu xanh nhạt váy dài c n ở sau lưng một cái cự kiếm thiếu nữ ánh mắt sáng lên thiên đình mau tới đây cho ta ớn ớn thiếu nữ kia thân thể cứng đờ vô ý thức liền muốn nổi giận nhưng không biết nghĩ tới điều gì mạnh mẽ nhìn xuống đi đến vương diệp bên cạnh một s o n g ngọc tay khoác lên vương diệp bờ vai bên trên nhẹ nhàng theo đứng lên so với ta nhà con khỉ kia nhi kèm xa tựa hộ là cảm thấy thiếu nữ lực lượng không tốt vương diệp hơi bất mãn vẫn là đấm chân a vừa nói hắn một chân khoác lên kim liên bên trên tốt thiếu nữ nhìn về phía vương diệp ngòn ngọt cười cũng không có phản kháng mà là đúng như vương diệp nói tới như vậy đổi vị trí nhẹ nhàng theo đứng lên nhìn xem nhu thuận hiểu chuyện thiếu nữ vương diệp hưởng thụ giống như hai mắt nhắm lại lại là một kẻ hung ác xem ra giống như là cô gái yếu đ ố i đồng d ạ n g nhưng trên người dây cũng là màu xanh thậm chí so mặc đồ trắng quần áo thể thao tên k i ê n màu sắc còn muốn sâu một chút hắn vốn là nghĩ đến có thể hay không thử nghiệm tính bức bách thiếu nữ này buộc phát một lần gây nên những người khắc lực chú ý đưa ánh mắt thả ở trên người nàng nhưng không ngh ân không sai mỹ nữ xưng hô như thế nào a vương diệp tựa hồ đột nhiên đối với thiếu nữ này nhấc lên một tia hưng thu thú mở miệng nói ra trong âm thanh tràn đầy đủa rợn ý vị ta ta gọi thanh nhã thiếu nữ tự hồ không nghĩ tới vương diệp lại đột nhiên đặt câu hỏi có chút nhát gan túi lầu xuống mặt vào bừng thấp giọng nói ra thanh nhã tên rất hay cùng tiểu ra ta vào trong kiệu ngồi một chút chỉ cần tiểu ra ta hài lòng cái này giao trì bên trong bảo vệ cho ngươi bình an vương diệp tại thời khắc này giống như là tinh trùng lên nao giống như không kịp chờ đợi thanh ngã động tác cứng đờ theo chân tay đều xuống ý thức dùng sức một chút h i ệ n nhiên là không nghĩ tới vương diệp lại đột nhiên nói ra vô s ỉ như vậy lời nói bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút cứng ngắc lúng túng ở nếu như mình báo nổi trước đó đau khổ ẩn tàng liền sẽ bởi vậy công lao đ ổ biển nhưng không phát huy lời nói n ộ nhỡ thật đưa cho chính mình làm trong tiệu làm một chút thiếu nữ do dự vương diệp xem ra đã có chút kìm nén không được ánh mắt bên trong toát ra toàn bộ đều là cấp bách không đành lòng thiếu nữ hít sâu một hơi khuôn mặt dần dần trở nên lạnh đúng lúc này a nơi nào đến đổ nhà quê một đường tiếng rêu c ỡ tâm thanh đột một vang lên sau đó một tên ăn mặc màu vàng kim khôi giáp tay cầm trường thương thiếu niên từ nơi xa bay tới mơ hồ trong đó tựa hồ còn có thể nghe thấy một tiếng long âm giống như là lại dài trong súng vang lên q u á y giày tiểu ra ta nhã hứng bị q u á y giày hào hứng vương diệp xem ra bất mãn hết sức đem thanh nhã đào kéo sang một bên đứng trên ghế ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kim giáp thiếu niên nói ra chương bốn trăm bốn mươi chín siêu cấp xa hoa trí tôn bíp tôn quý kim c ư n g cấp trốn qua một kiếp thanh nhã nhẹ nhàng thở ra biểu hiện trên mặt biến đổi xem ra có chút e ngại kinh hoàng chạy chậm đến rời xa vương diệp trở lại trong đám người run l ờ y bẫy đại sư cấp diễn kỹ vương diệp thì là có chút thảo não mắt thấy liền muốn bước này nương môn nhi dùng việc còn kém lần ấy liền bị một cái không đầu góc cắt đứt không nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở ai cũng không nói chuyện h i ệ n nhiên đều là tại xem náo nhiệt làm sao lại đột nhiên tới một đồ đần ta thiên đình người cũng là ngươi có tư cách vũ nhục kim giáp âm thanh thiếu niên băng lãnh xem ra hơi giống tự kỷ thanh niên giống như Là trong h ậ t có ạ i ì cũng đều không đều hiểu trí lúc nhất thời vương diệp thái độ làm cho kim giáp thiếu niên càng thêm phẫn nộ loại này im ắng vũ nhục để cho hắn trực tiếp bộc phát ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng là cái gì trình độ Vừa nói, trong h i niên ế u tay t cầm ư thường, tự giữa không túi người ờ n không trùng g giữa tự túi a l x u ố kèm tiệu h e o t ế n không g khí bạo l i t thường trực t mùi Diệp. i chỉ Vương ể tứ. Vương Diệp một mắt mà m đều không nhấc, biếng nói có là lưỡi cái â u tiểu, Trong một c vóc người mỹ lệ khuôn mặt thanh tú chỉ có điều xem ra có chút ngốc t r ẻ nữ nhân đi ra thậm chí tại nàng trước khi ra ngoài đều không có người phát giác đến cái này trong tiệu vẫn còn có người khác nàng bóng dáng nói lên đứng ở vương diệp trước mặt có chút cứng ngắc ngầm đầu nhìn về phía giữa không trúng cái t i ệ kim giáp thiếu niên sau đó một chôi dao róc xương xuất hiện ở trong tay nàng không có lui ra phía sau nửa bước mạnh mẽ dùng dao róc xương cùng trường thương liệu một cái bất phân cao thấp kim giáp thiếu niên bị chấn động tới sau bay rớt ra ngoài tiểu tứ đồng dạng rút lui hai bước ngừng lại c ố này lực trùng kích đoạn thời gian gần nhất mặc dù tiểu tứ xem ra một mực đều ở trong phòng n g ư ờ i người nhưng thực lực lại lấy một loại bình ổn phương thức tại ổn định trường thành lấy thậm chí loại này trường thành tính để cho vương diệp đều hơi kinh ngạc theo thực lực không ngừng tăng lên hắn không ngừng nhớ lại cùng tiểu tứ ban đầu gặp mặt thời điểm tiểu tứ tại thời gian như vậy điểm bên trong thực lực chân chính hẳn là cũng chính là bán vương m ạ thôi đồng thời bị phong ấn qua một đoạn thời gần chỉ có thể ở quỷ tướng tiêu chuẩn bên trên miễn cưỡng duy trì lấy để cho vương diệp khó chịu là hắn ở bên ngoài mỗi ngày tân tân khổ khổ hối hả ngược xuôi lúc này mới tại thời gian mấy tháng bên trong đạt đến quỷ vương cấp bậc nhưng tiểu tứ một mực tại trong nhà giống một miếng gô giống như vậy mà cũng đạt tới loại trình độ này người so với người tổn thương tính thật lại lớn như vậy sao cái này khiến vương diệp một lần trở nên hơi hoài nghi nhân sinh cũng may hắn trước mấy ngày cố ý đi hoang thổ cùng tiểu tứ chân thật làm mực khung hắn thắng hiểm tại không sử dụng liệu mạng cấp hát chủ bài tình h ù n dưới mà điều này cũng làm cho hắn yếu đớt tâm linh một lần nữa tìm về một tia an ủi cảm giác mặc dù nhìn trước mắt tiểu tứ cùng cái này kim giáp thiếu niên bất quá là chia năm năm mà thôi nhưng hắn quá rõ ràng tiểu tứ đáng sợ tiểu tứ thực lực chân chính tuyệt đối không phải tại cứng đối cứng lực lượng phía trên mà là cái kia quỷ mị giống như tốc độ di chuyển khó lòng phòng bị rất dễ dàng tại bất chi bất giác ở giữa bị tiểu tứ sờ đến sau lưng đi lên một cái dịu dàng sờ đầu giết dù là như thế trong mắt người ngoài tiểu tứ cũng đã mạnh đến không hợp t h o i thưởng dù sao kim giáp thiếu niên vừa mới hiện ra thực lực đã đạt đến mười điểm trình độ cường hãn tiểu tứ có thể cùng hắn bất phân cao thấp. trong đó có trong mắt rất nhiều người đều mang vẻ suy tư ngay cả ta thị nữ đều đánh cung lại còn mưu toan khiêu khích tiểu ra vương diệp hễ phải nhìn kim giáp thiếu niên nước mắt trao phúng giống như nói ra về sau học người ra mặt trước đó chú ý một chút nhìn xem có phải hay không là người khiêu khích đến người bằng không thì bạch bạch nội mạng liền nhặt xác cho người người đều không có nói xong vương diệp có chút chán nản đánh một cánh áp một bên kim liên mười điểm hiểu chuyện g i n ra triển khai trở thành một bộ mềm mại dường lớn vương diệp than giật đổ vào phía trên nghe từ năng lượng mô phỏng đi ra hồ nước âm thanh mười điểm hài lòng tiến nhập chợp mắt bên trong tiểu tứ đi ra về sau cũng không có lần nữa ẩn tàng ý nghĩ im ắng đứng ở vương diệp bên cạnh giống như pho tượng nhưng thông qua trước đó xuất thủ ai cũng không dám khinh thường nữ nhân này cái kêu kim giáp thiếu niên mặt lúc thì đỏ lúc thì xanh nhưng cuối cùng vẫn cản hắn rằng không tiếp tục dám cùng vương diệp khởi xướng xung đột hôi lưu lưu tại mọi người ánh mắt trào phúng bên trong Đi t dù sao cái này mới là chân thực thái độ bình thường giống kim giáp thiếu niên hoặc là thật ngu xuẩn hoặc là trang ngu xuẩn cũng không cần thiết có quá nhiều chú ý theo vương diệp nghỉ ngơi phiến khu vực này rốt cuộc lần nữa khôi phục i ê n tĩnh Đây mới là v ư ơ nhưng g nguyên Diệp đến trước, nguyên bản n trước, b ì t h ờ tiết trước thể tâm điều đại gia đấu. Chỉ có còn có đó bây ì n lẫn nhau bí mật quan sát, tính toán. Nhưng h khí hòa bí đi b mật sát, giờ nhìn xem bản thân chỉ có thể tùy tiện tìm một khối tràn ngập góc cạnh t h ằ n h đầu hoặc là ngồi trên mặt đất hơi địa vị có thể sẽ đến trên cây đã coi như là thương vụ tòa nhìn nhìn lại vương diệp đâu siêu cấp xa hoa trí tôn vip tôn quý kim cương cấp người thứ này sợ nhất ganh đua so sánh một thiếu niên hơi bất mãn hư lạnh một tiếng tại chính mình bên trong không gian chữ vẫn xuất ra một cái ghế ngồi xuống dẫn tới đại gia á n mắt nhưng những người này đại bộ phận cũng là bị làm thành phá o hôi đến v u trồng làm sao có thể phù hợp chữ vật vật phẩm chẳng qua là có hạn mấy người mà thôi cho nên rất khó chịu nhưng mà đánh không lại vương diệp con mẹ nó đánh không lại ngươi sao trong đó mấy người r ụ c dịch lặng lẽ hướng thiếu niên kia sở lên buồn cười là những người này xem ra cũng đều là thiên đình bên kia không chờ vào giao chỉ trước hết bởi vì một t â m cái ghế rách trở mặt cũng không biết chuyên môn phụ trách bồi giữa người mới thiên đình cao tầng biết tin tức này có phải hay không phun máu ba lần liền xem như phá hôi cũng là bỏ ra đại lượng tài nguyên t một, một, một, một trận nháo kịch lấy hoang đường phương thức mở màn lại lấy hoang đường phương thức kết thúc cuối cùng thiếu niên kia nhịn đau nhường ra bản thân cái ghế chật vật chạy trốn tới bên ngoài ưu ván nhìn chăm chú nguyên vốn phải là phía bên mình minh hữu thời gian cứ như vậy từng phút từng giây đi qua trời từ từ tối xuống nhưng xung quanh lại như cũ sáng trưng cũng không phải mặt trời còn chưa xuống núi mà là vương diệp bên này xá lợi nhóm tựa như bóng đèn đồng dạng tại trong đêm tối này quật cường chiều sáng từ trời tối đến hương đông người xung quanh càng ngày càng nhiều thực lực mạnh cũng không ít t h ằ n g đến giao chỉ mở ra đã tiến vào đến ngược thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến một cỗ cường hành khí áp cảm giác ngay cả một mực chợp mắt vương diệp tại thời khắc này đều mở hai mắt ra song bảo thai nữ song bảo thai vẫn là đầu chọc một tôn vật hư ảnh đi lại tại đại địa phía trên mỗi một bước rơi xuống mặt đất đều sẽ kịch liệt r u n động đôi này song bảo thai thiếu nữ phân chớ đứng ở chỗ này phật ảnh hai bờ vai chắp tay trước ngực xem ra hết sức k i ế n tĩnh các nàng mang trên mặt ôn hòa nụ cười đứng ở chỗ cao t i ế n lặng quan sát đám người tại nhìn thấy vương diệp về sau các nàng biểu lộ có khoảnh khắc như thế trở nên hơi nghi ngờ dựa theo đạo lý mà nói linh sơn tự hồ là chỉ vun trồng các nàng cái này một đôi a còn là nói cái khác linh sơn các tiền bối bồi dưỡng nhưng mà các nàng rất nhanh lại khôi phục trước đó dịu dàng điềm tĩnh thu hồi ánh mắt chỉ là loại tính cách này liền siêu việt giữa sân một nửa người trở lên phản thất không có chuyện gì có thể gây nên các nàng hứng thú hơn nữa các nàng động tác biểu lộ thần thái đều lạ thường đồng bộ ăn ý cảm giác m ư ợ i phần có chút khó giải quyết ta dết đứng lên hơi phiền phức vương diệp có chút đau đầu nói một mình giống như l ầ m b ầ m một lần nhưng mà mọi người tại đây liền không có thực lực yếu chí ít cũng là loại kia có thể tại hoang thổ bên trong xuyên toa âm thanh hắn rõ ràng có thể nghe rất nhanh đám người biểu lộ trở nên quái dị g i a hòa này quả nhiên hoàn toàn như trước đây điên người khác đều đang nghĩ lấy làm sao trốn hắn lại nghĩ đến dết thế nào nhưng mà anh em sinh đôi kia lại giống như không nghe thấy đồng dạng nhẹ nhàng xếp bằng ở phận ảnh bờ vai bên trên nhắm lại đôi mắt mà phận ảnh đồng dạng ngồi xếp bằng c h i ế m cứ rất lớn một vùng không gian chỉ có điều nhưng không ai dám nói cái gì khiêu khích lời nói đại khái một khắc đồng hồ sau xung quanh trên mặt đất đột ngột xuất hiện từng sợi màu đen khí thể đem sáng sớm mặt trời đều che kín xung quanh trở nên hơi âm u chỉ có anh em sinh đôi kia cùng vương diệp vị trí hiện thời y nguyên quan g minh trường tồn một cái xem ra chỉ có tám tuổi khoảng t r ư ờ n g nam hải phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mắt mọi người xem ra mười điểm ngượng ngùng thẹn thùng gãi đầu một cái nhưng mọi người lại càng thêm cảnh giác thậm chí như lâm đại địch bởi vì hắn trên móng tay toàn bộ đều là màu tươi rõ ràng là mới mẻ nóng hổi mới vừa giết người hơn nữa đứa nhỏ này trong miệng còn có thịt nát theo nam hài động tác xung quanh âm k h í không ngừng cuột cuộn còn hắn thì dò xét một vòng bốn phía cuối cùng trông thấy vương diệp ánh mắt sáng lên liền muốn hướng hắn chạy tới tiểu hài tử cũng đi theo mù lẫn bảo phụ huynh là thế nào nghĩ vương diệp đột nhiên mở miệng nói chuyện vẫn là bộ kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng bất quà nhãn thần nhưng hơi băng lãnh đạm mặc nhìn nam hài liếp mắt nếu như ra hỏa này thật tới không phải tương đương với trên người mình k ắ c xuống địa phủ nhãn hiệu sao đứa bé trai kia khẽ giật mình tựa hồ hơi mờ mịt dừng lại ngay tại chỗ xem ra m ư ơ i điểm khẩn tr t r ô đột h nhiên m h một trận tiếng cười cởi mở chuyển đến sau đó một người mặc đạo bào ra hỏa trong mắt tràn ngập hưng phấn hướng bên này lao nhanh đám người rõ ràng gây ra một lúc dựa theo đạo lý mà nói các đạo sĩ nhục thể đều rất yếu đuối bồi dưỡng mình các lao sư cũng là như vậy dạy tựa hồ đã đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức nhưng vì sao đạo sĩ này dáng người xem ra so với bọn họ còn tốt hơn nhất là tốc độ chạy càng giống là luyện thể người mao vĩnh an mấy ngày không gặp biến hóa lớn như vậy sao hơn nữa t i ê n lặng cảm thụ một lần mao vĩnh an trước mắt thực lực vương diệp trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh bị đ ặ kích bản thân mẹ ệ gần chết liều mạng mao vĩnh an an vị tại tiệm tạp hóa bên trong thời nắng sau đó thực lực cũng lên tới vì sao là mình mở ra phương thức không đúng sao trong lúc nhất thời vương diệp có chút hoài nghi nhân sinh mà mao vinh a n thì là xoa xoa đôi bàn tay chờ mong nhìn về phía trong hồ trên đảo cửa chính chờ đợi mở ra lại là một khắp đồng hồ thời gian địa phủ nam hải bên người phát ra âm khí đột nhiên c o rút lại một chút nguyên bản bị che kín ánh nắng c ứ như vậy đột phá âm khí tầng mây lần nữa chiếu dọi ở trên mặt đất sau đó không chung đột nhiên xuất hiện một con rồng là long chỉ có điều cái này long hai mắt nhắm nghiển trên người còn tràn đầy vết thương nhất là phân bụng vị trí tức thì bị móc ra một cái lô máu bên trong huyết dịch đều đã chạy khô long thì nhưng cái này long thi cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trùng trên người buộc mấy cây dây thừng đằng sau lôi kéo một cái tạo hình phong cách tràn ngập bá khí tỏa giá ba tên mặc áo b à o trắng thanh niên cứ như vậy ngồi tại chỗ giá bên trên đạp mạc tự trên thân mọi người khẽ quét mà qua cho dù là ánh mắt tại vương diệp song bảo thai thiếu nữ b a o vinh an địa phủ nam hải trên người đáo qua lúc đều không có bất kỳ cái gì dừng lại chân chính coi trời bằng vung một tiếng long ngâm đột ngột văng lên s ắ c trời lần nữa trở nên âm x u n g dưới kèm theo tiếng sấm vậy mà rơi ra t i ệ u vũ mà cái kia long thi y nguyên trôi nổi ở giữa không trùng hoàn toàn không có rơi xuống tư thế giống như là trên mặt đất đám người căn bản không xứng cùng làm bạn dựa vào so lão tử còn có thể trang bức vương diệp hơi bất mãn khe khé gõ một cái dấu ở quần áo vật ghép bên trong xá lợi thu đến cùng lão tử so phô trương trường nhĩ phật âm thanh tại vương diệp trong đầu v a n g lên sau đó vương diệp xung quanh hồ sen đột nhiên mở rộng gần như bao trùm mặt đất tất cả vị trí một đoá, đoá kim liên toàn bộ dán ra giống như đ ạ i thụ tre trời đồng dạng k h o a trương hơn là m ô i đoá kim liên ở trung tâm đều ngồi xếp bằng một tôn phật ảnh còn không phải phổ t h ư n g p ậ t mà là phật tổ Loại kia đ ộ chương trúc ậ t tổ cảm giác gáp bốn trăm năm g c i n mươi dâng lên. mốt、so、kỷ luật người tổ chức cái này kim long ở giữa không trung chậm rãi thư triển bản thân vào ngheo phản vang. phất trong không khí rong chơi giống như hết sức can giật trên người tản ra kịch liệt phật quang sau đó ở nơi này phật quang chiếu rọi xuống bầu trời mây đen đột nhiên tắn đi ánh nắng giải đầy đại địa mưa ngừng mà cái này kim long đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cái kia long thi đột nhiên gầm t h é t một tiếng lúc này mới chui vào hồ sen bên trong nhưng mọi người y nguyên có thể trông thấy hồ sen đáy đầu này kim long đang không ngừng du đ ộ n g trên bầu trời cái kia cố long thi trạng thái rõ ràng có chút không đúng thân thể không an phận d i ấ y g i liên quan vương tọa đều hơi lay đậu、ừ. ngồi phía bên trái thanh niên hừ lạnh một tiếng đứng lên cái kia long thi dần dần biến ổn định lại nhưng cái này ngắn ngủi nháo kịch để cho bọn họ cuối cùng ra sân mới tích lũy uy nghi lập tức không còn sót lại chút gì thậm chí còn cho vương diệp làm một đợt tuyên truyền miễn phí lúc này trong hồ trên đảo tòa kia cửa gỗ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động lên trong hồ nước đột ngột xuất hiện bốn cái vòng xoáy khổng lồ dòng nước cực nhanh hơn nữa hồ nước màu sắc cũng bắt đầu rồi phi tốc biến hóa màu sắc huyết hồng tản ra huyết khí nồng đậm chỉ có điều cái này huyết khí bên trong sen lẫn rất nhiều bạo loạn năng lượng đã hoàn toàn không có cách nào lợi dụng thậm chí ngay cả qua hồ đều trở thành một vấn đề mọi người ở đây xoa tay chuẩn bị xuất thủ thời điểm nơi xa lại xuất hiện một cái san san tới chẩm b trung nhiên nhân mầm đầu qua loa đánh một cái chiếu cố sau đó phối hợp giống bên hồ đi đến thằng đến hắn một chân giống ở trên mặt hồ mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn liền như là nhìn giống như cảnh ngu tràn đầy trào phúng hồ nước này rõ ràng không đơn giản liền dám như vậy giống lên đi la không muốn sống nữa sao coi như qua thì có thể làm gì tuổi đời này cũng vào không được ca nhưng mà vương diệp tại thời khắc này biểu lộ lại tràn đầy ngưng trọng thậm chí đã quên đi ngụy trang trên người cơ bắp vô ý thức thẳng b ă n g triển khai tự bảo vệ mình người khác khả năng vô pháp nhìn thấu g i a hỏa này hư thực nhưng có năng lực đặc thù vương diệp lại có thể rõ ràng nhìn thấy g i a hỏa này trên người phát ra là màu lam xanh đậm đổi đến linh sơn bên kia hệ thống bồ tát thậm chí tại bồ tát bên trong cũng là tương đối mạnh tồn tại thật mạnh m ẫ u chốt g i a hỏa này t i t á c nếu như không tới ba mươi tuổi lời nói quá đáng sợ phía dưới chính là chứng kiến thời khắc Mọi người ở đây chỉ á i kia giống n ư như lượng hướng nhìn một cỗ thi thể giống như trong ánh mắt. Gia hỏa này một chân dấm lên trên trộn trong cùng năng trong nhất toàn hắn điên cùng nó nội thi thể hỏa hồ, huyết khí thời thể chui h một mắt, một dấm mặt bộ tới, cỗ cái lúc c gia kia đối với nó thể chui vào bạo vào vào. có điều ngay tại năng lượng cách hắn trước người một thước thời điểm p h ả n phất có một đường vô hình màn chắn đem cái này năng lượng ngăn lại còn hắn thì vẫn như c ũ n ệ n b ư ớ c cái kia lười nhác bước chân xâm nhập đến giữa hồ tiến vào đảo sau đó đẩy cửa ra đi vào trở thành cái thứ nhất vào giao chỉ người xung quanh những người kia con mắt lập tức trợn lao đại dễ dàng như vậy vẫn là da hỏa này quá mạnh một cái nhuộm tóc vàng thoạt nhìn như là phi chủ lưu tiểu tử nhi một m ặ t không tin t à bộ dáng giơ chân lên đồng dạng hướng hồ nước dâm đi năng lượng phong tuân lập tức tiến vào hắn giữa hai chân hiện nhiên hắn nhục thể chất lượng hoàn toàn không đủ để trèo chống cố năng lượng này cứ như vậy hắn chân trực tiếp nổ tung tan nát huyết nhục rơi vào trong hồ trôi nổi ở trên mặt hồ tăng thêm một chút dữ thợn thả chạy một cái đáng tiếc vương diệp hơi tiếc nuối lắc đầu nhưng mà khủng bố như vậy ra hỏa nếu như đặt ở bên ngoài xác thực cũng xử lý không tốt thậm chí còn muốn lại bỏ vào mấy cái nghĩ đến vương diệp xem ra không chút a mang y nguyên nằm ở kim liên bên trên tựa hồ đối với cái này giao chỉ đều không làm sao có hứng nổi đồng dạng đúng lúc này trên bầu trời ngồi tại chỗ giá giữa bầu trời đỉnh cái kia ba vị khống chế long thi nhanh chóng hướng loạn trung tâm bay đi năng lượng trùng kích toàn bộ bị tòa này d á ngăn trở hoàn toàn không cách nào dung chuyển mảy may vương diệp trông thấy một màn này con mắt đột nhiên sáng lên một cái đồ tốt đến nhớ kỹ đôi kia ngồi ở p h ậ t ảnh bên trên song bảo thai đồng dạng đứng dậy p h ậ t ảnh nửa người trực tiếp chui vào trong hồ sau đó hai tay đem hai thiếu nữ nâng ở lòng bàn tay an nhiên vượt qua địa phủ nam hải xem ra q u ỷ dị nhất nồng đầm hắc khi đem hắn cùng địa phủ những người khác bao khỏa bóng dáng biến mất ngay tại chỗ một giây sau đã xuất hiện ở trước cửa gỗ phương thậm chí so s o n g bảo thai thiếu nữ càng nhanh một bước đến thậm chí không có người biết bọn họ là làm sao đi tới mao v i n h an hưng p h ấ n phát ra một đường tiếng giống tại trong bao vải không ngừng lục lọi móc ra một khối tạo hình quái dị to lớn tâm c h á n đặt ở trong hồ nước bản thân đ ặ t lên kỳ quái là những năng lượng kia nhao nhao vòng qua tâm c h á n không có thương tổn đến mao vĩnh an mảy may nên đi đều đi thôi chờ mấy tên này đi vào về sau vương diệm đột nhiên tự kim liên bên trên đứng lên. vương diệp liền như giải đ c Dựa theo trước đó vậy nên ngang hướng bên hồ đi đến những cái kia kim liên thư triển vụ vặt vĩnh viễn vừa đúng rừng ở vương diệp dưới chân bốn tên tiểu quỷ nâng lên không có một hai cốc kiệu đi theo ở vương diệp sau lưng đồng thời đi tới bên hồ kim liên lần nữa biến hình trở thành một tòa ghế dựa mang chỗ tựa lưng loại kia góc độ vừa vặn hoàn toàn phù hợp nhân thể học sẽ không để cho vương diệp cảm giác được một tia khó chịu ngay sau đó mấy đoá kim liên tại vương diệp trước mắt hình thành một cái bàn về phần còn lại thì là đem chọn tòa hồ toàn bộ bao vây lại tiểu tứ vô thanh vô tức đi theo ở vương diệp sau lưng giao d ó c xương một mực cầm trong tay tản ra làm cho người kiên kỵ khí tức vương diệp phối hợp lấy ra một sấp a bốn giấy lắc tại hoa sen trên mặt bàn lối đi duy nhất ngay tại bên cạnh hắn phía dưới đại gia xếp thành hàng nguyên một đám có thứ tự đi vào mặc dù chúng ta đều không phải là người bình thường nhưng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều càng là như thế liền càng cần làm gương tốt là người bình thường đánh gương tốt tuyệt đối không nên xuất hiện t r ê n chúc tình huống a tránh cho phát sinh dấm đ ạ p sự kiện ai muốn q u a hồ tới trước một cái theo vương diệp t âm thanh rơi xuống đám người nhao nhao ngốc chảy ngay tại chỗ thân thể đều biến cứng ngắc nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc còn có thể chơi như vậy đúng rồi quên nói một sự kiện ta khổ cực như vậy vì mọi người tổ chức kỷ luật nhập hồ thời điểm giao điểm phí bảo hộ không quá đáng chứ vương diệp nhìn xem đám người giống như cười mà không phải cười c h ư ơ nghe 452, n sản g hiệu phẩm mới.、Nghe、được vương diệp lời nói đám người trong lúc nhất thời cảm giác mình tam quan đều hơi bị lật đổ bọn họ đột nhiên biết vương diệp vì sao lúc này mới cản đường mạnh nhân đều đi vào còn lại người bên trong có thể đánh thắng hắn không có nếu như đại gia vừa lên lời nói ngược lại là có thể nhưng không có một cái nào thực lực mạnh mẽ người đầu lĩnh lòng người làm sao lại cùng bất đắc dĩ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ tất cả mọi người tại quan sát ai cũng không nghĩ người thứ nhất lên đi làm cái này dò đường phá hôi nhưng vương diệp hiển nhiên sớm cũng đã nghĩ đến cục diện này ngươi chỉ ngươi ngươi trước đến vương diệp từ trong đám người tùy ý dò xét một vòng cuối cùng ánh mắt đặt ở trước đó cùng mình trang bức cái tia kim giáp trên người thiếu niên tới không đánh nhau thì không quen biết đại gia hiện tại cũng coi là bằng hữu xem như bằng hữu ta nhường ngươi tới trước đủ trượng nghĩa a vừa nói vương diệp vừa rút ra q u ỷ sai đao đặt ở trên mặt bàn trên mặt treo đầy ôn h ò a ý cười kim giáp thiếu niên yên t ĩ n h trọn vẹn mười giây thẳng đến vương diệp ánh mắt càng nguy hiểm về sau lúc này mới lệ mà lệ mề đi tới vương diệp trước bàn Thính danh. vương diệp tùy ý chuyển động bút trong tay nói ra a kim giáp thiếu niên sửng sốt một chút vô ý thức ca một tiếng ta nói tính danh nghe không hiểu sao vương diệp hơi không kiên nhẫn vô bàn một cái lâm lâm hiến vũ kim giáp thiếu niên vô ý thức mở miệng nói ra vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu này mới đúng mà chúng ta quá trình đi nhanh một chút coi như là cho người phía sau làm biểu diễn nếu như bởi vì ngươi chỉ hoãn người phía sau tiến vào giao chỉ quý giá thời gian ta là sẽ tức giận vương diệp nhìn xem hắn lời nói thâm thiế nói ra chỉ có điều một cái tay vĩnh viễn nắm ở mặt bản quỹ sai đao bên trên hai mươi hai giới tính a ta nói giới tính nam lâm hiền vũ hít sâu m ộ t hơi gắt gao nắm chặt nắm đấm cưỡng ép đệ nén xuống bản thân nội tâm hỏa khí nói ra s ở thuộc trận doanh thiên đ ỉ n h tốt không có cái gì vấn đề khác giao phí qua đường đi thanh này trưởng thường cũng không tệ lưu lại đi lâm hiền vũ nuôi nói một câu vương diệp ngay tại trên giấy viết lên mấy chữ sau đó viết liếc mắt hắn t h ẳ n g n h ư n ó i không thể nào nghe được vương diệp muốn hắn vũ khí lâm hiền vũ rốt cuộc nhịn không được âm thanh băng lánh nói xong thẳng đến vương diệp tại trong bao vải lấy ra một đỉnh đại pháo gác ở hắn trên nót h i ê n tổ t h ư ơ n g hiệu sản phẩm mới không tầm thường phiên bản đơn giản hóa thủ thành pháo điện tử mặc dù lực sát thương khả năng so tường thành bên trên cái kia yếu nhược một chút thậm chí lực sát thương cũng hơi có không đủ nhưng mạnh liền mạnh tại ở bề ngoài hù dọa người a bọn gia hỏa này nếu như là thời kỳ thượng cầu ngủ say về sau vừa mới khôi phục có thể sẽ đối với pháo điện tử chẳng thèm ngọ tới nhưng ở trận những người này cũng là thiên đ ỉ n h linh sơn loại hình tổ chức tại người hiện đại bên trong chọn lựa ra có chút vũ khí đã trong lòng bọn họ là lặng yên hóa lưu lại sợi bóng tối dù sao vĩnh dạ trước đó vũ khí nóng vô liên giống với nó i một người bình thường đột nhiên thu được một chút sức mạnh mạnh mẽ thậm chí nhục thể đã có thể l ỡ đạn nhưng đột nhiên tới một người dùng súng đỉnh ngươi trên n ó nên sợ hãi vẫn sẽ sợ hãi khả năng thích ứng mấy lần về sau thành thói quen nhưng không có mấy người biết vừa lên đến liền mười điểm tự tin thế là lâm hiên vũ sợ hắn đem răng cắn thẳng t ê u vang mấy lần nhấc lên trường thương nghĩ đến nếu không liệu một đất đi nhưng cuối cùng nhìn một chút đ ẻ vào trên nót bình tháo cùng mang đến uy hiếp thật lớn cảm giác quỷ sai đao cuối cùng vẫn yên lặng đem trường thương đặt ở trên mặt bàn cái này không phải sao là được rồi nha hợp tác vui vẻ ông chủ đại k h t r ú c lao bản giao chỉ hành trình phát đại tài vương diệp cười tủm tỉm đem trường thương đặt ở trong bao vải phất phất tay bên cạnh thân hoa sen đột nhiên nâng lên lộ ra chỉ có thể thông qua một người không gian chờ hắn sau khi tiến vào lại một lần rơi xuống giống như là bãi đỗ xe đạo kêu h à n h c ắ n nhi một dạng mọi người nhìn thấy một màn này tập thể hòa đá tê dại cái này phí qua đường cũng quá quý rồi a ta liền không tin tức hư lạnh một tiếng rõ ràng cũng là thiên đình hệ người lần này bọn họ người tới cũng là nhiều nhất hắn đổi một cái phương hướng đột nhiên hướng bên hồ p h ó n g đi trong tay còn mang theo một cái cự kiếm tại sắp đói kim liên tạo thành tường ngay trước dùng sức hướng phía dưới chém tới nhưng kim liên đằng sau lạc l y ê n không một tiếng động chui qua một người đầu trọc mang trên mặt một chút nụ cười thô bỉ đem chính mình nhập thân vào cái kêu đó kim liên bên trên khống chế kim liên mãnh liệt nói hắn n u ố t vào vài giây sau một đường tiếng kêu thảm thiết văng lên kim liên vòng ngoài đột ngột xuất hiện từng sợi máu tươi chạy xuôi trên mặt đất liền thi cốt đều không p h u n g ra bất thình lình biến hóa để cho đông đạo còn tại quan sát người rơi vào trong yên tĩnh nghĩ đến cái này phương pháp thỉnh thoảng không có chỉ có điều không có người có dũng khí thực tiễn mà thôi. dù là ở đây đều có thể xưng là thiên tri tiêu tử cũng không có đạo lý đều q u hơn người dù sao thiên phú là thiên phú đầu góc là đầu góc không thể nói nhập là một chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy q u không quá linh qua người n tại thời khắc mấu chốt làm ra cảm động cử động đến có tiền nhân dùng sinh mệnh lưu lại dạy bảo về sau mọi người tại đây lập tức biến rất là biết điều nếu như chỉ là vương diệm mạnh bọn họ y nguyên có năm chắc phá vây nhưng nếu như ngay cả cấm đường dùng hoa sen tùy ý một đ ó a đều có thể đem bọn hắn n g h i ề n ép cũng hơi quá kinh khủng mặc dù vừa mới cái kia ra hỏa không phải sao trong bọn họ mạnh nhất nhưng mà có thể xếp hạng t r u du điều này đại biểu chiến thuật b i ể n người vô hiệu đương nhiên tất cả những thứ này đều xây dựng ở bọn họ không biết có một người đầu c h ọ c như tên trộm trong bóng tối thao tác nếu như những người này thật một hơi xông lên mệnh chết trường nhị cũng ngăn không được a dù sao hắn cái này h ò a sen hiệu quả lớn nhất cũng chính là một trăm bước ngẫu nhiên còn có thể làm đạn pháo sử dụng m à thôi rất nhanh đại gia tiếp nhận rồi hiện thực này muốn sao trực tiếp xuất thủ làm chết vô diệp muốn sao thì nhịn ở thành thành thật thật giao phí qua đường nhưng phản kháng lời nói ai bắt đầu cái này đầu đâu súng bắn chim đầu đàn đạo lý này dù là tiểu hài nhi đều biết ví dụ như gây họa là muốn để cho đệ đệ c o nổi n rốt cuộc trong đó một tên hòa thượng đầu chọc mang trên mặt ôn hòa chi sắc đi tới vương diệp trước mặt hơi cúi đầu thí chủ vẩn tăng pháp danh t u ệ chân bản ra tên trần bình hai mươi b ố tuổi nam linh sơn phe phái đây là ta phí qua đường hắn rất rõ ràng nhớ kỹ quá trình thông thuận nói ra sau đó lây xuống trên cổ tay niệm châu đặt ở vương diệp trước mặt hoa sen trên bàn dù sao trước mắt đã lâm vào thế bí vô luận bọn họ là phản kháng cũng tốt thuận theo cũng được cuối cùng cũng là trì hoãn thời gian cùng hắn ở nơi này xoắn suýt còn không bằng càng nhanh một bước tiến vào giao trì bí cảnh có lẽ còn có thể tìm tới thuộc về mình cơ duyên chương bốn trăm năm mươi ba ngươi phí qua đường gấp đôi hiển nhiên cái này gọi tuệ chân hòa thượng nhìn mười điểm thấu triệt đây thật ra là một cái rất đơn giản đạo lý nếu như tất cả mọi người kịp phản ứng lại xếp hàng lời nói ngược lại sẽ rơi người một bước trên người mình bảo vật cũng là trong thế lực tiền bối cho mang ném cũng liền mất đi giao chỉ mới là màn kịch quan trọng tiêu ít tiền mua một cái vượt lên trước tiến vào danh lệch cũng không thua thiệt không sai ta xem chọ ngươi cố lên vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu tiện tay đem niệm châu thu hồi nhưng mà nội tâm lại âm thầm nhớ kỹ cái tên này là cái đầu góc linh quan gia hỏa mặc dù thực lực cùng so sánh chỉ có thể xếp tại trung đẳng nhưng giao chỉ nếu quả thật tràn đầy nguy hiểm lời nói tên trước mắt này tuyệt đối sẽ là sống lâu nhất một nhóm kia tại thực lực không có đạt tới n g h i ề n ép tính trước đó ai quy mới là quyết định vấn đề nhân tố đây là vương diệp một mực tín phụng tôn trị tuệ chân thoạt nhìn không có bất kỳ sinh khí nào bộ dáng lễ phép đối với vương diệp nhẹ gật đầu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hết u y hồ bên trong phí bảo hộ chỉ là một bước đầu tiên có thể hay không an toàn đạt tới trong hồ đảo mới là quyết định vấn đề căn bản nhân tố cũng may hòa thượng này mặc dù đoạn đường này qua có chút gian nan nhưng y nguyên miễn cưỡng vượt qua huyết hổ tiến vào thông hướng giao trì cửa gỗ một màn này để cho ở đây rất nhiều người như có điều suy nghĩ trong lúc nhất thời bọn họ bắt đầu hướng vương diệp phong tuân ra mà đến hiện nhiên muốn một cái trước qua sông danh n ạ c h nhưng mà tràng diện lập tức biến ổn nào đứng lên t i ê n lặng một chút t i ê n lặng một chút vương diệp nhũ mày dùng sức gõ mấy lần cái bản duy trì lấy trong sân trật tự từ giờ trở đi xếp thành đội một nếu như không thành thật che ngang ảnh hưởng tới người phía sau thời gian đừng trách ta không phải bản thân hãn bộ này thoại thuật mười điểm cao siêu trực tiếp đem chính mình tính vào đến lớn trong bộ đội dạng này lộ ra những cái k i a chen ngang người mới thật sự là á c đồ bị người chán ghét tồn tại xung quanh lần nữa biến an t ĩ n h lại trong lúc nhất thời một đám cậy t à i khi người h n thiên tri tiêu tử thật sự tại hoang thổ bên trong thành thành thật thật sắp xếp bắt đầu một đầu d à i đội cũng coi như một đường xinh đẹp phong cảnh nếu đương nhiên đây chỉ là nếu những người này thật may mắn không chết nhiều năm về sau trở thành từng vị đỉnh cấp cao thủ cũng không biết chuyện này biết sẽ không trở thành bọn họ một đời bóng tối bị trở thành thiên tài đại lão bọn họ lúc tuổi còn trẻ đã từng bị giáo dục qua nhưng mà đ ạ i g i a tự giác xếp hàng về sau hiệu suất lập tức nhanh hơn rất nhiều ngắn ngủi nửa giờ về sau mọi người tại đây liền đã toàn bộ an nhiên có thứ tự vượt qua huyết hồ tiến vào giao chỉ đương nhiên tỷ lệ sống s ó t cũng không phải một trăm phần trăm yếu nhất một nhóm kia trực tiếp liền ngâm mình ở trong huyết hà căn bản sống không nổi không chân chính vượt hồ ai cũng không biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm l i ê n thừa ngươi một người bày tỏ một chút ta vương diệp thu hồi ghi chép mọi người tại đây tin tức giấy bút huệ hoại dựa vào ghế nhìn nói với thanh nhã la không biết là vô tình hay là cố ý vương diệp đưa nàng lưu đến cuối cùng ta vừa nói vương diệp đem trên bản quỷ sai đao cầm lấy kháng trên bờ vai thản nhiên nói theo vương diệp đâm thanh rơi xuống thanh ngã chậm rãi ngầm đầu biểu lộ biến băng lãnh trước đó bộ kia yếu đuối bộ dáng quét sạch sành xanh, xanh tuất vừa nói nàng nhẹ nhàng lấy xuống bản thân châm gai tóc cùng trên tay vòng tay đặt ở hoa sen trên bản vương diệp cầm lấy tùy tiện nhìn một chút khẽ cười nói không đủ ta muốn sau lưng n g ư ơ i thanh kiếm kia vừa nói hắn chỉ chỉ thanh nhã phía sau lưng đừng mơ tưởng thanh nhã sắc mặt hoàn toàn thay đổi vô ý thức lui về phía sau một bước cảnh giác nhìn xem vương diệp một cái tay khoác lên nơi bả vai trên chỗ u kiếm nếu như ngươi động thủ với ta bọn họ nhìn ta không có đi vào nhất định sẽ đối với ngươi ôm lấy cảnh giác cái này đối ngươi rất bất lợi ta không tin ngươi biết chỉ ở nơi này thu phí qua đường mà không phải vào giao chỉ thanh nhã hiển nhiên biết mình không phải sao vương diệp đối thủ ý đồ cho vương diệp tạo thành nhất định áp lực a bọn họ trở ra liền đều tàn ra ai sẽ chú ý n g ư ơ i chết không chết thật coi ta là dọa lớn sao lại nói coi như bọn họ thật đối với ta kiếm kỵ có lý lại như thế nào ta sẽ quan tâm sâu kiến cảm thụ sao giờ khác này vương diệp xem ra m ộ ư ơ i điểm tùy tiện không ai bị nổi phản phát hoàn toàn không có đem mọi người để ở trong lòng giống như vương diệp lời nói để cho thanh nhã lần nữa yên tĩnh xuống qua hồi lâu nàng mới mở miệng nói ra đổi một dạng đi thanh kiếm này chính là ta mệnh nếu như ngươi khăng khăng muốn nàng giết ta kiếm về ngươi vừa nói thanh nhã đem trôi này trọng kiếm rút ra đập ầm ầm trên mặt đất vương diệp một cái tay lục lọi cái cảm không ngừng xem kỹ lấy thanh nhã ánh mắt mười phần nguy hiểm thoạt nhìn là thật đang do dự muốn hay không thật tiêu diệt nàng thậm chí trên người đã không tự g ắ á c tản ra từng sợi sắc khí vương diệp bộ dáng này để cho thanh nhã như lâm đại địch nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cảm giác hồi lâu vương diệp mới thở dài được sao chúng ta thương ra giảng cứu chính là một cái tỷ đến dự tận lực không cùng khách hàng gây nên phân tranh nhưng còn có câu nói chính là không gian không thương nghiệp ta đây liền tiễn ngươi lên đường chúc ngươi đường đi vui sướng vừa nói vương diệp nâng lên quỹ sai đao thường thanh nhã chậm rãi đi đến trên người năng lượng thấu thể mà ra, tản ra vô tận uy áp cảm giác trong lúc nhất thời thanh nhã sắc mặt đều hơi trắng bạch tiểu tứ đồng dạng uy mắng đi vòng qua thanh nhã sau lưng thật muốn động thủ tuyệt đối không phải tại nổ bản thân thanh nhã lập tức đã đoán được thế cục ta cho vừa nói phản phát sợ c h ầ n một bước thanh nhã trực tiếp đem trọng kiếm cắm trên mặt đất sau đó bản thân nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước rời xa trọng kiếm cho thấy ra bản thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địch ý thái độ vương diệp ngơ ngác một chút thiện tay đem bạt kiếm ra chịm ổn đây là vương diệm lấy trọng kiế hơn nữa tựa hồ đúng là mạnh bà cùng mình nói món đồ kia vương diệp đem trọng kiếm thu hồi nhìn về phía thanh nhã trào p h u n g nói ra cái này kiếm không phải sao người mệnh sao làm sao mệnh không muốn thanh nhã quyết đoán lắc đầu không muốn hiện tại ta có thể qua hồ sao thính danh vương diệp y ê u nhã trở lại chỗ mình ngồi lại bắt đầu bản thân quá trình thanh nhã giới tính nữ tuổi tắt đâu mười tám ba vòng bao nhiêu hệ phái nào sư phụ là ai có phụ mẫu sao ở nơi đó cùng những người khác khác biệt thanh nhã đối mặt là một chuỗi vấn đề t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố biển hoa ngắn ngủi vài phút vương diệp thậm chí ngay cả thanh nhã một ngày ăn vài bữa cơm lượng cơm ăn bao lớn đều cho hỏi rõ rõ ràng, ràng. rốt à n g r cuộc tại thanh nhã cái kia gần như sinh không thể luyến trong ánh mắt mới phất phất tay xuất hiện một cái thông đạo thanh nhã nhẹ nhàng đưa khẩu khí phản phất đào mệnh giống như nhanh chóng rời đi cái này để cho hắn ký ức khắc sâu địa phương chờ thanh nhã sau khi đi vương diệp lúc này mới tản ra vây ở bên hồ kim liên tư liệu đã ghi chép không sai biệt lắm gia đình địa chỉ cũng đào không ít không biết lần này có thể bắt được bao nhiêu nút trong bóng tối lao ra đâu vương diệp tự cái kia bốn cái tiểu quỷ h i ể u chuyện đem cố kiệu thu hồi đồng thời đem xá lợi từng cái lấy xuống đưa tới vương diệp trong tay sau đó nhanh chóng rời xa k ề bên này mà vương diệp thì là rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở trong hồ đảo trên cửa gỗ trì hoãn lâu như vậy để cho ta tới nhìn xem giao chỉ bên trong rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ vừa nói trên mặt hồ đột nhiên tràn ra một đoá đoá hoa sen vàng vương diệp y ê u nhã d â m ở kim liên bên trên dùng h ế t hồ đều nổi lên lờ mờ gờ sóng cứ như đi tới hòn đảo phía trên không thể không nói trường nhĩ phật một số thời khắc s á c thực dùng đến cực kỳ thoát a y hắn mặc dù đại trí tuệ không có nhưng tiểu thông minh không ngừng đặc biệt có thể nghiên cứu rõ ràng đang trang bức phương diện này xuống khổ công thậm chí không cần ngươi nói liền luôn có thể sớm đoán được ngươi nội tâm ý nghĩ ba trăm sáu mươi độ không góc chết phục vụ cho ngươi can đoan ngươi xa hoa thể nghiệm khó trách năm đó phật tổ đều sẽ đúng hắn ưu hái hữu r a đồng thời đặc biệt tăng lên tới phật vị đây không phải không đạo lý nhưng mà nếu như gia hỏa này đem những này tiểu tâm tư toàn bộ dùng về việc tu hành có lẽ hiện tại cũng là một phương cự đầu a chỉ có thể nói mỗi người có mỗi người đường a tiểu tứ đồng d ạ n g dẫm lên kim liên q u a h ồ lần nữa đi tới vương diệp bên người đi thôi vào xem chúng ta giao chỉ vừa nói vương diệp một bước bước vào trong cửa gỗ tiểu tứ theo sát phía sau dựa theo mình ở ba tờ giấy bên trong đoán đối với giao chỉ cũng coi như có nhất định biết rồi c h ỉ ít so ở đây những cái này chỉ là nghe nói qua giao chỉ phổ thông người trẻ tuổi hiếu thắng mặc dù hắn cũng là đi theo an niệm ánh mắt tới qua giao chỉ một lần nhưng dựa vào hắn trí nhớ miễn cưỡng cũng có thể đem giao chỉ bản đồ trở lại như cũ một nửa đây chính là hắn vì sao không nóng này tiến đến nguyên nhân bởi vì hắn nếu như nhớ không lầm lời nói muốn chân chính tiến vào giao chỉ phía trước còn có một đạo cửa bình thường cái tia đại môn đóng chặt mặt trên còn có lớp năng lượng bảo hộ nếu như giao chỉ thuộc về bản thân phong bế tình hồn g dưới môn kia không đạo lý còn mở lấy môn kia năng lượng tiêu chuẩn đến xem mọi người tại đây thực lực muốn phá vỡ tuyệt đối không phải ngắn ngủi một tiếng có thể làm được quả nhiên vào nhập môn cửa vương diệp hơi hoảng hốt chốc lát lại mở mắt ra lúc đã biến ảo c h ẳ n g cảnh nơi này tựa hồ là một mảnh rừng rậm xem ra xanh úng tươi tốt xung quanh còn nở đầy b ắ hoa tản ra lờ mờ hương thơm thậm chí hắn ở xung quanh còn nhìn thấy mấy con con bướm tại trên đoá hoa phương không ngừng bay múa cảnh sát mười điểm mê người nhưng có vấn đề đây là vương diệp trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên giao chỉ phong bế thời gian lâu như vậy dù là y nguyên tồn tại không khí hoàn cảnh sinh tồn cũng còn có thể nhưng năng lượng lại là tại thông qua huyết hồ liền không khó tưởng tượng giao chỉ hiện tại t r ì n h thể thế cục con bướm loại này yếu ớ t sinh vật lại làm sao có thể bình yên vô sự sinh tồn chớ đừng nhắc tới dễ hoa hoa phía trước là nguyên một cánh hoa biển chỉ có một đầu chật hẹp đường nhỏ phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là dấu chân hẳn là trước đó đi vào người toàn bộ đi con đường này vương diệp nhìn xung quanh dưới chân là một tòa từ thạch đầu dựng thành tế đàn xem ra có chút mải mòn nhưng y nguyên có thể trông thấy phía trên khắc họa ra đường vân hậu phương là nguyên một cánh rừng xem ra tràn đầy thâm thúy cảm giác trong biển hoa đều có con b ư ớ m nhưng bên trong vùng rừng rậm này nhưng không có một tia tiếng chim hót cực kỳ không khoa học hơn nữa vương diệp ẩn lẫn cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đang trốn trong rừng rậm yên lặng nhìn chăm chú lên bản thân cực kỳ cổ quái a vương diệp cảm thán một câu theo đầu này đường nhỏ đi thẳng về phía trước xung quanh đoá hoa theo gió lắc lừ, hương hoa bốn phía. thậm chí vương diệp máu đều ẩn lẫn trở nên táo động gia tốc lưu động hoa này cũng có vấn đề giao chỉ cuối cùng là nghiên cứu bao nhiêu kỳ quái đồ vật vương diệp k h ẽ nhữ mày ngừng thở nhưng lại không có hiệu quả gì cái tên hương hoa y nguyên rõ ràng có thể nghe tựa hồ cũng không cần thông qua l ô mũi hút vào tiểu tiểu lục vương diệp go go ống tay náo một sợi lờ mờ phật quang đột nhiên dâng lên đem vương diệp hoàn toàn bao phủ trong đó mơ hồ trong đó tựa hồ có thể trông thấy phía sau hắn nổi lơ lửng một tôn bồ tát hư ảnh triển khai ô ấp đem vương diệp bảo hộ ở trong đó trở thành hư ảnh trạng thái dư trường nhị phật ngoại ý muốn phát hiện mình có thể điều khiển tất cả xá lợi loại vật phẩm hoàn toàn không cần vương diệp lại đi chủ động phát động tác dụng lập tức lớn hơn rất nhiều quả nhiên theo phật quan g xuất hiện loại kia hương hoa cảm giác nhạt rất nhiều mặc dù còn có thể nghe đến y ế u ớ t một tia nhưng ảnh hưởng đã không tính quá lớn vương diệp nhẹ nhàng thở ra tiếp tục tiến lên dần dần vương diệp phát hiện cách đó không xa biển hoa bị áp sập một mảnh một cái tuổi trẻ đầu chọc thi thể cứ như vậy đổ vào trong đó trên mặt còn mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười chỉ có điều sắc mặt tái nhợt đã triệt để không có hô hấp xung quanh tiêu tốn quỷ dị xuất hiện mấy con s ú c tu chui vào đến trong thi thể hấp thu chất dinh dưỡng ở nơi này thi thể đổ vào sau khi xung quanh hoa đua n ở càng thêm t i ề n diễm một con con bướm rơi vào trên thi thể p h ầ n miệng mọc ra hai khoả nhỏ bé nhưng lại bén nhỏ rằng cắn lấy trên thi thể rất nhanh càng ngày càng nhiều con bướm vào tới vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian cỗ thi thể này liền phán g phất b ú c hơi khỏi nhân gian giống như biến mất không thấy gì nữa giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua bao quát xương cốt rất nhanh con bướm nhóm nao nhau, nhau bay múa tựa hồ mười điểm mẹ cỡng sau đó một con con bướm đột nhiên tại chỗ nổ t u n g phân chia thành bốn cái mới con bướm thoạt nhìn nhỏ một chút bay về phương xa đây chính là con bướm nơi phát ra sao thật là khủng khiếp biển hoa cho dù là chính mình cũng không có trước tiên phát giác được biển hoa vấn đề tốt ở trong cơ thể hắn năng lượng đặc thù tại phát giác được không đúng sau cấp tốc cảnh báo cho đi vương diệp phản ứng thời gian dựa theo thi thể này hủy d i ệ t tốc độ đến xem đoán chừng xung quanh người chết nên số lượng cũng không ít chỉ có điều đều đã bị triệt để hủy thi diện tích mà thôi người này hắn còn có một chút ấn tượng trương quang hai mươi b ố tuổi linh sơn thế lực đại khái là cuối cùng vào giao trì đám người này thực lực đồng dạng hơi yếu vương diệp không ngừng nhớ lại cái này tài liệu cá nhân dựa theo bản thân kéo dài thời gian đ ể tính người này tiến vào bí cảnh cũng bất quá là chừng mười năm phút liền đã chết cho nên có thể đoán đại khái biện hoa trí t ử thời gian đại khái vì mười phút đồng hồ đúng lúc này vương diệp đột nhiên trông thấy phía trước xuất hiện một bóng người chương bốn trăm năm mươi lăm đ ổ i quần áo bóng người này bước chân có chút cứng ngắc xem ra hết sức kỳ quái con mắt thẳng thắn nhìn về phía phương xa miệng hơi mở ra hiện ra một sợi nụ cười quỳ dị con ngươi tan g ã giống như là không có thần trí tào trí thiên đình nhục thể thực lực tương đối cao tinh thần lực hơi yếu cùng so sánh càng giống là linh sân người đây là cũng trông sao vương diệp khe nhũ mày nhẹ nhàng đẩy hắn một lần nhưng hắn chỉ là hơi cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vương diệp liếc mắt về sau lần nữa đi thẳng về phía trước phảng phất phía trước có cái gì cái gì tốt đẹp đang hấp dẫn hắn đồng dạng n g h e mạnh bà ý tứ giao chỉ tương đối nổi danh lấy tay tuyệt chiêu chính là huyễn cảnh cùng t r ấ n pháp cũng không biết cái này biển hoa rốt cuộc thuộc về loại kia xem ra đều có cực kỳ có thể đại khái khoảng ba phút tào trí mãnh liệt dừng lại bước chân thân thể cứng ngắc đứng thẳng tại nguy con mắt cũng trong nháy mắt này trở nên đỏ như máu phẫn nộ rất nhanh hắn vung vẩy lên nắm đấm hướng trước mặt không khí đánh tới một quyền lại một quyền cuối cùng giống như là tiêu diệt kẻ địch gì đồng dạng giải quyết xong bản thân nội tâm tâm nguyện hắn thở dài nhẹ nhõm chậm dãi đổ vào trong biển hoa đình chỉ hô hấp xung quanh đoá hoa chen chúc mà đến từng c â y nhỏ bé cùng loại với mạch máu đổ vật cắm ở hắn trên thi thể con bướm cũng ở đây giữa không trung rơi xuống tựa hồ tới đón nạp cuộc thị nghiến à y tận mắt nhìn thấy một người từ sinh ra đến chết toàn bộ quá trình về sau vương diệp đối với mảnh này biển hoa có sâu hơn biết hoa này sẽ tự động tản lạ th để cho người ta xa vào đến một loại nào đó trong ảo cảnh mấy người sau khi chết lại sẽ bị bọn họ làm chất dinh dưỡng hấp thụ tiếp theo truyền bá phấn hoa cường độ cao hơn trở thành một sinh thái bế h o ả n có chút mạnh a hơn nữa mình bây giờ nhìn thấy phải chăng lại là chân thực đâu hắn là trước tiên liền bị kéo đến trong ảo cảnh vẫn là đã thành công dùng trường nhị phát ra phật quang chống đối cho nên nói h u y ễ n cảnh vật này để cho người ta cực kỳ phiền có đôi khi ngươi biết không ngừng đi hoài nghi mình cuối cùng dẫn đến tinh thần sụp đổ có đôi khi rõ ràng không có xa vào đến viễn cảnh bên trong cũng sẽ cho là mình rơi vào trong nhưng mà cũng không đến nỗi Cái nếu à y y biển hoa nên giống nên như hoa h u t một dạng, sang lọc trọn lượn một nhóm tài nghệ thấp hồ nhóm nghệ thải, chỉ dạng, sang lượn người lọc l đào t i như anh, giống n h là lẽ là đang nuôi cổ, hoặc có t ì mình chuyên nhân. Nếu như m thực lực sau khi đi vào đều có thể trước tiên kéo vào h u y ế n cảnh vậy cái này giao chỉ ánh mắt cũng quá cao rồi một chút thậm chí khả năng trừ bỏ cái kia lười biếng trung niên bên ngoài không có người nào là bọn hắn có thể thấy vừa mắt cho nên bản thân sát xuất cao ở vào chân thực bên trong bởi vì h u y ế n cảnh bên trong không cần thiết xuất hiện người chết chàng cảnh tới nhắc nhở bản thân cây bên này rất nguy hiểm nghĩ đến vương diệp tiếp tục đi đến phía trước con đường càng ngày càng hẹp thi thể cũng càng ngày càng nhiều vẹn vẹn vương diệp trông thấy liền khoảng chừng hai mươi nhiều người đã tử vong tỷ lệ tử vong rất cao a tổng cộng liền đến hai trăm hai mươi ba người mình thấy thi thể có hai mươi tám cỗ còn có bản thân không nhìn thấy huyết hồ bên trong cũng chở mười ba người cái này còn không c h ở tiến vào chính đề đây chỉ là nhập môn liền đã c h ồ n g một phần năm vương diệp có chút tạt lưỡi cũng may mảnh này biển hoa sắp đi đến cuối cùng phía trước là một mảnh quảng trường khổng lồ ẩn ẩn có thể trông thấy rất nhiều người đang ở nơi đó chờ đợi quả nhiên trước tiến đến người cũng không có cái gì quá lớn ư thế vương diệp luốt vất mặt khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa cuối cùng trở thành tào trí bộ dáng hơn nữa tại tào trí chết đi đổ vào biển hoa một khắc trước vương diệp đem hắn quần áo trên người đào xuống dưới dựa theo vương diệp trước đó quan sát tào trí người này thuộc về tồn tại cảm giác rất thấp loại kia không thế nào nói chuyện qua bất quá đáy mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia âm hiểm tóm lại để cho người ta nhìn liền không nghĩ kết giao bằng hưu tổng cảm thấy người này có vấn đề loại kia nhân vật phản diện mặt chủ yếu nhất là gia hỏa này sát xuất cao không có người quen hoàn mỹ nguy trang hơn nữa vương diệp cân nhắc đến tiểu tứ vấn đề sớm cho tiểu tứ cũng trang điểm một chút cố ý lưu tại trong biển hoa dù sao huyễn cảnh nhằm vào đều có đầu góc người hướng tiểu tứ loại này hoàn toàn không có vấn đề bên ngoài trang bức gây thù hẳn là cái tia khiêng cố kiệu trang bức phạm cùng hắn tào trí lại có quan hệ gì duy nhất phiền phức điểm chính là tào trí là thiên đình người mà hắn đối với thiên đình thủ đoạn biết tương đối ít cho nên cần chỉ có thể là ít tại trước người đ ạ o t h ủ bất qua vấn đề không lớn t i ể u gì cũng sẽ chết đến như vậy hai cái giá người cùng mình tương tự hòa thượng đến lúc đó đổi lại là có thể đại hình trăm người cấp lang nhân sát chính thức bắt đầu vương diệp nên tính là cái cuối cùng trình diện thậm chí thanh nhã đều đã sớm tới nơi này chỗ quảng trường kèm theo vương diệp đến mọi người tại đây ánh mắt chỉ là đang vương diệp trên người quét một lần liền thu về một cái bình thường tiểu nhân vật có thể qua biển hoa đều đã coi như là vận khí tốt không đáng giá n h ắ c tới trông thấy bản thân không có như vậy chú ý về sau vương diệp không có kinh ngạc mà là bắt t r ư ớ c t ả o trí tính cách đi tới một cái biên giới nơi hẻo lánh đứng vững không nói thêm gì nữa thậm chí cũng không có động tác khác đơn giản quan sát bột phía quả nhiên vương diệp trong trí nhớ cái kia cửa sắt lớn vẫn còn chỉ có điều quảng trường này liền không có ấn tượng gì dù sao mình năm đó thấy chỉ là lúc đầu giống như d a o chỉ đằng sau nhất định sẽ tiến hành mấy vòng đổi mới lúc này cái kia lớn đóng chặt cửa sắt chỉ bất qua phía trên tràn đầy vết rách phá phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng nhuộm đầy máu tươi chỉ có điều cái này máu niên đại thực sự quá tại xa xưa lúc này nhìn lại liền như là vết dỉ giống như trà ngập n màu đỏ sậm quảng trường mặt đất trải toàn bộ đều là gạch đá xanh đại bộ phận đều đã phá toái nơi này năm đó hẳn là phát sinh qua chiến tranh trên quảng trường có mấy tầng bậc thang phía trên bậc thang là một chỗ lầu các loại kiến trúc nhìn phong cách hẳn là thuộc về loại kia gác cổng bảo v nhưng mà đồng dạng trở thành phế tích chỉ có thể đại khái nhìn ra hình dáng quảng trường chính trung tâm chỗ thì là một chuôi thanh đồng cự kiếm cái này cự kiếm mười điểm khoa trường có chừng dài hơn mười thước chừng năm mét rộng nhưng mà không có năng lượng b a động chỉ là vật phẩm trang sức mũi kiếm thâm nhập dưới đất mà ở chuôi kiếm bén nhọn vị trí cắm một cô thi thể dù là đã nhiều năm như vậy cô thi thể này đều còn không có triệt để hư thối y nguyên có thể mơ hồ nhìn ra h ắ n bộ d n g đến là cái đầu chọc chỉ có điều thân thể đã khô cát cung nên ta linh sơn tiền bối hồi hương xuống mổ song bảo thai kia tỉ mọi y nguyên đứng ở phật ảnh hai bờ vai nhìn về phía cự kiếm kia bên trên thi thể nhẹ nói nói a một người chết đón về lại có ý nghĩa gì không cảm thấy dối cha sao còn không bằng thoải mái thừa nhận là nhớ thương trong cơ thể hắn cái kia viên xá lợi không bằng xá lợi đưa ta ta giúp các ngươi đưa vị tiền bối này hồi linh sơn như thế nào long thi vương tọa bên trên phía bên phải thanh niên đột nhiên n ở nụ cười lạnh lùng nói một bước cũng không nhường đại gia đến giao chỉ mục đích đều không khác mấy nào có cái gì còn con q u ấ n quấn gặp phải bảo bối liền cước mới là bình thường nên có bộ dáng song bảo thai kia thiếu nữ trở nên yên tĩnh xuống chỉ có điều trên người bắt đầu tản mát ra lờ mở phật quang cùng dưới thân phật ảnh tương giao chiếu giỏi làm sao muốn đánh nhau phải không vương tọa phía bên phải thanh niên lạnh giọng nói ra hoạt động một chút thân thể đứng lên chương bốn trăm năm mươi sáu vô tội địa phủ nam hải thí chủ vị tiền bối này xác thực vì ta linh sơn người mang về năm đó các tiền bối thi thể là hai người chúng ta trước khi đi lao sư cố ý nhắc nhở huống hồ chúng ta linh sơn cùng thiên đình thời đại đều là minh h i ế u không bằng đem nó nhường cho chúng ta như thế nào cái tiếp theo nếu như là không phải linh sơn vật phẩm hai người chúng ta tuyệt đối không cùng các ngươi tranh đoạt song bảo thai thiếu nữ trang miệm một lời không phân trước sau nói ra có thể rốt cuộc t ò a giá vị trí trung tâm thoạt nhìn là hạch tâm vị thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra thản nhiên nói nhưng ngay một khắc này trên chuôi kiếm cái kia cổ phật thi xung quanh đột ngột hiện ra một sợi hắc khí m u ố n chết song bảo thai thiếu nữ chợt nhìn về phía phật thi lên tiếng q u á lớn đáng tiếc đã chậm theo hắc khí tiêu tán cái kia cổ phật thi đã biến mất không thấy gì nữa mà hai tên thiếu nữ ánh mắt thì là lập tức đặt ở cái kia một mặt vô tội địa phủ nam hải trên người cái này rõ ràng là địa phủ thủ đoạn không nghĩ tới nam hải này xem ra mười điểm ngừng ủng ra tay nhưng lại rất nhanh ta nói không phải sao ta các ngươi tin tưởng sao nam hải vô tội chấp chấp mắt mở miệng giải thích trong góc vương diệp không để lại dấu vết giật giật trên người mình giống như là xem kịch người qua đường đồng dạng phản phất đối với cái này không biết chút nào ha ha song bào thai thiếu nữ n ở nụ cười lạnh lùng trên người phật quang không ngừng lấp lóe h i ệ n nhiên bất thình lình một lần làm cho các nàng cảm xúc nổi lên vợ sóng muốn động thủ dấu hiệu mà đúng lúc này mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động trên tấm đá xanh xuất hiện rất nhiều to lớn vết dạng sau đó vô số cố khô cắt thi thể từ vết rách bên trong leo ra tư thế xem ra cực kỳ quái dị vạt vẹo lên hướng đám người đi tới có chút còn thừa lại con mắt lúc này cũng hiện ra h à o quang màu đỏ như máu nhưng mà lớn bộ phận thi thể đều đã hư tối tản ra nồng đậm mùi hôi thối kẻ đến không thiện những cái này thây khô không có mục tiêu chỉ cần là người sống trên người tản ra sinh khí chính là bọn họ muốn giết chết đối tượng trong lúc nhất thời quảng trường này lâm vào bạo loạn bên trong rất nhanh thây khô cũng là đột ngột từ đám người dưới chân trong cái khe đột n g ộ t chui r a không hơi nào cho người ta phòng bị thời gian hơn nữa bọn họ mặc dù coi như mười điểm quái dị thậm chí đã thiếu cánh tay thiếu chân nhưng mà tốc độ lại ngoài dữ liệu nhanh rất nhiều người tại bất ngờ không đề phòng nao n a o thủ thương nhưng mà dù sao cũng là từng cái thế lực tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra người trẻ tuổi mặc dù khả năng thực lực phát hiện hơi lớn nhưng cơ sở bản năng chiến đấu vẫn là tổng thể mà nói còn tính là toàn viên tinh anh ai quy khắc tính trong lúc nhất thời đám người cùng thây khô đánh có tới có lui nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một vấn đề khác những cái này t h â y khô thân thể tựa hồ đặc biệt cứng rắn hơn nữa quan trọng nhất một nguyên nhân là bọn họ vũ khí đại bộ phận đều đã xem như phí qua đường giao cho vương diệp cũng không biết cái kia đáng chết n g n đản tiến đến không có chỉ bằng vào tay không tức sát giết những cái này thơi khô dị thường cố hết sức mười điểm khó chịu vương diệp cũng trong đám người vẫy nước xem ra luôn cuống tay chân nhưng mỗi một lần đều có thể hiểm lại c à n g hiểm tránh thoát những cái này thầy khô công kích cái này thầy khô liên tục không ngừng không ngừng từ vết rách bên trong leo ra phảng phất không có cuối cùng đồng dạng địa phủ nam hải trên người tán phát ra trận trận hát vụ đem địa phủ người bao phủ lại trực tiếp ngăn cách bản thân khí tức dẫn đến những cái này thầy khô đã mất đi mục tiêu công kích ngược lại thẳng hướng người khác song bảo thai thiếu nữ tạm thời cũng thu hồi tìm địa phủ nam hải phiền phức ý nghĩ k h a n h chân ngồi ở phật ảnh bờ vai bên trên sau đó phật ảnh trên người tản mát ra một vòng năng lượng màu vàng lóng che đậy, đem nó vây quanh. tùy ý thây khô công kích đánh vào phía trên không phát hiện chút tổn h a o n à o vương diệp như có điều suy nghĩ nhìn những người này lướt mắt cũng là âm hàng a một mực bản thân mặc kệ cái khác người loại kia chỉ cần mình không bị thương cái kia những người khác liền muốn chết nhiều điểm biến tướng mượn cơ hội này đi tiêu diệt một chút đối thủ cạnh tranh thậm chí giữa không trung thiên đình đám người càng thêm nhàn nhã dù sao thây khô đều trên mặt đất đám người học theo bắt đầu đem năng lượng quán thâu đến toàn thân cố gắng đem bản thân thể trọn khống chế lại sau đó trôi nổi ở giữa không trung nhưng rất nhanh những cái này thây khô gào thét nhảy dựng lên nhảy vọn độ rất cao trực tiếp đem một thiếu nữ từ giữa không trung kéo xuống rơi trên mặt đất tản n h ẫ n cách rời rơi hơn nữa bọn họ y nguyên giống như như châu chấu liên tục không ngừng từ mặt đất các nơi vết rách bên trong trôi ra thậm chí cái này trực tiếp dẫn đến vương diệp có thể không gian tránh né đều rút nhỏ rất nhiều nếu như tại như vậy phát triển tiếp khả năng hắn liền muốn bại lộ thực lực mình vậy cái này loại ngụy trang liền đã mất đi ý nghĩa rất nhanh một tên thây khô một trưởng vô tại long thi bên trên long thi vô ý thức vặn vẹo một chút thân thể dẫn đến tọa giá có chút bất ổn tọa giá phía bên phải thiếu niên kia tính tỉnh rõ ràng không tính quá tốt trực tiếp hử lạnh một tiếng đứng lên. Con kiến hôi đồ vật. cũng dám nhớ ta thiên đình v à giá m u ố n chết vừa nói thiếu niên này sau lưng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đồng thời sau lưng xuất hiện một đường tinh đổ trong đó nắm chắc ngồi sao sáng lên cái này trường kiếm ở giữa không trung bắt đầu phân hóa hình thành lít nha lít nhít kiếm vũ ở tinh thần d a o á n h dưới rơi trên mặt đất làm xong tất cả những thứ này về sau thiếu niên kia thân hình hơi lắc lư một cái sau đó một lần nữa ngồi xuống Hiện nhiên, thứ hắn đối với hắn mà nói cũng coi này cũng mà gần một nửa thây khô bị quét sạch xanh xanh mọi người ở đây vừa mới thở dài một hơi thời điểm để cho bọn họ tuyệt vọng sự tình đã xảy ra những cái kia thây khô giống như một khô đồng d ạ n g tiêu tán ở giữa không trung sau đó vết rách bên trong leo ra thây khô tốc độ càng nhanh cũng càng dày đặc trông thấy một màn này vương diệp khẽ nhũ mày có vấn đề cái này thây khô giống như là tuần hoàn một d ạ n g rết không sạch sẽ giao chỉ nếu quả thật như hắn suy đoán như thế là muốn tìm truyền nhân lời nói quả quyết sẽ không làm ra nhiều như vậy thây khô đến hơn nữa không có phương pháp giải quyết cho nên vấn đề ở chỗ nào đâu giao trí am hiểu nhất là trận pháp và huyết cảnh cái này t h â i khô xuất hiện thời cơ là tựa hồ là nghĩ đến cái gì vương diệp con mắt đột nhiên sáng lên hơn nữa mao vĩnh an ra hỏa này đi đâu bản thân trong đám người quan sát hồi lâu đều không có phát hiện con hàng này bóng dáng không phải là cô à. hơn nữa trung n i ê n nhân kia cũng không thấy rất nhanh vương diệp ánh mắt xéo qua bên trong phát hiện một cái lén lén lút lút bóng người đã lặng yên không một tiếng động mò tới cửa sắt lớn vị trí một cái tay nhẹ nhàng n u t ve tại trên cửa sắt ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kích động con hàng này lúc nào sờ qua đi ngay cả chính mình cũng không có phát hiện vương diệp nổ nước bọt một câu chương bốn trăm năm mươi bảy nổ kiếm lúc này mao vĩnh an một mặt vẽ kích động thông qua vương diệp dẫn dắt về sau hắn phát hiện đồng dạng cái nào đó bí cảnh cũng tốt cổ trạch cũng được cửa cùng bảng hiệu mới là tốt nhất đồ vật mặc dù cái này giao chỉ bí cảnh bên trong không có bảng hiệu nhưng mà có cửa a cái này cửa sắt mặc dù rách tung tóe khẳng định cũng là đồ tốt cũng không biết bản thân túi đeo l ư n g lớn có thể hay không đông xuống đến từ hạnh phúc buồn dầu nghĩ đến mao vĩnh an xuất ra một cái bố nhỏ manh liệt đập xuống tất nhiên không bỏ xuống được liền đập nát mang đi tóm lại môn này là hắn nhưng theo trong tay thiết truy nện xuống một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến mao vinh an trực tiếp bay rớt ra ngoài thậm chí trên mặt đất những cái tia thây khô đều trước tiên đem ánh mắt đặt ở trên người hắn giống một giây sau vô số thây khô chen chúc hướng hắn vào tới vương diệp nhìn thấy mao vinh an thảm trạng nhìn không được thở dài đứa nhỏ này còn quá trẻ nào có dưới vạn chúng nhìn chừng chừng liền c ư ớ cửa không nói có đúng hay không có bây dập thời cơ cũng không có một cái a và không thì còn có hắn cơ hội ra tay bản thân đã sớm cầm chạy quả nhiên mao vinh a n kêu thảm một tiếng bắt đầu ở thầy khô trong đám điên c u ồ n g chạy trốn cũng may kinh nghiệm dĩ v ã n g tăng thêm đoạn thời gian gần nhất là h ấ n trong lúc nhất thời những cái này thầy khô bắt hắn còn không có cách nào nhưng theo số lượng càng ngày càng nhiều cuối cùng vẫn là muốn xuất vấn đề trường nhĩ ta nhớ được có một khoả xá lợi có thể ở người khác đ ấ y lòng nói chuyện ngươi nói cho cái kia ngu xuẩn một tiếng đem cái này cự kiếm đập hoặc là phía trên có cái gì cơ quan hoặc là trận nhãn loại hình tìm một chút thầy khô liền không có nguyên bản vương diệp còn không vội vã giải quyết vấn đề này dù sao chết ai cũng sẽ không chết hắn còn không bằng nhìn nhiều một hồi nóng nhưng người nào biết mao vinh an thằng ngu này cứ như vậy hấp dẫn c ử u hận quả nhiên g i a hỏa này cả đời này ngay tại tìm đường chết trên đường không ngừng bồi hồi chưa bao giờ dừng lại trường nhĩ lên tiếng rất nhanh mao vinh an thân thể cứng ngắc lại nửa giây thời gian sau đó vừa chạy trong tay xuất hiện một môn thủ pháo cải tiến qua xem ra càng thêm khoa trương phong cách dựa vào gây đạo gia ta thật coi đạo gia là ai đều có thể truy sao mao vinh an một mặt hung á c nói lầm bầm sau đó xuất ra một khỏa đèn xì trái cây nhét vào quỷ đầu bên trong sau đó trái cây này mãnh liệt bắn vào thây khô trọng đám kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung thậm chí còn có một cỗ khủng bố tinh thần lực đang không ngừng chấn động tan giã lấy đám này t h ờ i khô thân thể một cái thông đạo xuất hiện mao vĩnh an mượn cơ hội này tại mọi người cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt phi t ố c vọt tới cự kiếm bên cạnh vòng quanh cự kiếm đi thôi một vòng đầu tiên xác thực đã định chưa năng lượng ba động không phải sao bảo bối về sau mao vĩnh an lúc này mới quyết tâm xuất ra vài lá bửa dính vào cự kiếm phía trên làm xong tất cả những thứ này về sau mao vĩnh an bắt đầu phi tóc rút lui cho tiểu gia ta nổ mao vĩnh an cực kỳ trang bức hô một tiếng đáng tiếc không có kính dâm. ngay tại mao vĩnh an âm thanh sau khi rơi xuống lá bùa này đột nhiên biến thành màu đỏ như máu tại mao vĩnh an một sợi tinh thần lực dưới sự dẫn đường phụ chỉ nổ tung cái này cự kiếm bên trên đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít giống như mạng nhện với dạng sau đó ẩm vàng sụp đổ cự kiếm vị trí cũng đột ngột xuất hiện một cái hô to một đoạn cánh tay liên t ĩ n h b ả y ra tại trong hầm hơn nữa trên cánh tay v ẽ đầy đủ loại mạch lạc cùng nhỏ bé văn tự xem ra mười điểm quỳ dị chính là thứ này sao truy đạo ra ta thật coi ngươi là họ lư đâu mao vĩnh an một bên đem cánh tay, này lấy, tay dán lên một cái ngay tại hắn muốn dẫn bảo trước một giây đột nhiên cảm nhận được cánh tay này bên trên năng lượng ba đậu đồ tốt rất nhanh hắn mặt không chân thật đáng tin đưa cánh tay một lần nữa thu vào đồng thời cẩn thận đem phụ chỉ lấy xuống theo cánh tay bị thu lấy xung quanh thây khô đột n g ộ t đứng thẳng ngay tại chỗ không có động tác khác ngay sau đó xung quanh chàng cảnh giống như màn sân khấu bị xé nát đồng dạng bắt đầu không ngừng tiêu tán cửa y nguyên vẫn là cái tia cửa quảng trường cũng là trước đó quảng trường chỉ có điều cái thanh tia cự kiếm không biết lúc nào khôi phục nguyên trạng hơn nữa quảng trường cũng không bằng trước đó như vậy mặc dù coi như có chút phá thoái nhưng lại sạch sẽ như mới lúc này trên quảng trường mỗi một khối gạch xanh bên trên đều nhuộm đầy máu tươi gần như đem nó triệt để biến thành màu đỏ s ậ m nấc thang k i a bên trên lầu các phế tích chỗ n ằ m vô số cỗ thi thể gần như toàn bộ đều đã bị t à n n h ẫ n phân giải chân cụt tay đức phối hợp nồng đậm mùi máu tươi toàn bộ hình ảnh xem ra tràn đầy dữ tợn ý vị vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nhìn một chút bản thân túi phát hiện cái kia cổ phật thi vẫn còn nhất là thể nội còn có xá lợi về sau mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt cái này phật thi là thật nếu không mình thật là liền muốn khóc chết rồi xem ra cái này phật thi chính là khởi động trận pháp chốt m nếu như giao trì thật tiến đến người ngoài đương nhiên sẽ không từ bỏ phật thi bên trong xá lợi đến lúc đó nhất định sẽ phát động trận pháp điểm ấy rõ ràng là lợi dụng người tham lam nhưng mà dù là như thế cũng đó có thể thấy được giao trì bất p h ẳ m đến khả năng thực lực bọn hắn không tính quá mạnh lại đem trận pháp cùng h u y ễ n cảnh chơi xuất thần n h ậ p hóa cho dù là vương diệp đều không có phát giác được rốt cuộc là lúc nào bản thân tiến vào trong nào cảnh theo trận pháp biến mất trên bầu trời đám người lúc này mới cảnh giác rơi đến trên mặt đất rất nhiều người mặc dù được vinh dự thiên tài thế nhưng mà nguyên bản bất quá là người bình thường mà thôi tại vĩnh dạ về sau bị các đại thế lực mang đi lần ú mới thứ nhất rất nhiều người sắc mặt đều biến có chút trắng bạch thậm chí bắt đầu rồi nôn mửa những cái này thế lực khắp nơi bán hoa vẫn còn hơi non nước ta kinh lịch sau lần này nếu như gắng gượng qua đến đồng thời mượn cơ hội này rèn luyện bản thân tỉnh táo năng lực có thể sẽ như vậy nhất phi trung tiên nhưng có bóng ma tâm lý không chịu nổi cái kia không có ý tứ dù là ngươi thiên tài đi nữa đều sẽ triệt để rơi vào phàm trần trở thành một phế vật để cho vương diệp k ỳ q u á i là thiên đình tổ ba người cùng linh sơn s o n g bảo thai nữ hải bọn họ hoàn toàn không có bị trước mắt tràng diện ảnh hưởng một tí cảm xúc điều này đại biểu bọn họ gặp qua mao vinh an nếu như gặp qua cái kia còn dễ lý giải dù sao cũng là hoang thổ bên trong tầm bảo lệ ra cái gì cảnh tượng hoành tráng không có ruột bên trong móc bảo bối còn không sợ nhưng bọn họ nhưng từ chưa tại hoang thổ bên trong gặp q u a trừ phi bồi dưỡng bọn họ thế lực từ ban đầu liền bồi dưỡng bọn họ giết người không ngừng giết người giết ra một mảnh núi thây b i ể n máu nhưng người từ đâu tới đây vương diệp ánh mắt tại thời khắc này có chút băng lãnh chương bốn t r n ư ơ i tám nhập cửa này sinh tử chớ bàn b ề nhưng rất nhanh vương diệp lần nữa biến tỉnh táo lại hắn và mọi người khác một dạng xem ra có chút sợ hãi nhưng mà nhưng lại còn không có chật vật đến muốn phun ra trình độ đúng lúc này nơi xa cái k i a tàn phá cửa chính đột nhiên tự hành mở ra đồng thời phía trên đại môn thứ năng lượng hợp thành hai chữ giao chỉ đoá đoá hoa tươi nở rộ ở trước cửa bày ra một con đường nhưng mà mọi người tại đây sắc mặt có chút không dễ nhìn hoa này cùng trong biển hoa một dạng có thể còn sống thông qua biển hoa đều biết chỗ kia thật không đơn giản hoa này có vấn đề lớn đi lên lời nói không có sao chứ vào tới cửa này sinh tử chớ bàn về rất nhanh trên đ ó a hoa phương bay tới từng con con bướm ở giữa không trung hợp thành tám chữ mặc dù coi như mười điểm mỹ lệ lại làm cho người có chút phát lệnh phần lớn người còn không có tiêu hóa hết cái này cảnh tượng chân thực bên trong tàn thi cụ tay liền bị bách đứng trước cái tiếp theo hành trình hiện thực vĩnh viễn càng tàn khốc hơn giữa không trung long thi dẫn đầu hướng cửa sắt lớn chỗ bay đi đáng tiếc khi đi ngang qua đoá hoa đường qua lại thời điểm một đám con bướm đột nhiên quấn quanh ở long thi bên cạnh lộ ra bén nhọn rằng không ngừng cắn xé long thi bên trên huyết đục á i này con bướm không biết đến tột cùng là cái gì vật chủng rằng đặc biệt bén nhọn dù là long thi ngoài có một tầng thật dày lân thiến y nguyên có thể tùy tiện xuyên thấu vào vương tọa lên thiên đình tổ ba người cùng vương diệp đồng thời bắt đầu đau lòng dù sao theo vương diệp đây đã là hắn đồ vật bản thân long bị gặm rất khó chịu sở dĩ ở bên ngoài không ngăn bọn họ nói là sợ bọn họ tụ tập mọi người tới một đợt công kích dù sao nhưng thực lực này mạnh mỗi cái đều có lãnh tụ khí chết ít nhất có thể triệu tập lên bản thân thế lực đám người nhưng cái này không phải sao đại biểu bản thân sợ bọn họ ít người địa phương gõ a p côn mới là vương d i ệ p phong cách tọa giá bên trên ba người đột nhiên bay ra đem long thi cùng tọa giá thu hồi chậm rãi rơi trên mặt đất cái này con b ư ớ m sát khí không lớn cảnh cáo ý vị càng đậm một chút đại khái chỉ là muốn biểu đạt một mục đích vị trí này cấm bay thực lực không đủ người Bao giao trận cửa chính chút, cảnh nhiêu thả nhưng tôn trọng một chút, nhưng nếu như nói, bao hiệu lời một cáo vô liền sẽ có sẽ u thủ. à y Vương d i ệ pháp đối với trận p thứ này đột đứng tới Trận thứ nhiên hướng tới đứng lên. Trận pháp thứ này, pháp một số thời khắc lạ thường dùng tốt ta hơn nữa phối hợp lên trên bản thân ba tờ giấy chế tạo ra h u y ế n cảnh có thể sẽ đưa đến chính xác hơn hiệu quả xuất kỳ bất ý thậm chí lấy yếu thắng mạnh đều có thể thử xem nhưng mà tất cả những thứ này đều cần chờ tiến vào giao trì sau đó mới chậm rãi nghiên cứu ánh mắt mọi người nao nao rơi vào tiên đình tổ ba người trên người hiển nhiên là muốn để cho bọn họ đi trước một lần thăm dò đường một chút dù sao trước đó bức đều trang cứ như vậy hôi lưu lưu chạy nhiều xấu hổ giữ lấy chủ yếu là bọn họ cũng không nghĩ đến long thi vậy mà lại vô hiệu vương diệp còn phát hiện một cái kỳ quái phương chính là bọn họ vị trí trung tâm người kia xem ra thực lực mạnh nhất cũng là tuyệt đối hạch tâm nhưng ánh mắt lại một mực đóng chặt lại nếu như nói đơn thuần vì chắc bức tựa hồ không có cần gì phải a có thể là ấp ủ cái gì đại c h i ê u a hai mắt mở ra sẽ có lực sát thương đây là vương diệp duy nhất có thể nghĩ đến giải thích d vị trí trung tâm thanh niên đột nhiên mở miệng âm thanh băng lánh nói ra mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng lại phảng phất có thể trông thấy đồng dạng một c ư ớ c giấm ở đoá hoa phía trên hai người khác một trái một phải cố ý nhường ra một cái thân vị đến đến nổi bật hắn thân phận c h ô khác biệt rất nhanh theo ba người bước vào hoa tươi đường xung quanh đoá hoa nở bắt đầu k h ẽ đung đưa đứng lên từng sợi phấn hoa lăng không phiếu khởi tiêm nhiễm tại ba người trên người nhưng thẳng đến ba người bọn họ tiến vào trong cửa đều không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n liền phảng phất con đường này là thật an toàn vô hại đồng dạng đám người rõ ràng động tâm tư bắt đầu hơi không an phận đứng lên nhất là không biết vì sao bên ngoài trước đó kia bức cửa tên điên không có tiền đến mượn cơ hội này chạy mau đi vào lại nói n ộ i nhớ đột nhiên không biết từ chỗ nào lại xuất hiện lại thu một lần phí qua đường liền thật thua thì lớn nghĩ đến đám người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bước vào hoa trên đường trên người còn cảnh giác nổi lơ lửng một vòng lớp năng lượng nhưng phấn hoa lại phảng phất có thể không nhìn cái này từ năng lượng tạo thành hộ thuẫn đồng dạng ý nguyên tiêm nhiễm trên người bọn hắn thậm chí người phía sau đều đã triệt để từ bỏ dứt khoát cũng ngăn không được còn không bằng tiết kiệm một chút năng lượng vương diệm đồng dạng lẫn trong đám người đi theo đám người đi vào lần này không có ngăn cửa chủ yếu là không cần t h đến h mười phút ậ n cũng s đồng hồ thời gian mọi người tại đây liền toàn bộ chen trúc vào trong cửa sắt vương diệp trên người đồng dạng nhiễm phải phấn hoa hoa này phân bám ở trên người về sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đồng thời đối với thân thể không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chủ yếu là không có tiến vào h u y ễ n cảnh lúc trước hắn tinh thần lực toàn bộ triển khai hết sức chăm chú quan sát đến xung quanh biến hóa cho dù là có một tia tinh thần lực ba động đều sẽ bị hắn cảm giác được liền xem như cái này h u y ễ n cảnh quá cao cấp sẽ không sinh ra tinh thần ba động nhưng vương diệp đồng dạng lại nhìn người xung quanh không có h o à n g hốt qua không có cứng ngắc qua quá tự nhiên nếu như coi như thế đều tại bất chi bất giác bên trong tiến nhập viễn cảnh lời nói vậy hắn nhận dù sao làm sao ngăn cũng ngăn không nổi còn không bằng thành thật một chút cứ như vậy vương diệp tiến vào trong cửa sắt lần này không có loại kia xuyên to a cảm giác giống như là từ ngoại môn tiến nhập nội môn đồng dạng chính là nhảy qua cửa hạm sự tình nhưng lại biến đổi một bước t h i ê t niệm một đầu cầu khác biệt với thôi r i á c ở tại cầu kia âm trầm khủng bố cầu kia xem ra mười điểm ưu mỹ dưới cầu là một dòng suối nhỏ suối nước thanh tịnh ngẫu nhiên còn có thể trông thấy cá từ trong nước suối bơi qua t u ẹ lên một bụng nước hoa đám người trong nháy mắt này toàn bộ biến mất ở ánh mắt của mình bên trong chỉ còn lại có bản thân lẻ loi trơ trọi một người dưới chân dẫm lên xóa tung bùm đất cùng một chút tiểu thảo. thậm chí có thể ngửi được bùn đất hương thơm so với hoang thổ nơi này tựa như, như thế ngoại đào nguyên để cho người ta lưu luyến quân về cầu đối diện là một cái nhà gỗ kiến tạo đồng dạng mười điểm mỹ quan phản phất đẹp cái chữ này đã xâm nhập đến giao chỉ trong xương cốt đồng dạng cho dù là huyết cảnh đều muốn làm lộng lây xa hoa là để cho mình qua cầu sao đáng tiếc cầu kia xem ra không đơn giản như vậy a vương diệp đứng ở đầu cầu vị trí biểu lộ băng lãnh chương bốn trăm năm mươi chín tỷ tỷ ngươi mua quần áo màu đỏ sao vương diệp một chân bước vào trên cầu xung quanh tràng cảnh bắt đầu phi tốc biến hóa cầu bãi cỏ cùng đối diện nhà gỗ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa rất nhanh bầu trời biến âm u đứng lên ánh mắt thấy phạm vi càng ngày càng nhỏ cho đến triệt để lâm vào hát đám ngay sau đó vương diệp đột nhiên cảm giác thân thể truyền đến một trận m á n h liệt choáng váng cảm giác xung quanh tất cả đều là tinh thần lực ba động đồng thời nguyên bản biến mất ở trong cơ thể mình phấn hoa lần nữa đột ngột xuất hiện tản ra lở mở mùi thơ ngát vương diệp con n g ư ơ i tại thời khắc này biến mười điểm tan giã có vẻ hơi ngốc trệ tại ý thức tiêu tán trước một khắc cuối cùng vương diệp tại chính mình cánh tay chỗ mãnh liệt quẹt cho một phát vết sẹo máu tươi theo vết thương không ngừng chảy ra nhưng vương、diệp、lại đã không kịp cảm nhận được đau đớn. chậm rãi nhắm hai mắt lại không biết qua bao lâu làm vương diệp lần nữa khi mở mắt ra đã ở vào một mảnh trong thâu trang khiến người ngoài ý là vương diệp trông thấy chẳng cảnh này về sau không có tò mò phảng phất mọi thứ đều là đương nhiên như vậy hắn chậm rãi nhặt lên trên mặt đất không biết lúc nào thêm ra tới cái cuốc vác lên vai dựa theo trong trí nhớ phương hướng về đến nhà n h a ca ngươi cánh tay là thế nào làm cũng là máu một đường thanh thúy tiếng kinh hô vang lên ngay sau đó một vị xem ra chỉ có mười bảy mười tám tuổi tản ra thanh xuân rào rạt thiếu nữ một mặt khẩn trương từ trong phòng chạy ra đi tới vương diệp bên người quan tâm kéo vương diệp cánh tay đau lòng hỏi vương diệp thoáng hơi ngốc chạy nhìn thoáng qua bản thân trên cánh tay vết thương dừng lại đại khái ba giây đồng hồ khoảng t r ư ờ n g sau đó chất phác cười cười không có việc gì vừa rồi chồng chọn thời điểm không cẩn thận vớt một cái lần sau không cho phép không cẩn thận như vậy thiếu nữ chu mỏ một cái sau đó chạy về đến trong phòng mình lấy ra một đoạn sạch sẽ v ả i đem vương diệp vết thương bao vây lại đúng rồi ba mẹ đâu vương diệp đột nhiên nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi nhấc lên vụ mẫu mội mỗi sắc mặt rõ ràng khó coi. Thôi bất t nhà nói đi mãn ra, vương diệp lâm vào trong giấc ngộ đợi đến vương diệp sau khi ngủ mỗi mỗi nhu thuận rửa chén đua xong cẩn thận từng ly từng tí thay ca ca đóng kỹ cửa phòng Về tới gian trong, trong p hôm ò n g c ủ nay h bên n t r đi sát vách vương thẩm nhi nhà hỗ trợ thời điểm trên đường trở về nàng tại ven đường ngẫu nhiên nhặt được một cuốn sách đơn giản mở ra đại khái là chuyện lạ loại tiểu thuyết cái này khiến mỗi mọi thập phần vui vẻ dù sao trong sơn thôn hoạt động giải trí rất ít có một bạn tiểu thuyết có thể g i ế t thời gian đã là một kiện rất hạnh phúc sự tình đang hết bận tất cả thuộc về mình công tác về sau m ộ i m ộ i cẩn thận từng ly từng tí lật mở ra trong tay cái này đã có chút ấu vàng xem ra nhiều năm rồi tiểu thuyết thỉnh thoảng nhẹ nhàng lật qua lại tại xa xôi niên đại có một cái sơn thôn mười điểm yên tĩnh rời xa ngoại giới không có huyết n á o không nhiễm bụi bặm tiểu nhã từ bé ở trong thôn lớn lên có ba cái tỷ có một ngày thôn đông nhà thân thích hải từ kết hôn phụ mẫu đi hỗ trợ ban đêm chỉ có tiểu nhã cùng ba cái tỷ tỷ trong nhà ở lại đại khái tại dạng sáng mười hai giờ thời điểm ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa đông thùng thùng thùng, thùng. tiểu nhã hơi nghi ngờ một chút mặc quần áo tử tế đi tới cửa mở cửa phòng một cái xuyên vô cùng b ẩ n tiểu nữ h à i cũng liền sáu bảy tuổi bộ dáng đứng tại cửa hai con mắt nước mắt l ư n g trỏng nhìn xem tiểu nhã nói ra tỉ tỉ ngươi mua quần áo màu đỏ sao lấy tiểu nhã nhà điều kiện kinh tế mà nói bình thường chỉ có ăn tết thời điểm mới có thể mua một bộ quần áo mới tỉ, tỉ xuyên một năm nhị tỉ xuyên một năm đợi đến bản thân xuyên thời điểm quần áo đều đã có chút cũ nát cho nên mặc dù tiểu nữ hải cực kỳ đáng thương nhưng tiểu nhã lại h ư u tâm vô lực chỉ có thể u y ệ n c h u y ể n từ chối nàng tiểu nữ hải không nói một lời chỉ là nhìn chằm chằm tiểu nhã nhìn mấy giây quay người đi thôi tiểu nhã cũng không có coi là chuyện to tát đóng cửa phòng tiếp tục về đến phòng đi ngủ nhưng rất nhanh cũng liền nửa giờ khoảng t r ư ờ n g tiếng đập cửa vang lên lần nữa cảm giác tiết tấu cùng lúc trước nhất trí liên tiếp hai lần bị đánh thức tiểu nhã có chút tâm phiền mở cửa phòng quả nhiên vẫn là trước đó cái kêu bán quần áo tiểu nữ hải tỉ tỉ ngươi mua quần áo màu đỏ sao vẫn là trước đó lời nói tiểu nhã nhẫn mãi tính tình lần nữa từ chối tiểu nữ h đồng thời căn dặn nàng trong nhà có các tỷ tỷ đang ngủ để cho nàng đừng lại g ó cửa tiểu nữ hải vẫn là không có nói chuyện quay người rời đi lại là nửa giờ đông thùng thùng liên tiếp tiếng đập cửa để cho tiểu nhã tâm phiền ý loạn nhưng mà không chờ tiểu nhã rời giường nhị tỷ liền dẫn đầu ngồi dậy nổi giận đùng đùng khoác một kiện áo khoác mở cửa phòng tỷ tỷ ngươi mua quần áo màu đỏ sao con nhà ai hơn nửa đêm không ngủ được mua bán cái gì quần áo không mua không mua nhị tỷ tính tình có chút không tốt lắm không ngừng gào ghét tỷ tỷ ngươi mua quần áo màu đỏ sao nhưng tiểu nữ hải lại p h á n g phất không có nghe thấy giống như ý nguyên phối hở hỏi mua mua còn không được sao rốt cuộc nhị tỷ nhịn không được mở miệng lần nữa giống một tiếng nghe được nhị tỷ lời nói tiểu nữ hải đột nhiên ngọt ngào nở nụ cười quay người chạy về phía xa bệnh tâm thần trông thấy chính mình nói mua về sau tiểu nữ hải ý nguyên vẫn là rời đi nhị tỷ bất mãn lầm bầm một câu trọng trọng đóng cửa phòng đợi đến nhị tỷ trở về nằm xuống về sau dòng dã một giờ tiếng đập cửa đều không còn có văng lên mọi người ở đây cảm giác chuyện này như vậy kết thúc thời điểm đổ vào trên giường nhị tỷ lại đột nhiên không an phận vặn bèo đứng lên thân thể đồng thời trong miệng thời phát thê ra kêu bấy, mặt trở nên 460, có, có quỷ. lúc này nhị tỷ không ngừng dùng móng tay gãi ra mình tựa hồ cực kỳ ngứa đồng dạng nàng làn ra rất nhiều nơi đều đã bị táo nát không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi gần như đưa nàng cả người đều n h u ô n máu đỏ còn không đủ nhị tỷ bắt đầu không cực hạn tại cạo mà là không ngừng xé rách ra mình đem từng mảnh từng mảnh ra toàn bộ mạnh mẽ kéo xuống lộ ra bên trong huyết mục rất nhanh nhị tỷ động tác biên độ càng ngày càng nhỏ cuối cùng trừ bỏ đầu ngón tay còn có một số rất nhỏ rung động bên ngoài triệt để không có động tĩnh còn lại thì mọi mấy người lúc này mới run rẩy đưa tới phát hiện nhị tỷ đã không có hô hấp mọi người ở đây mở mịt vô phương ứng đối thời điểm đã chết đi nhị tỷ đột nhiên mở hai mắt ra tự trên giường ngồi dậy cái kêu huyết hồng hai mắt thăm thẳm nhìn về phía mấy người mở miệm nói ra các ngươi mua u q ầ nàng áo m u Câu u đỏ sao. c h y ệ bất an lắc à kết t h lư một cái thân thể vô ý thức nhìn một phía chống rông gian phòng bên trong chỉ có chính nàng một người mỗi mỗi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đem bản này chuyện lạ tiểu thuyết khép lại loại kia bị nhìn chăm chú cảm giác đột ngột biến mất trong lúc nhất thời m ộ i m ộ i lần nữa nhìn về phía tiểu thuyết trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi Sách này không phải là có vấn đề à? trong nội tâm nàng dần dần dâng lên đem tiểu thuyết vứt bỏ ý nghĩ nói làm liền làm m ộ i m ộ i đem bản này cổ lão tiểu thuyết cầm trong tay hướng phía cửa đi tới lúc này đông thùng thùng đông đông đông có tiết tấu tiếng đập cửa đột nhiên văng lên có người gõ cửa cảm giác tiết tấu cùng tiểu thuyết nhất trí trong nháy mắt m ộ i mỗi cảm giác dùng mình sắc mặt trở nên chóng mạnh thậm chí ngay cả mở cửa dũng khí đều không có vội vã đi tới vương diệp gian phòng không ngừng lung lay ca ca của mình ca. Cà. người tỉnh trong lúc ngủ mơ vương diệp có chút mở mịt mở hai mắt ra nhìn về phía m g ộ i m g ộ i trong nháy mắt ánh mắt bên trong mang theo một chút lạ l ắ m nhưng rất nhanh lại trở nên ôn h ò a lại làm sao vậy đánh một c á i n g áp vương diệp từ trên giường ngồi dậy m ộ i m ộ i âm thanh bên trong đều mang một tia giọng n h ẹ n à o không ngừng giảng thuật bản thân trước đó trong tiểu thuyết cửa ra vào cùng cửa ra vào tiếng đ ậ p cửa vương diệp có chút ngây thơ gãi gãi đầu mình âm thanh tràn đầy chất p h á t cảm giác nghĩ cái gì rồi cái quỷ gì không quỷ trên thế giới này nào có loại vật này vừa nói vương diệp không tin tả từ trên giường đi xuống nhanh chân đi tới cửa vị trí tại mội mội kinh hoàng trong ánh mắt đẩy ra cửa phòng không có mùa h a i nhìn ta liền nói đi hàng ngày nhìn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật các ngươi người văn hóa thế giới thực sự là không hiểu rõ ngay tại vương diệp lúc nói chuyện một sợi gió mát đột nhiên từ ngoài cửa thổi qua nơi cửa vương diệp vô ý thức đánh một cái ve mùa đông hôm nay thực sự là cổ quái cực kỳ buổi sáng còn rất nóng buổi tối liền lạnh lên vừa nói vương diệp thuận tay đóng cửa lại ánh mắt lần nữa rơi vào mội mội trên người không có chuyện thiếu xem chút đồ chơi kia hảo, hảo làm việc hảo hảo đi ngủ rất lớn cô nương còn không có gà đi mất mặt hay không vương diệp lần nữa xoa xoa mội m ộ i tóc giống như là hứng thú yêu thích một dạng cuối cùng hễ phải trở lại gian phòng của mình ngày mai ta còn phải dậy sớm thu l ú a mạch k h ô n g việc khác nhi cũng đừng b ấ y giày ta ngủ buồn ngủ cực kỳ ngay tại thoại âm rơi xuống sau không vài giây đồng hồ vương diệp tiếng lẩm bẩm vang lên lần nữa thật chẳng lẽ là mình ảo giác sao m ộ i m ộ i có chút ngây thơ cẩn thận từng ly từng tí nhìn cửa một chút c h o ngồi quả nhiên tiếng đập cửa không còn có vang lên khả năng thực sự là tự xem tiểu thuyết về sau trong lòng sợ hãi sinh ra ảo ra nàng an ủi mình một chút về tới gian phòng của mình để cho an toàn nàng không có đóng lại cửa phòng ca ca tiếng l ầ m b ầ m ở nơi này đ i ê n t ĩ n h ban đêm đã là nàng lớn nhất dựa vào trong bất chi bất giác nàng cũng dần dần trở nên buồn ngủ đứng lên đổ vào trên giường ngay tại mội mội sắp tiến vào g i ấ c ngủ lúc mơ hồ trong đó nghe được gian phòng bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân cái này đột ngột ở giữa âm thanh đ ể cho nàng đột nhiên bừng tỉnh m á n h liệt nhìn một phía kết quả không có m a hay lại là ảo g i ấ c sao m ộ i m ộ i lần nữa nghi thần nghi quỷ đổ xuống ngay tại hai mắt nhắm lại về sau tiếng bước chân lại một lần vang lên hơn nữa cách mình tựa hồ gần rất nhiều phản phất liền ở bên cạnh mình trong nháy mắt mội mội lông tơ nổ lên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng tê tỉ tỉ ngươi mua quần áo màu đỏ sao một đường rõ ràng là tiểu nữ h à i âm thanh tại mội mội vang lên bên hai tựa hồ chủ nhân âm thanh có chút nhát gan không lại bản thân bên người rõ ràng không có người đến tột cùng là tình huống như thế nào mội mội triệt để hoảng hốt vội vàng từ trên giường chạy xuống dưới ngay tại sắp tói cửa ra vào chuẩn bị đẩy cửa thoát đi thời điểm ngoài cửa đồng dạng chuyển đến gánh nặng tiếng bước chân rất có tiết ấu dần dần tiếng bước chân này khoảng cách cửa ra vào càng ngày càng gần cùng phía sau mình cái kia phảng phất tạo thành giáp công giống như、Nguy. trong nháy mắt này mội mội tim nhảy tới cổ rồi bên trong rất nhanh một cái bóng đen xuyên thấu qua cửa sổ xuất hiện ở mội mội trong tầm mắt một giây sau cửa mở là vương diệp tấm kia hơi không kiên nhấn mặt đêm h ô m khuya khoát lăn t ắ n cái gì m a u ngủ ngày mai còn muốn ra đồng lao động chút đấy vương diệp mang trên mặt một kia bị đánh thức sau hỏa khí nói ra chỉ có điều lại như cũ c ô nén giận tận lực cùng mội mội ôn hòa nói chuyện ca ca có quỷ mội mội thân thể không ngừng run dậy khỏe mắt còn mang theo mấy giọt vệ nước mắt nhanh chóng thoát đi đến vương diệp sau lưng gắt gao nắm chặt vương diệp cánh tay hồn trên thế giới này làm sao có thể có quỷ vương diệp nhìn mình phảng phất lâm vào tố chất thần kinh giống như m ộ i m ộ i tại hắn trên đầu gõ một cái sau đó nên ngang tiến vào m ộ i m ộ i trong phòng ngươi xem nào có quỷ đoán mỏ cái gì vương diệp cứ như vậy đứng trong phòng ở giữa vị trí k h o á t tay á o nhưng m ộ i m ộ i biểu lộ lại trong nháy mắt trở nên tái nhuận kinh khủng co q u ắ p ngồi dưới đất run run dày dày vươn tay chỉ hướng vương diệp phía sau ca ca ngươi phía sau ngươi nàng ngay tại phía sau ngươi trước mắt chàng cảnh mang cho mụi mụi to lớn lực trúng kích nàng lần nữa hét lên một tiếng chết để choáng ngã trên mặt đất a kháng áp năng lực rất yếu a mỗi mọi té xịu trong n y mắt vương diệp biểu lộ trở nên băng lạnh c h à o phúng nhìn thoáng qua trước mặt mình nữ nhân thản nhiên nói chương bốn trăm sáu mươi mốt do a ta một hồi đều nói trên cái thế giới này là không có quỷ vương diệp tự mình lẩm bẩm nói ra sau đó chậm rãi xoay người nhìn mình sau lưng một cái chỉ có năm sáu tuổi mặc một bộ rách tung t o á áo đ ô n g tiểu nữ hải chính n g n g đầu đáng thương nhìn về phía vương diệp cùng vương diệp mắt đối mắt về sau nàng hé miệng có chút nhát gắn hỏi ngươi mua quần áo màu đỏ sao mua nha ngươi xem ngươi mặc rách nát như vậy ca ca mua cho ngươi mặc có được hay không vương diệp ngồi sùng xuống, xuống nhìn về phía tiểu nữ hải trong ánh mắt tràn đầy cảm giác thân thiết thậm chí còn giơ tay lên sờ lên tiểu nữ hải tóc hiển nhiên tiểu nữ hải tự a hồ chưa từng có trải qua loại tình huống này trong lúc nhất thời có vẻ hơi mờ mịt giống như là không biết làm sao trở về ngươi mua quần áo màu đỏ sao tự a hồ ý thức được quá trình xảy ra vấn đề tiểu nữ hải giống như là khởi động lại một lần giống như một lần nữa mở miệng nói ra mua cho ngươi mặc vương diệp quật cường lặp lại một lần bản thân âm thanh tiểu nữ hải lần nữa rơi vào trong y rất nhanh biểu lộ bắt đầu biến đông chầm bộ mặt đều hơi v ặ n mẹo n g ư ơ i mua quần áo màu đỏ sao lần này âm thanh tiểu nữ hải gần như là dùng hô lên gian phòng bên trong đèn đến tại thời khắc này đột nhiên bị âm phong thổi tắt cái kêu tàn phá cửa gỗ bị gió thổi lên rơi đập lại thổi lên lại rơi đập phát ra trận trận kịch liệt tiếng vang giống lớn tiếng như vậy làm gì dọa ta một hồi vương diệp bất man đứng lên sau đó tại trong bao vải lấy ra một chiếc hồn đăng dùng đầu ngón tay kẹp ra một sợi ngọn lửa dù là trong phòng này không ngừng thổi mãnh liệt tâm phòng cái này ngọn lửa lại như cũ vững như bàn thạch không chút nào dao động một giây sau, vương diệp trực tiếp đem ngọn lửa c ư ờ i tủm tìm đặt ở trên người cô gái nữ h à i tựa hồ hơi không hiểu vì sao người trước mặt này cũng không sợ bản thân hơn nữa cái này hỏa lại là thứ gì nhưng rất nhanh nàng đột một phát ra một trận thê lương tiếng gầm cả n g ư ờ i cũng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên vẹn vẹn ba giây đồng hồ khoảng trưởng biến thành cho tàn cái kia ngọn lửa tự hành tụ lại một lần nữa trôi lơ lửng ở giữa không t r ú n g vương diệp lờ mở phất phất tay đem nó thu hồi mang trên mặt như nghĩ tới cái gì quả nhiên như bản thân suy đoán một dạng trước mắt cái này nguyễn cảnh bên trong ủy đều cũng không phải chân thực tồn tại sao chỉ có điều nơi này có được quỷ đại bộ phận đặc tính khác biệt duy nhất chính là rất dễ dàng cũng sẽ bị giết chết nhưng mà tương đối mà nói mỗi cái đi vào người đều sẽ lâm vào trong ảo cảnh mất đi ký ức đồng thời bị phong ấn bản thân năng lượng về phần phong ấn môi giới hẳn là phân hoa dù là vương diệp đều không có ngoại lệ bao quát ống tay áo cất giấu thuộc về trường nhị phật xá lợi đều đã đã mất đi đặc tính Hiện nhiên, đây là thiết luật. Đương nhiên, giao chỉ cũng không phải như Đương cũng hẳn chỉ là luật. là tuyệt giao chỉ vậy đây cũng là vương diệp có thể mở túi vải ra năng lượng nơi phát ra coi hắn mới vừa tiến vào cái này u y ễ n cảnh thời điểm cũng tương tự đã mất đi ký ức nhưng cũng may thời điểm mấu chốt nhất hắn tại chính mình trên cánh tay vạch ra một vết thương điều này cũng làm cho đưa đến u y ễ n cảnh xuất hiện một k i a lỗ thủng cho nên khi chính mình cái này m ộ i m ộ i hỏi vết thương mình nơi phát ra lúc mặc dù u y ễ n cảnh đưa cho chính mình lâm thời biên tạo một đoạn nghề nông bị hao tổn ký ức nhưng chúng quy là lâm thời bổ sung dẫn đến vương diệp trong đầu tân ký ức xuất hiện một đoạn chống chỗ bao quát vết thương kéo dài cảm giác đau đớn một mực tại kích thích hắn thần kinh cho đi vương diệp một cái hỏa h o a n thời gian Cho nên tại vương diệp đổ vào trên giường lúc ngủ thời gian không ngừng đang nhớ lại bản thân tất cả chi tiết cũng liền xuất hiện phía dưới một màn ta liền nói thế giới này là không quỷ nha vương diệp nói một mình giống như nói một câu sau đó bể phải, phải đi tới bản thân vị mội mội này bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống. thanh nhã người quen biết cũ a không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này huyễn cảnh cục có bày hơi lớn thông qua đạo kia cầu đem tất cả mọi người kéo vào thanh nhã trùng hợp được phân phối đến mội m ộ i mình về mặt thân phận về phần những người khác là ai còn không rõ ràng lắm hơn nữa bây giờ còn có một cái càng nghiêm trọng vấn đề vương diệp tự trong bao vải xuất ra dao dốc xương tại trên cánh tay nhẹ nhàng đ ậ t lên cũng h không thể không kiên nghệ gì cả đến khiêu khích giao t h ì tính quyền uy vẫn là muốn thích hợp tôn trọng một lần cũng không biết cùng loại bản thân loại này khôi phục ký ức người rốt cuộc có bao nhiêu hắn còn không có tự đại đến cho rằng chỉ có bản thân có được lập tức năng lực phản ứng mặc dù thiên phú và quy không móc đ ố i nhưng trọng điểm bồi dưỡng nhân tài nhất định sẽ chọn ai quy đủ lại thiên phú cao nghe có thể hơi khó đọc nhưng thì thật rất dễ hiểu làm xong tất cả những thứ này về sau vương diệp lại tại gian phòng của mình trên vách tường khắt xuống vương diệp hai cái chữ nhỏ thàng đến mình làm xong tất cả những thứ này giao chỉ huyễn cảnh đều không có nhúng tay làm ra ngăn cản đây càng thêm để cho vương diệp tin chắc bản thân trước đó ý nghĩ tuyền bạn truyền thừa giả thiên phú cường phản ứng nhanh người thích hợp g i a lận sẽ bị ngầm thừa nhận cái này rất công bằng quả nhiên làm vương diệp tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau loại kia quen thuộc choáng váng cảm giác lần nữa chuyển đến sau đó nhẹ nhàng ngã xuống thanh n h ã bên cạnh trên mặt đất đại khái chừng mười phút đồng hồ thanh n h ã chậm rãi mở ra cặp mắt mình có chút mê mang nhìn thoáng qua b ô n phía trước khi hôn mê ký ức rất nhanh hiện lên ở trong đầu của nàng a lần nữa vô ý thức phát ra một tiếng h é t hạm nàng rốt cuộc chú ý tới ca ca của mình chỉ có điều vương diệp lúc này đồng dạng lâm vào hôn mê quỷ có quỷ thanh ngã lầm bầm một câu về sau lúng tay chân leo đến trên giường đem cái kêu bản chuyện lạ tiểu thuyết lật ra nhen nh thằng đến quyển sách này triệt để hóa thành cho tàn về sau nàng lúc này mới dùng sức thở dài một hơi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem vương diệp dịu dắt đứng lên đầu lắc lưu dưới vương diệp mở hai mắt ra xem ra có chút mờ mịt gai đầu một cái một bộ cậu thả hán tử bộ dáng tò mò hỏi a ta làm sao té xịu c k vừa rồi nhá o quỷ thanh nhã trên mặt còn mang theo một tia vệ nước mắt thất kinh nói ra a còn nhá o quỷ thật có thể biên làm cái gì rồi chỉ biết ước hiếp ta không học thức ngươi muốn là sợ hãi đi nằm ngủ ta phòng vừa nói vương diệp không nói lời gì đem thanh nhã đẩy đi ra sau đó đóng cửa lại đổ vào trên giường thổi tắt đèn đến hào hào tích n á o cái quỷ gì nha chân t h ự c tích vương diệp lại lầm bầm một câu sau đó rơi thân ngủ thiếp đi chương bốn trăm sáu mươi hai thi thể mới ngay tại vương diệp sau khi ngủ bên giường đất đột ngột xuất hiện một quyển sách chính là thanh nhã trước đó tiêu hủy cái kế bản nhưng mà lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại b ả y ở trên giường mơ hồ trong đó có thể trông thấy xó xỉnh âm ú bên trong có một bóng người chợt lóe lên trong một phòng khác bên trong thanh nhã cuộn mình trong góc một đêm không có chìm vào giấc ngủ thẳng đến mặt trời mọc về sau mới bây giờ không có nhịn xuống trên tinh thần cảm giác mệt mỏi mỹ mắt trở nên gánh nặng xuống tới chậm rãi tiến vào trong lúc mù mơ kèm theo ánh nắng dâng lên vương diệp rời giường sau khi rửa mặt bản thân đi bếp lỏ c h ừ n g hai cái mặt đầu đơn giản đối phó rồi một hơi hắn liền rất quen thuộc là cầm lấy cạnh cửa cái cuốc đón bầu trời mặt trời t r ó i trang đi ra ngoài đi tới nhà mình đồng ruộng sắt vách vương thẩm nhi nhà con trai so với hắn đến còn muốn hơi sớm một chút đến rồi t à o ca la vương diệp vị trí là tào gia tên hắn gọi tào trí nhìn xem bên cạnh cái kia có chút ngượng ngùng thanh niên vương diệp chất p h á t lên tiếng chào hỏi thế nhưng thanh niên lại b u lại đứng ở vương diệp bên cạnh nhỏ giọng nói ra đúng rồi tào ca n g ư ờ i nghe nói sao thôn đầu đông lao lý ra hai đứa bé kia tối qua chết hết vương diệp ngơ ngác một chút không nhịn được cười một tiếng đừng làm loạn nói đùa hôm trước ta còn trông thấy hai anh em họ đi đánh cá đâu là thật thanh niên kia lập tức hơi nóng nảy muốn chứng minh bản thân nói tới tính chân thực nhà bọn hắn buổi tối hôm qua náo quỷ phản phát sợ vương diệp không tin đồng dạng hắn lén, lén lút lút nhìn thoáng qua một phía sau đó lần nữa há miệng nói ra. chỉ có điều âm thanh ép rất thấp xem ra giống như thật có chuyện như vậy nhất định kéo nguyên một đám làm cái gì rồi trên thế giới này làm sao lại có quỷ nha vương diệp cổ quái nhìn thanh niên l ư ớ t mắt ngươi thế nào cùng ta m g ồ i m g ồ i một cái đức hạnh vừa nói vương diệp không còn phản ứng người thanh niên này cầm cái cuốc bắt đầu rồi bản thân công tác thanh niên kia bị mất mặt ấm ức về tới nhà mình đồng ruộng xoa xoa trên người mồ hôi đồng d ạ n g băng lên cái cuốc đây chính là trong sơn thôn nam tử trẻ tuổi công việc thường ngày đại khái nửa giờ sau sắc vách người thanh niên kia đột một phát ra một tiếng hết thảm cả người đều ngã ngồi trên mặt đất không ngừng lui về phía sau ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ vương diệp vội vàng chạy tới thế nào rồi đây là dù sao bình thường chính là hàng xóm giữa bằng hữu quan hệ vẫn là rất muốn tốt chết người chết thanh niên cả người đều trở nên hơi c ả lăm run run r ậ y r ậ y giơ tay lên chỉ hướng phía trước mình cách đó không xa lúc này hắn cái q u ố c đều đã ném trên mặt đất mà ở cái q u ố c bên cạnh một cỗ thi thể bị moi ra một phần ba khoảng t r ư ờ n g một cái đầu người lộ ra tại trên bùn đất đầu chọc trên đỉnh đầu tựa hồ bị đao hạch xuất ra một cái khe chủ yếu nhất là thi thể này xem ra m ư ơ i điểm mới mẻ giống như là mới vừa vùi vào đi đồng dạng lúc này thi thể này khuôn mặt cực kỳ v ậ t mẹo sắc mặt tái xanh trong mắt trận lão đại tràn ngập vẻ sợ hãi tựa hồ tại trước khi chết nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật giống như chưa từng có gặp qua người chết vương diệp lúc này nội tâm cũng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi hắn khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng nhanh nhanh đi gọi thôn trưởng cùng những người khác đến t a ở chỗ này nhìn xem Tốt, tốt, tàu Thanh niên xem ra 10 điểm bối vô phương đối, tại bối rối đối, cảm ca. xem điểm ơn phương niên ứng đồng lào ruộ ra đảo vô chờ thanh niên sau khi đi vương diệp mới thở dài nhẹ nhõm thân thể đồng dạng hơi r u n r ú dày lui về phía sau hai bước cứ như vậy ngồi ở ruộng một bên xuất ra một cái cái t à u nhanh nhóm dùng sức hít một hơi lúc này mới dần dần trở nên tỉnh táo lại tại sân thôn loại này cái t à u gần như là mỗi một nam nhân phù hợp đại khái qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g nơi xa chuyển đến trận trận tiếng ồn ào một người mặc nút bọc á o dài áo lão nhân biểu lộ nghiêm túc đi tại phía trước nhất đi theo phía sau hơn mười thân hình cao lớn trung niên thậm chí vương diệp còn tại trong đó phát hiện c a mình sắp vách vương thẩm nhi nhà hài từ đồng dạng đi theo bên người mọi người tại chỉ dẫn con đường thôn trưởng tại nhìn thấy lao nhân về sau vương diệp lập tức nhiều hơn rất nhiều liên quan tới thôn trưởng tin tức bình thường biểu hiện mười điểm hòa ái luôn luôn n ư a thích bồi trong thôn bọn nhỏ chơi đại gia đối với thôn trưởng ấn tượng đều rất tốt thi thể sẽ ở đó nhi thanh niên hô một cúng họng sau đó bước chân trở nên chậm lại n ú p ở đám người phía sau cùng lá gân này tiểu tựa hồ hơi q u á đáng thôn trưởng biểu lộ ngưng trọng đi tới tào đại hoa n g ư ờ i không sao chứ hắn không có đi trước xử lý thi thể mà là đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người ánh mắt bên trong mang theo quan tâm chi sắc vương diệp chất phát cười cười một cái tay gãi đầu một cái phát ta không có việc gì xác định vương diệp không có vấn đề về sau thôn trưởng sắc mặt mới trở nên băng lạnh h ồ n h á o thi thể ở chỗ này còn có thể chạy không được dùng ngươi ở chỗ này bảo vệ nhóc con ngu xuẩn chết ngươi tình bóng thật ra cái gì vậy nhưng làm sao bây giờ thôn trưởng đối với vương diệp hung hăng khiển trách hai tiếng lúc này mới đi tới bên cạnh thi thể trông thấy cái kia đầu chọc về sau thôn trưởng khe nhũ mày tựa như là thôn chúng ta bên ngoài cái kia phá chùa miếu hòa thượng u không phải sao người trong thôn liền tốt rất nhanh thôn thở dài một hơi đem thi thể rời ra ngoài theo thôn trưởng âm thanh rơi xuống p ngay sau tại mấy tên tráng hán hướng ra phía ngoài nhấc thi thể thời điểm trên thi thể làn da trực tiếp rụng xuống một tấm hoàn chỉnh ra người cái kia đầu chọc chỉ còn lại có thể nội huyết nục xem ra một mươi điểm dữ tợn khủng bố một màn này để cho mấy tên hán tử trung niên đều hơi ngồi không yên vô ý thức lui về phía sau dù sao loại chuyện này quá mức quỷ dị người bình thường đều chưa từng nhìn thấy nhưng thôn trưởng lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó trông thấy một màn này ngơ ngác một chút đứng lên đẩy ra ngăn ở trước người mình mấy tên chẳng hắn tiến tới bên cạnh thi thể xoạch một điếu thuốc túi về sau gần như đem mặt đều dính vào trên thi thể tử tế quan sát lấy sau đó hắn biểu lộ càng ngưng trọng thôn trưởng đây là có chuyện gì không phải là thật nháo quỷ ha. một tên làn da ngăm đen hắn tử trung niên xem ra hơi bối rối đứng ở lao thôn trưởng sau lưng thấp giọng hỏi đồng thời không an phận nhìn thoáng qua b ố i phía tựa hồ muốn xác định mình một chút phải trăng an toàn chương 463, hình phạt hồi não quỷ cái gì đó trên thế giới này nào có quỷ lao thôn trưởng trừng mắt liếc tráng han kia lại hút một hơi thuốc túi phun ra một sợi sương ngủ âm thanh trở nên hơi trầm thấp đứng lên nói ra đây là một loại hình phạt hình phạt đám người ngây ra một lúc yên tĩnh chờ đợi lao thôn trưởng giải thích thôn chúng ta bên trong vẫn luôn có một cái truyền thuyết lao thôn trưởng âm thanh có chút chấm thấp ánh mắt bên trong mang theo một chút hồi ức c h i sắc trong truyền thuyết chúng ta lão tổ tông là chuyên môn phụ trách một chỗ hình n g ụ c loại hình cùng loại với lao phủ chuyên môn phụ trách cho người ta ra hình t r ả tấn thi thể này chỗ gặp phải chính là các lao tổ tông lưu lại hình phạt bên trong một loại tương truyền chỉ cần đem người trôn ở trong đất chỉ lộ ra một cái đầu lâu sau đó tại đỉnh đầu chỗ mở ra một vết thương đem thủy ngân theo miệng vết thương tới vào đi vào chậm dãi chờ đợi nhận hình phạt người sẽ không trực tiếp chết đi mà là biết cảm giác toàn thân giống như con kiến đang bỏ tại cắn xe lấy bản thân đ ồ n dạng đồng thời sẽ có một loại làn da chậm rãi thoát ly thân thể của mình loại đau khổ này đợi đến người này cuối cùng chậm rãi ngạt thở tử vong thời gian này cùng thủy ngân chạy tới chân thời gian đại thể nhất trí người sau khi chết chỉ cần đem hắn tại trong đất lấy ra nhẹ nhàng kéo một phát sẽ xuất hiện một tấm hoàn c h ỉ n h ra người tại lao tổ tông ghi chép bên trong loại khóc hình này tại năm đó cũng coi như rất nghiêm trọng loại kia chỉ có phạm tội nhân lớn mới có tư cách hưởng thụ nghe được lao thôn trưởng lời nói mọi người xung quanh sắc mặt toàn bộ trở nên trắng bạch đứng lên thật sự là quá sinh động như thật để cho người ta có một loại cảm giác cùng cảnh ngộ giống như thể nghiệm rất khó tưởng tượng nếu như mình đến gặp phải tất cả những thứ này lời nói rốt cuộc sẽ có nhiều thống khổ loại kia tự thể nghiệm ra mình chóc ra tuyệt vọng thậm chí vô pháp hành động vô pháp dãy rủa bọn họ ánh mắt lần nữa đặt ở cỗ thân thể này bên trên không hề nghi ngờ thi thể này chủ nhân tại trước đây không lâu liền tự mình trải qua tất cả những thứ này nhất vấn đề mấu chốt là người hạ thủ là ai nếu như cái này hình phạt thật đến từ t h ô n trang cũng liền đại biểu cho động thủ người sát xuất cao đến từ đại gia quen biết thôn dân rất nhanh đám người bắt đầu trở nên cảnh giác lên lẫn nhau ở giữa mang một chút phòng bị liên hệ cái kia phá chùa miếu đến nhà saka lão thôn trưởng đem tàu hút thuốc một lần nữa treo trở về bên h ồ n g phủi tay đứng lên chuyện này cũng không cần khắp nơi tên g i ư ờ n g mất mặt còn nữa tàu ra đại hoa còn có vương gia tiểu thử kia các ngươi hai cái hôm nay cũng không cần trong đất d ạ o chơi về nhà nghỉ ngơi đi thôi nói xong lão thôn trưởng mang theo một chút bực bội dẫn đám người rời đi nơi xa vương thẩm nhi nhà thanh niên lúc này xem ra cảm xúc đã ổn định rất nhiều hít sâu một hơi đối với vương diệp phương hướng nhẹ gật đầu quay người rời đi chỉ có điều bước chân tùy tiện đi trên đường có chút bất ổn rõ ràng vẫn còn hơi khẩn trương làm cái gì nha làm chậm trễ một ngày Ngay không mưa lúa đầu được trời to, trồng thể làm có sau o xử lý nha. Vương、Diệp、đồng dạng có chút bực bội, giữ giữ tóc mình, chút Diệp bội, cái có bực rực rực tóc cầm ố chốc cuối c cùng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, về nhà. Thôn trưởng lời còn là muốn nghe. lát, lời là trưởng muốn Sau vẫn đứng còn về khi về đến nhà thanh nhã đã tỉnh nhưng mà xem ra mới vừa tỉnh không đến bao lâu con mắt còn có chút mông lung trở lại rồi ca nàng nuốt vớt bản thân mắt còn thâm ở trên kháng ngồi dậy đánh một cánh áp hôm nay thế nào sớm như vậy ta đi nấu cơm cho ngươi vừa nói thanh nhã mặc vào giày đi tới nhà b ế t đã xảy ra một ít vấn đề hôm nay có thể muốn chỉ hoãn vương diệp giải thích một câu thật không có đem sự tình hoàn chỉnh trở lại như cũ dù sao mình cô mội mội này từ trước đến nay nhắc gan sau khi nghe được đoán chừng lại sẽ cả đêm dọa ngủ không yên nộ n h ớ lại tranh cãi náo quỷ loại hình phiền đều phiền chết À, đúng lúc này đột nhiên t r u y ề n đến m ộ i m ộ i tiếng kinh hô nghe nguồn âm thanh là phòng nàng lại thế nào nha vương diệp có chút giá rời đứng người lên đi tới bởi vì tối hôm qua thanh nhã một mực tranh cãi náo quỷ cho nên vương diệp cùng nàng đổi một cái phòng vừa rồi thanh nhã trở về phòng quét dọn thời điểm ánh mắt tự trên giường quét sạch xanh, xanh. thằng đến trông thấy cái kia bản chuyện lạ tiểu thuyết lúc thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ vô ý thức phát ra kinh ngạc kêu lên nàng nhớ rõ tối hôm qua bản thân cảm giác sách này khắp nơi tràn đầy quái dị cảm giác thế là liền dùng ngọn nến đem nó đốt thậm chí cho tàn đều ở cho tàn đâu trong góc cái k i a bảy thiêu đốt qua cho tàn không thấy chẳng lẽ là ảo giác sao tuyệt đối không phải thanh nhã tin tưởng vững chắc bản thân ký ức không có vấn đề k cái tia sách thanh nhã trông thấy vương diệp đến về sau phản phất có chỗ dựa đồng dạng hơi tỉnh táo một chút chỉ, chỉ trên giường chuyện lạ tiểu thuyết sách này thế nào sao vương diệp t i ệ n tay đem sách cầm lấy mở ra lại nhét vào trên giường ta lại xem không hiểu không không phải tối hôm qua ta rõ ràng đã đem nó đốt quỷ nhất định có quỷ thanh nhã n ắ m chắc vương diệp cánh tay trong âm thanh đã mang theo một chút giọng nghẹn nào con mắt đỏ bừng nhìn xem vương diệp ngươi phải tin tưởng ta ca ta nói cũng là thật vương diệp bắt đầu yên tĩnh ngồi ở bên giường đất lần nữa xuất ra cái tàu nhen nhóm hút xem ra m ộ ư ơ i điểm bực bội nếu như vẹn vẹn bội bội mình nói như vậy hắn có thể sẽ cảm giác đang nói đùa nhưng vương thẩm nhi nhà hải tử cùng cỗ thi thể kia để ở phá vỡ lấy hắn tam quan cho nên khả năng này là thật nếu quả thật nháo quỷ lời nói lại đốt vương diệp cắn răng đem cái kia bản chuyện lạ tiểu thuyết cầm lên đi tới p h ò n g bếp một cái ném vào bếp lò bên trong nhìn xem tiểu thuyết tại bếp lò bên trong chậm rãi t h i ê u đốt cuối cùng trở thành một bãi cho t à n vương diệp nhẹ nhàng nhẹ nhàng tờ ra gần nhất trong thôn không yên ổn ngươi bình thường cẩn thận một chút thực sự không được ngươi liền đi tư thục ở một thời gian ngắn đi tiền này ta móc vương diệp phảng phất làm quyết định gì đó giống như cắn răng kiên định nói ra phải biết cái kia tư thục đáng ngưỡ ngộ cực kỳ ở một thời gian ngắn lời nói phải tốn rất nhiều tiền không ta không sợ ta có thể cùng ca ca ngụ cùng chỗ thanh nhã ngây ra một lúc sau đó quyết đoán lắc đầu hiển nhiên nàng cũng biết tư thuộc giá cả so với nguy hiểm nàng không muốn cho cái gia đình này thêm nữa thêm gánh vác quyết định như vậy đi cha mẹ không có ở đây ta quyết định đợi đến tiểu thuyết triệt để đốt hết vương diệp đứng lên buổi chiều liền đi lại dày v à o khốn khổ ta liền tức giận đúng lúc này cửa ra vào cách đó không xa đột nhiên truyền đến kèn cùng gõ tiếng chiêng ấm thanh vương diệp ngơ ngác một chút đi đến trong sân đẩy cửa ra vắng vẻ sơn thôn trên đường một nhóm người ăn mặc quần áo màu trắng d ơ lên hai c ố quan tài đang chậm rãi tiến lên một cái xem r a tóc đ ã hoa bạch l ã o phụ lúc này hốc mắt đều đã khóc đỏ bừng ở người khác nâng đỡ đi theo ở cô kiệu bên cạnh chương bốn trăm sáu mươi bốn kiểm tra hôm nay canh năm l ã o lý ra cái kia hai anh em cũng là một cái trong thôn vương diệp tự nhiên có thể nhận ra l ã o phụ kia là l ã o lý ra tức phụ thôn này càng ngày càng cổ quái vương diệp lẩm bẩm nói ra được rồi đừng xem dọn dẹp một chút hành lý hắn nhìn thanh nhã lướp mắt chuẩn bị đóng cửa phòng nhưng vào lúc này cái kia hai cỗ quan tài trận bắt đầu không ngừng lay động dẫn đến r ơ i lên cỗ kiệu người đều có chút không có đứng vững cuối cùng đem quan tài rơi xuống trên mặt đất ta thích nhí a một mực khóc giống lý ra tức phụ không có phát giác được quan tài dị dạng thẳng đến quan tài rơi xuống mới nhìn lại mãnh liệt ghé vào quan tài bên cạnh trong miệng còn không ngừng mang lấy các người đám này trời pha ta ta là không cho đủ các ngươi lương thực nhà nhấc cái quan tài đều có thể rơi thế nhưng mà nàng không có phát hiện xung quanh đám người kia tại thời khắc này mặt mũi tràn đầy kinh khủng hướng về phía sau không ngừng rút lui thậm chí xoay người chạy nguyên bản đã bị đóng đinh vách quan tài đột nhiên vỡ ra từng đạo từng đạo nhỏ bé khẽ hở đến cuối cùng thậm chí đã triệt để một đầu có chút phát xanh cánh tay tự trong quan tài chậm rãi rối ra đúng lúc là lý ra tức phụ phía sau vị trí bàn tay chậm rãi tới gần một phát bắt được lý ra tức phụ cái cổ đem nó kéo vào trong quan tài rất nhanh trong quan tài truyền đến một tiếng h é t thảm cùng rất nhỏ tiếng ngai giống như là tại căn xe huyết đục cùng xương cốt âm thanh này để cho người ta dùng mình từng sợi máu tươi theo quan tài khe hở không ngừng chạy tới trên mặt đất trong đó còn bao hàm rất nhiều khối thịt vụn trông thấy một màn này thanh nhã thân thể không ngừng run dày đã dọa nói không ra lời ngay cả vương diệp biểu lộ đều trở nên hết sức khó coi tiếng ngai chậm rãi đình chỉ kỳ quái là trong quan tài không có bất kỳ vật gì đi ra bao quát cánh tay kia đều đã biến mất không thấy gì nữa t i ế n tĩnh g h i mắng nhẹ nhàng đóng cửa phòng vương diệp biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng nhìn xem thanh nhã nói ra hiện tại lập tức lập tức ta đưa ngươi đi ngoài thôn tư thủ không thể chờ đợi hành lý cũng đừng mang lúc này đi nhưng thanh nhã biểu lộ lại hết sức quật tường cắn môi một cái dù là xem ra mười điểm sợ hãi lại kiên định lắc đầu ta đi thôi ngươi làm sao bây giờ đừng nói nhảm tin hay không ta lớn đáy dậy quất ngươi vương diệp cánh tay bị thanh nhã gắt gao bắt lấy tùy ý vương diệp làm sao lôi kéo đều rút ra không được thẳng đến hắn tay áo bị kéo hỏng trông thấy trên cánh tay vết sẹo vương diệp ngơ ngác một chút con mắt có trong nháy mắt lâm vào m ở mịt bên trong đại khái ba giây về sau hắn phảng phất mới tỉnh hồn lại vẫn là bộ kia chất phát khuôn mặt chỉ có điều âm thanh lại đã xảy ra chuyển biến ngươi muốn là không muốn đi liền lưu lại đi vừa nói vương diệp thở dài nhẹ nhàng xoa xoa thanh nhã tóc bất thình lình chuyển biến để cho thanh nhã có chút vội vàng không k i ể chuẩn bị vô ý thức nhẹ gật đầu rất nhanh lại tiếp tục nói ta nhất định sẽ không cho ngươi cản trở cản trở cũng không sự tỉnh vương diệp ý vị thâm trường nói một câu giữ cửa khóa lại trở về phòng nghỉ ngơi đi nói xong vương diệp quay người rời đi chỉ để lại thanh nhã đứng ngẩn tại chỗ h i ệ n nhiên mở mịt bên trong qua hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại hướng về phía không khí ồ một tiếng giữ cửa cái chốt phủ lên về tới gian phòng của mình trong tay cầm một cái dao phe cuộn tròn giúp ở trong góc một bên khác vương diệp về đến phòng rơi vào trong trầm tư không ngừng suy tư buổi sáng t ạ o trí thấy đủ loại chi tiết nguyên bản hắn hôm qua liền đã trông thấy thanh nhã lại nhìn một bản chuyện lạ loại tiểu thuyết nhưng mà cũng không có để ở trong lòng cho rằng chỉ là phổ thông tình tiết hình thức nhưng căn cứ thanh nhã b a ngày nói ra lời nói tựa hồ sách này không đơn giản a trong sách nội dung biết chiếu dọi hiện thực sao bao quát cái kia cổ lão hình phạt cùng hai cái này cố quan tài tựa hồ sơn thôn này tại tiếp xuống thời gian đều sẽ trở nên không yên ổn đâu trình sự kiện xem ra trở nên thú vị hơn nữa đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ một cái nguyên lý dựa theo bình thường mà nói phong ấn có mạnh hơn cũng bất quá là phong ấn năng lượng cùng tinh thần lực mà thôi nhưng ở cái này viễn cảnh bên trong vương diệp nhục thể cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một kia trừ phi tiến đến không phải sao bản thể bằng không thì rất khó giải thích nhục thể cường độ đi đâu còn có thể làm một cái kiểm tra bản thân khôi phục ký ức về sau nếu như giả bộ như không có khôi phục tất cả vẫn là dựa theo giao trì huyễn cảnh bên trong tình tiết dây đi lại có hay không biết nhìn thấu đâu dù sao ý thức hỗn độn tình huống cũng không tốt đẹp gì đương nhiên cái này cũng đại biểu cho gặp phải vấn đề về sau bản thân chỉ có thể lấy người bình thường thân phận đi giải quyết không thể sử dụng bất kỳ năng lượng nào có thể cái này cũng là vương diệp am hiểu nhất đây cũng là vương diệp đang khôi phục ý thức về sau không có trước tiên làm ra động tác mà là thuận theo tự nhiên nguyên nhân chỉ có điều trong phòng có một người muộn muộn thật là phiền nha là một ít chuyện thời điểm dù sao cũng hơi không tiện lắm như thế nào mới có thể để cho mình cái này đáng yêu m u ộ i muội chết tự nhiên một chút đâu tình tiết giết ví dụ như cái kêu bản chuyện lạ loại tiểu thuyết lúc này căn phòng cách vách thanh nhã còn không biết trước mắt bản thân tín nhiệm nhất ca ca đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho mình vĩnh viễn thoát khỏi nguy hiểm bằng không thì chắc hẳn nhất định sẽ cực kỳ cảm động đại khái qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g ngoài cửa lần nữa chuyển đến văng động vương diệp đi tới cửa vẫn là bộ kia ngu ngơ biểu lộ đem cửa mở ra một cái khe xem ra có chút kinh hoàng quan sát đến là thô trưởng lao thôn trưởng trong tay y nguyên mang theo cái tia tẩu thốt dài không ngừng quất lấy mày níu lại sâu hơn hắn phất phất tay một cái tuổi trẻ tiểu h ỏ a tử xem ra có c h ú t lăng tựa hồ cũng không sợ những cái này tả m ô n đồ vật nên ngang đi đến quan tài bên cạnh túi đầu xuống nhìn thoáng qua tiếng chê cười nói ra thôn trưởng không có cái gì quỷ cái gì cũng là lừa gạt trò đùa trẻ con nhất định là có người đ n g ý đồ xấu lâm hiên vũ vương diệp nhìn xem cái này xứng sở hàng trong đầu xuất hiện tên hắn cái tia thiên đình trong thế lực hai kim giáp thiếu niên chỉ có điều vì sao hắn bình thường khỏe mạnh khó khỉnh ngốc u ngơ tiến vào huyễn cảnh về sau vẫn là như thế nói như vậy tiến vào h u y ế n cảnh về sau người sẽ xuất hiện bản thân nội tâm chân thật nhất trạng thái thanh nhã nhắc gan bản thân chân ổn cùng lâm hiền vũ nốc nói cách khác g i a hỏa này ở bên ngoài thời điểm căn bản không phải giả khở mà là thật khở thua thiệt bản thân còn coi trọng hắn một cái tiểu lâm vẫn cẩn thận một chút tốt hơn l ã o thôn trưởng lại không có vì vậy b u ô n g lòng cảnh giác mở miệng nhắc nhở một câu lâm hiền vũ cắt một tiếng h i ệ n nhiên không có đem lão thôn trưởng nhắc nhở để ở trong lòng đứa nhỏ này đoan chừng nhanh trễ nhất ngày mai đứa nhỏ này nên liền không có đáng tiếc là tốt lắc lư đối tượng vương diệp có chút t i ế c hận lắc đầu dọn đi a xác nhận quan tài không có nguy hiểm về sau lão thôn trưởng phân phó mọi người nói t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm thì ra là thật ngu xuẩn còn cần người khác làm gì cái này quan tài chính ta liền có thể chuyển lâm hiền vũ huyền diệu nói một câu một tay lấy trong đó một bức không quan tài nâng lên v á c tại trên lưng người xem vách quan tài cũng không có nhẹ cực kỳ cũng liền mấy chục cơn hắn một bên xoa trên c h á n mồ hôi một bên n ố c vừa cười vừa nói nhìn xem lâm hiên vũ cử động lao thôn trưởng trong lúc nhất thời đều trở nên hơi bắt đầu yên tĩnh tựa hồ không biết nói cái gì cho phải hai gã khắc tráng h á n đem một cái khắc cố quan tài nâng lên một đoàn người lúc này mới rời đi chỉ có điều chạy bước chân có chút vội vàng tựa hồ trong thôn phát sinh kỳ quái sự tình không ngừng cái này như nhau hơn nữa trước đó trên mặt đất rõ ràng còn có vết máu vào lúc đó cũng đã biến mất không thấy gì nữa ngay cả quan tài xem ra đều sạch sẽ như mới nhất là vương diệp trông thấy tại quan tài bị lâm hiên vũ nâng lên đến một khắc này một khỏa hải đồng đầu mang theo vặt vẹo nụ cười từ trong quan tài chậm rãi dâng lên hai cái tay nhỏ còn đào tại quan tài nơi danh giới nhìn thoáng qua lâm hiên vũ về sau lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vương diệp nhưng vương diệp ánh mắt lại có vẻ hơi trống rỗng giống, giống như là hoàn toàn không có phát hiện tên tiểu quỷ này đồng dạng dù là tiểu quỷ này khoe miệng toàn bộ đều là máu tươi còn mang theo thịt nát nói đùa quỷ này nhất định là giao trì làm ra đến nếu như chính mình cùng hắn đối mặt liền bại lộ khôi phục ký ức sự thật đến lúc đó khẳng định đưa cho chính mình lại thêm một cái đồ ăn k bên ngoài thì thế nào thanh ngã cửa gian phòng mở ra một cái khẽ hở thanh nhã cứ như vậy trốn trong phòng chỉ lộ ra một con mắt thông qua khe cửa nhìn về phía vương diệp âm thanh hơi run dậy nói ra không có việc gì khiên quan tài vương diệp khờ cười nói một câu xoay người trở lại gian phòng của mình mà lúc này thanh nhã phía sau đang đứng một cái quần áo màu đỏ nữ nhân móng tay rất dài còn nhuộm màu đỏ màu tươi không ngừng nhỏ xuống dưới rơi nàng cái tay kia khoảng cách thanh nhã đã càng ngày càng gần quần áo màu đỏ câu chuyện sao trước đó cô bé kia không đã bị mình giải quyết sao làm sao lại xuất hiện một cái hoặc có lẽ là câu chuyện mở ra về sau không chết không thôi cái này giao chỉ đến tột cùng là hy vọng đại gia có thể tránh thoát h u y ế n cảnh khôi phục ký ức còn là nói chính là muốn tại bất chi bất giác ở giữa đem mọi người toàn bộ làm chết không đều làm chết có chút không quá thực tế nếu như giao chỉ thật muốn động sát thủ liền sẽ không dày v ò thời gian lâu như vậy vào h u y ế n cảnh trước tiên liền ra một đại bốt dù là vương diệp đều không kịp phản ứng cho nên hay là tại t u y ệ t bạn những cái k i a tránh thoát không xong bị tạo chết chỉ có thể nói mình là phế vật đây chính là giao chỉ logic nếu như nhớ không lầm lời nói giao chỉ chi chủ làm hội tử bản thân thông qua ba tờ giấy tại an niệm bên người gặp qua mấy lần này nương m u ô n nhi ra tay rất ác được a lúc ấy xem ra không phải sao rất điểm đạm nho nhã sao còn là nói nữ nhân không thể nhìn bề ngoài vương diệp nội tâm không ngừng suy tư nhưng nhìn khuôn mặt lại tất cả bình thường thằng đến thanh nhã gian phòng lần nữa chuyển đến kinh hô dựa theo cái kia nữ nhân áo đỏ ra tay tốc độ mà nói lúc này còn chưa tới thanh nhã t ử k ỳ cho nên lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sát xuất cao là cái kia chuyện lạ tiểu thuyết lại xuất hiện đây chính là cho vương diệp cùng thanh nhã ải thứ nhất khảo nghiệm a quả nhiên l à vương diệp đi tới thanh nhã gian phòng lúc trước tiên ở trên kháng gặp được cái kia bản chuyện lạ tiểu thuyết thanh nhã giơ dao phay tay không ngừng run rẩy trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở ca nó nó lại trở lại rồi a tà môn như vậy sao vương diệp tự thanh nhã hoặc có lẽ là thanh nhã phía sau nữ nhân áo đỏ trên người khẽ quét mà qua lúc này nữ nhân kia trong mắt tràn đầy tham lam hưng ơ phấn dục vọng phản phất thanh nhã chính là một khối mê người bánh n g ọ t nhưng nàng như n g bởi vì một loại nào đó quy tắc nguyên nhân lại không thể lập tức nhấm nháp cái này khiến nàng hơi cấp bách dựa theo tốc độ này lời nói chậm nhất trời tối ngày mai nên liền không sai biệt lắm đi mắt thấy nữ quỷ chạy nước miếng đều nhanh trôi tại thanh nhã trên thân nhưng mà giết bản thân con quỷ kia lại ở đâu vương diệp bất động thanh sắc đi tới bên giường đất tiện tay đem chuyện lạ tiểu thuyết cầm trong tay một cỗ lạnh bớt cảm giác chuyển đến cực kỳ cảm giác quen thuộc p h à m là cùng quỷ khí dính dáng vật phẩm đều có cái này vương diệp tùy ý lật một chút giả bộ như hoàn toàn xem không hiểu bộ dáng cuối cùng nhìn nói với thanh nhã được rồi được rồi vẫn là đem thứ hư này đặt ở ta đây nhị a k rất nguy hiểm thanh nhã lập tức cấp bách này nương môn nhi ở bên ngoài thời điểm một bức trong nhà m ặ chết xem ra liền một bụng ý nghĩ xấu không nghĩ tới giao chỉ cho nàng người thiết lập vẫn rất tốt vương diệp ôn hòa cười cười lại một lần xoa xoa thanh nhã tóc gần như cùng cái tia nữ nhân áo đỏ dính vào cùng nhau đ ề u không có chuyện ca thân thể tráng dương khí nặng một bộ không sợ hai bộ dáng để cho thanh nhã cảm động hết sức cứ như vậy tại thanh nhã đưa mắt nhìn dưới vương diệp về tới gian phòng của mình xem ra mười điểm cẩn thận cảnh giác đem cái này chuyện lạ tiểu thuyết đặt ở trong ngăn tủ nếu như nói cái này trong tiểu thuyết sự kiện biết toàn bộ chiếu dọi đến hiện thực lời nói hắn chạy tới nhà người khác đọc tiểu thuyết có thể hay không hố chết mấy cái đâu nhưng dạng này khả năng sẽ bị bại lộ bản thân khôi phục ký ức sự tình đoán chừng biết lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thì nhìn hố người có đáng giá hay không tìm một cơ hội thử xem vương diệp trong lòng nghĩ như vậy đến một bên khác thanh nhã không biết vì sao nhìn thấy ca ca trước đó động tác trong lòng nhiều một chút cảm giác an toàn trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không có sợ hãi như vậy nhưng lại y nguyên nắm chặt lấy dao t h ê thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp ngồi trong phòng trên mặt một mực mang theo một chút kinh hoàng phản phất rốt cuộc nhịn không được giống như lại một lần đem cái kia chuyện lạ tiểu thuyết từ trong ngăn tủ lấy ra giống như là mù lật đồng dạng nhưng vô luận hắn làm sao l ậ t đều vĩnh viễn dừng lại ở cái thứ nhất câu chuyện bên trên giống như là trùng hợp trong này rốt cuộc viết nha đồ vật thật có dọa người như vậy sao vương diệp trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm lại mượn cái này tùy ý lật qua lật lại đem cái thứ nhất câu chuyện không sai biệt lắm triệt để xem hết cho dù là chỉ để lại yếu ớt tinh thần lực nhìn mấy trăm chữ mà thôi vẫn là rất nhanh bán quần áo tiểu n ữ hải tiểu nhã phụ mẫu ra ngoài ba cái tỷ tỷ tiểu nhã vương diệp đem sách khép lại không ngừng suy tư thanh nhã tiểu nhã là trùng hợp sao tiểu nhã cùng phụ mẫu ra ngoài đều có thể đối lên với nhưng ba cái tỷ tỷ lại là chuyện gì xảy ra hơn nữa cố sự bên trong tiểu nhã xem ra tựa hồ mười điểm vô tội nhưng nếu như cẩn thận nghĩ lời nói vì sao vẹn vẹn nhà các nàng sẽ xuất hiện tiếng đập cửa thời cơ lại là khéo như thế tiếng đập cửa tất cả mọi người nghe thấy lại vì sao là tiểu nhã đi mở cửa thậm chí tiểu nữ hải liên tiếp hỏi hai lần tiểu nhã đều trả lời không mua nhị t ỷ bạo tính tình lại nói mua chữ thực sự là tiểu nhã vận khí tốt sao để cho người ta hoài nghi chương bốn trăm sáu mươi sáu lại người chết nếu như đem câu chuyện này đổi một cái phiên bàn đâu vương diệp tư duy không ngừng phát tán ngay nào đó tiểu nhã nhặt được một bản chuyện lạ loại tiểu thuyết ở trong đó thấy được quần áo màu đỏ câu chuyện đúng lúc gặp phụ mẫu đi ra ngoài đêm khuya có người g õ vang cửa phòng tiểu nhã canh cổng phát hiện cô bé kia cùng cái dị chuyện hoàn toàn nhất trí mang theo một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật tiểu nhã cảm giác được đây là một cái cơ hội có lẽ có thể nhường một mực ức hiếp bản thân nhị tỷ hoặc là ba cái tỷ, tỷ toàn ỷ t bộ biến mất dù sao trong nhà nghèo các nàng chết đi bản thân liền có thể không cần nhặt nhất quần áo cũ xuyên biết nhị tỷ tính tình nàng hai lần nói không mua về sau nhị tỷ quả nhiên tự mình mở cửa nói rằng cái kia mua chữ thế là nhị tỷ chết rồi câu chuyện đến nơi đây liền kết thúc nhưng kết cục rõ ràng là nhị tỷ cũng đã xảy ra vấn đề bắt đầu rồi linh dị hóa nếu như câu chuyện kéo dài tiểu nhã đồng dạng trốn không thoát tử vong kết cục cho nên cái này có chút không thực tế làm sao cũng không chạy khỏi cái này chứ chết lời nói câu chuyện này chẳng lẽ thật không có cái gì cái khác phiên bản tất cả đều làm mình suy đoán lung tung sao suy nghĩ nhiều không chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy giao chỉ nữ nhân giao chỉ nữ nhân đều ưa thích đem phổ thông câu chuyện linh dị hóa huyền nghi hóa hát hóa vương diệp ánh mắt sáng lên nếu như nhị tỷ bình thường làm người cực kỳ để cho người ta phiền chán dẫn đến tiểu nhã cùng cái khác t ỷ t ỷ bọn nội mội đều đối với nàng sinh ra bất mãn thế là tại cái nào đó phụ mẫu ban đêm ra ngoài thời kỳ các nàng tự tay giết chết nhị t ỷ đồng thời lập ra một cái quần áo màu đỏ câu chuyện chỉ có dạng này câu chuyện cuối cùng tiểu nhã mới sẽ tiếp tục sống hoặc là thậm chí động thủ chỉ có tiểu nhã tại sau khi giết người bước hiếp mặt khác hai cái t ỷ tỉ đứng ở phía bên mình nhưng chi tiết không quan trọng bởi vì dạng này liền đối bên trên bản này chuyện lạ tiểu thuyết nội dung khả năng cũng không phải là không có lựa thì sao có khói mà là chân thực tiểu nhã chính là thanh nhã đây chính là thanh nhã bản thân mình gặp phải chỉ có điều nàng hiện tại ký ức lâm vào ngủ say câu chuyện này một là nội dung khảo hạch hai là để cho tiểu nhã khôi phục ký ức một cái nhắc nhở nếu như mình suy đoán là chính xác cái kia thanh nhã người này tính cách khả năng so chính mình tưởng tượng muốn càng tối tăm một chút càng giỏi về ngụy trang một chút suy đoán đã đưa ra nếu như muốn nghiệm chứng lời nói cũng rất dễ dàng làm sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm bất luận cái gì ngụy trang đều sẽ bị rỡ xuống trở lại như cũ ra chân thực bản thân nếu như ở đối mặt nguy hiểm lúc tiểu nhã y nguyên giống như xem ra thiện lương như vậy khả năng này chính là mình đoán sai trong hiện thực nàng thật gặp qua trận này sự kiện linh dị mọi thứ đều là trùng hợp mà thôi nhưng nếu như không phải sao vậy liền chứng minh rồi bản thân suy đoán tính chính xác có thể vương diệp lại như cũ tin tưởng vững chắc bản thân bên trong ý nghĩ trong lòng bình thường tự thuật gọi linh dị tiểu thuyết phi bình thường tự thuật mang theo đảo ngược mới gọi chuyện lạ bất quá rất nhanh liền có thể thấy rõ dựa theo cái này h u y ế n cảnh biểu hiện ra ngoài đi tiểu tính sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy cho nên lần thứ nhất trời tối nên chỉ là cho đại gia đơn giản thời gian t h í chứng tỷ lệ tử lệ vong sẽ k h ô người quá nhất định nhanh lên trở về a gian phòng bên trong tiểu nhã run run dày dày âm thanh văng lên vương diệp không có trả lời mà làm nện bức gánh nặng bước chân đẩy cửa ra rời đi đi ở trong thôn lúc này đại bộ phận thôn dân đều ý thức được có thể hơi không thích hợp cho nên rất nhiều người đều trốn ở trong nhà không có đi ra ngoài nhưng vẫn có một ít không tin tả nên làm gì làm đi bất quá chỉ là chết đi mấy người mà thôi nhìn đem các ngươi dọa bọn họ được đi trên đường vẫn không quên dễu cợt nói hai câu biến tướng huyền diệu bản thân dũng cảm ở trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số ân người này trường thương người kia nghèo chỉ có một khối ngọc cũng là người quen biết cũ vương diệp đi lại trong thôn trên đường nhỏ rất nhiều người rõ ràng đều biết vương diệp thỉnh thoảng có người mở miệng chào hỏi tào ca hôm nay làm sao không ra đồng đâu một cái tiểu tử cười t u é t u é t bu lại một cái cánh tay khoác lên vương diệp bở vai bên trên mà trong đất xảy ra chút sự tình thôn trưởng không cho không cho ta làm việc vương diệp gãi gãi tóc mình biểu lộ có chút bất đắc dĩ a tào ca ngươi còn mua sách nhận thức chữ nha ngươi tiểu tử ánh mắt đặt ở vương diệp trên người rất nhanh chú ý tới hắn nách trong kia quyển sách cái này thứ này cực kỳ tà môn không thể đụng vào vương diệp có chút l ú n cuống tay chân đem sách hướng về phía sau bơm một chút đồng thời lùi lại hai bước keo kiệt liền nói keo kiệt một quyển sách mà thôi đến mức đó sao ngươi lại không biết chữ cho ta mượn trở về nhìn hai ngày b u ô n g tay không b u ô n g tay lời nói ta tức giận a tiểu tử vừa nói một bên chừng vương diệp liếp mắt thô bạo đem chuyện lạ tiểu thuyết đ o ấ m mất một bộ ác bá bộ dáng vương diệp có chút do dự ơ ở đem sách đưa cho tiểu tử trong miệng còn đang nói cái này sách này thật có điểm tà môn không có chuyện ta liền nữa thích tà môn càng tà môn càng tốt sẽ không phải là loại kia sách a tiểu tử nhi đột nhiên tiện hề hề cười cười dùng b ả vai đụng vương diệp một lần vương diệp mặt lập tức đỏ lên ngươi đỏ mặt cái gì nha ngươi sẽ không phải là một đứa con n í t a tiểu tử lập tức cười ha ha vương diệp lập tức tức giận lên nổi giận đùng đùng nhìn xem tiểu tử qua nửa ngày mới b i ệ t xuất một câu ồ ồ là n o n cha nói xong vương diệp xoay người rời đi tiểu tử kia nhi nụ cười cứng ngắc trên mặt thẳng đến vương diệp sau khi đi biểu lộ trở nên hơi ấm lãnh h ư l ệ n h một tiếng dám mắng lao tử quyển sách này ngươi cũng đừng nghĩ cầm trở lại giống như khải hoàn tướng con giống như tiểu tử kẹp lấy sách nên ngang hướng ra bên trong đi đến vẫn là câu nói kia ở cái này không có bất kỳ cái gì hoạt động giải trí trong thôn cho dù là một quyển sách Cũng có ũ n g c thể làm cho người xem đi xem lại điều kiện tiên quyết là biết chữ thực sự là một cái s u ố i k h ả y ra hỏa vương diệp nhìn xem tiểu tử rời đi bóng lưng thương hại lắc đầu niên đại này hiệp sĩ đổ vỏ đã vậy còn quá dễ dàng liền có thể tìm tới không dễ dàng lại ngươi chết đột nhiên một cái hơn bốn mươi tuổi thân thể có chút mập mạp nữ nhân rát giọng hô lên cái này âm thanh bén nhọn tại toàn thôn bên trong không ngừng vang trở lại rõ ràng có thể nghe lại có thể xem náo nhiệt vương diệp đi theo đại bộ đội đám người hướng sự cố địa điểm đi đến chương bốn trăm sáu mươi bảy quần áo đến phía trước cách đó không xa một gian có chút đơn sơ phòng gạch ngói trong sân nằm một bộ thiếu nữ thi thể khuôn mặt vặt mẹo ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi cả người nằm dạp trên mặt đất tay phải không c a m lòng nâng lên giống như là muốn chụp vào cái gì thi thể một mực đang duy trì cái tư thế này lại là một cái thiên đình người vương diệp đứng ở đám người hậu phương bất động thanh sắc xem ra người mới bảo hộ kỳ đã hầu như đều kết thúc giao chỉ cái này h u y ế n cảnh giống như là một cái luyện binh trận đem tất cả mọi người tụ lại ở chỗ này ngẫu nhiên phát sinh đủ loại sự kiện linh dị hoặc là cái khác tả môn chuyện lạ cuối cùng đem giải quyết vấn đề người mới có tư cách sống sót ra ngoài bằng không thì chỉ có thể vĩnh viễn yên lặng ở chỗ này nhưng mà cho tới bây giờ bản thân gặp người cũng là sức chiến đấu ở giữa loại kia mấy cái thế lực cao cấp nhất nhân tài trước mắt còn không có gặp được không biết giao chỉ cho bọn hắn lại an bài thân p h ậ n gì hiện tại vương diệp đã đại khái s u ấ t đem cái này h u y ế n cảnh cho mò thấy thậm chí giải trừ bí cảnh hạch tâm điểm cũng có một bộ phận suy đoán nhưng còn không phải ra ngoài thời điểm dù sao hiện tại bản thân chiếm cứ lấy tin tức chạy ưu thế trong này nhiều hố một vài người sau khi ra ngoài cũng có thể giảm bớt một chút gánh vác Nghĩ đến, Vương Diệp bất động thanh Diệp bất xem ra trong thôn tình huống trước mắt muốn so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút đoán chừng buổi tối hôm nay cái này viễn cảnh bên trong sẽ còn làm ra một đợt đại sự a không biết biết chết bao nhiêu người hơn nữa thôn trưởng đến tột cùng là viễn cảnh ngưng tụ ra đến biểu hiện giả dối vẫn là cái gì cái khác thân phận đâu tổng cảm thấy người trưởng thôn này có chút vấn đề không có tiếp tục tại trong thôn đi dạo vương diệp về đến trong nhà nghe được vương diệp tiếng mở cửa thanh nhã khuôn mặt hết sức khó coi ca quyển sách kia ngươi ném ném sao ném a vương diệp thuận miệng nói một câu thế thế nhưng mà nó lại xuất hiện ở trong phòng thanh nhã chỉ chỉ gian phòng của mình ánh mắt bên trong đã tràn đầy tuyệt vọng Sách này dù là bản thân giao tới trong tay người khác cũng sẽ không chuyển di sao vương diệp nội tâm hơi suy tư nhưng nhìn từ bề ngoài lại biểu lộ hơi khó coi cho ta đây ta cũng không tin vừa nói vương diệp nổi giận đùng đùng đi tới thanh nhã gian phòng quyển sách kia quả nhiên xuất hiện ở chỗ cũ một tay lấy sách vừa lấy vương diệp lại dặn dò thanh nhã một tiếng khóa chặt cửa về sau lúc này mới trở lại gian phòng của mình dựa theo trước đó châu nghe được đối thoại đến xem thôn này phụ cận có một tòa trổ miếu sắt vách còn có một gian tư t h ủ xem như mở hai cái tiểu phó bản bằng không thì nhiều như vậy đến đầu t r ọ c cưỡng ép an bài đến huyễn cảnh bên trong cũng xử lý không tốt còn không bằng một hơi toàn bộ nhét vào trong trổ miếu về phần tư t h ụ bên trong lại tồn tại cái gì nhưng mà vương diệp đối với cái này đã không quá cảm thấy hứng thú bởi vì tại thôn đi thôi một vòng về sau vương diệp phát hiện nhân số rõ ràng không đúng coi như tại biển hoa quảng trường hao tổn một số người nhưng dựa theo đạo lý mà nói tiến vào cái này h u y ễ n cảnh nhân số cũng sẽ không quá ít mới đúng nhưng dù là tăng thêm cái k i a trổ miếu cũng bất quá tổng số người một phần ba q u ả n g t r ư ờ n g điều này đại biểu h u y ễ n cảnh không chỉ một nhưng mà suy nghĩ một chút cũng tương đối hợp lý dù sao nhân số quá nhiều khả năng h u y ễ n cảnh cũng không đủ trèo trống người đâu số không đủ chơi tiếp tục cũng không có cái gì niềm vui thú chơi, chơi tối về sau là một đợt sự tình vương diệp liền chuẩn bị rời đi chơi dần dần đen xuống tới xung quanh nhiệt độ đều xuống giảm một chút một mực đổ vào trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi vương diệp đột ngột mở ra cặp mắt mình kế hoạch chuẩn bị bắt đầu một bước đầu tiên lời nói tới trước an bài một chút bản thân cái k i a khả ái mội m ộ i a không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tối đa cũng liền một tiếng k h o ả n g trường cái k i a nữ nhân áo đỏ nên liền muốn xuống tay với nàng mượn cơ hội này h ả o h ả o đến thưởng thức một chút giao chỉ h u y ễ n cảnh thủ đoạn a nghĩ đến vương diệp đứng lên mang trên mặt một tia lo âu gõ thành nhà cửa phòng ngủ sao không không có thanh nhã âm thanh trong phòng vang lên vương diệp đẩy cửa ra đi vào tùy ý ngồi ở bên giường đất người cái này mắt quần g thâm đều nặng như vậy nếu không trước nghỉ ngơi một hồi a ta không b u ồ n ngủ thanh ngã trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi lại như cũ lắc đầu vương diệp cũng không có cứ nhiều ngồi ở một bên yên t ĩ n h xuống phong ấn gian phòng bên trong đột nhiên thổi lên một cô gió mát đem đèn n ế n thổi tắt thanh ngã vô ý thức nắm thật chặt trong tay dao phay không biết vì sao nàng luôn có một loại h ảo giác giống như là sau lưng c ó một người đang nhìn mình chằm chằm cách mình rất gần rất gần người quần áo màu đỏ đến một sợi như có như không tiếng ngâm khẽ tại bên tai nàng văng lên mang theo một chút ý lạnh thanh nhã thân thể cứng đờ đ ỗ n g nhiên hét d ầ m lên quỷ quỷ a nàng vô ý thức nhìn mình ca ca lại phát hiện vương diệp y nguyên ngồi ở bên giường đất phản phất đã ngủ giống như không nhúc đ í c h thật xảy ra vấn đề nội tâm cảm giác sợ h ã i không ngừng mở rộng thậm chí để cho nàng thân thể bắt đầu không ngừng run r à y nên mặc quần áo cái kia âm thanh vẫn còn đang không ngừng vang lên đồng thời một mực đang kéo dài không không ta không mặc ta ca ca cho ta ca ca thanh nhã âm thanh bên trong mang theo một tia dọn n h ẹ nào cả người xem ra mười điểm bất lực cái kia động thủ đi n g ư ơ i biết ta ý tứ cái k i a âm thanh bên trong tràn đầy mê hoặc cảm giác không ngừng tại bên thai thanh nhã vang lên dần dần thanh nhã thân thể run dậy tần suất bắt đầu không ngừng đỡ bớt hít sâu một hơi hai tay nắm chặt dao phay chậm rãi tự trên mặt đất đứng lên nhìn xem trước mặt đã lâm vào trong mê ngủ vương diệp thanh nhã đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia đạm mạc ngoài miệng lại không ngừng n h ỉ non tự nói ca ca thật xin lỗi ta chỉ là muốn sống sót thật xin lỗi chớ có trách ta mặc dù ngoài miệng nói như vậy l ấ y nhưng thanh nhã tay lại kiên định nâng lên hướng về phía vương diệp chỗ cổ vị trí dùng sức chém xuống một giây sau thanh n h ã tấm k i a trắng bệnh trên mặt bắn tung tóe bắt đầu một vòng huyết hoa còn mang theo ấm áp mà trước mặt nàng vương diệp đã đã mất đi hô hấp thanh n h ã co q u ắ p ngồi dưới đất biểu lộ trở nên băng lạnh tất cả đều kết thúc a dựa theo chuyện lạ trong tiểu thuyết nội dung chỉ cần chết một cái người là đủ rồi trong khi nói chuyện nàng thậm chí đều không có lại nhìn vương diệp dù là lướp mắt đáng sợ nhất là nàng cũng không có khôi phục ký ức mọi thứ đều chỉ là trở lại như cũ nàng nguyên bản tính cách m ạ thôi có chút âm u gian phòng bên trong chỉ có nàng tiếng hít thở nặng n ề đang không ngừng vang trở lại chương bốn trăm sáu mươi tám thực sự là tàn nhẫn a thực sự là tàn nhẫn a đột n ộ t gian phòng bên trong vang lên một đường âm thanh lạnh như băng ai thanh nhã manh liệt đứng lên cầm trong tay dao thay không ngừng dò xét b ố n phía chỉ có điều gian phòng bên trong đèn đến sau khi lửa t ắ t chỉ có thể nhờ ánh trăng miễn cưỡng duy trì lấy ánh mắt mơ hồ trong đó trước mặt nàng chỉ có một bóng người hình dáng ta ta là ca ca người a từ bé chiếu cấu ngươi bảo hộ ngươi đem tốt nhất cái gì cũng lưu cho ngươi ca ca kia a vừa nói bóng người hướng thanh nhã chậm rãi đi tới thanh nhã sắc mặt trắng mạch xoa xoa phía trên vết máu lần nữa khôi phục yếu đối bộ dáng kinh hỷ nói ra ca ngươi không chết quá tốt rồi vừa mới không biết làm sao chuyện thân thể ta đột nhiên không bị k h ô n g chế ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng muốn vĩnh viễn mất đi ngươi vừa nói thanh nhã trong hốc mắt nổi lên một đoán nước mắt không ngừng tự thanh tú k i ể m trên má trở xuống cái này khả năng chính là ta một mực rời xa tất cả nữ nhân nguyên nhân a quá biết diễn vương diệp cảm thán một tiếng chậm rãi giơ tay lên chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một cái quỷ sai đao chậm rãi đi tới thanh nhã bên người sau đó giơ tay chém xuống không có do dự chút nào nếu như trước đó thực sự là bản thân nao động khuyết tán quá mức một ít dẫn đến oan buồng thanh nhã lời nói có lẽ hắn có thể sẽ lưu một lần tay dù sao bất kể nói thế nào mình cũng xem như làm nàng nửa ngày ca ca hơn nữa còn là toàn thân tâm loại kia giao trì huyết cảnh làm thực sự quá chân thực bao quát tình cảm đáng tiếc tất cả khôi phục hiện thực cực kỳ băng lãnh thanh nhã thống khổ bưng bít lấy cổ mang trên mặt không thể tin chi sắc chậm rãi ngã trên mặt đất dù là đến chết một khắc này nàng đều không nghĩ thông vì sao cái kia g u ngơ một mực che chở ca ca của mình xuống tay với chính mình sẽ như thế không n g mặt mũi lúc này thanh nhã phía sau cái tia nữ nhân áo đỏ một mặt phẫn nộ nhìn về phía vương diệp không ngừng gào ghét phản phất tại chất vấn vương diệp tại sao phải cướp đoạt nàng con mồi đồng dạng nhưng khi nàng nhìn thẳng vương diệp cái k i a băng lanh anh mắt lúc lại dừng lại ngay tại chỗ lần nữa khôi phục yên tĩnh đồng thời hơi không an phận sao động mong chính nên lên bàn đáng tiếc không thể t ậ n diệt vương diệp cảm khái một câu cứ như vậy mang theo còn tại không ngừng nhỏ máu quỷ sai đ a u chậm rãi rời đi đi qua hắn đến chưa suy tính nếu như tìm được viễn cảnh hạnh tâm chắc là sẽ không lại bị phong ấn ký ức dù sao cũng nên cho người ta một ra đi làm pháp đương nhiên nếu như tại ba mươi phút bên trong còn tại mở mị không căn cứ đi dạo liền sẽ đứng trước phong ấn nguy cơ bởi vì hắn lần trước tỉnh táo thời gian chính là ba mươi phút nghĩ thông suốt cái này vòng sau chuyện còn lại trở nên dễ dàng nhiều không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian vương diệp trực tiếp hướng thôn mặt đông nhất đi đến nhà trường thôn vô luận thôn trưởng đến tột cùng là cái gì cấu tạo nhưng vấn đề hạch tâm sát xuất cao liền phát sinh ở hắn cái này dù sao cái khác từ h u y ế n cảnh cấu tạo đi ra người già bất quá là máy móc thức duy trì lấy bản thân công việc thường ngày mà thôi chỉ có thôn trưởng hắn phảng phất chiếm cứ toàn bộ tình tiết hạch tâm cái này rõ ràng không đúng quả nhiên nhà trưởng thôn vẫn sáng u ám a n h đến vương diệp trực tiếp đẩy cửa ra đi vào t à o ra đại hoa có việc gì thế thôn trưởng lúc này đang ngồi ở bàn gỗ trước trong tay còn cầm một cuốn sách tại ánh đèn mở tôi giới không ngừng liếc nhìn thôn trưởng ngươi đang nhìn cái gì vương diệp trực tiếp ngồi ở thôn t r ư ở n g đối diện nhìn thoáng qua thôn t r ư ở n g trong tay sách hỏi nói đến đây quyển sách thôn t r ư ở n g biểu lộ lần nữa trở nên ngưng trọng lên thở dài ai gần nhất trong thôn không yên ổn ta lật qua thế hệ trước chuyển xuống sách nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm đường tác ngà bài a ta cảm thấy có thể thả ta rời đi vương diệp thậm chí đã lười nhác nguy trang trực tiếp mở miệng nói ra thôn trưởng ngơ ngác một chút hơi nghi ngờ một chút hỏi ta làm sao nghe không hiểu ngươi nói chuyện lần này trước khi lên đường ta cố ý tìm một chút liên quan tới trận pháp sách nhìn t r ư n g hợp ta bản nhân coi như miễn cưỡng hiểu một chút với cảnh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói n g ư ơ i cái kia cái t à u chính là trận pháp này hạch tâm a ta đi n g ư ơ i cái này u y ễ n cảnh tiếp tục ta không đi n g ư ơ i cái này u y ễ n cảnh người bên trong xác suất cao đều sẽ chết vương diệp cười nhạt cười ánh mắt đặt ở trên mặt bàn cái kia cái t à u dưới đáy trên tảng đá thôn trưởng yên tính xuống biểu lộ tại thời khắc này có chút cứng g ắ c có thể vừa nói hắn đem cái t à u cầm lấy ngón tay đặt ở dưới đáy trên tảng đá tựa hồ chuẩn bị ấn xuống vân, vân vương diệp lại đột nhiên cắt đứt hắn trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư quy tắc cũng không có quy định ta trước khi rời đi không thể cho bọn họ thêm việc ta ta tin tưởng đây cũng là giao trì nguyện ý trông thấy dù sao chơi u y ễ n cảnh người đều thích biên câu chuyện t h ô n trưởng dừng lại đại khái mười giây đồng hồ khoảng t r ư ờ n g đúng âm thanh y nguyên cứng ắ c giống như máy móc giống như hoàn toàn không có trước đó linh quang như vậy cũng tốt chơi vừa nói vương diệp tại trong bao vải xuất ra một cây bút sau đó ở kia bản chuyện lại trong tiểu thuyết không ngừng viết đồ vật ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại suy tư một chút lặp đi lặp lại sửa chữa cuối cùng mới hài lòng nhẹ gật đầu nội dung quá nhiều liền không đơn độc lấy ra t h u lại chỉ nhìn một cách đơn phần câu chuyển tên trong gương bản thân dưới giường có người đánh rơi g i y t h e o dạng sáng hai giờ d ư ớ i tiếng trung đại khái cũng liền hai mươi nhiều cái câu chuyện a cùng trong thôn nhân số không sai biệt lắm có thể đối lên v ớ i ngay sau đó hắn đem quyển sách này sẽ mở mỗi cái câu chuyện một phần sách này theo đạo lý là ta nội dung khảo hạch nhưng bây giờ ta khảo hạch kết thúc có phải hay không liền đại biểu cho hắn có thể truyền thử tiếp vương diệp lung lay trong tay giấy hỏi thôn trưởng nhẹ gật đầu cái này thì dễ làm chờ ta mười phút đồng hồ vừa nói vương diệp trực tiếp quay người rời đi ở trong thôn nhanh chóng xuyên qua đi ngang qua mỗi một gia đình cửa ra vào đều sẽ thân thiết lưu lại một phần câu chuyện bàn về đưa chuyện phát nhanh đây là vương diệp nghề cũ càng là lấy tay tuyệt chiêu chính là đột xuất một cái chữ nhanh rất nhanh từng nhà đều nhận được vương diệp ái tâm truyền lại dựa theo vương diệp viết câu chuyện phát triển chỉ cần không có khôi phục ký ức thực lực đối mặt cố sự bên trong sự kiện đại khái hẳn phải chết chỉ là hắn không biết làm sau khi hắn rời đi thôn trưởng trên mặt lại khôi phục nhân tính linh trí nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng thôn trưởng như có điều suy nghĩ đột nhiên cười lắc đầu tự đủ nhưng lại một cái thú vị người chương bốn trăm sáu mươi chín ba số một bây giờ có thể trở lại thôn trưởng gian phòng vương diệp mở miệng nói ra thôn trưởng tay khoác lên tàu hút thuốc phía dưới trên cục đá nhẹ nhàng nhấn một đầu sâu thẳm vết nước không gian đột ngột xuất hiện ở vương diệp trước mặt vương diệp hít sâu một hơi bước vào theo vương diệp tiến vào vết rách chậm rãi đóng lại câu chuyện rất không tệ a muốn hay không trở lại một phần đưa cho hắn đâu không biết lúc nào thôn trưởng trong tay xuất hiện mấy tờ giấy chính là vương diệp viết câu chuyện một trong dưới giường có người khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc vương diệp đã xuất hiện ở tòa kia trên cầu xung quanh còn có mấy con con bướm tại nhẹ nhàng bay múa không n g ừ n g hướng phía dưới tản lấy p h ấ n hoa phát hiện vương diệp tỉnh lại cái k i a mấy con con bướm lúc này mới xa xa bay đi vương diệp vô ý thức nhìn xung quanh phát hiện cùng loại cầu ở xung quanh có rất nhiều tòa mỗi một đầu trên cầu cũng đứng lấy một người đáng ra ý vị sâu xa là linh sơn s o n g bảo thai kia thiếu nữ lúc này lại xuất hiện trên một chiếc cầu hơn nữa bị giao chỉ quy tắc ngầm cho phép trong đó có hơn mười cây cầu bên trên người đã trở thành thi thể thẳng tắp nga xuống trên thi thể vây quanh từng con con bướm tại căn xe lấy bọn hắn huyết n ụ để cho vương diệp kinh ngặt là còn có ba tòa cầu người bề trên đã rời đi lại có còn nhanh hơn chính mình địa phủ nam hải mao vinh an cùng thiên đình vương tọa bên trên vị trí trung tâm cái k i a m ộ t mực nhắm chặt hai mắt người cái này ba người ra soka hơn nữa vì sao trung gian biết không hiểu thấu loạn nhập một cái mao vinh an a đương nhiên nếu như không phải mình muốn làm một đợt sự tình l ờ i nói hắn b u ổ i chưa thời điểm không sai biệt lắm liền có thể rời đi cho nên hắn hiệu suất cũng không chậm chỉ có điều điểm xuất phát không giống nhau mà thôi những người khác điểm xuất phát đơn thuần chính là giao chỉ bí cảnh hà tại thu hoạch được bảo tàng đồng thời còn muốn chiếu cố đến những vật khác ví dụ như đả kích thiên đ ỉ n h linh sơn thế hệ tuổi trẻ m ô i đầu cầu đối diện đều có một tòa giống nhau nhà gỗ tại thông qua được viễn cảnh về sau cây cầu này nửa đoạn sau không có gì thường gì tình huống vương diệp trực tiếp đi tới trước nhà gỗ đẩy cửa ra đi vào bên trong không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà bài trí xem ra trống rỗng nhưng lại trên tường khắc lấy mấy chữ ba số một người sống mới có thể vào giao trì lại một lần sàng chọn sao để cho vương diệp nghi ngờ là dựa theo đạo lý mà nói lấy lúc ấy giao trì chỗ đứng trước cục diện làm sao có thể có thời gian đến bố trí nhiều trảng cảnh như vậy có gì đó quái là a còn là nói giao chỉ bên trong ý nguyên có người sống ví dụ như vị trưởng thôn kia tại bên trong nhà gỗ làm sơ chỉnh đốn về sau vương diệp đẩy ra nhà gỗ khác một bên cửa phòng một đầu chật hẹp đường đất hai bên đường ý nguyên trồng đầy hoa hoa thảo thảo giao chỉ người cứ như vậy thích hoa sao đ ó i bụng thời điểm lại không thể ăn đối với vương diệp loại này hoàn toàn không hiểu phong tình người mà nói loại vật này trong mắt hắn chẳng khác nào hoàn toàn không có giá trị thêm lãng phí thời gian đi qua ba phút đường đất về sau vương diệp đi tới một rừng cây bên trong rừng cây này không tính rậm rạm, nhưng mà cỏ dại rất nhiều giấu người lời nói nhưng lại không có vấn đề hơn nữa khi tiến vào rừng cây trong n g á y mắt vương diệp thể nội năng lượng lần nữa bị phong ấn tắm ở bán vương cấp cuối cùng biết hạn chế năng lượng sao nói cách khác thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có dùng cổ vũ cạnh tranh công bình chẳng lẽ giao chỉ cũng không nhìn thiên phú mà là nhìn lâm thời phản ứng loại hình vương diệp cảm thụ một lần bản thân trạng thái lắc đầu l o ạ loẹn h ì n như công bằng nhưng ở huyễn cảnh bên trong còn có thể hạn chế lại nhục thân thực、lực. có thể ngoại giới lời nói dù là phong ấn bản thân năng lượng cùng một bộ phận tinh thần lực có thể dựa vào nhục thân cường độ cùng bản thân cái tia đến không hết linh dị vật phẩm cũng không phải đám người này có thể so sánh với cái này cạnh tranh hình thức liền cùng loại với vĩnh dạ trước một cái gây m o t like một đám người tiến vào đến sau đó h ậ n chiến chỉ sống một người khác biệt duy nhất là đây là phiên bản đơn giản hóa không cần chạy độc trực tiếp vòng chung kết nhưng tương tự mình tựa như là mở máy gian lận một dạng tất cả mọi người còn không có nhảy dù bản thân liền đã tràn đầy xứng đang chờ đợi bọn họ phủ xuống giống như là một trường giết chóc vương diệp tại cánh rừng cây này bên trong không ngừng quan sát đến quả nhiên tổng cộng có ba đầu đường nhỏ điểm cuối cùng chính là cánh rừng cây này trước ra huế cảnh trước tiên có thể làm chuẩn bị phong ấn năng lượng còn có nhục thân cái này giao chỉ xem ra khắp nơi công bằng có thể lại khắp nơi không công bằng như thế để cho vương diệp mười điểm thưởng thức cứ như vậy vương diệp tại mỗi cái lối đi cuối cùng nhất nhao nhao đảo một đồng hố đồng thời ly b ệ trôn đại khái mấy cân lựu i đạn a quy mặc dù không sợ thứ này nhưng mà người sợ a đặc biệt là phong ấn một bộ phận năng lượng hậu nhân thật bị cái này lựu i đạn đột nhiên cho đi lên một lần coi như không chết cũng tàn tật thậm chí vương diệp hoài nghi mình còn có hay không cơ hội ra tay làm xong tất cả công tác chuẩn bị về sau vương diệp lần nữa lấy ra cái k i a phiên bản thu nhỏ pháo điện tử xem như gối đầu nhàn nhã đổ vào rừng cây vị trí trung tâm nhất t i ê n t i n h chờ đợi dù sao lựu i đạn vẫn là bán hơi nhiều một chút n ộ nhợ bản thân cách gần bị liên lụy liền được không b ù mất theo thời gian đưa đ ẩ y cái khác mấy chỗ viễn cảnh đều đã không sai biệt lắm đến kết thúc thời điểm đáng chết người đã trải qua chết không sai biệt lắm khôi phục ký ức người cũng kém không nhiều tìm được rời đi biện pháp thật ra nghĩ rời đi cũng không khó chỗ khó ngay tại ở làm sao khôi phục ký ức ý thức được bản thân ở vào trong ảo cảnh nói như vậy khôi phục ký ức chẳng khác nào thành công hơn p h n nữa nhưng duy chỉ có vương diệp rời đi chỗ kia lúc này còn mười điểm náo nhiệt toàn thôn cũng đã gần tràn đầy huyết tinh vị đạo keng keng keng một tên thanh niên đầu chọc lúc này vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng bưng bít lấy bản thân lỗ thai vì sao tiếng chung này đến cùng chỗ nào tới rất nhanh tiếng chung vang lên lần nữa đông nhiên thanh niên cảm giác mình thân thể tràn đầy ngứa cảm giác không ngừng nắm lấy làn da dần dần làn da đã bị thanh niên bắt nát nhưng hắn vẫn phảng phất không hơi nào phát hiện giống như vẫn còn đang không ngừng gãi không chỉ có là hắn cả tòa tiểu tự miếu tất cả hòa thượng toàn bộ như thế mơ hồ trong đó có thể trông thấy một cái đen kịt bóng người có chút cứng ngắc đứng ở chùa miếu vị trí trung tâm không ngừng đập cái kia đã tàn phá chuông lớn chỉ một lát thần cả tòa chùa miếu bên trong đều đã không có người sống tràn ngập huyết tinh vị đạo trên mặt đất khắp nơi đều là làn da thối giữa thi thể vẻ mặt nhăn nhó lại g i ữ tợn h như là nhân gian luyện ngục rất nhanh một cái xem ra nhưng mà ba tuổi khoảng chừng năm hải tự nơi xa bỏ tới ở trong đó một cỗ thi thể bên trên không ngừng căn xé ngai n u ố t lấy ngoài miệng phủ đầy máu tươi mà trong mắt của hắn là tản ra u lục sắc còn sáng ở nơi này hát cám chùa miễu bên trong phối hợp thi thể đầy đất lộ ra kinh khủng dị thường chương bốn trăm bảy mươi quỷ là không thể xoay người đây là trong thôn một nhà duy nhất có giường cũng là vương diệp c ẩ n thận c h ọ n rất lâu kém chút cho làm ì n h câu chuyện này bài viết phát hiện thu hoạch ngoài ý mớn chuyên môn ăn bài đi ra một thiếu nữ lúc này run lẩy bẩy trốn ở gầm giường lấy tay che miệng không dám phát ra cái gì tiếng vang thậm chí hô hấp gian phòng bên trong một đường có chút gánh nặng tiếng bước chân tràn đầy cảm giác tiết ấu không ngừng vang lên quỷ là không thể xoay người thiếu nữ ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình buổi tối nàng đột nhiên nghe được tiếng đập cửa tại cửa ra vào ngoài ý muốn phát hiện mấy tờ giấy trong thôn đại bộ phận người trẻ tuổi đều lên qua mấy ngày tư thục cho nên cũng coi như nhận ra chữ đồng thời cái này trên giấy nội dung viết m ộ ư ơ i điểm đơn giản không có bất kỳ cái gì phức tạp văn tự xuất hiện hết sức tốt n h ậ n một cái ngắn câu chuyện cố sự bên trong nhân vật chính trong nhà xuất hiện một con quỷ dưới tình thế cấp bách nhân vật chính nút ở gầm giường hơn nữa trong tiểu thuyết ghi chép quỷ là không thể xoay người cho nên trốn ở dưới giường cực kỳ an toàn nhưng ngay tại nàng xem qua tiểu thuyết sau không bao lâu trong tiểu thuyết nội dung liền xuất hiện ở trong nhà mình không có cách nào nàng chỉ có thể căn cứ trong tiểu thuyết cách làm núp ở gầm giường chờ mong có thể trở về từ coi chết cũng may tất cả chính như trong tiểu thuyết ghi chép cái này quỷ trong phòng m ở mịt không căn cứ du đãng cũng không phát hiện mình tồn tại ngay tại nàng muốn vung lòng một hơi thời điểm ta tìm tới ngươi rồi một đường âm thanh lạnh như băng tại bên thai tự mình văng lên khuôn mặt chính thăm thẳm nhìn mình gương mặt này đã diện tích lớn hư tối phía trên còn có thể trông thấy huyết nhục ngay cuồng sau khi ra ngoài trắng cảnh thậm chí đang cùng thiếu nữ lúc nói chuyện trên mặt một con mắt còn rất xuống trên mặt đất lăn hai vòng về sau rơi vào thiếu nữ trong tay bất thình lình tình huống để cho thiếu nữ vô ý thức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết điên cùng hướng ra phía ngoài bò thậm chí hai tay đầu đều đã trốn ra gầm giường vị trí nhưng rất nhanh lại bị bắt trở về đại khái nửa phút đồng hồ sau máu tươi tự gầm giường tràn ra đem phụ cận đất xi măng l u ồ n đỏ gian phòng bên trong phiêu đãng lở mở mùi máu tươi đoán chừng thiếu nữ nếu như biết nàng đoán câu chuyện tại phía sau cùng viết một hàng cực kỳ tiểu tiểu chữ quỵ không thể xoay người nhưng mà có thể bỏ về sau có phải hay h k ô nhưng g k í s tại h đối c ả mặt vương diệp loại này sát cục tình huống dưới dù là khôi phục ký ức có một tia năng lượng sử dụng cũng gần như chuyện vô bổ chứ bỏ có hạn mấy cái may mắn cái khác phần lớn người gần như lâm vào đoàn diện liền xem như miễn cưỡng trở về từ coi chết mấy người xem ra cũng m ộ ư ơ i điểm chật vật đồng thời không ngừng chửi ẩm lên lấy d a o chỉ đây quả thực là đem người hướng tử lộ bên trên b ư ớ c vương diệp ở trong rừng cây tâm vị trí chờ đợi có chừng nằm canh giờ khoảng t r ư ờ n g trong đó một chỗ con đường mới bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh dẫn đến mặt đất đều ở không ngừng lung lay trong rừng cây chim nao h nhao hốt hoảng bay lên hướng nơi xa thoát đi thậm chí vương diệp vị trí chỗ ở đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng cá đã mắc câu sao vương diệp im ắng mở to mắt từ ngọn cây vị trí nhảy xuống không có phát ra cái gì tiếng vang Lạng yên không một tiếng điều ộ n g mò t ớ đ kia này g đất nói t rõ một chút dù là đã đến tu luyện thời đại nhưng ở không có năng lượng phòng hộ thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị gặp một đợt lựu đạn tập kích vẫn sẽ người chết vương diệp hướng về phía thi thể mặc niệm một f phút sau xác nhận không có thứ gì có thể n h ậ n không chút do dự quay người rời đi t i ê n tính chờ đợi con mồi tiếp theo mặc dù cùng là nhân tộc nhưng cũng không có cái gì đáng giá b i hay lập trường khác biệt điểm xuất phát đồng dạng khác biệt chỉ ít tại thiên tổ mười thành buộc phát sự kiện linh dị lúc chưa từng thấy nơi này bất kỳ một cái nào ra hỏa xuất hiện hỗ trợ qua nếu không thiên tổ tuyệt đối sẽ ghi vào đến trong hồ sơ nói trắng ra là tâm không có ở đây một chỗ thậm chí trưởng thành về sau còn biết phối hợp lấy thiên đình linh sơn dẫn đầu công kích mỗi cái thời đại loại người này mặc dù không nhiều nhưng chắc chắn sẽ có phản phất vang dội cái nào đó tín hiệu giống như làm ra hỏa này kích phát l i ề u đạn về sau không đến một giờ vương diệp chỗ trôn xuống l i ề u đạn bắt đầu liên tiếp nổ vương diệp thì là nhàn nhã mang theo một cái quỷ sai đao bổ lấy đao thậm chí những người này đến chết cũng không có nhìn thấy đối thủ mình đến t ộ n cùng là ai liền đã kết thúc nói tốt ba số một vào giao chỉ làm mọi người n h i ệ t hết u y sôi trào kết quả liền cái này là mình thật quá yếu sao chủ yếu là đại gia vô ý thức toàn bộ đang suy nghĩ vật lộn ai có thể nghĩ tới có một cái lao ngân tệ lén lén lút lút trên mặt đất chôn lựu đạn a không có chơi như vậy làm hai người toàn bộ sau khi chết đường đất đột m ộ t biến mất chỉ để lại một đầu đại lộ xuất hiện ở rừng cây phía trước hiển nhiên đây là thuộc về người thắng áo lô vương diệp chi phối mình một chút tóc giả để cho mình xem tận lực chật vật một chút lại đem y phục trên người mở ra mấy chỗ lỗ hổng lại bôi lên chút máu tươi cuối cùng khống chế sắc mặt đều trở nên tái nhợt cứ như vậy vương diệp một chút đều không có tú sửa chữa sửa chữa khí p h é t hiên ngang bộ dáng ngược lại xem ra tràn đầy cảm giác suy yếu h ư ờ n g nơi xa lào đạo đi đến nhìn xem liền thảm tuyệt đối là tại trong đám người gian khổ chém giết đi ra con đường này cuối cùng lại là một chỗ lộng lẫy xa hoa gian phòng cùng loại gian phòng phụ cận còn có hơn ba mươi tòa đại biểu sống sót vào trận chung kết chính là con số này nhưng mà giao chỉ hẳn là sẽ không sắp xếp người tiến hành như vậy dày đặc chiến đấu tất cả mọi người đã vất vả bỏ ra qua cũng đến mùa thu hoạch dù sao cũng phải cho điểm an ủi tính phần thưởng bằng không thì lời nói đại gia bao nhiêu sẽ hơi ý kiến quả nhiên sau khi vào phòng một tấm xóa tung giường trên tường còn khắc lấy văn tự tiến vào giao chỉ về sau không có quy tắc không có quy tắc nói cách khác đến bằng bạn sự tầm bảo bằng bạn sự giết người thời điểm m o n chính Rốt chương u ộ c bên trên.、Vương、diệp khóa trái khóa cửa bốn trăm bảy mươi mốt chân chính giao chỉ. đồng hồ c á t không ngừng trôi qua ngay tại chạy tới cuối cùng về sau gian phòng bên trong vách tường đột nhiên giống như gọn sóng giống như lưu động sau đó xuất hiện một cánh cửa bắt đầu rồi sao vương diệp tự trên giường chậm rãi đứng lên đi tới bên cạnh cửa nhẹ nhàng thôi động trên cửa phủ đầy m ạ c lạc loé lên một cái sau mở ra bên trong giống như là một cái khác thế giới giống như cùng gian phòng kia không hợp nhau nhưng cũng không hơi nào không hài hòa cảm giác giao trì chất pháp có chút đổ vào ta vương diệp cảm khái một câu dầm chân bước vào giống như là tiến vào một không gian khác giống như quay đầu lại chỉ có môn này đột ngột dựng đứng tại nguyên chỗ nhưng rất nhanh môn này chậm rãi biến mất bản thân trước mắt vị trí vị trí là một mảnh bình nguyên trên mặt đất tiểu thảo theo gió đông đưa nhưng c ỏ n à y lại là màu đỏ giống như là dùng máu tới vào đồng dạng không khí xung quanh bên trong đều mang có chút phát mặn mùi màu tươi đến một bước này về sau giao chỉ từ bỏ tất cả che lấp đem chính mình trước mắt chân thật nhất một mặt biểu hiện ra tại vương diệp trước mặt tất cả tốt đẹp đều đã tiêu tán còn lại toàn bộ đều là hát đám huyết tinh tham lam vùng bình nguyên này liếc mắt trông không đến cuối cùng khắp nơi đều là nhuồn máu sau cỏ dại phản phất đem thời gian đều triệt để cố định tại một khắp này giống như thậm chí trên mặt đất thường xuyên có thể trông thấy một cỗ thi thể cho dù là chết trong tay đều cầm trường kiếm nhìn hằm hằm phía trước đương nhiên cũng có người bình thường tại trong tuyệt vọng tàn biến bao quát vương diệp nhìn thấy một cái trung niên phụ nữ trong ngực còn ôm một tên hải nhi vì trên mặt đất nhưng trước ngực lại bị dùng trường t h ư ơ n g chọc ra một đường dữ tận xuyên qua tổn thương bao quát cái kia trong ngực hài nhi đồng dạng dưới một kích này chết đi mặc dù thời gian đã qua quá lâu nhưng giao chỉ lại đem năm đó một màn kia toàn bộ giữ lại bao quát thiên đ ỉ n h linh sơn từng tại nơi này phạm phải đủ loại tội ác cái này có lẽ chính là nhất chứng c ứ trực tiếp vương diệp có chút t i ế n tĩnh tại phía trên vùng bình nguyên này không ngừng đi về phía trước không biết những cái kia thiên đ ỉ n h linh sơn bồi dưỡng ra thiên chi tiêu từ nhóm trông thấy một màn này về sau lại sẽ có cảm tưởng thế nào dù sao bọn họ là nhân tộc có thể hiện tại bọn hắn vẫn đứng ở thiên đình linh sơn trên lập trường đến xem bọn họ năm đó làm ra d ư ớ i xấu cứ như vậy không biết đi được bao lâu thậm chí vương diệp nhìn về phía xung quanh cảnh tượng đều đã trở nên hơi chết lặng giao chỉ c h i chủ năm đó xác thực e ngại rút lui thậm chí ở đối mặt linh sơn thiên đình lúc không dám xuất thủ nhưng không có người có thể nói ra nàng không phải sao dù sao nàng cũng coi như lấy sức một mình phù hộ rất nhiều nhân tộc có thể tại loại này trong hoàn cảnh cuộc sống hạnh phúc số dưới giống như là một câu nạn ngữ gặp thiên hai người xung quanh đã toàn bộ đều phải chết đói ngươi có một bắt cháo nguyện ý bản thân chết đói đem cháo phân cho những người khác loại người này gọi thánh mẫu nhưng cùng với lý ngươi đứng ở đạo đức điểm cao khiến người khác đem mình cháo phân cho đại gia loại người này gọi thánh mẫu biểu ngươi có thể không làm nhưng không thể yêu cầu người khác đi làm mỗi người đều có tự mình lựa chọn rốt cuộc phía trước xuất hiện một rừng cây chỉ có điều đại bộ phận thụ mộc đều đã bẻ gãy tựa hồ nơi này phát sinh qua một trận chiến tranh trên mặt đất vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được thi thể nhưng những thi thể này bên trong còn vẫn tồn tại lấy một chút năng lượng cổ tu là giả nhìn trang phục đều tương đối thống nhất hẳn là giao chỉ người năm đó nơi này hẳn là phát sinh qua một trận chiến l ĩ n dịch trong đó còn có một số hòa thượng thi thể chỉ là cùng giao chỉ bên này so ra số người chết muốn ít đi rất nhiều rõ ràng tại lúc ấy tình hình chiến đấu bên trong giao chỉ ở vào tuyệt đối yếu thế mà cái này bất quá là linh sơn một phần nhỏ người mà thôi hai giải ngươi thật không có tham chiến sao vương diệp yên tĩnh chốc lát đột nhiên mở miệng nói ra hơn nữa lần này vậy mà nói thẳng thai giải bàn danh lại ra huyễn cảnh về sau bản thân liền đã có thể một lần nữa cảm nhận được thai giải tồn tại hai giải n ơ ngác một chút không có a năm đó ta đang tại bên ngoài giảng kinh hơn nữa ta cũng không phải sao linh sơn chiến đấu hình nhân tài thật đánh lên ta chính là cái đưa đồ ăn bằng không ta cũng sẽ không một khôi phục liền bị di lặc cái kê hôn đản cho hố thành bộ dáng bây giờ chỉ cần nhắc lên di lặc hai dài liền sẽ hết sức kích động tại vương diệp trong đầu không ngừng mắng lên nói có lý vương diệp nhẹ nhàng gật đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất không ngừng lục lọi không biết giao chỉ c h i chủ năm đó rốt cuộc khắc họa xuống kinh khủng bậc nào chất pháp dẫn đến những người này cũng tốt vũ khí cũng tốt đều tựa như mới vừa vặn tử vong giống như thậm chí thi thể đều còn không có lạnh tấu hơn nữa v ũ k h í đại bộ phận cũng đều bảo trì hoàn hảo mặc dù mình không dùng được nhưng thiên tổ không trang bị còn rất nhiều cũng không thể ngày nào thật cùng thiên đình linh sơn chơi lên thời điểm để cho những người kia cầm thiêu hỏa côn lên đi vậy đều không phải là đưa đồ ăn mà là diễn hài kịch dù sao thiên tổ trong bất chi bất giác đã trở thành vương diệp to lớn nhất át chủ bài mặc dù không mạnh nhưng chi ít có thể tín nhiệm cứ như vậy vương diệp t đừng khả năng không được nhưng liền chữ vật vật chứa nhiều lại đến gấp m t mươi lần cũng chứa đựng đương nhiên cũng không hoàn toàn là rác rời hàng c h ỉ ít vương diệp ở trong đó cũng lật đến hai kiện tiểu tinh phẩm chủ yếu nhất là lúc này mới chỉ là giao trì bên ngoài vòng chiến m à thôi tin tưởng đến chỗ sâu nhất về sau giao trì c h i chủ cùng phật xá lợi vũ khí mới thật sự là màn kịch quan trọng cũng không biết những người khác trước mắt tiến độ như thế nào cảm giác những vật này bọn họ cũng nhìn không thuận mắt hẳn là sẽ không dừng lại thời gian quá dài tốc độ còn nhanh hơn chính mình bên trên một chút nhưng mà cũng không cái gọi là đến nhanh không nhất định liền có thể cầm tới để cho bọn họ đánh trước một hồi c ư một hồi sau đó bản thân lại xuất tràng tới một cái m u a mão là có thể cứ như vậy vương diệp a n giật trên đường đi vừa đi vừa nghỉ nhặt lấy những cái kia thấp chất lượng linh dị vũ khí thời gian vẫn phải là tiết kiệm lấy qua phô trương lãng phí không được vương diệp pháp tắc đầu thứ nhất những nơi đi qua không có một mặt cỏ đương nhiên vương diệp không biết là ngay tại một bên khác còn có một người cùng mình làm đồng dạng sự tình m o vinh an h ắ n chữ vật vật chứa mặc dù không nhiều nhưng thắng ở tinh liền cái kia túi đeo l ư n g lớn hiện tại vương diệp đều không biết có thể trang rốt cuộc bao nhiêu thứ lúc này mao v ị n h an trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc không ngừng nhặt lên xung quanh đồ vật nhét vào trong ba lô mao v ị n h an pháp t ắ c đ ầ u thứ nhất chỉ cần nhặt đồ vật cũng rất sảng khoái hai người một đông một tây tạo thành một đầu đường thẳng song song đi về phía xa xa đồng thời bọn họ còn cực kỳ ăn ý làm một chuyện khác vùi lấp những cái tia giao trì thi thể đối với thực lực bọn hắn mà nói chôn người cũng b ấ t quá vài giây đồng hồ thời gian mà thôi có lẽ sẽ chậm trễ một chút hành trình nhưng không biết vì sao vẫn làm có lẽ là bắt người miệng ngắn cũng có lẽ là vì an tâm a chương bốn trăm bảy mươi hai nghèo đến điên rồi trên đường đi chọn chọn lựa lựa dần dần rời đi trong rừng cây quay trở lại lần nữa đầu lúc dọc theo con đường này thi thể đã ít đi rất nhiều chỉ còn lại có một đám đầu trọc rời đi rừng cây về sau nơi xa là từng tòa kiến trúc hẳn là giao chỉ đám người bình thường nơi nghỉ ngơi chỉ chẳng qua hiện nay đồng dạng trở thành phế tích thậm chí nơi này chết đi người tương đối mà nói muốn càng n h i ề u một chút khắp nơi tàn thi tử trạng thảm đơn giản mà nói loại này huyết tinh tàn sát đã trở thành giao chỉ trước mắt g ọ c chính vương diệp đột nhiên dừng chân lại phía trước một cái gầy yếu bóng người chính trong phế tích không ngừng xuyên qua ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ h ư n phấn thỉnh thoảng xoa động lên hai tay mình mao vĩnh an còn thực sự là x ả o a nhớ kỹ mới vừa tiến vào giao trì thời điểm mao vĩnh an phía sau cái kia túi đeo l ư n g lớn tựa hồ không có như vậy của a vương diệp hơi suy tư một chút ánh mắt bên trong mang theo t r e o chọc ý vị như thế nào mới có thể đánh lén một cái tinh thần lực cường người đâu rất nhanh vương diệp xuất ra ba tờ giấy chống giống bạch một tờ ở trong đó không ngừng biết cái gì ngay sau đó huyễn cảnh vô thanh vô tức ở giữa mở ra lấy mao vĩnh an trước mắt tinh thần lực mà nói muốn phát hiện dị thường khả năng chỉ cần mấy giây thời gian nhưng đủ dù sao vương diệp chỗ tạo nên đi ra h u y ễ n cảnh căn cơ vẫn làm ả n h này c h ẳ n g cảnh chỉ có điều tăng thêm mấy cái tiểu năng lực mà thôi ví dụ như mình có thể mười mét bên trong t u ấ n gì? bị cận thân đạo sĩ vương diệp cảm thán một câu một giây sau bóng dáng biến mất ngay tại chỗ quả nhiên vẹn vẹn hai g i â y m a u vinh a n liền nhũ mày cảnh giác nhìn bốn phía đồng thời lấy ra bản thân cái kia cải tiến chuẩn bị ở sau pháo đáng tiếc đã chậm thực sự là hoài niệm đâu lịch sử luôn luôn tương tự kinh người vương diệp vô thanh vô tức xuất hiện ở mao v ị n h an sau lưng rất nhanh mao v ị n h an liền đã nhận ra không đúng không quay đầu lại mà là hướng về phía trước chạy nhanh đồng thời thủ pháo đạn pháo trên trái cây thân một cái quay người n g ử a ra sau nhảy trái cây phát s ạ một bộ động tác nước chảy mây trôi phản phất đã diễn luyện qua vô số lần giống như c h ỉ t i ế c hắn đối mặt là vương diệp thiên địch từ nhỏ đã bị áp chế gắt gao loại kia thậm chí hắn cũng không có nhìn thấy bóng người liền bị xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng vương diệp một quyền đánh vào chết n ó hôn mê bất tỉnh hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn người cái này trong ba lô rốt cuộc giấu bao nhiều đồ t vương diệp có chút chờ mong nói thật h ắ n tỏ mỏ cái này ba lô đã không phải là một ngày hai ngày nhưng chơi ạ, ngươi làm mới vừa bị ai cướp sạch qua rồi a vương diệp nhìn thoáng qua ba lô sắc mặt biến đen kịt cũng là một đống rác rưởi cùng mình trước đó ở trong rừng cây nhặt không xài bị lắm thành t ố t chế loại kia số lượng không ít thậm chí so với chính mình còn nhiều một chút nhưng trừ đó ra bên ngoài không còn rất sạch sẽ nhưng mà thật ra cũng có thể lý giải mao vinh an đồng dạng sử dụng linh dị vật phẩm đến xưa nay sẽ không đau lòng bình thường đều là vừa dùng một bên nhặt có thể đoạn thời gian gần nhất hắn vận khí quá kém đưa đến chỉ tiêu mà không kiếm còn sót lại một chút đồ vật cũng bị hắn dùng đến cải tiến mình thủ pháo điều này cũng làm cho dẫn đến hắn xem ra nghèo cực kỳ vương diệp vừa mắng một bên đem những cái kia rác rưởi chuyển đến bản thân trong bao vải có sao nói vậy b a o v i n h an cái này ba lô không gian là thật lớn đều cùng bản thân cái kia bình bắt không sai bị lắm hẳn là một cái cấp bậc đồ vật làm xong tất cả về sau vương diệp lại quan tâm lấy ra một thùng nước tặt vào mao vĩnh an trên mặt lúc này mới chậm rãi lui về phía sau tùy tiện tìm một cái góc dấu yên tĩnh chờ đợi tại nước lạnh dưới sự kích thích mao vĩnh an đột một mở hai mắt ra mãnh liệt trên mặt đất nhảy dựng lên d ơ cao lên thủ pháo tùy thời đều có xuất thủ chuẩn bị đáng tiếc không có mùa h a i a i vậy có phải hay không có cái kia bệnh nặng a đánh cho bất tỉnh ta về sau cũng không cấp sắc cũng không giết người chơi đâu vừa nói mao vĩnh an một bên đem bên cạnh ba lô nhặt lên tinh thần lực vô ý thức tại ba lô đảo qua một giây sau mao vĩnh an hóa đá ngay tại chỗ giống như là tâm đã chết mang theo loại kia tuyệt vọng uy a y hoảng hốt vô phương ứng đối cùng linh hồn chỗ sâu nhất cô tịch vẫn là rét lao tử tính có không có thiên lý a mẹ kiếp rác rưởi ngươi đều cướp nghèo đến điên rồi a tích lũy như vậy điểm gia sản ta dễ dàng sao ta vừa nói b a o vinh an một mặt vẻ phất hận đem cái k i ê u ba lô cóng lên người trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm đừng để lão tử tìm tới ngươi bằng không thì nhất định khiến ngươi biết biết nhà s i hiện ra mặt hướng ra ngoài h ắ n tử nổi cơn giận có nhiều hung á c đến lúc đó nhất định đem ngươi đầu nhét vào trong b ồ n cầu tại trong nông g đít jossi từ trong miệng phun ra phảng phất đã não bổ đến tràng cảnh này giống như mao vinh an tâm trạng rất nhanh lại biến vui vẻ khe hát nhi phảng phất một cái đắc thắng trở về tướng quân giống như mở mày mở mặt xài bước rời đi mao vĩnh an sau khi đi vương diệp sắc mặt đen kịt từ trong góc đi ra tâm rất đen a xem ra ra giao chỉ trước đó lại cướp n g ư y i một đợt là rất có tất yếu sự t ì n h vương diệp nói một mình nói ra nhưng mà hắn cũng xác nhận một sự kiện g i a hỏa này h ắ n không có dấu dếm nguyên vốn còn muốn nếu như mao vĩnh an sau khi tỉnh lại tại phát hiện bên trong túi đeo l ư n g rác rưởi ném về sau nếu có tư tảng phẩm có thể sẽ vô ý thức kiểm tra một chút đến lúc đó bản thân lại xuất kỳ bất y giết một cái hồi mã thương cho cái này đáng yêu tiểu mập mạp tới một cái thiện ý nhắc nhở bây giờ đến xem giá hỏa này là thật nghèo cho hắn một chút phát dục thời gian đi vô béo lại làm thịt thu hoạch có lẽ sẽ lớn một chút cứ như vậy vương diệp trong lòng rất nhanh thiết lập sẵn một hệ liệt kế hoạch đồng thời đối với cái này hết sức hài lòng dù sao đạo môn lão tổ tông đều quan tâm chính mình gọi tiểu h u y n h đệ cũng liền đại biểu mình và hắn một cái bối phận miễn cương quản mao vĩnh an kêu một tiếng cháu trai cũng không tính là chiếm tiện nghi a i a ra giúp cháu trai nhận thức đến xã hội hiểm ác càng là phải làm cái này cùng m a vĩnh an lúc rời đi chửi mắng ý dâm bản thân tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào bản thân từ trước đến nay là có tiếng rộng lượng cứ như vậy, vương diệp lần nữa ở nơi này mênh mông giao chỉ bên trong tìm kiếm lục lọi đi lộ tuyến giống như là một cái hình vông từ bên ngoài một chút xíu hướng vào phía trong vòng tiến lên không đông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết mà cùng lúc đó những cái tia tâm cao khí ngạo thiên chi tiêu từ nhóm thì là đã hướng vị trí trung tâm nhất điên cùng mau chóng đuổi theo đương nhiên đồng dạng có mấy cái như vậy người tại giao chỉ trên đường nhìn trước mắt khắp nơi thê thảm c h ẳ n g cảnh biểu lộ biến yên tính xuống đường đi rất chậm trong nội tâm tràn đầy vợ sóng ánh mắt bên trong tràn ngập vẽ phức tạp không biết tại suy tư điều gì có ít người khả năng đang thay đổi mạnh trên đường dần dần chấm luân Nguyên bốn ả n ngã. Nhưng có một s g ư ờ i lại có trăm h bảy mươi ba mệnh ta cho các ngươi thời gian không ngừng chuyển rời vương diệp còn ở bên ngoài vòng không ngừng vơ vét lấy đồ vật thỉnh thoảng có thể nghe phương xa ở trung tâm vị trí b ộ c phát ra năng lượng ba động cùng chiến đấu âm thanh vang đánh thật náo như ta vương diệp chỉ là ngẩm đầu nhìn liếc mắt liền đã mất đi h ơ n g thú cứ như vậy thẳng đến vòng ngoài triệt để không có đáng tiền đồ vật về sau vương diệp lúc này mới chắp tay sau lưng giống như là tại công viên tản bộ lão đại gia giống như nhanh nhẹn thông suốt hướng ở trung tâm đi đến nơi đó tồn tại một chỗ huyền không lầu cát dù là xung quanh đã toàn bộ trở thành phế tích chỗ kia lầu các ý nguyên duy trì hoàn chỉnh l o e n loẹn thật lãng phí năng lượng vương diệp mừng đầu l i ế c bầu trời một cái bên trong lầu cát trong lòng nhịn không được nổ nước bọn t ó i nói mơ hồ trong đó có thể trông thấy từng đạo từng đạo bóng người bay vào trong lầu cát gia nhập vào chiến cuộc thực lực yếu như vậy còn đi lên tham gia náo nhiệt đây không phải tặng đầu người thế này vương diệp nhìn xem cái kia từng đạo từng đạo bóng người tự lẩm sau đó c ư ớ c bộ dùng sức dẫm lên trên mặt đất cả người bắn lên giống như ngông trời giống như ở giữa không trung mượn phong thế chậm rãi rơi vào trên lầu c á t tiến vào lầu c á t về sau vương diệp ngơ ngác một chút nguyên bản hắn tưởng tượng bên trong nhiều người vận động nhiều người hôn chiến chưa từng xuất hiện thiên đình tổ ba người linh sơn s o n g bảo thai ở giữa không biết làm giao dịch gì ăn ý liên thủ lại đem mọi người khác toàn bộ bài xích ra ngoài bao quát địa phủ nam hải lần này địa phủ người tới nguyên bản cũng không nhiều hiện tại tăng thêm đứa nhỏ này cũng chỉ bất quá còn lại ba người còn lại mấy cái bên kia sát xuất cao là đều đã chết nhất làm cho vương diệp ngoài ý muốn là năm người này không đơn thuần là nhằm vào địa phủ linh sơn thiên đình những người khác cũng bị bọn họ ngăn lại cục diện hiện tại ở vào một cái rằng có tình huống bên trong mao vinh an không có ở đây thần bí trung niên nam tử không có ở đây năm người này liên thủ chính là trước mắt sức chiến đấu cao nhất cho nên ở tại bọn hắn vây chặt dưới đám người chỉ có thể cẩn thận cùng rằng co hoặc có lẽ là kiên cường sợ lấy thật giống như hai người cãi nhau ngươi chỉ dám chừng hắn đồng dạng vương diệp đến về sau thiên đình tổ ba người bên phải nhất vị kia chỉ là lm qua phát hiện là một cái không quan hệ phong nhã nhân vật về sau thu hồi bản thân ánh mắt ở tại bọn hắn năm người sau lưng là một tòa to lớn cửa bọn họ trước mắt ở vào ngoài cửa vị trí mà năm người kia thì là ngăn khuất trước cửa giao trì bên trong trừ bỏ trong phòng này vật phẩm bên ngoài cái khác chân quý tài nguyên cũng không ít huynh đệ chúng ta ba người làm việc cho tới bây giờ đều sẽ lưu lại một đường gian phòng bên trong vật phẩm về chúng ta cái khác liền muốn xem các người cơ duyên ai tán thành ai phản đối vừa nói trong tay hắn xuất hiện một đầu dài côn cây gậy bên trên c u ộ n lại một đầu kim long con hàng này xem ra tại giao trì cửa mở trước đó liền đã đến a chỉ có điều một mực tại cất dấu nghị cuối cùng đ n g chẳng tranh thủ ánh mắt cũng là đủ l ố trí bằng không thì làm sao sẽ đem mình trang bức lời nói lấy ra còn nói một lần vương diệp trốn ở đám người góc có rơi nhịn không được nhổ nước b ọ n nói nhưng hiển nhiên đám người ở giữa theo thanh niên này lời nói biến có chút không đoàn kết lại dù sao thực lực ở chỗ này bày biện trước khi đến cả đám đều cảm thấy mình là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đỉnh phong nhất tồn tại sau khi tới mới phát hiện thì ra mình bất quá là cao cấp một chút pháo hôi mà thôi cùng hắn ở chỗ này quật cường nâng cao còn không bằng dựa theo hắn nói tới ra ngoài trộn lẫn sóng cũng có thể ăn rất tốt l ò người giao động thanh niên hiển nhiên đã sớm đoán được kết cục này chỉ cần địa phủ nam hải không có biến cố gì lời nói trong phòng này tranh đoạt chiến liền m ư ờ i phần chín ắ c c h dựa theo bản thân xuất phát trước các tiền bối lời nói toàn bộ giao chỉ đáng tiền nhất đồ vật toàn bộ đều tại trong đại điện này xem ra chỉ là một cái đơn giản gian phòng nhưng trong đó lại có động tiên khác giao chỉ sở dĩ là giao chỉ cũng là bởi vì bên trong có một v u n g ao nước có thể tẩy địch người tinh thần lực đối với h u y ễ n cảnh sinh ra trình độ nhất định miễn dịch đồng thời biết tăng cường bản thân viễn cảnh hiệu quả hơn nữa dựa theo lão sư nói giao chỉ chi chủ sẽ chết ở trong đó trốn cùng có thiên đình một tôn thần cùng linh sơn một vị phật trên người đều có trọng bảo ở nơi này tất cả sắp đắc thủ thời khắc cho dù là ba người bọn họ đều trở nên hơi kích động lên cơ duyên này đến trong tay bọn họ tương lai trên đường liền lại có thể dẫn trước người đồng lứa một mảng lớn đồng thời vì tương lai mình đánh xuống thâm hậu cơ sở bên ngoài ở đâu có vật gì tốt tất cả đều là r á c rưởi đột nhiên một âm thanh ở đại điện ngoại không trong phòng vang lên ai nói đi ra thanh niên biểu lộ lạnh lẽo cầm trong tay cây gậy nhấc lên ánh mắt trong phòng không ngừng dò xét đáng tiếc không có tìm được nguồn âm thanh nhưng hiển nhiên đây không phải một cái tốt bắt đầu ngay cả linh sơn s o n g bào thai kia thiếu nữ đồng loạt n h ũ n mày mặc dù thực lực bọn hắn cao hơn mọi người tại đây nhưng nếu như bọn hắn thật liên thủ cũng có nguy hiểm tương đối làm sao còn muốn giết người diệt khẩu sao ai sợ ai chúng ta cùng một chỗ xông đi lên các ngươi cũng ngăn không được ca cái kia âm dương quái khí âm thanh lại một lần vang lên đám người tâm tư cũng nhao nhao linh hoạt tự a hồ thật đang tự hỏi vấn đề này khả thi thanh niên ánh mắt biến mười phần nguy hiểm xem kỹ lấy mọi người tại đây nhưng kỳ quái là vô luận hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới chúng ta khả năng ngăn không được các ngươi liên thủ nhưng trước hết nhất xông lên người nhất định sẽ chết ai lại nguyện ý làm cái k i a trước hết nhất khởi s ư ớ n g công kích người đâu cho nên không muốn nghe tin người khác mê hoặc bạch bạch làm phá hôi được không b ù n mất thanh niên âm thanh dần dần biến ôn hòa đứng lên kiên nhẫn cùng đám người giảng giải trong đó lợi và hại ta nguyện ý mọi người ở đây x ứ n g s ở lúc âm thanh này lại một lần vang lên tràn đầy phóng khoáng cảm giác ta tạo trí một đời đi thẳng đứng thẳng không sợ cường quyền ta có thể chết nhưng chết bị khuất không được các minh đệ sau khi ta chết nhớ kỹ xông đi vào mệnh ta cho các ngươi theo âm thanh rơi xuống trong góc vương diệp đột nhiên cầm lên một cái tạo hình khoa chương dịu đối với thanh niên kia v ọ t tới vũ khí này là vương diệp tuyển chọn tỉ mỉ chính là vì xem ra rung động một chút hung tàn hơn một chút quả nhiên đám người mộng ước hiếp lao tử coi chúng ta là phế vật cháu trai thứ hèn nhát trẻ g ầ n đ ộ t người đi chết đi t a o là cha mày theo tiếng này hô to vương diệp vọt ở giữa không trùng dịu nhắm ngay thanh niên vung mạnh xuống dưới thanh niên vô ý thức dơ lên trong tay cây gậy chống chọi vương diệp vũ khí trên mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng không có cách nào khí thế quá đủ vũ khí quá phong cách nhưng một giây sau vương diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài trọng trọng té ngã trên mặt đất s ắ p mặt tái nhuận tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố ý chí bất khuất hán hán mặc dù mạnh nhưng có thể chiến thắng ngã trên mặt đất vương diệp vướng bình gắng gượng chống cự bản thân ngồi dậy tựa ở bên tường chăm chú nắm chặt trong tay dịu mượn nhờ dịu điểm tựa để cho mình đứng lên đối với cái kia cao cao tại thượng thanh niên trận mắt nhìn cho dù là chết ta tào trí cũng phải đứng đấy nói đến đây câu nói tào trí khỏe miệng lần nữa tràn ra một t i ế máu tươi không có hô hấp một mặt này cực kỳ rung động nhất là thanh niên kia cản vương diệp một đòn về sau lùi lại ba bước tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy trong lúc nhất thời đám người ánh mắt biến trở nên nguy hiểm không ngừng ở thanh niên trên người quét mắt rục dịch thanh niên lúc này một mặt vô tội cái k i a tào trí thật rất mạnh một búa xuống tới tay ta bây giờ còn tại run hơn nữa ta bất quá là cản một lần a căn bản không công kích vì sao đang yên đang lành người cứ thế mà chết đi nhưng bây giờ đã không có giải thích tất yếu mấy cái kẻ gia tâm đã dẫn đầu lao đến vì tào trí huynh đệ báo thủ đứng đấy chết mỗi người đều tìm cho mình một cái hoàn mỹ xuất thủ lý do hô to chính nghĩa khẩu hiệu phát khởi công kích lần này thiên đình hai người khác cùng cái kia s o n g bảo thai thiếu nữ nhau nhau có chút ngồi không yên đây không phải phế vật sao thành sự không có bại sự có dư muốn nhìn sự t ì n h đã mười phần chắc chín lại còn sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất một chút chuyện nhỏ cũng làm không được hơn nữa g i a hỏa này tựa hồ hơi miệng cọp gan thọ a dù sao tào trí xem ra cũng bất quá là một cái bán vương cấp tiêu chuẩn nhưng bây giờ đã không giành đi suy nghĩ càng nhiều đồ vật chiến tranh vang ộ i ứng phó những người này nhưng lại còn dễ nói nhưng địa phủ nam hải sen lẫn ở trong đó xuất quỷ nhập thần luôn luôn có thể xuất hiện ở để cho người không tưởng tượng được địa phương thâm trầm đi lên như vậy một lần chủ yếu nhất là xuất thủ về sau hắn sẽ còn còn thẹn thùng nhìn người lên mắt mười điểm vô tội bộ dáng giống như là mới vừa xuất thủ không phải sao hắn quả thực làm người tâm thái hơn nữa mấu chốt nhất là mao vinh an ở thời điểm này đột nhiên đến xem ra tâm trạng còn không quá tốt trong miệng một mực đang lẩm bẩm cái gì lại đánh nhau các ngươi liền không thể văn minh một chút chết hết tính cầu đánh lén đạo gia ta khẳng định ở những người này t r u g i a n chọc tới lao tử cho các ngươi đòn diệt vừa nói mao vĩnh an vừa lấy ra mình thủ pháo lên đạn một lần chính là bà khỏa trái cây trong góc vương diệp thi thể rất nhỏ giật giật mẹ kiếp cả ngày ném chim cuối cùng vẫn là bị mổ vào mắt con hàng này còn có hàng tồn hắn cực kỳ nhớ rõ lúc ấy mao vĩnh an trong ba lô không có trái cây có hàng lâu nhìn động tác hẳn là tại bên hông mọt ra chẳng lẽ giấu ở trong dây lưng quay đầu có thể gõ một tán côn h ả o h ả o tìm một cái nghĩ đến vương diệp thân thể khôi phục cứng ngắc trạng thái y nguyên đứng bước tại đám người tối hậu phương giống như là một cái cọc tiêu đồng dạng đại biểu cho ý chí bất khuất mà đúng lúc này cái kia lười biếng trung niên nhân kéo lấy gánh nặng bước chân đi đến đánh lấy đâu cố lên a qua loa cùng đám người hữu khí vô lực đánh một cái chiếu cố hắn cứ như vậy cọ sát bước chân phảng phất một đường n g hồn giống như chậm dài hướng cung điện kia trước cửa đi đến kỳ quái là vô luận người xung quanh đánh lại hung từ trong đám người xuyên tòa hắn luôn có thể vừa đúng tìm tới một chỗ bình yên vô sự khe hở đi qua thậm chí bước chân cũng không có dừng một giây sau tại vương diệp trong tầm mắt giống như là tất cả mọi người xuất thủ hôn chiến thời điểm đều sẽ cố ý tránh t h á t hắn đồng dạo mắt thấy trung niên này khoảng cách đại điện t ò a kia cửa càng ngày càng gần thiên đ ỉ n h cái kia hạch tâm vị một mực nhắm chặt hai mắt thanh niên n ộ t ngột lui về phía sau một bước cả người trôi nổi ở giữa không trùng trong tay xuất hiện một trôi màu vàng kim kiếm cái này kiếm tràn đầy lộng lẫy cảm giác phản phất mang theo cao cao tại thượng uy n g h i không thể xâm phạm dừng tay thanh niên âm thanh lạnh như băng tự không gian bên trong truyền vàng còn hắn thì d ơ cao lên kiếm trong tay tùy ý hắn tản ra tia sáng trói mắt huynh đệ của ta ba người vô ý gây nên phân tranh ra vào giao chỉ là đại gia tự do trước đó ta tam đệ ngôn ngữ có chút lỗ mãng ta đại biểu hắn cho chư vị nói lời xin lỗi nghe được hắn lời nói đám người nhao nhao biến bắt đầu yên tĩnh ăn ý thu tay về chung võ khí không còn có người nhắc lên tào trí sự tình chẳng qua là một r a tay ngụy trang mà thôi dùng xong rồi cũng không cần phải nói lúc này thiên đình vị này hạch tâm cũng mười điểm phiên m u ộ n nguyên bản có thể bọn họ số ít mấy người phân bánh n g ọ n đột nhiên liền loạn nhập nhiều người như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trung niên nhân kia nếu như mình mấy người tiếp tục bị kéo ở chỗ này tuy ý cái kia trung niên đi vào lời nói đừng nói bánh ngọt khả năng canh đều không uống được một hơi cho nên đây là không có cách nào thỏa hiệp Tất thể cả chỉ có thể chờ đợi vào sau này hay nói. Nhưng hắn hẹn người bọn mà vào, hay hứa thể họ có mọi đi mặc cả dù tất khi ô n ngăn nữa, nhưng căn g cả cứ thực lực b à danh, bọn họ đứng họ tiến ạ phía nhất, không khi sai Sau trước tổng t có i à. bảo trước tiên mở cướp cứ như vậy hắn mang theo hai người khác chậm rãi hướng chỗ cửa lớn đi đến trong tay một mực nắm chặt thanh kiếm kia linh sơn s o n g bảo thai thiếu nữ lúc này đã thu hồi phận ảnh hai người một trái một phải đồng dạng đứng ở đội ngũ hàng trước nhất mao vinh an địa phủ nam hải theo sát phía sau tiếp đó mới là đại bộ đội đương nhiên vương diệp không tính bởi vì hắn bây giờ nhìn lại đã là một người chết người chết là không thể động chỉ còn lại có một mình hắn chống dịu trận mắt nhìn lấy phía trước chi trước thoạt nhìn còn tràn đầy ý chí bất khuất nhưng phối hợp với bây giờ c h ẳ n g cảnh cùng cái này duy nhất một cỗ thi thể càng giống là một chuyện cười trung niên trước hết nhất đi tới trước cửa cũng không do dự chỉ là nhẹ nhàng vượt tay đẩy một lần c h ó i thai ở chục tiếng văng lên cửa gỗ từ từ mở ra trong cửa là một mảnh loá m ắ t bạch hiện nhiên như cùng hắn nhóm trưởng ngồi nói giao trì trọng yếu nhất là đơn độc một vùng không gian tựa hồ là năm đó giao trì chi chủ dùng trận pháp khắc họa mà ra khi trung niên thiên đỉnh tổ ba người linh sơn s o n g bảo thai mao vinh an địa phủ các chàng trai lần lượt sau khi tiến vào mọi người mới đi theo bọn họ bước chân tràn ngập trở mong cảm giác đi vào dù sao bên trong nghe nói khắp nơi đều có bảo nếu quả thật may mắn thu hoạch được hai loại có lẽ liền đại biểu cho một bước lên trời cơ hội tiền tài động nhân tâm l i ê n tại bọn họ sau khi tiến vào cái tia cô đáng thương thi thể rốt cuộc bắt đầu chuyển động vương diệp tiện tay đem đạo cụ dịu thu hồi sau đó chắp tay sau lưng giống như là nhà hàng xóm lao đại gia giống như nhàn nhãn ệ n bước bước chân đi tới cửa vị trí trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì rất tốt cái địa phương nổ khá là đáng tiếc nhưng mặc dù nói như vậy hắn tay chân lại phi thường nhanh nhẹn tại trong bao vải không ngừng hướng ra phía ngoài c h u y ể n lấy lựu i đạn cẩn thận từng ly từng tí đào ra trên mặt đất gạch xanh đem lựu i đạn c h n vào chương bốn trăm bảy mươi lăm linh sơn uy nghi không cho phép kẻ khác khinh n h u n mới đổi một tấm mặt chết cùng quần áo năng lượng hội tụ tại dưới chân hai chân đằng không trôi nổi ở giữa không t r ú n g bay nhập môn bên trong quen thuộc choáng váng cảm giác lần nữa truyền đến vương diệp tinh thần hoảng hốt đại khái một giây đồng hồ khoảng trừng khôi phục tỉnh táo vô ý thức nhìn một phía phế tích toàn bộ đều là phế tích lúc ấy nơi này h ẳ n là có mấy t hơn nữa kỳ diệu là mảnh không gian này có một loại đỉnh trệ cảm giác giống như là thời gian bị chậm lại rất nhiều đồng dạng chỉ có thể dùng năng lượng đem thân thể của mình vây quanh mới có thể khôi phục hành động thậm chí dù là như thế có thể hành động cũng chỉ có bản thân mà thôi từng khối pha toái thạch đầu có chút vẫn còn trong lúc nổ tung những cái này toái thạch trôi nổi ở giữa không trung không n ú p ních bao quát bầu trời trên cùng một người trung niên nữ nhân lúc này chính làm lấy răng hai cánh tay tư thế chỗ mi tâm khắc cấn một k h ỏ a đá quý cái tia đá đa quý đang tản ra tia sáng trói mắt mà ở nữ nhân bên cạnh là hai vị phật cùng một người mặc áo bào đỏ trung niên chính một mặt phẫn nộ hướng nữ nhân phóng đi đáng tiếc tất cả lâm vào đứng im bên trong dù là cái này trong mắt ba người vẽ tuyệt vọng đều có thể thấy rõ ràng đây chính là giao trì năm đó cuối cùng tình cảnh mặc dù hắn người hắn đã trước vương diệp một bước tiến đến nhưng đại gia lại cảnh giác không có bất kỳ cái gì hành động trung nhiên nhân kia không biết làm sao chuyện rõ ràng chiến lược toàn trường mạnh nhất lúc này lại lười biếng tìm một cái góc ngồi xuống phía sau l ư n g tựa ở một chỗ phá toái trên vách tường ngáp một cái các ngươi đánh ta liền nhìn xem náo nhiệt vừa nói trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô mở ra cái nắp về sau bên trong bay ra hương thuần n g i rượu cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng trung nhiên nhân một mặt vẻ hưởng thụ phản phất trên thế giới không có so với cái này càng mỹ vị hơn vật phẩm giống như hiển nhiên một cái t i ể u quỷ bởi vì đi vào người số đông đảo thiên đình tổ ba người cùng linh sơn s o n g bảo thai ở giữa hợp tác cũng tại thời khắc này có một kết thúc mỗi người hiển nhiên đều có bản thân tiểu tâm tư đám người tốt năm tốt ba tạo thành mấy cái đoàn đội nhỏ ai cũng không dám xuất thủ trước trở thành đám người tập kích điểm đắm vương diệp hoàn toàn như trước đây thực lực trung hạ thuộc về nhất không bị người chú ý loại kia tiểu trong suốt một cái thậm chí trước đó trong đám người có hay không hán tất cả mọi người không nhớ rõ các n h ĩ n tất nhiên tất cả mọi người cực kỳ cẩn thận cho ta nói câu nào có thể sao ngay tại cục diện lâm vào rằng co về sau thiên đình tam đệ tàng hắn một cái lại một lần đứng dậy giống như là chuyên môn phụ trách việc này vậy ánh mắt mọi người vô ý thức rơi ở trên người hắn thống như vậy cương lấy cũng không phải là một sự t ì n h đúng hay không ai cũng không dám xuất thủ trước h ả o hào tầm bảo cuối cùng biến thành đối mắt đại hội cho nên ta đề nghị đồng loạt ra tay bảo vật người có duyên có được như thế nào nói xong ánh mắt của hắn mịt mờ tự g o trì chi chủ thi thể chỗ mi tâm viên bảo thạch kia nhìn lại đáy mắt cất dấu một vỏng vẻ tham lam đám đang đám Mau người yên tĩnh xuống. Vĩnh An lúc này đang trốn trong đám người ở giữa chỗ, hơi không lưng, xem ra lén lén giữa hơi lút lút. chỗ, xem lúc ra ở song s á h thiên đỉnh, Linh Sơn, địa phủ với Sơn, n địa c ư ờ thế, hắn, cái này môn duy nhất tới rất Ta Tất tử, ta, ta hắn như hàng nhẹ. Linh không Linh chúng kiến. đến này môn người, giống như là góp đủ số đồng dạng, rất dễ dàng liền con này Sơn, Sơn đằng cái có cả là duy đạo đủ đem đệ xem dễ sau góp số sẽ ý bảo i người. ế t phù hộ các người. Xong bào thai kia thiếu nữ chắp tay trước ngực chậm rãi gật đầu sau đó nhìn về phía trong đám người mấy tên đầu chọc mở miệng nói ra cho nên dứt khoát bắt đầu lôi kéo bắt đầu những cái này trước đó được mọi người không để vào mắt phá o hôi đáng tiếc không hơi nào cường độ những cái kia linh sơn phá o hôi nhóm chỉ là qua loang g ầ n đầu nhìn các nàng liếc mắt ai cũng không có đ ộ n g làm nói đùa trước đó không coi bọn họ là người hiện tại cần dùng đến lại đi ra liếm bọn họ khả năng đầu vóc sẽ không đặc biệt linh quang nhưng cái này không phải sao đại biểu bọn họ ngu xuẩn nhưng vào lúc này a di đảo phật ta linh sơn uy nghi không cho phép kẻ khác khinh nhận một tên đầu c h ọ c nghĩa chính ngôn từ từ trong đám người đi ra ánh mắt bên trong tràn ngập thành kính c h i sắc ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng s o n g bảo thai thiếu nữ vô luận nói như thế nào bần tăng cũng là linh sơn người lần này đến đây chính là vì linh sơn ra một phần lực cho nên dù là vì linh sơn xá cái túi ra này lại như thế nào tin tưởng sau khi chuyện thành công hai vị sư tỷ cũng sẽ không bạc đái bần tăng cái gì bồ tát xá lợi cũng là vật ngoài thân không đáng giá nhất tới vừa nói tên c h ọ c đầu này đi tới s o n g bảo thai thiếu nữ sau lưng đứng thẳng bất động ban đầu hai thiếu nữ này còn có chút cảm động thẳng đến đầu chọc câu nói sau cùng nói ra Biểu lộ trở nên băng triệu lộ lạnh. Lệnh triệu tập là trở tập nên các nàng n phát, sư i tỷ các ngươi thật ra có thể hiện tại liền cho bần tăng một khoản xá lợi chứng minh các ngươi rộng lượng sau đó lại hứa hẹn bọn họ chờ sau khi kết thúc một người một khỏa dù sao đến lúc đó cũng đều chết không sai bịt lắm ngân phiếu khống mà thôi ngay tại s o n g bảo thai thiếu nữ lâm vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm cái kia đầu c h ọ c đột nhiên lấy một loại m ư ờ i điểm yếu ớt â m thanh mở miệng nói ra các nàng hai người ngơ ngác một chút tựa hồ là không nghĩ tới nguyên lai、like、còn có thể chơi như vậy chỉ có điều đến cùng vẫn là muốn trước cho ra đi một khỏa nhưng mà thật tất cả kết thúc về sau lại giải quyết ra hỏa này đem xá lợi cầm về kết quả là một d n g nghĩ đến trong các nàng có lòng quyết định hướng về phía trước phóng ra một bước vị sư đ ệ này có thể vì linh sơn hiến thân tỉ m ộ i chúng ta hai người cũng không phải keo kiệt người cái này bồ đề xá lợi nên cho tất cả kết thúc về sau tất cả làm viện thủ các sư đ ệ một người một khỏa nói xong phía bên phải thiếu nữ trong tay đột một thêm ra một khóa xá lợi phía trên còn tản ra yêu ớt phật quang biểu hiện ra nó bất phảm chương 476, cường ngạnh mao vinh an tạ sư tỷ bần tăng h ổ t hẹn nguyện v ì linh sơn máu chạy đầu rơi tên trọc đầu này hoảng sợ tiếp nhận xá lợi cao giọng nói ra trong mọi người cái khác linh sơn thế lực người n h a u n h a u ý động đứng lên dù sao thật đánh lên bọn họ khả năng cái gì c ũ n g cấp không đến nhưng bây giờ giữ gốc một khoả xá lợi cái này mua bán có lợi à. nguyện v ì linh sơn hiến thân ngã phật từ bi từng vị đầu chọc hô to khẩu hiệu đứng ở linh sơn thiếu nữ sau lưng thiên đ ỉ n h tổ ba người nhìn thấy một màn này lông mày thật sâu nhữ lại lệ thuộc thiên đ ỉ n h toàn bộ đến ta đằng sau tập hợp sau khi chuyện thành công giao trí nước mỗi người một cân vừa nói cái tia tam đệ đưa tay chỉ mảnh không gian này chỗ sâu nhất cái tia một vũng thất thải lộng lây lao nước dù là xung quanh đã hủy hoại đến loại trình độ này cái kêu h a o nước lại bình yên vô sự bảo tồn mười điểm hoàn hảo đi qua thiên đ ỉ n h linh sơn làm thành như vậy sau đạo môn địa phủ lập tức cũng hơi lung túng địa phủ tính cả đứa bé trai kia hiện tại mới tổng cộng ba người đạo môn thảm hại hơn mao vĩnh ăn một cây dòng độc đinh hai người bọn họ nhóm người cộng lại đều làm không lại à dù sao người ta bên kia là nhiều người sức mạnh lớn bọn họ tụ họp người sau đó trở nên càng thêm tự tin lên cũng không có trước đó h o ặ khí phía trước là ta thiên đình tiền thế hệ di thi dám mạo phạt người giết không tha thiên đình tổ ba người đại ca lúc này y nguyên nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở miệng nói ra dẫn đầu chiếm cứ một cái đại nghĩa góc độ mở miệng nói ra sau đó trực tiếp mang theo đám người lăng không bay lên h ư ớ n g cái kia áo bào đỏ trung niên thi thể chỗ bay đi ta linh sơn hai phật di thể kẻ vọng động đồng dạng giết không tha song bào thai thiếu nữ mang theo một đám đầu t r ọ c nhóm đồng dạng liền xông ra ngoài chỉ bất quá đám bọn hắn lộ tuyến ít nhiều có chút l ệ c h mặc dù trong miệng nói như vậy đấy nhưng toàn bộ ánh mắt đặt ở giao chỉ chi chủ, chủ chỗ mi tâm thủy tinh kia phía trên Bào Vĩnh An mắng sau một câu, địa ó bàn bình trên vung lên, rất nhanh, vô số người giấy trong nha nhít đứng ở hắn sau lưng. tay mặt đất rất tay lít lít sau giấy cầm đ vô khí, số ở phủ nam hải vẫn là bộ kia ngượng ngùng bộ dáng không biết suy nghĩ cái gì xung quanh thân thể hắc khí không ngừng tràn ngập đem cảnh vật xung quanh không ngừng bao trùm còn hắn thì n ú t ở trong hắc khí Tất cả mọi người xuất thủ, trung một thật tới một chút giống như. Thiên t cả chỉ có việc lịch, cảnh mọi mình xem người niên liên giống nơi giống nhân nguyên không quan đến dáng, này phong như. đỉnh kêu y bộ bộ là du sự nhưng lại tại hắn cách giao trì chi chủ còn thừa lại một mét khoảng cách lúc thân thể lại mánh liệt đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong sắc mặt cũng hơi t r ắ n g bệnh không biết vì sao lại tiếp cận mảnh không gian này về sau hắn đi động trở nên mười điểm chậm c h ạ m thể nội năng lượng đều tràn đầy ngăn chặn cảm giác cho ta phá hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện lần nữa cái thanh k i ê n màu vàng kim vương kiếm tản ra vô tận uy nghi thậm chí cái này vương kiếm đều tản mát ra một trận ngâm khẽ phản phất tại phản kháng cái gì nhưng dù là như thế hắn tốc độ đi tới cũng chỉ nhưng sắp rồi một chút mà thôi đúng lúc này đằng sau những người khác cũng đã toàn bộ đến p h í a khu vực này thân thể đồng d ạ n g trở nên chậm chạp đứng lên thậm chí yếu một ít muốn phóng ra một bước cũng khó như lên trời trận pháp đỉnh lấy đầu chọc vương diệp đứng ở linh sơn s o n g bảo thai thiếu nữ phía sau trông thấy một màn này thầm nghĩ đến quả nhiên phía trước trận pháp liền đã rất kỳ diệu không nghĩ tới giao chỉ chi chủ cái này càng không đơn giản chỉ có điều mặc dù mọi người tốc độ chậm nhưng cuối cùng biết tiếp cận đến giao chỉ chi chủ bên người nhưng vào lúc này giao chỉ chi chủ chỗ mi tâm cái kia tinh thạch phát tán quần sáng tại thời khắc này đột nhiên gấp rút lói lên b ộ c phát ra một cô năng lượng kinh khủng đem mọi người tại đây toàn bộ đẩy bay rớt ra ngoài cách tinh thạch gần nhất cái tia nhắm mắt thanh niên gặp phạm vi công kích thảm nhất lui tới trên mặt đất hướng về phía sau đạp chừng mười bước mới rốt cuộc hóa giải c ô này áp lực hắn xem ra tình hình khá tốt điểm những thế lực kia yếu chút càng là trực tiếp ngồi sập xuống đất thậm chí có một số người khỏe miệng còn tràn ra một tiêu màu tươi linh sơn xuất phát trước phụ huynh các ngươi thế hệ khẳng định cũng cho ngươi đổ vào ta đồng loạt ra tay phá trận phát này đến lúc đó đều bằng bản sự nhắm mắt thanh niên đột nhiên mở miệng nói ra sau đó đem vương kiếm thu hồi trong tay xuất hiện một cái truy phía trên còn thỉnh thoảng hiện lên một tia chớp. xem ra cũng không phải là phản phẩm chỉ cần ánh mắt đặt ở cái tia truy bên trên l i ề n sẽ cảm giác được tim đập nhanh cảm giác thiện song bào thai thiếu nữ đồng thời mở miệng nói ra rất nhanh cái tia to lớn phật ảnh xuất hiện lần nữa tại các nàng sau lưng chỉ có điều lúc này cái này phật ảnh trong tay xuất hiện một cái cái rủi đồng loạt ra tay phá trận về sau xử lý trước địa phủ cùng đạo môn người nhắm mắt thanh niên lần nữa lên tiếng nói ra sau đó mãnh liệt vọt ở giữa không t r ú n g trong tay truy lớn lên theo gió trở nên mười điểm to lớn hướng g a o chỉ truy chủ phương hướng đập tới nhưng hiển nhiên cái này truy dùng cũng không có dễ dàng như vậy sắc mặt hắn trong nháy mắt này trở nên hơi t r ắ n g bệnh song b à o thai thiếu nữ đồng thời hai mắt nhắm lại thân thể chầm dai trôi nổi mà lên ở vào phật ảnh vị trí trái tim rất nhanh phật ảnh trở nên càng thêm lương thực lập thể đứng lên mà phật ảnh dơ cao lên trong tay cái rùi đồng dạng hướng phía dưới đ â m tới một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn v a n g lên sau đó có cái gì nhìn không thấy đổ vật theo một kích này tiêu tán đám người áp lực tại trong lúc vô hình đều trở nên yếu xuống rất nhiều rất nhanh bọn họ ăn ý dừng tay xoay người nhìn về phía mao vĩnh an cùng địa phủ nam hải phương hướng ánh mắt mười phần nguy hiểm đi hoặc la chết nhắm mắt thanh niên không có thu hồi truy y nguyên sách trong tay mặc dù coi như hư n h ư ợ c rồi rất nhiều nhưng y nguyên tràn đầy nguy hiểm song bảo thai thiếu nữ không nói gì nhưng mục đích hết sức rõ ràng lại một lần nữa luyện tập thiên đình tổ ba người hai người khác im ắng đứng ở nhắm mắt thanh niên sau lưng trong tay cầm vũ khí đạo gia ta đ ờ i này cũng không biết sợ chữ viết như thế nào bên kia uống rượu đ ạ i thúc liên thủ không mao v i n h an đứng ở người giấy đại quân vị trí trung tâm đột nhiên nhìn về phía trong góc uống rượu trung niên mở miệng hỏi thiên đình sơn người đồng dạng đặt ở trên người hắn gia hỏa này thật sự là quá thần bí mặc dù bọn họ không nói nhưng kiên kỵ nhất chính là trung niên này ta chính là nhìn xem náo nhiệt đã lớn tuổi rồi đánh nhau quá mệt mỏi cái này vận động không thích hợp ta kết quả trung niên k h é cười một tiếng lắc đầu sắp mặt có chút hồng nhuận phân p h ớ t ở một hơi rượu ánh mắt đều hơi phát tán rõ ràng là có chút uống nhiều quá ta thu hồi vừa rồi lời nói còn kịp sao b a o vĩnh an biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên nhìn về phía thiên đ ỉ n h linh sơn đám người phương hướng nghiêm túc nói chờ mặt tốc độ có thể s ơ n mạnh nhất chương bốn trăm bảy mươi bảy chiến đấu khai hỏa chúng ta liên thủ hắc khí quần c u ộ n bên trong địa phủ nam hải thân thể đột ngột xuất hiện đứng tại mao vĩnh an cách đó không xa mở miệng nói ra tiểu đ ệ đệ mặc dù cảm giác n g ư ơ i n ê n rất mạnh nhưng nhìn ngươi cái này bề ngoài rất khó để cho người ta tín nhiệm a mao vĩnh an túi lầu xuống nhìn thoáng qua vóc dáng chỉ tới bên hông mình nam hải biểu lộ có chút cổ quái liên thủ địa phủ nam hải âm thanh nói chuyện mười điểm cứng gắc nghiêm túc nhìn thoáng qua mao vĩnh an lặp lại lấy bản thân trước đó lời nói tốt ta tốt ta bảo bối đều nhìn thấy không lấy đi tổng cảm thấy thua thiệt lớn a luôn luôn muốn thử một chút mới tốt dạng này cũng coi như đối với bắt đầu lao lư u đầu trong khoảng thời gian này dạy vừa nói mao vinh an thở dài đánh nhau cái gì không thú vị nhất đại gia vui vui vẻ vẻ nhặt bà bối không tốt sao vừa nói mao vinh an một bên không biết ở nơi nào lấy ra một kiện lại một kiện vật phẩm không ngừng bức trên mặt đất là có trái cây là có con dối còn có người giấy giấy thú loại hình vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian phía sau hắn liền xuất hiện một chi quy mô khổng lồ người giấy con dối quân đoàn bàn về đơn đấu hắn mao người nào đó liền không có sợ qua đương nhiên ẩn thân đánh lén lời nói cũng không còn cách khác thiên sinh liền sợ cái này những giấy này người thực lực mặc dù đều không phải là đặc biệt mạnh nhưng thắng ở số lượng thập phần lớn lớn tràn đầy uy hiếp cảm giác trong lúc nhất thời thiên đình linh sơn phương diện ngược lại là xem ra trở thành bị ức hiếp một phương chí ít về số lượng là như thế này ta chính diện người đánh lén tranh thủ trước tập kích tiêu diệt một cái lại nói mao vĩnh an nhìn thoáng qua địa phủ nam hải nói ra nam hải không nói gì mà là đem thân thể của mình lần nữa ẩn giấu ở trong h ắ c khí đại chiến hết sức căng thẳng nhìn thấy mao vĩnh an không có bị hủ đến rời đi đám người khẽ nhũ mày a di đ ạ phật hôm nay chính là ta giả nam vì linh sơn lập công thời điểm cái gọi là hy sinh không phải sao nói mà không có bằng chứng liền để ta lên trực ca ban đầu quy hàng tên đầu trọ kia lúc này trong mắt tràn đầy tín ngưỡng giống như cầu nhiệt nhẹ giọng nói một câu sau đó trong tay xuất hiện một thành p h ổ thông t i ệ n trượng hướng m a u v ị n h an bên kia vào tới trong lúc nhất thời thậm chí để cho s o n g bảo thai thiếu nữ đều hơi hoài nghi bản thân trước đó có phải hay không trách lầm hắn Hắn. khả năng thực sự là vì linh sơn suy nghĩ hôm nay ta linh sơn già nam nguyện vị thiên hạ thương sinh cùng các ngươi một trận chiến a di đạo phật Lần nữa gào to một t i ế n giây h sau đầu chọc con mắt trường lão đại mang theo vài phần không cam lỏng mấy phần lửa giận cuối cùng bất lực té lăn trên đất thẹn đổi với ngã phật cho dù là đến chết một khắc này hắn còn cần tận toàn bộ khí lực nạn ra một câu sau đó triệt để không có hô hấp a di đà phật nguyễn sư đệ sinh ra sớm cực lạc tỉnh thổ song bảo thai thiếu nữ ngơ ngác một chút khi thế như vậy đủ kết quả bị dây l ắ t dây giống như là ngoài cửa cái kia gọi tào trí ra hỏa một dạng cũng là đến khôi hài a nhưng mà d i ễ n t r ò phải làm đủ dù sao còn rất nhiều cái khác phá o hôi đang nhìn không thể lộ ra quá mức tuyệt tình hôm nay không vì linh bảo chỉ vì sư đệ b ả o thủ phật nói nhân quả làm còn nhưng mà chí ít cái này gọi là già nam ra hỏa chết vẫn có một ít giá trị chí ít xuất thủ thời điểm hùng hồn không ít chúng ta thiên đình vì linh sơn minh hữu trợ trận nhắm mắt thanh niên đồng dạng không có bỏ qua cơ hội này đồng dạng mở miệng nói ra sau đó một đám phá hôi hướng mao vĩ an cùng hắc khí bao phủ c h i địa phóng đi thật coi đạo gia ta là bùn n ặ n g tiểu gia ta liền láo lưu đầu đều có thể đánh tơi b ờ i còn kém các ngươi một đám rắt rưởi mao vinh a n trên mặt không hơi nào vẻ sợ hãi mở miệng r ê u cận một câu sau đó xoay người chạy tốt nhất bên trên tiêu diệt bọn họ vừa chạy còn vừa không quên cho những cái k i a người giấy hạ mệnh lệnh người giấy nhóm cứng ngắc khởi s ư ớ n g công kích cùng những cái k i a pháo hôi nhóm chiến đấu đến cùng một chỗ năng lượng không ngừng chấn động chạy chưa từng có ai có thể trong tay ta chống nổi một phút đồng hồ thời gian tổ ba người lao t ă n nở nụ cười lạnh lùng một tiếng mang theo trong tay một côn vượt qua những cái kia người giấy hướng mao vĩnh an phương hướng đổi tới cẩn thận một chút nhắm mắt thanh niên hai tay ôm ngực g i à n dò yên tâm đi một cái đạo sĩ túi h m à t h ô i nhục thể không được chạy không nhanh lao tam khinh thường cười nạo tại thoại âm rơi xuống về sau đã chạy ra khỏi thật xa khoảng cách thế nhưng mà rất nhanh lao tam sắc mặt dần dần trở nên đen kịt đứng lên cũng không phải nói mao vĩnh an công kích nén nhọn giường nào để cho mình lâm vào nguy hiểm gì cảnh địa mà là g i a hỏa này nhất định chính là thuộc con thỏ chạy thật sự là quá nhanh mẹ nó liền không có chơi như vậy rõ ràng là một cái đạo sĩ nhục thể cũng không tính là đặc biệt cường hãn nhưng mà tại trên đùi dán hai tấm phủ lục về sau cả người liền như là một trang giấy giống như nhẹ nhàng theo gió m à động hơn nữa chạy trốn góc độ lộ tuyến đặc biệt xảo trá chờ mình rốt cuộc tìm được một cái có thể thời cơ xuất thủ cuối cùng sẽ thật vừa đúng lúc xuất hiện một cái vụng về người giấy che trước mặt mình đơn giản mà nói t r ư ợ t giống cá trong lúc nhất thời hắn tâm thái hơi nghiêm trọng bị hao tổn chủ yếu nhất là lợi hại đã thổi ra đi nói tốt không ai có thể tại trong tay mình kiên trì một phút đồng hồ thời gian gia hỏa này đã giống rắt chó tựa như lưu bản thân năm phút đồng hồ nhưng bây giờ lại cầu viện ít nhiều hơi xấu hổ trong i nháy mắt tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt và người tiện nhân này chạy cũng quá nhanh a còn rất dài cái cánh ngươi tại sao không đi bay đâu xét cái cây gậy thế nào là ngươi đúng còn đồ chơi kia không thỏa mãn được tức phụ sao còn là nói ngươi vô năng không thể nào không thể nào ngươi đỏ mặt thật làm cho ta nói đúng rồi trong nháy mắt bao vinh an đồng dạng t ă n g tốc đồng thời triển khai ngôn ngữ công kích không ngừng kích thích truy tại phía sau mình lao tam thú vị nơi xa trung niên uống cạn sạch trong hồ lô một miếng cuối cùng rượu trông thấy một màn này khẽ cười nói tất cả bắt đầu từ nơi này liền để tất cả từ nơi này kết thúc ca ta quá mệt mỏi trung niên ánh mắt rơi ở giữa không trung giao trì trì mẫu trên thi thể con mắt có chút trong suốt một giọt nước mắt tự khỏe mắt trở xuống ở trên mặt chảy ra một đường v ệ t nước mắt trên mặt đất cái tia rất sớm từ vong đầu chọc thân thể trước khi chết đều còn trận mắt nhìn ánh mắt trùng hợp rơi vào trung niên nhân trên người chương bốn trăm bảy mươi tám người này thật mạnh mẽ gia hỏa này quả nhiên có vấn đề ngã trên mặt đất nằm cứng đơ vương diệp nội tâm không ngừng suy tư giao trì theo đạo lý mà nói năm đó hẳn là đ o à n diệt mới đúng tại sao có thể có còn xuất lại bởi vì trước mắt bất luận nhìn thế nào duy nhất có thể đối lên với số cũng chỉ có giao trì hơn nữa gia hỏa này nhìn giao trì c h i chủ lúc cái k i a ánh mắt là trang không ra căn cứ hắn là giao trì người phỏng đoán đến xem cảm giác có lẽ thôn trưởng cái k i a thần thần bí bí nhân vật cũng có khả năng xảy ra vấn đề a xem ra thế cục kết tiếp khả năng càng ngày sẽ càng hỗn loạn nguyên bản cảm giác chiến cuộc đã ổn định chuẩn bị sát chết vùng dậy vương diệp lần nữa d i à n xuống đến yên lặng chờ đợi đạo sĩ kia ngươi có năng lực cũng đừng chạy thiên đỉnh lao tam lúc này trong tay nắm chặt cây gậy c h á n nổi gân xanh lên nhìn xem mao vĩnh an bóng l ư n g điên c u ấ n quát bản thân r a tốc về sau cái kia r a súc vậy mà cũng có thể tăng tốc hơn nữa vĩnh viễn nhanh hơn chính mình bên trên một kia cái này đại biểu cho bản thân khả năng vĩnh viễn đ u ổ i không kịp đã tại bên trong vùng không gian này túi một vòng tròn lớn nguyên bản trước đó ở bên ngoài để cho một cái pháo hôi một bữa chém vào lùi lại mới bước liền mười điểm mất mặt hiện tại đã không phải là mất mặt vấn đề bao quát minh đệ mình ba người tụ lại những cái kia thiên đình phá o hôi lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy quái dị giống như là nói phía bên mình người dẫn đầu sẽ không phải là ngân thương s ắ p đầu một phế vật ta nhị ca giúp ta chủ yếu nhất là bao v i n h an vừa chạy còn vừa mắng hơn nữa đặc biệt có kỹ thuật hàm lượng v i n h viễn có thể mắng ngươi t â m tư nhọn bên trên nhường ngươi nghe là gan đều phát r ù n loại kia thật là buồn nôn trong cơn giận dữ hắn rốt cuộc từ bỏ bản thân mặt mũi lên tiếng nói ra lão nhị biểu lộ không thay đổi chỉ bất quá nhãn thần đồng dạng cẩn thường sau đó cấp tốc liền xông ra ngoài cùng lao tam nhận giáp công chi thế muốn tranh thủ một tay lấy mao vĩnh an ngăn lại sau đó bắn loạn đâm chết phế vật quả nhiên là phế vật không chạy nổi liền kêu người ngươi rác rưởi như vậy còn tới giao chỉ làm gì về nhà cho người ta bưng b ồ n đái đi được rồi một tháng tiền lương cũng không ít dù sao cũng so đi ra liệu mạ mạnh không đúng ngươi cái này bước đi run run dày dày b ồ n đái lại trừ ngươi trên mặt chẳng phải là tiện nghi ngươi ha ha hết ăn lại uống ra hỏa mao vĩnh an trông thấy một màn này lần nơi chửi bầm lên đạo ra ta không đổi các ngươi chơi vừa nói mao vĩnh an đột nhiên đứng tại chỗ thân thể đột nhiên tản mát ra lở mở sương ngủ, một giây sau biến thành một cái người giấy l ẻ loi trơ trọi phiêu đẳng ở giữa không trùng cuối cùng rơi trên mặt đất trao phúng một màn xuất hiện nguyên lai、like. bồi lao tam lưu nửa này g là một tờ giấy trong m n y mắt toàn trường đều hơi yên tĩnh lao tam lão lục hai hai người này còn khí thế hùng hổ giáp công người ta hiện tại ngược lại trở thành trò cười hơn nữa trong khoảng thời gian này bên trong b a o vĩnh ă n người giấy mặc dù năng lực không mạnh nhưng mà đảo loạn chiến cuộc vẫn là đủ cái này cũng cho đi địa phủ nam hải rất lớn thi triển không gian giống như một n h ấ t k hôn khéo thích khách giống như tại trong h ắ c vụ không ngừng đi lại mỗi lần xuất hiện không chết cũng bị thương trong lúc nhất thời trang diện đều trở nên hơi mất k h ô n g chế đừng xem xuất thủ một lượt đi bằng không thì ta cực kỳ hoài nghi giữa chúng ta minh hữu quan hệ còn có thể hay không lại duy trì nhắm mắt thanh niên thần sắc mười điểm b ă n g lãnh thản nhiên nói cách đó không xa s o n g bảo thai thiếu nữ tại hắn sau l ư n g rơi xuống về sau nhao n h a u hướng bước về phía trước một bước rất nhanh vạn trượng phật quang tự phật ảnh chỗ lấp lóe đem cái này hắc vụ đều chiếu tán rất nhiều ảnh hưởng cực lớn địa phủ nam hải không gian hoạt động phật viết phật quang phía dưới đều là tỉnh thổ chư tả than đi một trận thần thánh tiếng ngâm khẽ vang lên tràn đầy trang nghiêm cảm giác cái k i a hắc vụ tiêu tán càng lúc càng nhanh trở nên mỏng manh rất nhiều mơ hồ trong đó thậm chí có thể trông thấy trong khói đen một bóng người khi bị trông thấy một khắc này liền đại biểu thích khách tính chất uy hiếp đã bị giảm mạnh phổ thiên tri hạ mạc phi vương thổ trong thiên hạ đều là vương thổ nhục ta thiên đình người đang chém nhắm mắt thanh niên đồng d ạ n g tiến về phía trước một bước trong tay truy không ngừng lóe ra lôi điện chỗ mi tâm có c u ầ n sáng lấp lánh không gian xung quanh tại thời khắc này trở nên sóng gió nổi lên trong góc một cái xem ra trong suốt bóng người cứ như vậy bị lộ ra mao vinh an lúc này hắn chính dựa vào trong góc tường vây một bên nhàn nhã nhìn xem náo nhiệt phát hiện mình lộ tẩy về sau chấp chấp bản thân cái kia vô tội con mắt vô ý thức nói ra hoa thảo cái này b ê thật mạnh mẽ tinh thần lực so với ta còn mạnh hơn không thích hợp vừa nói hắn thở dài lần này là thật muốn chạy tại lao tam cái kia gần như muốn giết người giống như ánh mắt bên trong mao v ị n h an bất đắc di tại chính mình trên hai chân g i á n t â m kế tiếp lại một tấm của chú sau lưng càng là phiêu khởi mấy con ngàn con hạc rơi vào trên bả vai mình huynh đệ ngươi nói ta hiện tại xin lỗi rời đi mảnh không gian này còn kịp không làm xong tất cả công tác chuẩn bị về sau mao v ị n h an vẫn là không cam tâm nhìn thoáng qua lão tam nói ra ngươi nói đâu lao tam cắn răng từng chữ nói ra nói ra trong mắt đã phủ đầy huyết khí một bên lão nhị không để lại dấu vết đứng ở mao v ị n h an sau lưng lấp kín hắn thoát đi phương hướng hiển nhiên là động sát tâm dựa vào cho ngươi mặt mũi ngươi còn không lớn Mao v i n h an cái kia chê cười thần s ắ c lập tức biến mất trứng mắt lao t a m mắng một câu thật bức đạo ra ta báo nổi đâu để cho ngươi nhìn ta đại b ả o bối vừa nói mao v i n h an lấy một loại cực nhanh tốc độ cầm trong tay thủ pháo tháo rỡ đem pháo khẩu kia sử từ đầu người thu hồi đến trong ba lô sau đó cái kia thực vật vụn vặt làm hỏng pháo tại thời khắc này mãnh liệt bắt đầu tăng trưởng so trước đó muốn thô gấp ba ngay sau đó mao v i n h an cắn nát đầu ngón tay đem máu tươi bôi ở vụn vặt phía trên từng đạo từng đạo hoa văn p h ứ c tạp loé ra hồng quang thản nhiên cách đó không xa bốn cái phiên bản thu nhỏ người giấy chạy tới hiện lên tứ giác đem cái này vụn giống như là đại pháo bánh xe cuối cùng một hơi chuông lớn xuất hiện ở mao vĩnh an trong tay sau chung ô vị trí đã tổn hại chỉ để lại phía trước rộng lớn khuyết đại âm thanh cửa nhìn loại lớn nhỏ phù hợp hoàn mỹ xếp vào tại vụ n mặt phía trên nhân công c h ắ p vá bản mao vĩnh an chuyên môn đại pháo hừ nhường ngươi trang bức mao vĩnh an trong tay xuất hiện một khoả dưa hấu lớn nhỏ hạt giống bị hắn trực tiếp nhét vào dây leo hỏng pháo bên trong nhắm chuẩn hắn cho hắn một pháo mao vĩnh an phảng phất một tên diếu võ dương ai tướng quân giống như chỉ chỉ nơi xa láo tam lúc này lão nhị lao tam đã, đã nhận ra không đúng lao tam phi tốc hướng nơi xa thoát đi mà bên cạnh lão nhị thì là mang theo trường thương hướng mao vĩnh an đánh tới nhưng không phải sao bọn họ phản ứng chậm mà là mao vĩnh an tốc độ quá nhanh cái này tháo dơ biến hóa tốc độ giống như là diễn luyện qua vô số lần loại kia chương bốn t r ư ơ chín công nghiệp rượu cồn nhường ngươi trang bức còn không cho ta đi thế nào không chơi chết ta đây theo mao vĩnh an bất mãn lầm bầm âm thanh một giây sau cái này đạn pháo lấy một loại cực nhanh tốc độ nhắm ngay lao tam làm tới n g h n cân treo sợi tóc thời khắc lao tam nở nụ cười lạnh lùng một tiếng trực tiếp tới một cái góc vông chuyển bi c người đạn pháo s ợ t qua n g ư Người cái này quá rõ ràng cũng muốn bắn chúng ta lao tam vô ý thức rêu cợt một câu nhưng mao vĩnh an sắc mặt không thay đổi vẫn là bộ kia cần ăn đòn vẻ mặt trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái điều khiển từ xa phía trên chỉ có một cái cái nút nhẹ nhàng nhấn cái k i a to lớn đạn pháo đột nhiên bản thân nổ ai nói cho ngươi thứ này muốn đánh trong nhân tài có thể nổ ngươi trong thôn mới vừa thông hướng a công nghệ cao biết hay không thưởng thụ ta tặng cho ngươi lễ vật a nói xong lúc này lão nhị đã giết tới mao vĩnh an sau lưng không kịp nói càng nói nhiều hơn mao v ị n h an tiện tay đem đại pháo thu hồi đến trong ba lô mình thì là phi tốc hướng phương x a phóng đi một bên khác cái kia lựu i đạn bạo tạc về sau không có bất kỳ cái gì năng lượng tinh thần lực ba động mười điểm bình thường trừ bỏ mao v ị n h an theo điều khiển từ xa thời điểm bên trong phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh một giây sau vô số chất lỏng phảng phất trời mưa đồng dạng vẫn là mưa lớn toàn bộ tưới vào tại lao tam trên người chất lỏng này có màu vàng xên xệt hôi thối Thối bên trong còn mang theo một chút tay cùng rất nhiều cái khác cổ q á i mùi vị ha ha, ha vui vẻ sao đây là ta tỉ mỉ điều chế ba ngày mới chế tắc thành vô địch thối trứng bên trong có si đậu h ũ t h ố i nước ép ớt m ù tạc bột hồ tiêu sầu riêng còn có chết rồi rất nhiều năm sát thối vụ thịt vật liệu nhiều lắm nói ngươi cũng nghe không hiểu chủ yếu nhất là đạo môn chúng ta tinh thông nhất là luyện đàn a đệ đệ cái này mùi thối bị ta l u y ệ n qua tẩy là không dùng đến đ ờ i này sát xuất cao liền mùi cùng với ngươi mao vinh an càn rỡ c ư ờ i to dẫn đến chạy trốn tốc độ đều chấm rất nhiều suýt nữa bị truy tại phía sau mình lão nhị một thương chọc vào trên nông a lao tử muốn giết ngươi Lao lên lỏng, là Tam kia trong trên chất mắt phát mắt, thú mình muốn nhắm người mà sờ sền sệ người người khủng ánh giống như ra cái buộc bố vừa nói lao tam thậm chí không đi quản nữ a trên người mình chất lỏng như phát điên hướng m a u vịnh an phóng đi thậm chí trên người mình chụp liên tục ba t r ư ở n g phun ra ba ngụm lớn màu tươi dùng phía sau lưng cái kia huyết rực trở nên càng thêm lương thực rất nhiều tốc độ cũng tương tự mau hơn không b t ai giúp hắn thì hay không ta cho hắn cũng tới một pháo cả đời mùi tối áo Hiển nhiên, cái kia nhắm mắt thanh niên để cho mao vĩnh an vô cùng kiếm kỵ hắn vội vàng mở miệng nói ra lời này lực sát thương mười điểm to lớn nhắm mắt thanh niên nguyên bản đã hướng bước về phía trước một bước chuẩn bị tự mình hạ t r à n g chém giết mao vĩnh an nhưng nghe gặp câu nói này về sau bước chân mạnh mẽ ngừng lại dừng lại ở tại chỗ lao tam ta giúp ngươi không ở hắn vừa nói hắn chỗ mi tâm còn sáng lần nữa lấp lóe mao vĩnh an bốn phía xuất hiện một đạo lại một đạo nhìn không thấy tưởng tinh thần lực đối với thứ này mao vĩnh an vẫn là rất mất cảm l i ế c mắt liền đã nhận ra không đúng bóng dáng mạnh mẽ ngừng lại mắt thấy lao nhị lao tam n tình trong Thiên hình nguy lâm vào trong cơ. đây ì n Thanh niên này h chút chỗ có vật ta. đổ mi m mọi rõ ràng có thứ gì tồn tại, chủ tu cũng là tồn cũng tinh thần lực, mọi thứ đều cùng gì giao có chủ lực, chi chủ có chút thứ tại, tu thứ trì hiểu theo. đều đ â là rất sớm làm xong tiếp nhận chuẩn bị sao dù sao giao chỉ chi chủ năng lực thực sự quá tại đặc thù nếu như lợi dụng được tuyệt đối sẽ sinh ra hiệu quả ngoài dự đoán vẫn còn đang hoàn mỹ đóng vai thi thể vương diệp lúc này nội tâm nghĩ đến mắt thấy tiểu m a u đã không ngăn được địa phủ nam hải tức thì bị linh sơn hai vị kia khắt chế gắt gao trung n i ê n nhân kia vì sao còn không xuất thủ không có đạo lý a nếu quả thật theo bản thân suy đoán như thế trung niên nhân này l ệ thuộc vào giao trì lời nói đối với thiên đình cùng linh sơn cựu hận tuyệt đối là phi thường lớn mới đúng mà l i ê n tại vương diệp v ẽ suy tư trung niên nhân kia tựa hồ rốt cuộc tự túy m ộ n g bên trong tỉnh lại thụy nhãn mông lung nhìn chiến cuộc mở dạng lắc đầu chỗ nào đến mùi thối vừa nói hắn còn mười điểm ghét bỏ phất phất tay uy tiểu t ử kia điều động năng lượng đem thân thể của mình xung quanh bao khỏa về sau trung niên sắc mặt lúc này mới khôi phục lại đột nhiên mở miệng nói ra nhưng xung quanh hắn trừ bỏ vương diệp cỗ thi thể này bên ngoài đã không có người sống nói người đó nhìn ta chằm nhìn nửa giờ vương diệp yên tĩnh chốc lát quyết đoán từ dưới đất đứng lên tại sao là ta vương diệp nhìn về phía trung niên hỏi trung niên nghe nhìn không được trận mắt chừng một cái chẳng lẽ còn có thể là ta ạ ước hiếp nhỏ rất không ý tứ hơn nữa ta chán nản giết người nói đến câu nói sau cùng lúc trung niên có khoảnh khắc như thế khôi phục tỉnh táo ánh mắt thâm thúy trong âm thanh tràn đầy cảm giác tang thương ta cũng chán nản từ bé ta tin phụng tôn chỉ chính là không giết người đừng nói người giết gà cũng không dám vương diệp không chút do dự từ chối cấp ra một cái xem ra mười điểm giải thích hợp lý trung niên thân thể có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cứng ngắc qua hồi lâu mới biểu lộ cổ quái nhìn về phía vương diệp ngươi chán nản giết người ngươi cái kia hai mươi nhiều cái câu chuyện viết thế nhưng mà chữ nào cũng là trâu m ọ cả quả thực liền không có chuẩn bị để cho người ta sống sót cho nên ngươi quả nhiên là thôn trưởng kia sao còn giả dạng làm người giả vương diệp đồng dạng không lưu tình chút nào nổ nước mà nói diễn không hề giống hơn nữa ta mặc dù viết câu chuyện nhưng ta tự tay giết người sao ngươi nhưng lại d ư ớ i không ít hát thủ a rượu đâu ta rượu làm sao không còn trung niên lầm bầm một câu ánh mắt tại nhìn xung quanh vương diệp trực tiếp tại trong đó trong một cái túi vải móc ra một dương rượu đế một dương địa một dương rượu văn đỏ uống đi rượu ở đây này lời bây giờ để có thể trở lại giết người vấn đề này rồi a vương diệp xem ra hoàn toàn không chuẩn bị cho trung niên nhân này nể mặt mở miệng nói ra ta cũng không giết người a ta cũng là viết câu chuyện chúng ta người văn hóa cũng là viết không độc thủ trung niên vô tội n á y mắt nhìn nói với vương diệp sau đó hưng phấn xuất ra một bình rượu đế mạnh liệt được một hớp sau đó ho khàn kịch liệt đứng lên rượu gì hay như vậy hắn bất mãn nhìn về phía vương diệp vương diệp biểu lộ không thay đổi a ta nhìn lầm đây là công nghiệp rượu cồn chương bốn trăm tám mươi thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đâu người thực sự là giao chỉ tinh thần lực sử dụng pháp trận pháp tổng cường ao nước cũng có thể cho ngươi mượn ngầm một giờ đủ chứ mau đi đi trung niên cầm lấy công nghiệp rượu cồn lại nhấp một miếng nhìn xem cái bình tự nhủ đừng nói ra hỏa này vẫn rất lên đầu a đúng rồi không cần hoài nghi thực lực của ta vấn đề sớm ở rất nhiều năm trước ta liền đã phát hiện không còn tự tay giết người người chết ta gặp quá nhiều cũng chán ghét còn lại thì nhìn ngươi vừa nói trung niên không còn phản ứng vương diệp mà là nhắm hai mắt lại tựa hồ là tiêu hóa công nghiệp rượu cồn hậu kỳ nhi công nghiệp rượu cồn không thể uống có độc xin chớ bắt trước giao trí nước ta muốn mang đi một phần ba dù sao ngươi giữ lại cũng không cái gì dùng sau đó ở ta ly khai trước ngươi muốn khống chế sống sót người không thể tại phía trước ta ra ngoài vương diệp đưa ra bản thân điều kiện trung niên yên tính đại khái mười giây đồng hồ về sau cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu vương diệp không có nói thêm gì nữa tại trong bao vải móc r a quỷ sai đao x á c h trong tay chậm rãi hướng chiến trường đi đến sớm tại vương diệp đứng lên trong nháy mắt liền bị rất nhiều người nhìn chăm chú đến nhất là linh sơn s o n g bảo thai cùng thiên đình nhắm mắt thanh niên một cái là tên trọc đầu này cho bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc một vị khác thì là một mực tại cảnh giác t r u n g nhân nhân nhìn thấy vương diệp đứng lên đi tới bọn họ đột nhiên không hiểu ở giữa cảm nhận được một cô áp lực kình địch đồng dạng vương diệp nội tâm cũng ở đây không ngừng suy tư thông qua vừa rồi nói chuyện hắn ấn chứng trong lòng mấy cái suy đoán thứ nhất g i a hỏa này chính là cái kia lão t h ô n trưởng thứ hai những năm này hắn một mực tại ngoại giới sinh hoạt tại vương diệp nói ra công nghiệp rượu cồn về sau không có bất kỳ cái gì nghi ngờ h i ệ n nhiên là biết cái danh từ này thứ ba hắn có thể trưởng không giao trì trận pháp đau đầu h i ệ n nhiên cái này giao trì mở ra cũng là một trận bố cục hạn chế chỉ có người tuổi trẻ có thể vào sân sau đó lại lén lút ở bên ngoài g i ấ u một cái có thể điều khiển toàn bộ giao trì lão nhân đánh lấy truyền thừa kích nổ nhưng mà cũng đúng nếu như không cho thiên đình cùng linh sơn lưu lại một tia hy vọng lời nói đoán chừng bọn họ biết liều lĩnh tìm tới giao chỉ phủ bụi mạ khó làm a nhưng mà vì sao trung niên này có thể tự tin như vậy mình không phải là thiên đình hoặc là linh sơn người bản thân biểu hiện hẳn không có rõ ràng như vậy a vương diệp lầm bầm một câu không ngừng đi thẳng về phía trước tới đi hoạt động một chút ta trước cùng ai đánh vương diệp nhìn thoáng qua s o n g bảo thai thiếu nữ cùng nhắm mắt thanh niên nói ra về phần lão nhị kia lao tam hắn không sách tất cả mọi người hiểu bọn họ còn chưa xứng ha ha mặc dù không biết ngươi là từ chỗ nào xuất hiện nhưng mà bên ngoài ngồi kiệu gia hỏa vẫn không có tiền đến chắc hẳn chính là ngươi a n g không thì rất khó giải thích làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy một vị cao thủ thanh niên kia mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng lại giống như là có thể trông thấy giống như đối diện vương diệp phương hướng khép c ư i một tiếng nói ra vương diệp nhẹ gật đầu không có người bất luận cái gì ẩn tàng ý nghĩ dù sao đến một bước này dùng cái mông nghị cũng có thể đoán được che giấu cũng không có ý nghĩa gì không sai là ta vừa nói vương diệp tản đi bản thân tầng thứ nhất nguy trang khôi phục được ở bên ngoài lúc cái tia thiếu niên nhanh nhẹn xinh đẹp bộ dáng người rốt cuộc là bên nào cái tia nhắm mắt thanh niên khẽ n h ư mày vẻ mặt mang theo vẻ không hiểu dù sao vương diệp cho tới nay biểu hiện thực sự quá t ạ i cổ quái hắn đến bây giờ đều không có một cái nào phán đoán chính xác ngay cả linh sơn s o n g bảo thai thiếu nữ ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp h i ệ n nhiên đồng dạng hết sức tò mò đến một bước này cũng không có ẩn tàng tất yếu linh sơn đời thứ bảy mươi hai phật tử sư tòng di lặc bồ tát pháp g a n h gia nam vương diệp k ẽ lên một tiếng phật hiệu mở miệm nói ra cùng lúc đó trên người năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành l i n h sơn loại kia sau lưng càng là tản mát ra vạn trượng kim quang đoá đoá kim liên nở rộ một tôn phật tổ hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn lập tức đem xong bảo thai thiếu nữ phía sau phật ảnh áp chế một chút đẳng cấp áp chế dù sao phật cùng phật tổ ở giữa t r ê n lệch m ộ ư ơ i điểm to lớn một màn này dùng xong bảo thai thiếu nữ ngay tại chỗ tràn đầy không thể tin cảm giác vì sao lão sư tựa hồ chưa từng có nói qua bọn họ thế hệ này phật tử đã, đã chọn được c nhưng lại nghe nói phật quốc là một gia đ ế nhưng không đáng giá nhắc tới chẳng lẽ là các nàng đẳng cấp quá thấp sao tựa như phía dưới những cái k i a phá o hôi không có tư cách biết các nàng một dạng còn là nói tại trong mắt người khác các nàng cũng bất quá là phá o hôi mà thôi cho tới nay t i ê u ngạo tại thời khắc này y mãng phá thoái tính cách đều hứng chịu tới chút hứa ảnh vang a phật tử lại như thế nào rốt cuộc gặp một cái đáng giá xuất thủ đối thủ thật là khiến người ta n h i ệ t hết u y sôi trào đâu ngươi không phải vừa rồi hỏi chúng ta ai lên trước s a o hiện tại đáp án rất rõ ràng đã ngươi mạnh như vậy lại trang b ư ớ c như vậy vậy chúng ta cùng tiến lên ngươi không ngại a không cho vương diệp cơ hội phản ứng Thanh niên trực tiếp trôi trùng, một không hoàng giữa niên lửng đường kim lơ ở vương tọa hậu ư như ảnh hiện, hắn xuất cứ v y ngồi vương trên, giống như ở tọa phía bao q á t thần mình, giống như, cao cao tại thượng.、Vương、tọa chúng cao cao sinh minh như, hậu giống Vương phương thì là đứng thẳng một chuôi hoàng kim vương kiếm trong tay hắn nắm trôi này truy chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế hoàn toàn không thua bởi vương diệp có hoa không quả có cái gì dùng ta có trường nhĩ phật những vật này lại không tiêu hao bản thân năng lượng người đến mức so với ta một lần phô trường a vương diệp nội tâm nổ nước bọt một lần biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên gia hỏa này do、so、chính mình tưởng tượng muốn vô s ỉ một chút nguyên bản bản thân còn nghĩ dùng lời chống chọi hắn nguyên một đám đánh nhưng không mắc nhũ a quả nhiên cái kia s o n g bảo thai thiếu nữ cũng không có bất kỳ cái gì rủi rè không chút do dự thao túng phật ảnh đứng ở bên người thanh niên hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vưng ơ diệp cái kia phật ảnh không ngừng tăng lên lấy bản thân khí thế tuy thời đều có xuất thủ khả năng địa phủ nam hải áp lực trong nháy mắt hóa giải không b t bóng dáng lần nữa giấu ở trong hát vụ không biết tung tích tại thiếu nhắm mắt thanh niên hỗ trợ về sau mao vĩnh an bên kia thế cục một lần liền làm dịu tới cứng rắn theo ì m m ộ vương diệp tiếng thở dài một đầu thanh thế năng lượng thật lớn kim long phiêu phủ ở phía sau hắn phát ra một trận long âm mà vương diệp ánh mắt là tại thời khắc này lạnh xuống trên người buộc phát ra mãnh liệt chiến ý dù sao lại c ầ u thả cũng là người trẻ tuổi người đồng l ứ a ở giữa đọc sức hắn cũng muốn thử một chút t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt không gì hơn cái này vương diệp khuôn mặt càng ngày càng lạnh theo mấy bước đường hướng về phía trước trên người khí thế trong nháy mắt đạt tới được đ ỉ n h p h o n g sau đó một chuôi thiển trượng đột ngột xuất hiện trong tay hắn hàng long la hàng cái thanh kia mặc dù dùng không bằng vì sai đao thuật tay nhưng mà miễn cước đủ